t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi mốt nhìn cha thành long r ộ n g t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi mốt nhìn cha thành long r ộ n g lao lưu ngươi nghĩ cái gì đâu thế nào cười đến như thế quái lặc lưu hải trung đang đắm chìm ở trong thế giới của mình tưởng tượng lấy tương lai mình có thể từng bước cao thắng thành làm đơn vị bên trong trường phòng khoe miệng của hắn không tự giác trên mặt đất dương ánh mắt bên trong lóe ra đối với tương lai ước mơ hắn tưởng tượng nhìn chính mình mặc thẳng áo tôn trung sơn cầm trong tay cái cán bộ kỳ cựu tiểu giáng cốc giữ nhật lần đầu mà bước đi vào văn phòng các đồng nghiệp sôi nổi hướng hắn trả hỏi lãnh đạo đối với hắn cũng căng tới ánh mắt tàn dương nhưng mà thì tại cái này mỹ hảo trong tưởng tượng giọng nhị đại mụ đột nhiên ngắt lời suy nghĩ của hắn a không không không không muốn cái gì đâu lưu hải t r u n g bị giọng nhị đại mụ kéo về hiện thực lập tức có chút bối rối vội vàng đáp lại nói mặt của hắn có hơi p h í m h ồ n g ánh mắt có chút lơ lửng không cố định tựa hồ tại cực lực che giấu nội tâm kích động lưu quang phúc nhìn phụ thân bộ kia tay chân luôn cũng d á n g vẻ trong lòng không khỏi có chút b u ồ n c ư ờ i hắn nghe phụ thân trước đó kia một phen sau khi giải thích hiểu phụ thân tâm tư thế là hắn cảm k á i nói cha nghe ngài kiểu nói này kia ta hiểu được ngươi có thể lên làm cái này phó phòng còn thật lợi hại nói xong lưu quang phúc còn mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn cha hắn lưu hải trung phản phất đang nhìn xem một cái anh hùng ha ha tiểu tử ngươi thế nào nghe ngươi ý tứ này cảm giác tại trong lòng ngươi cha ngươi ta không ra sao à. lưu hải trung không khỏi bị trò cười cười lấy tiếng lóng tử trong giọng nói của hắn mang theo vài phần trêu tức hiển nhiên là trò đùa lời nói hi hi hi không có đâu cha trong lòng ta ngươi là lợi hại nhất lưu quang phúc gãi đầu một cái nóc ngu nơ địa cười nói ha ha ha ha được tính tiểu tử ngươi hiểu chuyện lưu hải trung phải mái cười to nói trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn hắn nhìn cái này có ý nghĩ của mình thì không thích đọc sách tiểu nhi tử giống như nhìn thấy chính mình lúc tuổi còn trẻ anh tử cha vậy ngươi cảm thấy một cơ hội này lớn không lớn trong nhà máy lãnh đạo cùng ngươi nói thông tin là thật sao lưu quang phúc hỏi tiếp ánh mắt bên trong để lộ ra đối với phụ thân quan tâm cùng chờ mong trong giọng nói của hắn mang theo một tia căng thẳng tựa hồ sợ phụ thân hy vọng thất bại Ừm lưu hải trung do dự một lát chậm rãi mở miệng nên vấn đề không lớn đi rốt cuộc ngươi quốc cường thúc cũng nói với ta phải cho ta tháng trước vậy đã nói rõ lãnh đạo đối với công việc của ta vô cùng tán thành nha với lại hắn cô ý nói ta tới làm phó phòng là ngươi hạo nhiên ca điệp danh khẳng định không sao hết giọng lưu hải t r u n g trong tràn đầy tự tin ánh mắt của hắn kiên định mà sáng lời giống như đã thấy chính mình con đường tương lai a như vậy a lưu quang phúc gật đầu một cái thỏ ra là đã hiểu trong lòng của hắn thì thở phào nhẹ nhõm vì phụ thân cảm thấy vui rốt cuộc lao ra t ử lợi hại hắn cũng có thể đi theo người trước hiệp quý liền như là hậu thế người trẻ tuổi tỉnh lại sau giấc ngủ đột nhiên phát hiện nhà mình lao cha thành phú nhất đại một dạng như vậy hắn không phải liền là phú nhị đại với lại tương đối mà nói có một phú nhất đại cha vẫn đúng là so ra kem có một phó phòng cha làm hai người ngươi tới ta đi trò chuyện mấy câu về sau nhị đại mụ ở một bên trên miệng nói lao lưu vậy ngươi nói việc này lúc nào quyết định đến nhà đúng a cha chuyện này khi nào quyết định đến a lưu quang phúc thì đi theo cha hỏi trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong cái này sao thời gian cụ thể ta thì không rõ ràng nhưng nghe nói đoán chừng cũng liền mấy ngày n à y chuyện đi lưu hải trung suy nghĩ một lúc hồi đáp trong giọng nói của hắn mang theo một tia không xác định nhưng càng nhiều hơn chính là chờ mong cùng hy vọng a a loại kia xác định ngươi có thể phải h à o hảo chúc mừng một chút lưu quang phúc hưng phấn mà nói trong giọng nói của hắn tràn ngập hưng phấn cùng bụi sướng giống như đã thấy chúc mừng c h ẳ n g cảnh tốt đến lúc đó chúng ta người một nhà hảo hảo lại ăn một bữa lưu hải trung cười lấy đáp ứng nói thật tốt quá lưu quang phúc vui vẻ được cơ tay múa chân đứng lên tiếng cười của hắn tràn đầy cả phòng nhường trong nhà bầu không khí trở nên thoải mái vui sướng trong nhà những người khác thấy thế thì ở một bên từ đáy lòng đất là lưu hải trung vui vẻ lưu hải trung tâm trạng sung sướng nhìn mấy người bọn hắn trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc hắn tin tưởng chỉ cần mình tiếp tục cố gắng tương lai nhất định sẽ càng ngày càng tốt nói chuyện phiếm qua đi lưu hải trung cố ý nhấn mạnh nhiều lần giữ bí mật vấn đề c á theo ban đầu sắp đặt ta đi phân xưởng đào tạo bắt đầu càng về sau phó khóa trưởng khoa trưởng cho tới bây giờ lập tức thăng nhâm phó phòng đều là chương hạo nhiên ở sau lưng giúp ta bận rộn những thứ này ta không thể quên với lại à về sau mấy người các ngươi trong sân cùng lao chương ra người nhiều lui tới đ ụ n g nhìn nhân ra có chuyện gì có chút nhãn l ự c tình cái t i a giúp đỡ thì giúp một tay lưu hải trung vừa nói một bên dùng ngón tay chỉ mọi người ở đây nhìn xem đến mọi người sôi nổi gật đầu đáp lại về sau hắn lại tiếp tục nói nhất là quang tiên h cùng quang phúc hai huynh đệ hai người các ngươi bình thường biểu hiện nhiệt tình một ít về sau cha ngươi ta còn phải dựa vào tiểu nhân đâu cũng không thể kéo cha n g ư ơ i chân sau lưu hải trung nói lời này giọng nói rất nặng dường như vô cùng lo lắng các con của mình sẽ cho hắn gây phiền thoái không cần thiết nghe được phụ thân lời nói lưu quang tiên cùng lưu quang phúc hai người vội vàng tỏ thái độ tỏ vẻ nhất định sẽ nghe phụ thân lời nói lúc này lưu hải trung tâm t r ạ n g phức tạp vừa có vui sướng lại có cảm kích càng có đối với tương lai chờ mong hắn tin tưởng chỉ cần người một nhà đồng tâm hiệp lực nhất định có thể vượt qua cuộc sống tốt hơn bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung với lại hắn lưu hải trung sau này sẽ là trương hạo n h â người n là nhất gia c h i chủ lưu hải trung khẳng định được dặn dò tốt người trong nhà cùng núi rửa của hắn đem quan hệ làm cho tốt lưu hải trung người một nhà vô cùng cao hứng vui vẻ hòa thuận đang ăn cơm k m chút trực tiếp đem lưu quang phúc nghĩ bỏ học vào xưởng việc này cho bóc đi qua còn tốt lưu quang phúc liền sợ cha hắn lưu hải trung đem việc này đem quân đi tiếng nói chuyện bên trong mang theo một chút vội vàng mà lưu hải trung giờ này khắc này tâm tình đang tốt đây nghe nói tiểu nhi từ lưu quang phúc nhắc lại chuyện xưa lông mày lập tức cao lên lên tiểu tử ngươi chớ ép cha ngươi ta tại tâm tình tốt lúc còn ngươi lưu hải trung chừng mắt liếc đối phương giọng nói có chút bất thiện sau đó hắn suy nghĩ một lúc lại tiếp tục nói được rồi việc này ta nhớ kỹ tìm một cơ hội giúp ngươi hỏi một chút bất quá thông tin không có xác định được không biết có thể hay không vào xưởng ngươi cũng không thể cứ như vậy ở trường học sống cho qua ngày cho ta hảo hảo đợi còn có nếu sắp đặt vào xưởng việc này chân không được ngươi đừng trách ta được rồi cha ta chắc chắn sẽ không lưu quang phúc đ ộ i vàng cười hì hì nói hắn trong lòng suy nghĩ chỉ cần có hy vọng là được hắn tin tưởng phụ thân năng lực thì tin tưởng tương lai của mình lại bởi vì phụ thân nỗ lực mà trở nên quan minh có thể là cái này khắc loại một loại thành công đi Nhìn thành lòng rồng, chương cha đương ơ n giản hạnh phúc, h c nhiên giản nếu lưu hải trung lúc này hiểu rõ tiểu nhi tử trong lòng ý nghĩ này xem chừng phải đem lưu quang phúc hung hăng chửi mắng một trận nào có nhường chính mình cha hảo hảo nỗ lực sau đó làm nhi tử nhìn cha thành lòng rồng đây không phải đảo ngược sao b ắ t đầu nha mấy người nhìn thấy hai người đối thoại không có lên tiếng đối với lưu quang phúc nghĩ bỏ học vào s ư ở n g chuyện này vẫn là để nhất gia c h i chủ lưu hải trung đi quyết định đi mà thì tại trong nhà lưu hải trung nhật nhật nháo nháo lúc nhà trương hạo nhiên trong thì có chút vắng vẻ do ở hôm nay trương hạo nhiên buổi chiều sau khi tan việc liền đi cùng quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức uống rượu ăn cơm lý thư hiểu mang theo hai hải tử ở nhà m ụ m ụ ba ba lúc nào quay về nhà tiểu k i ê u nguyệt mắt nhỏ lóe lên lóe lên mắt nhìn chằm chằm mẫu thân lý thư hiểu m ụ m ụ cũng không biết nhà cũng nhanh thôi lý thư hiểu bất đắc dĩ lắc đầu nói nàng đã bị khuê nữ hỏi nhiều lần lắm rồi theo vừa mới cơm nước xong xuôi liền bắt đầu hỏi cho tới bây giờ còn chưa ngừng qua tiểu, tiểu kiều nguyệt miệm nhỏ mù xẹp nước mắt rưng rưng mà hỏi thăm ba ba có thể có chuyện bận rộn chờ hắn giút xong rồi sẽ quay về lý thư hiểu an ủi n h a tiểu kiêu n g u y ệ t cái hiểu cái không gật gật đầu nhưng vẫn là vẻ mặt mong đợi nhìn qua cửa mụ mụ ta rất muốn ba ba a tiểu kiêu n g u y ệ t lại nhịn không được nói mụ mụ cũng nghĩ ba ba a nhưng là chúng ta phải kiên n h ẫ n c h ả lời nhà lý thư hiểu s ờ lên tiểu kiều n g u y ệ t đầu nói ừng tiểu kiêu n g u y ệ t dùng sức gật gật đầu tỏ vẻ chính mình hội ngoan ngoan nghe lời lý thư hiểu nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường kim đồng hồ đã chỉ hướng bảy giờ năm mươi phút lập tức liền muốn tắm giờ có thể trượng phu vẫn chưa về nàng không khỏi n h ữ n mày trong lòng âm thầm cô này cũng gần tắm giờ cũng không biết hạo nhiên còn bao lâu nữa mới có thể trở về nàng k h ẽ t h ở dài một cái trong lòng suy nghĩ nam nhân có đôi khi thật rất mệt không chỉ muốn ứng đối trong nhà máy phức tạp các hạng công tác còn muốn ứng phó các loại x á t giao nhất là đụng phải trong nhà máy có đại sự gì cần hắn nam nhân ra mặt lúc trương hạo nhiên nhất định tấp nập địa b ị trong nhà máy bí thư cùng giám đốc mời cùng đi ra uống rượu cái này khiến nàng có chút đau lòng rượu nha không phải thứ gì tốt tổn thương thân thể nhưng nàng thì đã hiểu đây đều là vì công tác vì tốt hơn đ ị phát triển sự nghiệp với lại đối với trương hạo nhiên tỉnh h t h o ả n g địa cùng trong nhà máy bí thư cùng giám đốc đi uống rượu chuyện này lý thư hiểu tọ vẹn có thể đã hiểu rốt cuộc lãnh đạo vui lòng mời hắn đi uống rượu ăn cơm điều này nói do hắn có năng lực có địa vị nếu không vì sao cách thư ký cùng lý giám đốc không xin được người hết lần này tới lần khác mời hắn đâu với lại trương hạo nhiên là trong nhà máy lãnh đạo cao cấp dạng này xã giao cũng là không thể tránh được bởi vậy làm nàng công công trương vệ quốc nói cho nàng trương hạo nhiên tối nay phải bồi trong nhà máy bí thư cùng giám đốc lúc uống rượu nàng cũng không có biểu hiện ra bất mãn hoặc tức giận mà là lựa chọn đã hiểu cùng ủng hộ theo thời gian trôi qua trong ừ từng n g giây từng phút t ô i qua, t r ư khi nói bên chuyện c hắn chủ động cho tài xế tiểu lý tản một điếu thuốc lá tài xế tiểu lý cung cung kính kính nhận lấy điếu thuốc trên mặt lộ ra lấy lòng nụ cười nói ra trương sở trường ngại quá k lúc h này đều diêm phụ quý chưa chìm vào giấc ngủ nghe được ngoài cửa sổ chuyển đến tiếng động hắn cảnh giác địa i ngồi dậy cẩn thận lắng nghe xác nhận là giọng trương hạo nhiên về sau hắn ngay lập tức từ trên giường đứng lên bước nhanh đi về phía bên cửa sổ thiếu nhiên là ngươi sao diêm phụ quý trong phòng nghe phía bên ngoài truyền đến một chàng tiếng gõ cửa cùng tiếng nói chuyện hắn đi tới trước cửa sổ xuyên thấu qua thủy tinh nhìn thoáng qua phát hiện đứng ngoài cửa người chính là trương hạo nhiên thế là diêm phụ quý lớn tiếng hỏi đúng vậy a tam đại gia giúp đỡ mở tiền viện cửa lớn giọng trương hạo nhiên trong mang theo một tiêu men say nhưng vẫn như cũ rất rõ ràng được được được thiếu nhiên ngươi chờ một chút ta lập tức tới diêm p h quý nói xong mặc vào một cái áo khoác sau đó ra khỏi phòng đi vào trong sân kéo kẹt theo một tiếng v a n g nhỏ thiên viện cửa lớn từ từ mở ra diêm phụ quý thân ảnh xuất hiện ở sau cửa tiểu nhiên lại đi uống rượu nha đây là uống bao nhiêu muốn hay không tam đại gia r ư ợ u người trở về diêm phụ quý dùng cái mũi khẽ ngửi liền nghe thấy vậy trương hạo nhiên trên người một thân m ù i rượu thế là quan tâm hỏi không cần không cần tam đại gia ngài yên tâm ta có thể trở về tam đại gia cảm ơn ngươi đêm h ô m khuya khoắt làm cho ta trong sân cửa lớn a trương hạo nhiên vội vàng khoác tay tỏ vẻ chính mình không sao nói chuyện đồng thời hắn còn cố ý cho diêm p h quý tản điếu thuốc ha, ha khách khí với tam đại gia cái gì diêm phụ quý cười cười sau đó theo trương hạo nhiên trong tay tiếp nhận một điếu thuốc cầm qua đối phương bật lửa sau khi đốt hít một hơi trương hạo nhiên sau đó lại đem trong tay xào hạt rẻ nắm một cái đưa cho diêm phụ quý nói tam đại gia đây là ta hôm nay cái buổi chiều mua xào hạt rẻ ngài nếm thử ai nha thiểu nhiên ngươi thực sự là quá k h á c h khí diêm phụ quý cười lấy tiếp nhận xào hạt rẻ trong lòng cảm thấy mười phần ôn hòa cùng lúc đó diêm phụ quý trong lòng suy nghĩ còn phải là trương gia đại tiểu tử lợi hại a hút thuốc lá đều là trung hoa bài với lại còn biết lấy chút đồ lặt vật cho ta làm làm mở cửa tiền trả nước thật tốt lạc diêm phụ quý trong nội tâm mừng khắc khởi có thể cao hứng hai người đơn giản nói chuyện phía một hồi trương hạo nhiên cuối cùng cùng diêm phụ quý cáo từ trở về về phần cho diêm phụ quý chút đồ vật kia trương hạo nhiên cũng không phải vô cùng để ý rốt cuộc tam đại gia tốt xấu giúp hắn mở cửa giúp một chút cho chút ít không đau không ngứa chỗ tốt rất bình thường sau khi về đến nhà đẩy ra cửa phòng trương hạo nhiên phát hiện phòng ngủ chính trong phòng đèn v ẫ n sáng lập tức đáy l ò n g của hắn bên trong cái tia dây cũng bị xúc động đến nhà nhà đất đèn có một chiếc đèn vì ngươi mà lưu này không phải liền là đơn giản hạnh phúc sao chương năm trăm bốn mươi ba ấm áp một đêm một chương năm trăm bốn mươi ba ấm áp một đêm một t r ư ơ n g hạo nhiên lòng tràn đầy hoan hỉ nhìn từ trong phòng chiếu bắn ra ánh đèn vui mừng cười hắn hiểu rõ đó là vợ lý thư h i ể u đang đợi hắn về nhà trong lòng tràn đầy ấm áp cùng hạnh phúc mà nhưng vào lúc này trong phòng đầu nghe thấy bên ngoài có động tĩnh lý thư h i ể u bị đánh thức nàng rụi rụi con mắt trong lòng suy nghĩ có phải hay không trượng phu quay về thế là khẽ hỏi hạo nhiên là n g ư ờ i sao nói xong nàng quay đầu nhìn một chút ghé vào chính mình trên đùi ngủ khuyên ữ kìm lòng không đặng cười, cười. nhị nữ nhi bộ g á n g đang yêu nàng cảm thấy vô cùng h đứa nhỏ này còn chờ cha nàng đâu ngủ được chết như vậy bong bóng nước mũi đều đi ra lý thư hiểu ôn nhu địa vớt ve nữ nhi tóc trong mắt tràn đầy yêu thương sau đó nàng lại nghĩ tới chính mình vừa n ã y thì ngủ thiết đi lập tức có chút đỏ mặt được n g ạ i quá nàng nhẹ nhàng vỗ vô gương mặt của mình thầm nghĩ chính mình sao thì đi theo ngủ thiết đi mà bên ngoài trương hạo nhiên nghe nói vợ âm thanh về sau tâm trạng trở nên vui vẻ hắn lập tức nhỏ giọng đáp lại một câu sau đó đi tới cửa gian phòng thư hiểu còn chưa ngủ đâu trương hạo nhiên tiến lên quan tâm hỏi một câu nghe tiếng lý thư hiểu ngầm đầu nhìn lên liền phát hiện tại cửa phòng trương hạo nhiên nàng rất vui vẻ mà cười cười nói thiểu nhiên ngươi quay về nhà sau đó nàng lại có chút ngượng ngùng nói ta chờ ngươi trở đến ngủ thiết đi vừa mới nghe thấy bên ngoài có động tĩnh mới tỉnh trương hạo nhiên đi đến bên giường ngồi xuống nhẹ nhàng sờ lên lý thư hiểu tay nói ra thật xin lỗi à vợ để cho ngươi chờ lâu hôm nay vừa thật là có chút chuyện cùng quách thư ký cùng lý giám đốc tâm sự không có nghĩ rằng sự việc giải quyết xong hai người bọn họ lôi kéo ta đi uống rượu trương hạo nhiên nói rõ đơn giản một chút tình huống lý thư hiểu lắc đầu cười nói không sao à hạo nhiên ta biết ngươi công tác vất vả cần cùng các ngươi xưởng quách thư ký còn có lý giám đốc giữ gìn tốt quan hệ rất bình thường trương hạo nhiên cảm động gật đầu cầm thật chặt lý thư hiểu tay bọn hắn nhìn nhau mà cười giữa lẫn nhau yêu thương càng thêm nồng hậu dày đặc đúng lúc này một cỗ mùi rượu nồng nặc chui vào lý thư hiểu trong lỗ mũi nàng có hơi nhũ mày ân cần nhìn trượng phu trương hạo nhiên gương mặt nhẹ nói hạo nhiên ngươi hôm nay uống bao nhiêu rượu nha ta cho ngươi lưu lại nước nóng ta cái này đi cho ngươi đánh bùn nước nóng đến xoa trả sát người nói xong nàng nhanh chóng từ trên giường đứng lên chuẩn bị hướng bên ngoài gian phòng đi đến nhưng mà trương hạo nhiên lại ngay lập tức tiến lên ngăn cản đường đi của nàng trên mặt mang nụ cười vui tươi hớn hở điện nói tốt tốt ta không có uống bao nhiêu thật sự ta lát nữa chính mình đi múc nước là được rồi cảm ơn ngươi à vợ nghe nói như thế lý thư hiểu ngọt ngào cười cười ánh mắt ôn nhu địa nhìn chăm chú trương hạo nhiên hờn dối nói ngươi này còn chưa uống bao nhiêu đâu mùi rượu thật là lớn tiểu nhiên về sau ra ngoài lúc uống rượu t ậ n lực năng lực uống ít một chút thì uống ít một chút thân thể là chính mình lý thư hiểu rất là đau lòng nói đến đây chút ít ha ha được rồi vợ ta cũng nhớ kỹ trương hạo nhiên vừa nói một bên rối ra ngón tay nhẹ vớt nhẹ một cái lý thư hiểu cái mũi trong mắt tràn đầy cừng chiều cùng yêu thương hai người chán ngán chỉ chốc lát đột nhiên lý thư hiểu tượng là tựa như nhớ tới cái gì ánh mắt rơi vào trương hạo nhiên trên mặt khẽ hỏi t i ể u nhiên nếu không ta đi cấp ngươi ngược lại chén nước mật t ong a u ố n g về sau chờ chút bụng của ngươi hội thoải mái hơn n h a nói đến lý thư hiểu còn nhớ lần trước cô em chồng trương hạo lệ đến thăm công công bà b à lúc cố ý cho làm đại ca trương hạo nhiên mang đến không ít đồ tốt trong đó thì bao gồm cái này tiểu bình mật ong đương nhiên trương hạo lệ cho nhị ca trương hạo học mang thứ gì đó cùng trương hạo nhiên là giống nhau không có nặng bên này nhẹ bên kia trương hạo nhiên nghe được vợ lời nói trong lòng m u ố n là muốn cự tuyệt bởi vì hắn cũng không muốn n h ư ờ n g lý thư hiểu quá cực khổ nhưng khi hắn nhìn thấy lý thư hiểu kia vẻ mặt thành thật lại mạo sưng đầy ánh mắt mong đợi lúc trong lòng không khỏi mềm nhún suy nghĩ một chút vẫn là cười lấy k h ẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý thấy trương hạo nhiên đáp ứng lý thư hiểu trên mặt ngay lập tức hiện ra nụ cười sán lạ nhưng sau đó xoay người chuẩn bị đi ra cửa nhà bếp cho hắn xông một chén nước mặt ong nhưng vào lúc này tiểu k i ề nguyện lại đột nhiên tịnh mơ, mơ màng, màng màng nhìn về phía cạnh đầu giường trương hạo nhiên. À, ba ba n g ư ơ i trở về rồi tiểu tiêu n g u y ệ t mặt trong nháy mắt tách ra nụ cười vui mừng sau đó nhanh chóng từ trên giường bỏ lên bước lấy tiểu toái bộ chạy tới trương hạo nhiên trước mặt đợi đến một đôi cánh tay nhỏ ôm lấy trương hạo nhiên một nháy mắt tiểu tiêu n g u y ệ t con kia mũi ngọc tinh x ả o nghe thấy nàng c h a trên người gây mũi rượu còn m ũ i tiểu tiêu n g u y ệ t to mày mân mê trắng nón nà miệng nhỏ mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói ba ba trên người ngươi làm mùi vị gì nha xú xú không dễ ngửi trương hạo nhiên nhìn tiểu tiểu nguyện dáng vẻ yêu, trong lòng đầy hoan hỉ, khỏe miệng không tự chủ được dâng lên lộ ra cương chiều đủ cười hai chương năm trăm bốn mươi ba ấm áp một đêm hai hắn u ộ i ra nhẹ tay khẽ vớt vớt tiểu tiểu ngược đầu nhu giải thích do nói ba ba vừa mới cùng các bằng hưu uống rượu xong mới trở về cho nên trên người hội có một ít mùi rượu tiểu tiêu nguyện chấp tròn vo mắt to cái hiểu cái không ngật đầu nhưng rất nhanh lại nhăn lại tiểu l ô n g mày nghiêm túc nói thế nhưng mãi mãi nói cho ta biết uống rượu đối với cơ thể không tốt ta ba ba về sau vẫn là phải uống ít một chút rượu á nói xong nàng giống con tiểu gấu túi giống nhau ôm chặt lấy chương h ạ n h i ê n đem đầu trôn sâu vào hắn ấm áp trong lồng n ự c cảm thụ lấy ba ba mang tới cảm giác an toàn trương hạo nhiên bị tiểu kiều n g u y ệ t quan tâm thật sâu đả động nội tâm tràn đầy ôn h ò a cùng cảm động hắn dịu dàng vỗ vỗ tiểu kiều n g u y ệ t phía sau lưng giọng nói đặc biệt ôn nhu hồi đáp được rồi ba ba nhớ kỵ a cảm ơn ngươi bảo bối khuê nữ nhắc nhở tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp b ậ c tiếp phía sau càng đặc sắc tiểu kiều n g u y ệ t nghe được trương hạo nhiên về sau cười thỏa mãn trên mặt tràn đầy hạnh phúc c h ỉ r i ê n g mang nàng n g n g đầu lên dùng cặp kia đôi mắt to sáng ngời nhìn chăm chú trương hạo nhiên trong mắt lóe ra chờ mong chị diêm mang khẽ hỏi ba ba vậy ngươi tối nay có thể buổi tiếp ta ngủ chung sao? trương hạo nhiên gật đầu một cái lộ ra vẻ cương t r i ề u nụ cười nói ra được chờ chút ba ba cùng ngươi cùng ngủ chẳng qua ba ba trên người có điểm bẩn ta trước đi lấy nước nóng xoa trà sát người chờ chút liền không có lớn như vậy hương vị không vậy tốt lắm tốt lắm ba ba giữ lời nói ngót tay treo ngược một trăm năm không cho phép biến tiểu kiêu nguyệt vui vẻ gật đầu sau đó dội ra tay nhỏ giữ chặt trương hạo nhiên tay dùng t h a n h â m non nớt nói ra câu này tràn ngập đồng thực sự nhi nữ nhi bộ dáng đáng yêu tràn ngập đồng thực sự nhi nữ nhi bộ dáng đáng yêu tràn đầy hạnh phúc hắn cười hít mắt đáp lại nói tốt vậy chúng ta móc tay treo ngược một trăm năm không cho phép biến lúc này tiểu kiều nguyệt lộ ra nụ cười sáng lạn giống như toàn bộ thế giới cũng vì nàng mà trở nên sáng lên nàng cao hứng vỗ tay trong miệng còn lẩm bẩm tốt ta tốt ta <cười> không biết đứa nhỏ này từ nơi nào học được một bộ này dù sao tựa như là cái trẻ con đều biết những lời này trương hạo nhiên bất đắc dĩ cười cười thầm nghĩ có thể là trong viện những người bạn nhỏ khát giáo cho nàng đi thế là nghe khuê nữ mãi thanh mãi k h í nói xong muốn cùng mình móc tay trương hạo nhiên cười ha hả chủ động đưa tay phải ra n g ó lút và trấn an được bảo bối khuê nữ trương hạo nhiên liền lui ra khỏi phòng rửa mặt đi thời điểm ra đi hắn ôm lấy tiểu kiều nguyệt về tới trên giường cho nàng đắp chăn nhường khuê nữ c h ờ hắn quay về làm trương hạo nhiên ra khỏi phòng lúc vừa vặn cùng vợ lý thư hiểu ánh mắt đối mặt lên lý thư hiểu cười lấy cùng trương hạo nhiên nói hạo nhiên ngươi bảo bố i khuê nữ tối nay có thể nghĩ ngươi cái này ba ba thấy ngươi không có quay về cũng không nguyện ý trở về phòng ngủ đâu còn có đây này tiểu duệ duệ vậy ta cũng dô rất lâu mới khiến cho hắn nằm ngủ đứa nhỏ này cũng vậy làm lúc trông thấy tỉ, tỉ của hắn vẻ mặt không vui hắn thì đi theo đâu cái miệng nhỏ không vui ủ y khuất ba ba lý thư hiểu sinh động như thật bày tỏ buổi tối hôm nay liên quan đến hai hải tử tình huống n g u y ơ i lai、like, làm lúc tiểu kiều nguyệt nhìn thấy ba ba trương hạo nhiên còn chưa có trở lại tâm trạng có chút xa suốt mà tiểu kiều rời đâu phản phất là hiểu rõ tỷ tỷ không vui thì đi theo mất hứng tại chỗ một bộ hủy khuất ba ba nét mặt còn tốt cuối cùng tại lý thư hiệu chân ă n dưới hai h ả i tử tâm trạng cũng đã khá nhiều với lại phía sau tiểu kiều rệ thật sớm bị hống ngủ t h i ế t đi n à y lại chính đặt căn phòng cách vách đi ngủ đâu nếu không nghĩ cũng nhức đầu nàng hơi nhẹ nhàng địa nói đến đây chút ít trên mặt nét mặt còn mang theo một chút ghen ghét đấy chính mình thân từ khi sinh ra khuê nữ thích hơn nàng này người làm cha làm vì mẫu thân nàng có chút nho nhỏ ghen tị nếu không nói nữ nhi là phụ thân tiểu l h á o công đấy nhìn thấy vợ lý thư hiểu là bộ dáng này trương hạo nhiên không nhịn được nợ nụ cười trên mặt không cầm được đ ắ c ý hh ắ c ắ c vợ có phải hay không ghen à nha ha ha ha trương hạo nhiên dương dương đắc ý cười lấy lý thư hiểu trông thấy trượng phu trương hạo nhiên cái này cố đắc tri kình làm bộ không vui nói xong vân g vân g vân g năng lực không ăn giống nha dù sao cũng là theo trong bụng ta sinh ra khuyên nữ kết quả u cùng ba ba càng hơn, hơn. lý thư hiểu đĩu môi nói đến đây chút ít trò đùa lời nói trương hạo nhiên hiểu rõ nàng là đang nói đùa nhưng vẫn là như c ũ rất nghiêm túc hướng phía lý thư hiểu nói vợ vất vả ngươi hắn tiến lên cầm lý thư hiểu tay trịnh trọng mở miệng nói nhìn những thứ này thay thế lý thư hiểu ôn nhu địa lắc đầu không khổ cực chỉ cần người một nhà cùng nhau chính là chuyện hạnh phúc nhất nhanh đi rửa mặt đi nhanh đi nhanh đi đợi lát nữa còn được sớm nghỉ ngơi một chút đâu lý thư hiểu nhịn không nổi trương hạo niên h nhìn nàng như thế ánh mắt nóng bỏng vội vàng đẩy hắn đi rửa mặt trương hạo niên h gật đầu quay đầu hôn một chút lý thư hiểu c á i chán liền bận rộn đi hắn trong lòng suy nghĩ có một cái ấm áp nhà thực sự là quá tốt đẹp chương năm trăm bốn mươi bốn đối với vợ lý thư hiểu căn dặn bốn mươi bốn đối với vợ lý thư hiểu căn dặn và rửa mặt xong dùng ấm áp thủy lau chùi sạch thân thể về sau trương hạo nhiên lại uống tiếp lý thư hiểu cho hắn theo đuổi nước mặt võng sau đó liền trở về phòng một đi vào phòng bên trong tiểu kiều nguyệt liền không kịp chờ đợi nhường trương hạo nhiên ôm nàng ngủ ba ba mau tới đi ngủ cảm giác tiểu kiều nguyệt mãi thanh m ạ i khí nói xong đồng thời còn nhỏ giọng ngáp một cái không còn nghi ngờ gì nữa người vẫn là buồn ngủ thấy thế trương hạo nhiên đột nhiên mỉm cười hướng phía giường lớn vị trí đi đến tới tới tới khuyên ữ đi ngủ cảm giác trương hạo nhiên nhỏ giọng lại ôn nhu dỗ dành tiểu kiều nguyện đi ngủ mà tiểu kiều n g u y ệ t chăm chú giúp vào trương hạo nhiên trong ngực cảm thụ lấy phụ thân ôn hòa chỉ chốc lát sau nàng liền tiến nhập mộng đẹp khoe miệng còn mang theo m ỉ m cười ngọt ngào trương hạo nhiên nhìn tiểu kiều n g u y ệ t ngủ say bộ dáng trong lòng tràn đầy hạnh phúc cùng cảm giác thỏa mãn hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt tóc của tiểu kiều n g u y ệ t khắp khuôn mặt là yêu thương nay ấm áp hình tượng nhường một bên lý thư hiểu cũng cảm thấy vô cùng ôn hòa thậm chí có đôi khi cũng cảm thấy chính nàng tại bọn họ cha con trong lúc đó là dư thừa đợi đến khuê nữ ngủ về sau trương hạo nhiên nằm ở trên giường cùng vợ lý thư hiểu nhỏ giọng trao đổi. Thư hiểu. hôm nay vì có một số việc tìm quách thư ký thương lượng với lý giám đốc một chút không có nghĩ rằng lao lý gia hỏa này thấy lâu như vậy không có ở một khối họp gặp thì lôi kéo ta cùng lao quách một khối đi uống rượu trương hạo nhiên cười ha hả nói đến đây chút ít ngay tại lúc đó còn đơn giản nói một chút lưu hải chung cùng với giả đông húc hai người hậu kỳ hội thăng trước sự việc đương nhiên cha hắn trương vệ quốc thăng khoa trưởng việc này đồng dạng cùng vợ lý thư hiểu nói hai người bọn họ lỗ hồng trong lúc đó có rất nhiều chuyện cơ bản năng lực giảng đều sẽ qua lại trong lúc đó cùng đối phương nói một chút với lại lý thư hiểu người này nghe qua những việc này về sau cũng sẽ đương nhiên ta biết ngươi chắc chắn sẽ không nhưng vẫn là phải trước thời hạn nói tốt chủ yếu đâu ta tương đối lo lắng nhị đại gia người này đến lúc đó dùng sức mạnh cưỡng ép tặng lễ vậy nhưng sẽ không tốt trương hạo nhiên giải thích chính mình ý nghĩ trong lòng hắn lo lắng nhất hay là lưu hải t r u n g người này mặc dù hắn đã cùng lưu hải t r u n g đã từng nói phía sau nhất định không thể cho hắn tặng lễ cái gì thật có chút chuyện rất khó nói rõ trắng lỡ như lưu hải t r u n g người này toàn cơ bắp đã cảm thấy hay là đưa chút lễ cho trương hạo nhiên tốt một chút thật sự cưỡng ép tặng lễ đâu do đó trương hạo nhiên phải trước thời hạn cùng vợ lý thư hiểu đánh cái dự phòng châm nhường nàng đến lúc đó chú ý một ít lý thư hiểu nghe trượng phu lời nói khéo léo gật đầu trong lòng cũng nắm chắc nàng đã hiểu trương hạo nhiên lo lắng mặc dù nàng trước kia một thẳng đ nàng cảm giác đối phương tính cách quá mức chân dương hoặc nói là cảm thấy lưu hải chung người này thái thích khoe khoang lại yêu thích làm dáng nhưng mà trải qua t r ư ơ n g hạo nhiên khai thông cùng giải thích lý thư hiểu sau đó ngược lại là cảm thấy lưu hải chung người này thật đáng yêu với lại xác thực người này dạy đồ đệ cái này viên rất có bản lĩnh do đó cuối cùng lý thư hiểu đối đãi lưu hải chung cách nhìn thay đổi một ít trong lòng ấn tượng tốt lên rất nhiều đương nhiên ấn tượng tốt về ấn tượng tốt cũng không có khả năng đi thu đối phương đồ vật thứ nhất nàng không thích như vậy thứ hai nhà bọn hắn không thiếu những thứ này thứ ba đâu chính là không nghĩ thêm p i ề n phước Đồng thời, chính là bởi vì đối với lưu hải trung tính cách nàng thì có hiểu biết nếu như đối phương thật sự cưỡng ép tặc lễ quả thật làm cho người có chút ít đau đầu thế là nàng hướng t r ư ơ n g hạo nhiên bảo đảm nói yên tâm đi hạo nhiên ngươi cũng biết ta ta mới sẽ không thu bọn hắn bất luận gì đó đấy nếu nhị đại gia lưu hải trung thật sự muốn mạnh mẽ tặc lễ ta nhất định sẽ tự tuyệt về phần ngươi nói hắn đến nhà chúng ta phóng đổ vật thì đi việc này ta khẳng định sẽ chú ý chương năm trăm bốn mươi lăm chương hạo học để môn phụ một chuyện một chương năm trăm bốn mươi lăm chương hạo học để môn phụ một chuyện một nghe thấy vợ hồi ức trương hạo nhiên cười lấy sờ lên tóc của lý thư hiểu ôn nu nói vậy là tốt rồi nhà chúng ta cái gì cũng không thiếu thu hắn đồ vật không phải tự tìm phiến p h ứ c c h u y ệ n nhà lại nói ta để bạn hắn chẳng qua là cảm thấy hắn công tác phương diện cũng không t ệ lắm có thể để bạn muốn hắn tặng đồ làm gì xác thực nhà bọn hắn lại không thiếu thứ gì tốt hai người bọn họ lỗ hổng một tháng hợp nhất khối tiền lương thậm chí năng lực bù đắp được một cái bình thường điểm công nhân một năm tiền lương đồng thời cấp trên cùng với bên trong xưởng mỗi tháng còn có thể cho trương hạo nhiên một ít phúc lợi phụ cấp thì loại tình huống này trương hạo nhiên ở đâu còn cần thu ngoại nhân thứ gì đó đây không phải tìm phiền t o á i cho mình nha thời gian từng phút từng giây trôi qua trương hạo nhiên cùng vợ lý thư hiểu hai người bất chi bất giác đang t á n gâu trong quá trình một một ngủ thiết đi vừa dạng sáng ngày thứ hai trời mới vừa tờ mở sáng lúc trương hạo nhiên thì mở hai mắt ra nhìn ngoài cửa sổ xuyên thấu vào hào quang nhỏ yếu trương hạo nhiên khỏe môi n i ế t lên một vòng nụ cười nhàn nhạt nhẹ nhàng đem trong ngực lý thư h i ể u dịch chuyển khỏi về sau rón rén xuống giường sau khi mặc quần áo tử tế trương hạo nhiên mở cửa phòng đi đến trong viện hô hấp lây sáng sớm không khí mới mẻ cả người cũng trở nên thần thanh khí sảng khi hắn đi vào cửa chính bên bờ ao rửa mặt lúc, vừa v ậ n tình cờ gặp ở tại s á t vách tam đại gia diêm phụ quý diêm phụ quý nhìn trương hạo nhiên kinh ngạc nói ư tiểu nhiên hôm qua cái b u ổ i tối uống rượu ngày hôm nay còn dậy sớm như thế à trương hạo nhiên nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lên cười lấy trả lời đúng vậy à tam đại gia nay bất tỉnh liền dậy nha về phần b u ổ i tối hôm qua uống không uống rượu cái này lại không ảnh hưởng ta sáng sớm diêm phụ quý nghe trương hạo nhiên lời nói gật đầu một cái nghĩ thầm trẻ tuổi chính là được uống rượu ngủ một đêm và tỉnh rồi về sau còn có thể tinh thần như vậy hai người đơn giản đánh xong chào hỏi nói hai câu nói liền r i ê n phần mình bận điệu chính minh chuyện trương hạo nhiên thu thập xong sau đó liền đi nhà bếp chuẩn bị điểm tâm và điểm tâm qua đi trương hạo nhiên cùng phụ thân trương vệ quốc cùng nhau đi tới nhà máy gang thép hồng tinh đi làm đi vào văn phòng không bao lâu trong nhà máy công nhân lục tục no ngoe đến t ư ơ n g vị giờ làm việc bắt đầu về sau trương hạo nhiên ở văn phòng ngồi không bao lâu liền đi đến lý hoài đức văn phòng phanh phanh phanh mời vào d ọ n g lý hoài đức chuyển đến mở cửa ra về sau trương hạo nhiên người chưa đến âm thanh tới trước ư、uh, lao lý đến rồi à đệ đệ ta còn tưởng rằng ngươi sáng nay thượng dậy không nổi giường đâu trương hạo nhiên cười hì hì trêu g ẹ o lý hoài đức vài câu lý hoài đức trông thấy người tới là trương hạo nhiên nụ cười trên mặt mười phần hắn cơ cơ đầu đáp lại nói ngươi được lắm tiểu nhiên đây là đến t r e o g ẹ o lao ca đến rồi chẳng qua nha ngươi yên tâm uống rượu thì không ảnh hưởng ta ngày thứ hai đến trong nhà máy trương hạo nhiên nghe lý hoài đức lời nói trong lòng không khỏi cảm thán cái này lao lý thật đúng là chăm chỉ cho dù một ngày trước buổi tối uống rượu quá nhiều ngày thứ hai vẫn như cũ năng lực đúng hạn rời giường đi làm t i ể u này tinh thần đáng kính nghệ trương hạo nhiên đi đến lý hoài đức trước mặt ngồi xuống vừa cười vừa nói ha ha lao lý đúng là ta chỉ đùa một chút nhìn xem ngươi hôm nay trạng thái không sai nhìn tới tối hôm qua nghỉ ngơi rất t ố t nha lý hoài đức gật đầu mỉm cười nói đúng vậy à mặc dù tối hôm qua uống một chút rượu nhưng ngủ một giấc liền không sao đúng t h i ể u nhiên ngươi tìm ta có chuyện gì không trương hạo nhiên đột nhiên mỉm cười giơ lên khỏe miệng nói lao lý ta còn có thể có chuyện gì tìm ngươi à này vừa sáng sớm chính là tới nhìn ngươi một chút có tới hay không trong nhà máy khác đến lúc đó vì hôm qua cái uống nhiều quá dậy không nổi làm trễ mãi công tác lý hoài đức nghe vậy cười cười hắn còn có thể không biết trương hạo nhiên làm sao nghĩ không phải liền là tới xem một chút hắn hôm nay trạng thái kiểu gì thế là hắn vui tươi hớn hở cười nói được rồi tiểu tử người ta còn không biết có phải hay không quan tâm lão ca người ta yên tâm đi chút rượu này thì xem là cái gì trừ ra đại buổi sáng lúc thức dậy có chút đau đầu chuyện gì không sao nói xong hắn còn cố ý đứng dậy tại chỗ chuyển hai vòng vì chứng minh bản thân cũng không lo ngại lời nói của hắn xác thực không giả là một nhà cỡ lớn nhà máy gang thép giám đốc nếu như ngay cả uống rượu đều không được vậy coi như quá không ra gì đối với những thứ này chỗ làm việc kẻ già đời nhóm mà nói uống rượu chẳng qua là một bữa ăn sáng có đôi khi cho dù ở trên bàn rượu đã say đến bất tỉnh nhân sự nhưng vẫn là sẽ tiếp tục thoải mái uống thậm chí có ít người mặc dù sớm đã uống đến say m ề m nhưng chỉ cần không tới lên giường ngủ một khắc này thì tuyệt sẽ không dễ dàng ngã xuống mà lý hoài đức đâu vừa vặn trước đó chính là loại người này nhưng vì sao nói hắn trước t i ê n là như vậy người đâu vì trước đó hắn chưa bao giờ từng gặp phải tượng trương hạo nhiên như vậy t i ể u lượng kinh người đối thủ đương nhiên mỗi lần lý hoài đức cùng trương hạo nhiên uống rượu với nhau lúc cũng sẽ phi thường tận hứng cho nên có phải uống say với hắn mà nói căn bản không phải sự việc chỉ cần người uống đến vui vẻ là được hai người ngồi đối mặt nhau thôn vân thổ vụ nói chuyện phía một hồi đột nhiên lý hoài đức tựa như nghĩ tới điều gì nhãn tình sáng lên cười nào ủy trường năm trăm bốn mươi lăm trương hạo học để môn phụ một chuyện hai chương năm trăm bốn mươi lăm trương hạo học để môn phụ một chuyện hai đúng rồi tiểu nhiên ta nhớ được ngươi có phải hay không có một thân đệ đệ tại chúng ta nhà máy gang thép hồng tinh phân xưởng nhà máy sản xuất cơ khí nông nghiệp hồng tinh đi làm à? ta muốn là còn nhớ không sai hắn hay là người sinh viên đại học à? nhìn thấy lý hoài đức nhắc tới đệ đệ trương hạo học trương hạo nhiên đầu tiên là x ư n g sở sau đó mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn lý hoài đức nói đúng nha đệ đệ ta trương hạo học tại chúng ta nhà máy nông cơ hồng tinh đi làm thế nào lao lý trong lòng của hắn rất hiếu kỳ lý hoài đức đột nhiên nhắc tới đệ đệ của hắn trương hạo học làm gì rất nhanh lý hoài đức cấp ra đáp án chỉ thấy lý hoài đức cười ha hả nói tiểu nhiên ấy đệ đệ ngươi người này ta nhớ được gọi là trương hạo học ca đã tới chúng ta nhà máy hồng tinh công tác hai năm nếu là như vậy ngươi có muốn hay không qua cho ngươi đệ sắp xếp lại một giới làm việc ca nghe nói lời này trương hạo nhiên trong lúc nhất thời đầu góc không có quay tới nghi ngờ hỏi lao lý lời này của ngươi là có ý gì vì sao cấp cho hạo học sắp xếp lại công tác hắn thực sự không hiểu rõ lý hoài đức ý nghĩ rốt cuộc trương hạo học bây giờ tại nhà máy nông cơ hồng tinh làm rất tốt cũng không có phạm cái gì sai lầm không cần thiết cho hắn đổi v i ệ ca với lại nhà máy gang thép hồng tinh mặc dù hiệu quả và lợi ích tốt nhưng cũng không phải tất cả mọi người năng lực thích hứng hoàn cảnh nơi này cùng công tác cường độ mấu chốt nhất là đ ệ đ ệ trương hạo học người này đừng nhìn bình thường cùng hắn cái này làm đại ca dễ nói chuyện thì nguyện ý n g h e hắn một ít đề nghị nhưng mà đâu đối với công tác phương diện một ít dự định đều có chính mình phát triển quy hoạch cho nên trương hạo nhiên cảm thấy không cần thiết cho trương hạo học sắp xếp lại công tác nhưng lý hoài đức lời kế tiếp nhường trương hạo nhiên thay đổi ý nghĩ chỉ nghe lý hoài đức tiếp tục nói tiểu nhiên ngươi đừng hiểu lầm ý của ta không phải để ngươi đệ rời khỏi nhà máy nông cơ hồng tinh đi địa phương khác mà là muốn đem đệ ngươi điều đến chúng ta nhà máy gang thép hồng tinh bên này nay không phải là các ngươi sợ cải tiến kỹ thuật tức sẽ nên đón biến hóa lớn như vậy nha đến lúc đó ngươi có thể cho ngươi tiểu đệ sắp đặt cái phó khoa trưởng chức vị à. tiểu tử ngươi không phải là căn bản không ngờ rằng chuyện này a ngươi này làm ca ca chuyện ra sao a lý hoài đức vừa nói một bên dùng ngón tay chỉ trương hạo nhiên phảng phất là đang nói ngươi cái này làm đại ca là thế nào làm có chuyện trương ố t hạo nhiên đ suy nghĩ một lúc đây đúng là một cái lựa chọn tốt rốt cuộc nhà máy gang thép hồng tinh là tổng nhà máy đãi nộ cùng phát triển tương lai càng tốt hơn một chút nhưng trương hạo nhiên vẫn là có chút lo lắng lo lắng trương hạo học hội không thích đứng công việc mới môi trường thế là hắn do dự hỏi lão lý như vậy có thể hay không không tốt làm a Khoát khoát người yên tâm đệ ngươi sau khi đến ta khẳng định hội chăm sóc hắn sẽ không để cho hắn chịu ý khuất còn có người cái này làm đại ca tại người chính mình tự mình giáo ngươi cảm thấy đệ đệ ngươi là không phải năng lực học được càng nhanh học được càng nhiều lại nói làm quan muốn sớm làm có cơ hội trước tiên đem người cho để bạn đi lên về sau làm gì cũng có tuổi tác ưu thế bảy ở chỗ này hiểu không thấy lý hoài đức nhiệt tình như vậy trương hạo nhiên trong lòng không khỏi cảm giác động hắn hiểu rõ lý hoài đức là chân tâm thật ý là chính mình thân đệ đệ tốt đồng thời cũng là đang vì mình suy nghĩ đây nhất định là nếu không lý hoài đức là tổng nhà máy hồng tinh giám đốc cái nào sẽ nghĩ tới trương hạo học nhân vật này còn không phải bởi vì người này là trương hạo nhiên thân đệ đệ trương hạo nhiên suy tư một lát cảm thấy việc này có thể thực hiện liền đợt đầu bất quá rất nhanh hắn lại nghĩ tới điều gì nhìn lý hoài đức nói sao lão lý em ta hạo học thăng môn vụ việc này phù hợp hay không quy định a lúc này mới công không làm được hai năm mới hơn một năm có thể để bạn làm môn p h ụ sao lý hoài đức nghe thấy trương hạo nhiên nói chuyện cao mày vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn tiểu nhiên ngươi từ nơi nào nghe qua quy định như vậy thế nào có thể lạc nếu thật sự là như vậy tiểu tử ngươi hiện tại ách ách không nói ngươi ngươi là ngoại lệ dù sao đấy ngươi yên tâm đi không có chuyện này lại nói không đề cập tới đệ ngươi là sinh viên chuyện này cái này không phải có chúng ta n h a để bạn cái cán bộ cấp phó khoa không phải dễ như t r ở bàn tay húng chi đệ ngươi làm ộ t cái sinh viên trong nhà máy khẳng định được y u trước tiên nghĩ cái này cao phần tử trí thức à đều là phù hợp chương trình lý hoài đức qua loa một giải thích trương hạo nhiên liền đã hiểu việc này có thể làm hắn ngược lại là nghĩ đến hậu thế còn tưởng rằng để bạn đệ hắn thăng môn phụ việc này không phù hợp quy định đấy cũng đúng lúc này sinh viên vốn l à việc hiếm lạ cái nào trong nhà máy không thỏa đáng làm bà bối Chương chương hạo học tư, chương chương tư. hạo vào vào học lâm lâm chầm chầm được việc này tất nhiên phù hợp quy định vậy ta đến lúc đó chính mình đi làm nhưng mà là lưu tại nhà máy nông cơ hay là đến chúng ta tổng nhà máy việc này ta phải hỏi một chút hạo học ý kiến dù sao để môn phụ việc này thì quyết định như vậy lão lý cảm ơn người a khá tốt người nhắc nhở ta trương hạo nhiên rất chân thành cảm tạ nhìn lý hoài đức rốt cuộc nếu không phải lý hoài đức một nhắc nhở như vậy hắn cũng không nhớ tới việc này xác thực cũng giống là lý hoài đức nói như vậy hắn gái này làm đại ca làm có chút không đúng chỗ cuối cùng trải qua một phen tự hỏi trương hạo nhiên quyết định trước trưng cầu một chút t r ư ơ n g hạo học ý kiến mới quyết định như thế nào sắp đặt lý hoài đức gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu với lại hắn còn tưởng là tức tỏ vẻ nếu muốn đi những ngành khác hắn cũng được đến sắp đặt ừ n lão lý đa tạ chẳng qua chuyện này ngại thì không cần quan tâm hạ o học sự việc ta sẽ đích thân xử lý trương hạo nhiên cười lấy cự tuyệt đối với cái này lý hoài đức cũng không tức giận ngược lại cười lấy trở về câu ha ha tiểu nhiên ta chính là như vậy nói chuyện dù sao ngươi hay ta tới kết quả đều như thế hai người nói chuyện phía một hồi trương hạo nhiên liền cáo từ rời đi văn phòng của lý hoài đức rất nhanh thời gian đi tới buổi chiều lúc tăng việc đi vào ngừng xe đạp cái đỉnh phụ thân trương vệ quốc sớm địa tại bực này hắn cha trương hạo nhiên hô một tiếng sau đó cùng cha hắn cùng nhau diên phần mình đẩy một cái xe đạp hướng phía xưởng đi ra ngoài hành xử tại trên đường trở về lúc trương hạo nhiên suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy nên cho phụ thân nói một chút chuyện này liền chủ động mở miệng nói cha đợi lát nữa ta phải đi trước chuyến hạo học nhà ngài muốn cùng ta cùng đi không nghe được lời của con trương vệ quốc hơi nghi hoặc một chút đ ị a quay đầu nhìn về phía hắn hiếu kỳ hỏi ừng thiếu nhiên ngươi đi tìm hạo học làm gì có phải hay không có chuyện gì a thấy thế trương hạo nhiên đem lý hoài đức nói với chính mình sự việc một năm một m ư ờ i nói cho phụ thân trương vệ quốc n g h e xong trương hạo nhiên rằng thuật hết chuyện đã xảy ra về sau trương vệ quốc sắc mặt trở nên hết sức phức tạp vừa vui vẻ lại lo lắng nhìn lên tới rất là xoắn suýt trần mặc một hồi trương vệ quốc mới mở miệng nói tiểu n h â n à chuyện này có thể hay không đối với ngươi sinh ra ảnh hưởng gì đâu nếu quả thật có ảnh hưởng lời nói chúng ta cũng đừng quá mau mọi nơi để ý trước tiên có thể hoãn một chút hạ học vậy khẳng định có thể hiểu được ngươi khó xử hắn lo lắng chuyện này có thể biết trái với quy định sợ hơn đối với con lớn nhất tạo thành ảnh hưởng xấu với lại tiểu nhi từ bây giờ mới công tác hơn một năm không đến hai năm đối với thăng cán bộ cấp phó khoa việc này nên không thể nào gấp nhìn thấy phụ thân nói như vậy trương hạo nhiên cười ha hà lập tức mở miệng nói cha ngươi yên tâm đi việc này không trái với quy định phù hợp chương trình sau đó trương hạo nhiên cho hắn cha trương vệ quốc một một giải thích lên đồng thời còn nói rõ đệ đ ệ đại học trương hạo học sinh thân phận vốn là có lợi cho hậu kỳ phát triển thay thế trương vệ quốc lúc này mới yên lòng lại không bao lâu hắn mới vừa rồi còn có chút sầu lo tâm tình đảo mắt vui vẻ không í t trên mặt treo đầy ý cười thậm chí trong lòng của hắn còn muốn nhìn vậy đại khái chính là cái gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời đi đúng là như vậy phàm là một ngôi nhà trong có một người tiền đồ với lại người trong nhà qua lại đoàn kết cái này tiền đầu người thì vui lòng dịu dắt những người khác kia không cần phải nói cái gia đình này chẳng mấy chốc sẽ xảy ra biến hóa cực lớn không bao lâu bọn hắn hai người đi tới nhà của trương hạo học trong hạo học ngươi nói một chút ngươi là nghĩ như thế nào là dự định tiếp lấy lưu tại nhà máy nông cơ đâu hay là nói r ộ n g đến tổng nhà máy bên này dù sao ca của ngươi đều có thể sắp đặt vừa đến tiểu đệ trong nhà trương hạo nhiên liền đem kế hoạch để bàn hắn thăng phó khoa trưởng chuyện này cùng đối phương nói đồng thời em dâu hà vũ thủy đồng dạng ở một bên nghe mà trương hạo học đâu và đến đại ca nói xong việc này về sau lại hỏi thăm hắn nghĩ như thế nào lập tức hắn rơi vào t r ầ m tư chương năm trăm bốn mươi bảy nghĩ rõ ràng t r ư ơ n g h ạ n học chương năm trăm bốn mươi bảy nghĩ rõ ràng t r ư ơ n g h ạ n học Ca, việc này phù hợp quy định sao có thể hay không đối với ngươi có cái gì ảnh hưởng không tốt ta t r ư ơ n g h ạ n học suy tư một lát sau đầu hỏi trước là cái này từng ấy năm tới nay như vậy chớ nhìn hắn đại ca bên ngoài phong quang vô hạn nhưng mà hắn hiểu rõ đại ca trương hạo nhiên vì thế bỏ ra bao lớn nỗ lực với lại bây giờ nhà máy gang thép hồng tinh cùng với phía dưới cái k h á c phân xưởng công nhân cùng cán bộ đối với vụ đại ca đều là rất bội phục đây là bởi vì trương h ạ nhiên quả thực vô cùng có bản lĩnh hắn mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn trương hạ o học cười nói yên tâm đi năng lực có cái gì ảnh hưởng không sao người đây bây giờ suy nghĩ một chút là tiếp tục lưu lại nhà máy nông cơ hay là đến tổng nhà máy xem chính ngươi sau đó trương hạ nhiên nói tiếp hạ học hắn nghĩ càng hướng trương hạo học trình bày dọn g đến tổng nhà máy đủ loại ưu thế bao gồm tốt hơn phát triển tương lai rộng lớn hơn chức nghiệp không gian cùng với nhiều hơn nữa học tập cơ hội trương hạo học nghe ca ca trong lòng dần dần dâng lên một cỗ xúc động hắn nguyên bản thì đối với mình hiện nay tại nhà máy nông cơ công tác môi trường có chút không thỏa mãn khát vọng có thể có thay đổi mà nhà máy gang thép hồng tình cũng là tổng nhà máy nền tảng lớn hơn học tập cơ hội càng nhiều hắn là có chút hướng tới hiện tại kaka cung cấp một dụ người như vậy lựa chọn n h ư n g hắn không khỏi tâm động nhưng mà đang lúc trương hạo học chuẩn bị gật đầu đáp ứng lúc một bên trương vệ quốc lại đột nhiên mở miệng thanh âm của hắn mang theo một tia sầu lo h ạ o nhiên hạo học giọng đến tổng nhà máy đây cũng không phải chuyện chỉ là đến lúc đó điều vào các ngươi sở cải tiến kỹ thuật vậy chúng ta ba ông không phải đều tại một khối nhà sẽ có hay không có chút ít không tốt trương vệ quốc biết rõ trước trong sân quan hệ phức tạp cùng tiềm ẩn xung đột lợi ích chủ yếu vẫn là lo lắng lòng người khó đoán lời đồn địa đặt hắn lo lắng nếu nhi t ử cùng mình cũng giọng vào cùng một cái bộ môn có thể biết dẫn tới người khác chỉ trích hoặc hiểu lầm hắn hy vọng có thể tránh loại tình huống này xảy ra để tránh cho trương hạo nhiên đem lại phiền thoái không cần thiết trương hạo học nghe được phụ thân lo lắng về sau thì bắt đầu do dự hắn hiểu được phụ thân lo lắng đồng thời cũng ý thức được an bài như vậy có thể biết mang đến cho mình một ít áp lực hắn bắt đầu tự hỏi là có nên hay không tiếp nhận cái này điều động hay là tìm kiếm cái khác càng là cơ hội thích hợp trương hạo nhiên thì là làm sơ sau đó cười nói ôi này có cái gì sở cải tiến kỹ thuật nhiều người đâu làm sao chú ý nhiều như vậy lại nói chỉ là sắp đặt hạo học đến sở cải tiến kỹ thuật quá độ một chút đến lúc đó học theo ta một quãng thời gian về sau lại tìm một cơ hội bên ngoài điều ra ngoài không được sao hắn cho rằng chỉ cần hợp lý quy hoạch liền có thể giải quyết có thể vấn đề xuất hiện đồng thời hắn kế hoạch tốt sắp đặt đệ đệ trương hạo học đến sở cải tiến kỹ thuật công tác cái một năm dưới v ớ i năng lực đi theo hắn h ả o h ả o học ít đồ cũng có thể có một g i a dáng công tác lý lịch để về sau năng lực đi càng tốt hơn đi càng xa、K. chân sẽ không đối với ngươi có cái gì ảnh hưởng không tốt sao trương hạo học vẫn như cũ có chút bận tâm mà nói sẽ không yên tâm đi ca của ngươi tuổi quá trẻ có thể làm được loại tình trạng này sao có thể không có ít đồ ở bên trong trương hạo nhiên lòng tin tràn đầy nói đồng thời k h o á t khoác tay ra hiệu đệ đệ không cần lo lắng trải qua một phen kịch liệt thảo luận trương hạo học cuối cùng bị thuyết phục đồng ý đại ca trương hạo nhiên cho hắn chế định sắp đặt kế hoạch sau đó trong phòng bốn người vui sướng trò chuyện thật lâu bầu không khí mười phần hòa hợp cuối cùng trương vệ quốc cùng trương hạo nhiên đứng dậy cáo từ rời khỏi và trương vệ quốc cùng trương hạo nhiên sau khi đi hà vũ t h ủ y hưng phấn đến nhảy dựng lên hạ học ngươi lập tức thì muốn trở thành chân chính cán bộ ta chân thay ngươi vui v ẻ y a nàng đối với trượng phu của mình sắp đảm nhiệm cán bộ một chuyện cảm thấy rất kích động về phần người khác hội ý kiến gì chuyện này sẽ hay không đối với cái này chỉ chỉ trỏ trỏ nàng cũng không thèm để ý vì ở trong mắt nàng đã có quan hệ có thể dựa vào vì sao không lợi dụng đâu húng chi vừa n ã y đại ca trương hạo nhiên đã rõ ràng tỏ vẻ này tất cả đều là phù hợp quy định cùng chương trình do đó hà vũ thùy trong lòng không có bất kỳ cái gì gánh vác nhìn nhà mình nam nhân chậm chạp chưa có trở về thần mà là suy nghĩ cái gì hà vũ thủy hiểu rõ đây là đang suy nghĩ nhiều đấy thế là nàng chủ động an ủi lên đối phương hạ học n g ư ơ i nhà thì đừng suy nghĩ nhiều đại ca tất nhiên an bài ngươi liền nghe đại ca nếu ngươi lo lắng về sau có người hội bởi vì chuyện này nói đại ca không tốt nói đại ca dùng người không khách quan vậy ngươi liền hào h ả o đi theo đại ca phía sau học bình thường cẩn trọng đa số trong nhà máy làm việc chỉ cần ngươi làm được không thẹn với lương tâm ai lại dám nói ngươi trương hạ o học không là cái này nói xong hà vũ thủy một bên giơ ngón tay cái lên nàng ý tứ rất sáng tỏ đương ó chính là t r Hạo nhiên là trương i t h đại ca, làm cái hạo n g đ học hiểu rõ vợ hà vũ thủy đây là đang an ủi hắn sợ hắn lâm vào ngõ cụt kỳ thực trong lòng của hắn đã suy nghĩ minh bạch đại ca vui lòng giúp hắn còn có thể hại hắn sao chẳng qua hắn bây giờ trong nội tâm có chút tranh lệch làm sơ vừa tốt nghiệp lúc hắn đầy cõi lòng lòng tin cho rằng chỉ cần mình hảo hảo làm dù là làm không được tượng ca hắn thành tích như vậy nhưng mà khẳng định làm được sẽ không rất kém cỏi không có nghĩ rằng đi vào nhà máy nông cơ về sau hắn cũng là đi theo làm chút ít kỹ thuật cải tiến công nghệ cải tiến phương diện công tác với lại cơ bản đều không phải là cái gì vấn đề lớn cái này khiến hắn cảm giác công việc của mình năng lực phương diện còn có rất lớn không đủ kỳ thực đây là t r ư ơ n g hạo học ngay từ đầu vật tham chiếu thì thiết lập sai lầm rồi hắn cầm đại ca hắn chương hạo nhiên tới làm vật tham chiếu năng lực không bị đả kích đến nhà rốt cuộc Hắn làm sao b i ế trên đại ca hắn t ừ ra học tập cái tập i này v thực ố t ơ n hắn một í n có học tế h chương hảo học loại tâm lý này mười phần thông thường nhiều khi Mọi nhưng g ư ờ i t ờ khi g cao ể m đ bọn hắn chân đang đối mặt vào nghề tìm việc làm các loại vấn đề lúc lại phát hiện tình huống thực tế xa so với trọng tượng tượng phức tạp khốn khó hơn nhiều đối mặt những thứ này ngăn trở trong lòng bọn họ liền sàn sinh cực lớn trên lệch cảm giác bất quá mặc dù trương hạo học trong lòng cảm thấy thất lạc nhưng hắn hay là may mắn bởi vì hắn có lớn ca ở sau lưng chịu đường hắn giúp đỡ hắn quy hoạch con đường tương lai cũng cho hắn quý giá chỉ đạo ý kiến dạng n à y ủng hộ nhường hắn ở đây trong khốn cảnh có dựa vào không đến mức hoàn toàn mất phương hướng đương nhiên trương hạo học cũng không phải loại đó thích phản nàn hoặc loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối hắn có thể đã hiểu cũng tiếp nhận hiện thực cùng lúc đó trương vệ quốc cùng trương hạo nhiên hai cha con vừa vừa về đến tứ hợp viện không bao lâu trương h ạ nhiên chính tại cửa ra vào bận rộn là thái không chế tác đổ nội thất mới công việc này đã chuẩn bị kết thúc mọi thứ đều có vẻ có điều có thứ tự đúng lúc này lưu hải trung quay về n h a l ã o lưu quay về a hôm nay sao muộn như vậy mới về nhà nha diêm phụ quý mỉm cười nhìn lưu hải trung hiếu kỳ hỏi lưu hải trung trên mặt lộ ra một tiên mọi mệnh h ế u khí vô lực hồi đáp đúng vậy à hôm nay sau khi tan việc trong nhà máy có chút chuyện cần phải làm cho nên quay về được tương đối chế. hắn hít sâu một hơi miễn cưỡng gạt ra một cái mỉm cười nói tiếp l ã o diêm ta cũng không cùng ngươi nhiều trò chuyện có chút mệt mỏi nói xong hắn không có chờ đợi đối phương đắc lời liền phối hợp hướng phía trong viện đi đến diêm phụ quý nhìn lưu hải trung k i ê m mệt mỏi bóng lưng trong lòng không khỏi dâng lên một tia đồng tình hắn hiểu rõ lưu hải trung là nhà máy cán thép đoán công cấp tám hay là cán bộ cấp khoa chính áp lực công việc một thằng rất lớn thường xuyên tăng giờ làm việc giờ phút này nhìn thấy hắn như thế mọi mệt diêm phụ quý thì có thể hiểu được tâm tình của hắn rốt cuộc ai cũng làm phiền lúc mệt mỏi không muốn nói chuyện cũng là nhân tri thường tình ha ha ta thế nào còn đồng tình thượng hắn lao lưu người ta một tháng tiền lương so với ta nhiều nhiều hay là khoa cấp cán bộ mệt mọi chút không là cần phải mà nghĩ đến nơi này diêm phụ quý nhẹ nhàng cho mình hai cái tát nhưng mà ngay tại diêm phụ quý vừa mới nhẹ nhàng thở ra cho rằng lưu hải trung chỉ là về nhà lúc nghỉ ngơi lại phát hiện lưu hải trung cũng không có trực tiếp h ồ i nhà mình mà là trực tiếp hướng nhìn t r ư ơ n g hạo nhiên vị trí đi đến diêm phụ quý mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm lưu hải trung thân ảnh trong lòng tràn đầy hoài nghi cùng khó hiểu tâm hắn nghĩ ha ha lão lưu nơi g ư đây là ý gì mới vừa rồi còn nói m ệ n h rồi hả không muốn cùng ta nhiều trò chuyện sao trong nháy mắt liền đi tìm trương gia đại tiểu từ đây thế nào cứ như vậy không muốn cùng ta nhiều phiếm vài câu không đúng không đúng cái này lão lưu có phải hay không có chuyện quan trọng gì muốn cùng trương gia đại tiểu từ bàn bạc đột nhiên diêm phụ quý lại nghĩ đến điểm này thế là diêm phụ quý con mắt chăm chú đi theo lưu hải trung nghĩ muốn biết rõ ràng hắn rốt cuộc muốn làm gì quả nhiên chính như diêm phụ quý suy đoán như thế lưu hải trung lại gần trương hạo nhiên về sau liền cùng hắn nói chuyện với nhau dường như đang bàn luận một ít chuyện trọng yếu diêm phụ quý trong lòng âm thầm cô nhìn tới lao lưu thật là tìm đến trương hạo nhiên trò chuyện chuyện a hắn vừa nghĩ một bên tiếp tục quan sát đến cử động của bọn, hắn, cố gắng dựa vào nét mặt của bọn họ ắ cùng trong lời nói hiểu được càng nhiều tin tức hơn hắn thử v ả thay nhường mình có thể nghe được rõ ràng hơn mà lưu hải trung đâu đã cùng trương hạo nhiên bắt đầu trò chuyện tiểu nhiên vội vàng đâu nhị đại gia có một số việc muốn hỏi một chút ngươi thuận tiện không lưu hải trung đi vào trương hạo nhiên trước mặt mười phần có lễ phép mà hỏi nghe thấy giọng lưu hải trung chính đang bận rộn trương hạo nhiên dừng lại động tác trên tay n g n g đầu nhìn trước mắt lưu hải trung mỉm cười nói nhị đại gia ngài k h á c h khí có chuyện gì ngài nói thẳng lưu hải trung gật đầu nói tiếp tiểu nhiên đấy nhị đại gia thì không cùng ngươi vòng vo tam quốc kỳ thực đi nhà ta q u a n phúc tiểu từ thúi này gần đây cho ta ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ trương hạo nhiên nghe xong lời này trên mặt lộ ra một tia hoài nghi không khỏi hiếu kỳ nói nhị đại gia các ngài quang phúc làm sao rồi lưu hải trung thở dài nói tiểu tử thúi này không nghĩ đi học nghĩ bỏ học vào s ư ở n g ngươi nói một chút này đúng sao trương hạo nhiên nghe vậy lập tức xưng sở ngay tại chỗ bỏ học vào s ư ở n g hắn hơi kinh ngạc nhìn lưu hải trung dường như không thể tin được sự thật này lưu hải trung bất đắc dĩ gật đầu giải thích nói đúng vậy à tiểu tử này không biết thế nào nghĩ không hào hào ở trường học đợi không phải phải thật sớm địa ra làm việc trương hạo nhiễu mày tự hỏi một lát sau hỏi nhị đại gia kia a q u như vậy rất có thể trong trường học có phải hay không gặp được chuyện gì thậm chí là gặp được những người khác sân trường bạo lực thì rất có thể với lại thường thường lúc này trong nhà phát hiện hải tử có kiểu này không tốt tâm trạng tuyệt đối đừng trực tiếp liền đem vấn đề về đến hải tử trên người nhịn xuống tâm đến hào hào hỏi một chút lỡ như hải tử nói chuyện từ ngữ m ờ mờ biểu hiện trên mặt trừ r a bồn u chính là bồn u khổ thậm chí còn có hận ý tia rất có thể là bị sân trường bạo lực dù sao đâu có một số việc làm cha mẹ thì phải chú ý một ít không thể chờ đến hải tử tình huống đã vô cùng không được bình thường còn bị t r ô n ở trong t r o nói g n không chừng đã trễ rồi lưu hải trung nghe rõ chưa vậy trương hạo nhiên nói ý nghĩa vội vàng lắc đầu nói ra ôi nhà ta quang phúc sao có thể bị người ta bắt nạt hắp n h a n cầu nguyện không là cái này nguyên do kỳ thực đâu chính là hôm qua cái ta cùng hắn trò chuyện hai câu nha nói xong hắn liền đem toàn bộ sự việc tiền căn hậu quả đem nói ra ra cái khoảng và nói xong những thứ này về sau lưu hải trung nói tiếp ta ban đầu là nhường đứa nhỏ này nghe xong suy nghĩ thật kỹ t ậ n lực trong trường học khác còn như vậy sống cho qua ngày dù là học nhiều hai chữ cũng được h ắ c không có nghĩ rằng tiểu t ử này suy nghĩ một lúc kết quả dự định bỏ học không đọc sách muốn vào s ư ở n g lưu hải trung mở ra hai tay trên mặt nét mặt hơi có chút mực khổ chương năm trăm bốn mươi chín người cái lao tiểu từ không tử ta chương năm trăm bốn mươi chín người cái lao tiểu t ử không tử tế à? cái này trương hạo nhiên có chút xoắn suýt đối với chuyện này trương hạo nhiên trong lòng cũng vô cùng xoắn suýt hắn thực sự không biết có nên hay không cho ra đề nghị rốt cuộc có một số việc hay là cần người trong cuộc mình làm ra quyết định mới được liền lấy lưu quang phúc mà nói đi nếu hắn thật sự muốn bỏ học vào xưởng như vậy cuối cùng quyền quyết định nên nắm giữ tại lưu hải t r u n g trong tay là một cái ngoại nhân hắn cần gì phải đi lẫn vào đâu vạn nhất đem đến lưu quang phúc đang làm việc bên trong gặp được cái gì không thuận tâm sự việc hoặc là xuất hiện vấn đề khác đem trách nhiệm quy tội trên người hắn vậy thì thật là vô tội bị liên lụy a lưu hải trung nhìn trương hạo nhiên vẻ mặt làm khó nét mặt ngay lập tức đã hiểu nội tâm hắn lo lắng thế là hắn không chút do dự biểu lộ lập trường của mình chỉ thấy hắn dùng lực vỗ bộ ngực l ờ i t h ề son sắt nói tiểu nhiên ngươi yên tâm đi ta lần này đến chỉ là muốn nghe một chút ngươi đối với chuyện này cách nhìn về phần quyết định sau cùng đương nhiên do ta cái này làm phụ thân đến thay ta nhà quang phúc làm chủ bất kể kết quả làm sao cũng sẽ không có người đem trách nhiệm đẩy lên trên đầu ngươi nghe được lưu hải trung kiên định như vậy hứa hẹn trương hạo nhiên trong lòng treo lấy tảng đá cuối cùng rơi xuống đất hắn nhẹ thở phào nhẹn h õ m tiếp theo hắn trầm tư một lát mở miệ nhị đại gia ta muốn hỏi một chút quan g phúc đối với bỏ học vào xưởng chuyện này có bao nhiêu quyết tâm hắn có phải hay không hạ quyết tâm nghĩ muốn làm như vậy hay là vẹn vẹn trên miệng nói như vậy nói mà thôi lưu hải trung nghe xong hà vũ trụ lời nói không chút do dự lập tức trả lời quan g phúc tiểu t ử này hạ quyết tâm muốn bỏ học vào xưởng còn không phải thế sao nói dân thôi nếu chỉ là ngoài miệng nói một chút chúng ta hai ông bà già đã sớm đem hắn quê n tốt ai nha tiểu t ử này thật là làm cho ta đau đầu muốn chết thành tích học tập không tốt ta thì không chút trách cứ hắn thật không biết trong lòng của hắn đến cùng là thế nào nghĩ lưu hải trung nét mặt có vẻ mười phần sầu khổ tiếp theo lưu hải trung còn nói thêm với lại à tiểu nhiên nếu quang phúc thật sự bỏ học vào xưởng chúng ta trong viện hàng xóm láng giềng hội nhìn ta như thế nào đâu nói không chừng còn sẽ có người nói là ta không cho hải tử đọc sách nói ta đối với con không tốt đâu hải d... lưu hải trung thật sâu thở dài một hơi biểu đạt ra chính mình nội tâm sầu lo xác thực hắn có lo lắng như vậy cũng không phải là không có đạo lý rốt cuộc mọi người phần lớn thích xem náo nhiệt với lại thường thường hội nói ngoa thêm mắm thêm mối nhìn thấy lưu hải trung này mặt mày ủ rũ nét mặt trương hạo nhiên thực sự nhịn không được thổi phu một tiếng bật cười sau đó mở miệng an ủi nhị đại gia n g à y đấy chính là nghĩ quá nhiều rồi trong nội viện này người nào không biết nhà ngươi điều kiện tốt ta ngươi một tháng tiền kiếm đủ đủ rồi nơi nào sẽ không cho quan g phúc đi học đâu ta tin tưởng không có người biết nghĩ như vậy trương hạo n h i ê n vừa định tiếp lấy tiếp tục nói đi xuống lưu hải t r u n g đột nhiên nghĩ đến cái gì nhãn tình sáng lên đối với trương hạo n h i ê n hỏi sao đúng tiểu nhiên trước đó vài ngày chúng ta nhà máy hồng tinh mỗi cái trong nhà máy rút không ít người đi vậy có phải hay không nói chúng ta sưởng lại phải nhận người nhà nói như vậy quan g phúc tiểu tử này là không phải có cơ hội vào chúng ta nhà máy hồng tinh làm công nhân lưu hải trung đột nhiên nhớ tới đoạn thời gian trước nhà máy gang thép hồng tình cùng với mỗi cái phân xưởng đi rồi rất nhiều công nhân đã như vậy rất có thể bên trong xưởng lại muốn mời người chẳng qua đâu hiện nay còn không có cụ thể thông tin để lộ ra đến nhưng mà lưu hải trung là một m cái khoa trưởng vẫn có thể nghe được một ít tin tức ẩ m hắn cảm thấy nếu trong nhà máy thật sự cần muốn chiêu công như vậy chính mình tiểu nhi tử liền có cơ hội bước vào nhà máy công tác cứ như vậy nếu quang phúc thật sự rất muốn bỏ học vào xưởng cũng không phải không được rốt cuộc nhà máy hồng tình cũng không phải bình thường nhà máy như vậy ngoại nhân cho dù nói chút ít chuyển phím cũng sẽ không nói quá khó nghe với lại hắn có thể đoán được đến lúc đó ở sau lưng nhai đầu lưỡi đại bộ phận là ghen ghét bọn hắn lao lưu ra nhận người sao việc này còn không rõ lắm lý giám đốc chưa nói nhưng mà y theo tình huống hiện tại đến xem tám chín phần m ộ ư ơ i hội nhận người với lại nếu trong nhà máy dự định nhận người xem chừng qua ít ngày liền sẽ có thông tin chuyển tới trương hạo nhiên dừng một chút tiếp tục nói thế nào nhị đại gia ngươi đây là chân có ý tưởng việc này ta nghĩ đi ngươi hay là t r ư ớ c cùng quan g phúc hào hảo tâm sự nếu thực sự không được vậy liền là chuyện khác trương hạo nhiên cũng không có thay hắn làm quyết định chỉ là đại khái phân tích một chút trước mắt tình huống nhưng mà trong lòng của hắn lại âm thầm cô không nhìn ra à lưu quang phúc tiểu tử này như thế cảm t ư ở n g sao vẫn khí tốt như vậy hắn nghĩ sang năm chính là lục lục năm một hồi phong bạo sắp xảy ra vô số thanh niên hưởng ứng hiệu triệu lên núi xuống nông thôn như quả không có gì ngoài ý muốn lưu quang phúc tiểu tử này thì sẽ thành một thành viên trong đó nhưng không ngờ rằng lại xuất hiện dạng này chuyện cơ ngay tại lưu hải trung suy tư một lát chuẩn bị mở khẩu lúc nói chuyện giọng diêm phủ quý như là một k h ỏ a như kinh lôi nổ vang phá vỡ trầm mặc không khí cái gì diêm v h ụ quý đầu tiên là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hướng phía lưu hải trung hỏi một câu trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin tiếp theo hắn đưa mắt nhìn sang trương h ạ o nhiên trong mắt lóe ra tò mò cùng chờ mong giống như muốn theo hắn trong miệng đạt được đáp án t i ể u nhiên các n g ư ơ i nhà máy hồng tinh lại muốn vời người nhà thật hay giả hắn ngay từ đầu đứng ở đằng xa nghe được bọn họ đối thoại về sau lòng hiếu kỳ quay phá không nhịn được nghị xích lại gần nghe một chút thế là hắn lén, lén lút lút tới gần hai người bước chân nhẹ nhàng như cùng một con miêu theo khoảng cách g ú t hắn hắn năng lực rõ ràng hơn địa nghe được bọn hắn nói chuyện nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ Cuối cùng, lưu à m t r ơ n Nhiên cùng g Hạo l ư hải trung chừng tóm ra l mắt trên mặt l lộ ra một vẻ hoảng sợ đồng thời mang theo một chút tức giận chất vấn diêm phụ quý lòng của hắn phanh phanh phanh điện nhảy phán g phất muốn nhảy ra cổ họng hô hấp cũng biến thành rồn dập lên hình như vừa mới đã trải qua một hồi kinh tâm động p h á c h sự kiện sau đó hắn chăm chú nhìn diêm phụ quý mặt cố gắng dựa vào nét mặt của hắn bên trong tìm thấy một ít mánh khỏe xem xét cái này lao diêm là có hay không nghe được bọn hắn lời mới vừa nói đột nhiên lông mày của hắn n h ă n lại ánh mắt bên trong toát ra thật sâu hoài nghi tiếp tục hỏi lao diêm ngươi không phải là một mực bên cạnh nghe lén ta nói chuyện với tiểu nhân a giọng lưu hải trung tràn đầy hoài nghi cùng bất mãn tựa hồ đối với diêm phụ quý hành vi cảm thấy rất bất mãn ánh mắt của hắp lại trong mắt lóe ra ánh sáng sắp bén thẳng tắp chằm vào diêm phẳm của h ha ha người cái lao tiểu t ử không t ử t à, thế nào năng lực nghe lén người khác nói chuyện đâu lưu hải trung thổi dâu trận mắt t r ự c câu câu chằm chằm vào diêm phụ quý trực tiếp đem diêm phụ quý thấy vậy sợ hãi trong lòng chương năm trăm năm mươi diêm phụ quý cũng có ý nghĩ chương năm trăm năm mươi diêm phụ quý cũng có ý nghĩ không không không lão lưu sao có thể đấy ta này không phải liền là nghe thấy ngươi cùng tiểu nhiên đang nói chuyện chút ít cái gì trong nội tâm quái tò mò nha diêm phụ quý một bên liên tục k h o á t tay một bên mang theo vài phần lúng túng nụ cười cố gắng giải thích chính mình cũng không phải là cố ý nghe lén động tác của hắn có vẻ hơi bức dứt bất an giống như sơ ý một chút xâm nhập người khác bí mật vườn hoa sợ mình xuất hiện sẽ đánh nhiều đến người khác trong giọng nói của hắn để lộ ra một vẻ khẩn trương giống như lo lắng lưu hải trung hội lầm mở ý đồ của hắn cho là hắn là đang cố ý nhìn trộm chuyện riêng của bọn hắn sau đó hắn lại đặt trọng tâm câu chuyện kéo về đến chuyện lúc trước bên trên có chút do dự mở miệng nói lao lưu à nhà ngươi quan g phúc chân dự định bỏ học vào xưởng sao cái này cũng giọng r i ê n phụ quý dần dần thắt xuống hắn nhìn lưu hải trung sắc mặt dần dần trở nên ô n trầm liền không có tiếp tục nói nữa hắn có thể cảm nhận được lưu hải trung tâm t ì n h rốt cuộc này liên quan đến hải t ử tương lai không phải một chuyện nhỏ lưu hải trung nghe được vấn đề này về sau trên mặt nét mặt lập tức trở nên trở nên nặng nề bất đắc di thở dài có biện pháp nào đâu đứa nhỏ này chính là không muốn lại trở ở trường học đi học căn bản ngăn không được à cái kia tính tình thật sự là thái b n g mình lưu hải trung trong giọng nói tràn đầy bất đắc di cùng cảm giác bị thất bại hắn dường như có lẽ đã thử qua các loại phương pháp nhưng đều không thể sửa đổi tiểu quyết định của con trai trong ánh mắt của hắn để lộ ra một t i ê mọi mệt giống như đã vì vấn đề này quan tâm hồi lâu nói xong hắn thật sâu thở ra một n g ụ m trọc khí nói tiếp tất nhiên đứa nhỏ này không nghĩ lại đi học vậy liền để hắn bỏ học đi sớm chút bước vào nhà máy đi làm tương lai cũng có thể có một phần công việc ổn định về sau nuôi sống gia đình không thành vấn đề lưu h ả i t r u n g trong giọng nói để lộ ra một loại thỏa hiệp hắn dường như có lẽ đã tiếp nhận rồi hiện thực bắt đầu là hải t ử chưa đến tìm kiếm một cái khác cái có thể con đường diêm phụ quý nghe hắn tâm trong lặng lẽ tưởng tượng cảm thấy xác thực thì là có chuyện như vậy rốt cuộc lưu quang phúc thành tích học tập luôn luôn không tốt lắm sớm chút rời đi trường học đi trong nhà máy làm công nhân học môn tay nghề n g à y sau cũng có thể có một ký kề bên người n à y có thể với hắn mà nói cũng là một cái không tệ được ra nghĩ đến đây diêm phụ quý không khỏi cảm khái m ô n phần đời sống luôn luôn tràn đầy các loại bất đắc d ĩ cùng thỏa hiệp hắn nhìn lưu hải t r u n g nét mặt giống như nhìn thấy một phụ thân tại hiện thực trước mặt bất lực cùng dãy ruộng bất quá hắn nhìn lưu hải trung tiểu nhi tử lưu quang phúc chuẩn bị bỏ học vào s ư ở n g hắn đi theo cũng có chút động tâm bởi vì hắn tiểu nhi tử diêm giải khoáng học tập cái này viên một t h ằ n g cũng không quá ổn chỉ là đây lưu quang phúc tốt một chút diêm p h quý trong lòng đã hiểu nếu tiếp tục như vậy xuống dưới nhi tử thì thi không dù sao và đọc song sơ c h u n g ra đây không phải là được tìm việc làm năng lực làm công nhân vậy khẳng định được rồi mà bây giờ thì có vào xưởng cơ hội hắn vừa mới nghe thấy được trương hạo nhiên nói nhà máy hồng tinh rất có thể lại muốn về một nhóm công nhân đó không phải là cơ hội tới mà hắn thấy lưu quang phúc dự định bỏ học vào xưởng đây cũng là có một tốt được ra mấu chốt là không chỉ có thể tiết kiệm đọc sách chi phí còn có thể trước giờ kiếm tiền này tốt bao nhiêu à. diêm phụ quý trong lòng tính toán nhà máy công tác mặc dù vất vả nhưng ít ra có thể bảo chứng cơ bản nhu cầu cuộc sống với lại ngoại nhân nghe s、so、a ngươi là công nhân cảm giác kia thì không giống nhau rốt cuộc công nhân địa vị xã hội rất cao dù sao cũng so bên đường tiểu lưu manh không có việc gì tốt nghĩ đi nghĩ lại trong lòng của hắn có khác thường ý nghĩ có thể nhường nhi t ử sớm chút bước vào xã hội bắt đầu làm việc thì vẫn có thể xem là một loại lựa chọn rốt cuộc không phải mỗi đứa bé cũng thích hợp đi đọc sách con đường thế là hắn trước phụ họa lưu hải chung hai câu lao lưu người nhà cũng đừng nghĩ nhiều như vậy hai tử tất nhiên nghĩ vậy liền để hắn đi thôi đường là tự chọn nếu là sau này hối hận thì không trách được chúng ta làm cha mẹ trên đầu diêm phụ quý cố gắng dùng như vậy lời nói tới dỗ dành lưu h ả i trung đồng thời thì là nói phục chính mình hắn tiếp tục nói còn nữa nói có cơ hội vào xưởng làm công nhân tất nhiên học tập cái này viên không được kia sớm chút vào xưởng tốt bao nhiêu lạc trong nhà xưởng thì có thể học được không ít thực dùng kỹ năng tương lai ở bên ngoài cũng có thể đặt chân những thứ này kỹ năng nói không chừng đầy kiến thức trong sách càng có tác dụng đấy diêm phụ quý trong giọng nói tràn đầy đối với hiện thực thỏa hiệp nhưng cũng không thiếu đối với tương lai lạc quan hắn tin tưởng chỉ cần hài tử chăm chỉ nỗ lực bất luận là ở trường học hay là tại nhà máy cũng có thể tìm tới thuộc tại vị trí của mình sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía trương hạo nhiên tiểu nhiên n h a các ngươi nhà máy hồng tinh thật sự lại muốn vời người sao vậy nhà ta giải khoáng có không có hy vọng vào trong a chờ hắn kiểu nói này trương hạo nhiên còn chưa một lúc lưu hải t r u n g đầu góc đã có chút ít đường ngắn cái gì lao diêm ta vừa mới không nghe lầm chứ ngươi là tại nói nhà các ngươi giải khoáng nhà ngươi giải khoáng không phải cũng vẫn còn đang đi học sao lưu hải t r u n g nói xong câu đó ngắn ngủi dừng lại hai giây sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì lại tiếp tục nói lao diêm ngươi không phải là dự định để nhà ngươi giải khoáng vào xưởng không đi học a hắn vẻ mặt kinh ngạc nhìn diêm phụ quý tựa như muốn tại đối phương trên mặt nhìn ra chút gì tới không chờ diêm phụ quý nói chuyện trương hạo nhiên đồng dạng vẻ mặt kinh ngạc nhìn diêm phụ quý hắn mở miệng nói tam đại gia ngươi đây là dự định nhường giải khoáng không đọc trực tiếp vào xưởng hắn n g ở người nói tiếp hở đúng tam đại gia nhà ngươi giải khoáng bao nhiêu tuổi rồi đây mười sáu tuổi không có hỏi xong vừa nhìn về phía lưu hải trung không nói chuyện nhưng mà lưu hải trung nhìn ra hắn nghĩa là gì thế là lưu hải trung trực tiếp trả lời tiểu nhiên nhà ta quang phúc tròn mười sáu bây giờ thực sự mười sáu tuổi mà diêm phụ quý đâu nghe thấy trương hạo nhiên kiểu nói này trong đầu lập tức bắt đầu l ầ m b ầ m nhà mình diêm giải khoáng còn không đầy mười sáu tuần tuổi a đạt được năm nay tháng chín mới có thể đ ầ y mười sáu tuần tuổi đâu lập tức diêm phụ quý trong lòng vừa mới dấy lên ngọn lửa hy vọng miêu lập tức dập tắt chỉ thấy hắn sắc mặt không cam lòng nhìn trương hạo nhiên trong ánh mắt tràn đầy c h ờ đ ợ i nói ra tiểu nhân đấy thật sự nhất định phải đ ầ y mười sáu tuần tuổi mới được sao nhà ta giải khoáng năm nay tháng chín thì đ ầ y mười sáu tuần tuổi để mấy tháng trước được hay không a diêm p h quý vẫn đang đối với chuyện này ôm một chút hy vọng trương hạo nhiên nhìn thấy hắn như vậy cũng có chút bất đắc、dĩ. chỉ có thể kiên trì hướng hắn giải thích nói tam đại gia này chân không có cách trong nhà máy chiêu công tuổi tròn mười sáu tuần tuổi là yêu cầu cơ bản nhất vấn đề này xác thực không cách nào gián xếp thực sự không được vậy thì chờ về sau nhìn nhìn lại có cơ hội hay không đi với lại nhà máy hồng tinh đến cùng muốn hay không nhận người hiện tại còn không xác định đâu chỉ là có khả năng này mà thôi ta đây không phải nhường nhị đại gia trước chờ một chút n h a không dám trực tiếp cùng hắn bảo đảm cái gì nói xong hắn vẫn không quên cho lưu hải trung đưa mắt liếc r i à qua một cái chương năm trăm năm mươi mốt tám trăm linh cái tâm n h ã tử lưu hải trung ở một bên l ặ n g lặng nghe đột nhiên nghe thấy trương hạo nhiên nhắc tới hắn lúc khỏe mắt của hắn ánh mắt xéo qua bắt được trương hạo nhiên hướng hắn xứ một cái ánh mắt lưu hải trung ngay lập tức ngầm hiểu nhanh chóng phản ứng hắn mặt mỉm cười giọng nói nhẹ nhàng nói đúng vậy à l à o diêm nhà máy hồng tình có tuyển người không còn không xác định đấy lại nói nhà ngươi giải khoáng tuổi tắc còn chưa tới một ư ơ i sáu tuổi thì vào không được xưởng còn là lúc sau lại nhìn có cơ hội hay không đi loại sự tình này phải theo c h ụ ảnh quan trương trình đi tuổi tắc không đến căn bản báo không được tên lưu hải trung một bên giải thích một bên trong lòng yên lặng tính toán hắn hiểu rõ diêm phụ quý tiểu nhi tử diêm giải khoáng tuổi còn nhỏ chưa đầy một ư ơ i sáu tuần tuổi dựa theo trong nhà máy quy định xác thực không cách nào bước vào nhà máy hồng tình công tác hắn tiếp tục nói với lại lao diêm ngươi cũng biết hiện ở trong xưởng đối với tuổi tác yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt không đến một ư ơ i sáu tuổi là tuyệt đối không được chúng ta phải tuân thủ quy định không thể trái với quy tắc nghe thấy lưu hải trung nói như vậy diêm phụ quý sắc mặt có chút không tốt lắm trên mặt nét mặt m ư ờ i phần phức tạp hắn thở dài trong lòng cảm thấy có chút một mực sau đó diêm phụ quý bất đắc dĩ nói ra được rồi nhìn tới việc này là chân không được thì không trách được người khác chỉ có thể trách nhà ta giải khoáng không có đụng phải thời điểm tốt hắn nguyên bản còn tưởng tượng lấy có thể làm cho tiểu nhi t ử diêm giải khoáng đến lúc đó giống như lưu quang phúc bỏ học vào xưởng nếu nhà máy hồng tinh thật sự cần chiêu một nhóm người mới như vậy diêm giải khoáng cũng không cần đợi đến tốt nghiệp trung học về sau tìm kiếm khắp nơi công tác diêm phụ quý trong lòng tính toán nếu năng lực trước giờ bước vào nhà máy chí ít có thể vì trong nhà giảm nhẹ một chút gánh vác cho dù diêm phụ quý đề xuất giúp đỡ hắn cũng vô pháp sửa đổi trong nhà máy quy định nhà máy hồng tinh nhận người điều kiện là nhất định phải tuổi tròn mười sáu tuần tuổi bằng không không cho suy xét t i ể u này rõ ràng trái với quy định sự việc hắn là sẽ không đi làm mặc dù có trương hạo nhiên cùng lưu hải trung ở một bên ă n u ổ i diêm phụ quý sắc mặt vẫn như cũ có vẻ hơi xa suốt hắn hiểu được tất nhiên sự việc đã như vậy lại thảo luận tiếp thì không có ý nghĩa thế là hắn quay đầu khuyên dạy rồi lưu hải trung lão lưu à nhà ngươi quang phúc năm nay mới tròn mười sáu tuổi không lâu à g i i tốt nghiệp trung học còn có một năm g i i không đến đâu không cho hắn lại nói tiếp n h i ệ m hộ thư nguyên lai、like, diêm phụ quý là nhìn thấy nhà mình tiểu nhi tử diêm giải khoáng không có hy vọng vào xưởng làm công nhân thế là dự định khuyên ngăn lưu hải trung nhường lưu quang phúc cũng đừng bỏ học vào xưởng hãn loại tâm tính này rất rõ ràng chính là ta không dễ chịu ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn lưu hải trung nghe được diêm phụ quý lời nói s ừ n g sốt một chút sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem đối phương mở miệng nói sao không phải lão diêm ngươi cái này lời này của ngươi thế nào sau đó mâu thuẫn a ngươi vừa mới không phải cũng nghĩ để nhà ngươi giải khoáng đi theo bỏ học vào xưởng sao lưu hải trung cảm thấy hoang mang hắn không ngờ rằng diêm phụ quý lại nhanh như vậy sửa thay đổi thái độ mới vừa rồi còn đang suy nghĩ diêm giải khoán g có thể hay không có cơ hội vào s ư ở n g nếu có thể cũng làm cho hải tử bỏ học hiện tại biết một chút hy vọng cũng bị mất thì khuyên chính mình đừng để lưu quang phúc bỏ học vào s ư ở n g nhìn lưu hải chung trên mặt phức tạp nét mặt diêm phụ quý ý thức được mình nói sai vội vàng giải thích không không không lao lưu ta không là ý tứ này ta là nhường ngươi hảo hảo cùng nhà ngươi quang phúc lại tâm sự hải tử nha có một số việc nhất thời xúc động làm quyết định và chân phải làm như vậy phản ngược lại bắt đầu bỏ dở giữa chừng quá bình thường a vậy phần ta vừa nãy hỏi ta nhà giải khoán g có cơ hội hay không vào s ư ở n g cũng chỉ là chính ta có một chút ý tưởng này thôi cuối cùng đâu vẫn là phải hỏi một chút giải khoán g đứa nhỏ này ý nghĩ với lại dù là chính hắn đồng ý ta nghĩ ta thì sẽ không đồng ý diêm phụ quý không ngừng mà giải thích mà lưu hải trung nghe xong căn bản cũng không tin trong lòng của hắn đã hiểu lão diêm ra hỏa này chính là nhìn thấy hắn tiểu nhi từ tuổi tác chưa đủ vào s ư ở n g việc này không đủa liền muốn nhường nhà hắn quang phúc cũng đừng vào s ư ở n g l ã o diêm người người cái này lưu hải trung không có tiếp tục nói cũng không trực tiếp ở trước mặt vạch trần ý nghĩ của đối phương mà là đổi đề tài tiếp tục nói được thôi l ã o diêm ta biết người là vì nhà ta quang phúc đứa nhỏ này tốt bất quá việc này ta sẽ không dễ dàng làm quyết định còn phải nghe nghe hải t ử thái độ nhường hắn chính mình quyết định lưu hải trung ngoài miệng thì nói như vậy trong lòng lại là càng không ngừng khi dễ diêm phụ quý ha ha cái này l ã o diêm lúc nào còn cùng ta đùa giỡn không vào đâu thực sự là tám trăm cái tâm nhãn tử sẽ không còn tưởng rằng ta giống như trước đây cái gì cũng không hiểu a lưu hải trung ở sâu trong nội tâm tâm nghĩ mà diêm phụ quý đâu hắn đã nhìn ra lưu hải trung nói những lời này nghĩ một đằng nói một mèo đã hiểu đối phương nhìn t ấ u hắn thế là hắn tạm thời tìm cái c ớ cáo tử về nhà và diêm phụ quý sau khi rời đi lưu hải trung nhìn về phía lao diêm nhà nhà phương hướng lắc đầu hiển nhiên là đối với diêm phụ quý im lặng t h i ế u nhiên a này lao diêm thật là không biết để người thế nào nói hắn lưu hải trung vẻ mặt bất đắc gì đối với trương hạo nhiên nói trương hạo nhiên nghe lưu hải trung lời nói khoe miệng hơi d ư ơ n g lên lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhưng không có qua nói nhiều hai người lưu nhau lẫn nhau ngầm hiểu ý trên mặt đồng thời hiện ra một vòng ý vị thâm trường ý cười không còn nghi ngờ gì nữa trong lòng bọn họ suy nghĩ giống nhau ngắn ngủi sau khi trầm mặc lưu hải t r u n g lần nữa phá vỡ bình tĩnh t i ể u nhiên qua n phúc việc này ta biết đại khái nên làm như thế nào hắn n h ẹ nói ánh mắt bên trong để lộ ra một tiệm kiên định trương hạo nhiên gật đầu một cái tỏ vẻ tán đồng tiếp theo hai người lại rảnh rỗi trò chuyện trong chốc lát trọng tâm câu chuyện dính đến trong sinh hoạt từng ly từng tí tiểu chủ cái này trương t i ế t phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau càng đặc sắc nhưng mà nói chuyện trời đất trọng tâm vẫn luôn vây quanh trương hạo nhiên vì lưu hải chung muốn biểu đạt đối với lòng cảm kích của hắn mà phần này cảm kích thì bắt nguồn từ trương hạo nhiên dự định đưa hắn đ ể bạt làm phó phòng sản xuất chuyện này tốt nhị đại gia việc này ngươi đã cảm ơn không biết bao nhiêu lần khắc k h á c h khí như vậy nữa á. trương hạo nhiên mỉm cười k h o á t khoác tay giọng nói nhẹ nhàng nói ta nói với n g à i qua n à y hết t h ạ tất cả cũng là bởi vì ngài tự thân đầy đủ ưu tú chỉ cần ngài năng lực đảm nhiệm chức vị này ta tự nhiên sẽ suy xét đ ể cử ngài do đó ngài không cần như thế khiêm tốn lưu hải t r u n g cảm kích gật đầu trong mắt tràn đầy chân thành lòng biết ơn hắn biết do trương hạo nhiên nói không loa nhưng là mình có thể có được cơ hội này còn không phải toàn bằng trương hạo nhiên thưởng thức cùng tín nhiệm nếu không nói quá nhiều cũng vô dụng thế là hắn trịnh trọng cam kết yên tâm đi tiểu nhiên ta nhất định sẽ nỗ lực công tác không cô phụ kỳ vọng của ngươi chờ ta biến thành phó phòng sản xuất về sau nhất định dốc toàn lực làm tốt công việc n à y không chỉ là trách nhiệm của ta càng là đối với ngài báo đáp trương hạo nhiên vô vỗ lưu hải trung bà vai cổ vũ nói ừ n nhị đại gia ta tin tưởng ngài có năng lực làm tốt chức vị này ngươi ở trong xưởng công tác nhiều năm kinh nghiệm phong phú cách đối nhân xử thế cũng không phải thường hỗ trọng ta đối với ngài tràn ngập lòng tin chỉ cần ngài dụng tâm đi làm nhất định có thể lấy được xuất sắc thành tích Lưu h ả i t r u người g nói chuyện phiếm hồi lâu mãi đến khi lý thư hiểu đột nhiên hô trương hạo nhiên ăn cơm đi lưu hải trung mới ý thức được thời gian đã không còn sớm hắn mới dự định đứng dậy về nhà đúng lúc này lưu hải trung đột nhiên nghĩ đến một sự kiện vội vàng hướng nhìn trương hạo nhiên nói tiểu nhiên hai ngày này có thể hay không a ta mời ngươi đi nhà ta ăn bữa cơm nguyên lai、like, lưu hải trung là nghĩ đến mời trương hạo nhiên chuyện ăn cơm tất nhiên trương hạo nhiên giúp hắn một đại ân lưu hải trung liền muốn tìm cơ hội cảm tạ trương hạo nhiên như vậy hắn thì dứt khoát thửa cơ hội này mời đối phương vào nhà ăn bữa cơm tỏ vẻ một chút cảm tạ tình nhìn thấy lưu hải trung nhiệt tình như vậy đ i a mời trương hạo nhiên vốn nghĩ huyện chuyện từ chối nhưng khi hắn nhìn thấy lưu hải t r u n g trên mặt kia chờ mong nét mặt lúc trong lòng không khỏi mềm nún thế là hắn gật đầu một cái khẽ cười nói được thôi nhị đại ra vậy ta thì không khách khi à đến lúc đó cần phải nhiều nói không ngừng ngài nghe được trương hạo nhiên đáp ứng xuống lưu hải trung trên mặt ngay lập tức lộ ra nụ cười s á n g lạ giống như một đoá thịnh nở hòa đám xinh đẹp đúng lúc này hắn lại bắt đầu hỏi thăm về trương hạo nhiên có một ngày có rảnh cũng tỏ v ẻ mình có thể căn cứ thời gian của hắn đến sắp đặt trương hạo nhiên suy nghĩ một lúc sau đó cười nói nhị lại ra đến mai cái thì có r ả n h lạc vậy liền ngày mai lưu hải trung không kịp chờ đợi quyết định mời khách ăn cơm ngày đem việc này quyết định đến về sau lưu hải trung liền cáo từ trở về hắn vừa đi vừa nghĩ ngày mai sắp đặt trong lòng còn thật cao hứng làm lưu hải trung sau khi rời đi lý thư hiểu vẻ mặt hiếu kỳ lại g sau khi ngồi xuống nhẹ dọn g dò hỏi tiểu nhiên ngươi cùng nhị đại gia trò chuyện chút ít cái gì đâu trương hạo nhiên qua loa suy tư một chút quyết định đem sự việc nói cho lý thư hiểu thế là hắn bắt đầu một năm một mười hướng lý thư hiểu giải thích a nhà hắn tiểu nhi tử lưu quang phúc nghĩ bỏ học vào s ử ờ n h à kia lưu quang phúc năm nay bao nhiêu tuổi a lý thư hiểu nghe xong kinh ngạc hỏi trương hạo nhiên hồi đáp mười sáu tuổi đâu vừa vặn phù hợp trong nhà máy nhận người tuổi tác điều kiện kia cũng không lớn a thế nào nghĩ không đọc sách bỏ học đâu lý thư hiểu cao mày không chút do dự nói ra nghi vấn của mình trương hạo nhiên gãi đầu một cái người nói này nói như thế nào đây mỗi cá nhân ý nghĩ cũng khác nhau đi có thể hắn có tính toán của mình cảm thấy đọc sách với hắn mà nói cũng không phải lựa chọn tốt nhất dù sao này không liên quan chuyện của chúng ta người ta nghĩ như thế nào do chính hắn quyết định liền tốt nghe đến đó lý thư hiểu gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu nàng hiểu rõ mỗi người cũng có nhân sinh của mình con đường muốn đi không thể mạnh cầu người khác dựa theo ý nguyện của mình đi làm do đó nàng không tiếp tục tiếp tục hỏi nữa mà lúc này diêm phụ quý đâu hắn sau khi về đến nhà trên mặt giống như bao phủ một tầm mây đen sắc mặt luôn luôn thật không tốt Đặc biệt nhìn trong nhà tiểu lúc, ràng, người h ì n n t r o n h u nhi tử d làm là, con con giải sao tam đại mụ thấy tình huống không thích hợp mặt mũi tràn đầy nghi ngờ cha hỏi giải khoáng làm cái gì chuyện sai sao người thế nào nhìn như vậy trông hắn nghe được bạn già lời nói diêm phụ quý mới hồi phục tinh thần lại ý thức được chính mình vừa nãy hành vi có chút không ổn hắn ngay cả vội k h o á t k h o á tay giải thích nói hài tử mẹ hắn hài đây không phải lưu hại chung nhà hắn tiểu nhi tử lưu quang phúc dự định bỏ học vào sưởng nhà bị ta nghe thấy được tiếp theo diêm phụ quý liền đem cả món chuyện đã xảy ra kỹ càng địa d i n g thuật một lần và nghe xong nhà mình nam nhân diêm phụ quý trả lời về sau tam đại mụ trực tiếp cho đối phương một cái lướp mắt lao diêm a ngươi nói ngươi thế nào nghĩ giải khoáng đứa nhỏ này chưa đầy mười sáu tuần tuổi không thể vào sưởng lại không thể trách hắn việc này chân bàn về đến không được trách ta hai a muốn là lúc trước hai ta có thể đem đứa nhỏ này sớm chút sinh ra tới nơi nào sẽ có chuyện như vậy đâu có phải hay không như thế cái lý nàng cảm thấy diêm phụ quý có chút vô lý thủ nháo đây không phải cửa thành bốc cháy họa tới cá trong hàm mạ sau đó nàng nói tiếp còn nữa nói trương gia đại tiểu tử không phải nói nhà nhà máy hồng tình có tuyển người không việc này còn không xác định đâu n g ư ờ i nghĩ có hơi nhiều nàng lại bắt đầu an ủi diêm phụ quý diêm phụ quý hít thở dài nói ta biết n à y không phải liền là nghĩ giải khoáng nếu tuổi tác phù hợp có thể sớm chút vào xưởng làm công nhân sớm chút thời gian kiếm tiền mà dù sao đấy đứa nhỏ này ở trường học đọc không vào đi thư dứt khoát sớm chút ra đây vào xưởng học một chút kỹ thuật đáng tiếc giải khoáng tuổi tác chưa đủ một kia hy vọng đều không có nhìn thấy diêm phụ quý nói như vậy tam đại mụ chỉ có thể thở dài an ủi tốt tốt lao diêm ngươi nha đừng ở muốn những thứ này tất nhiên việc này không thể nào ngươi còn muốn nó làm gì vậy chẳng qua nàng phen này lời an ủi cũng không có, có tác dụng vì diêm phụ quý buồn bực nguyên nhân không chỉ đ i ể m này hắn khóc cười nghiêm mà nói nếu chỉ có việc này là được rồi làm lúc nghe được tiểu n h i n tiểu nói này ta cũng không biết thế nào bắt đầu u k h y ê người láo u nếu g đ là thật muốn khuyên lưu hải trung trong âm thầm tìm cơ hội cùng hắn nhắc tới hai câu không phải tốt tam đại mụ không rõ lao diêm làm sao lại như vậy đột nhiên ngu như vậy lúc này trên mặt của nàng thì một ý nghĩa đó chính là ta không rõ ta đây nào biết được à làm lúc chính là không có nghĩ tới những thứ này à trực tiếp không hề nghĩ ngợi thì cùng lao lưu nói những thứ này thôi thôi tất nhiên đã như vậy vậy cứ như vậy đi nói xong diêm phụ quý mở ra hai tay một bộ yêu ai ai nằm ngựa bộ dáng tam đại mụ đồng dạng thấy rõ nhà mình nam nhân đây là bị người nhìn thấu tâm tư trong nội tâm nén giận đấy về phần giải khoáng bỏ học vào s ư ở n g một tia hy vọng đều không có chuyện này có thể căn bản không để cho hắn có quá nhiều lộ vẻ xúc động chương năm trăm năm mươi ba lưu hải chung cho, cho tiểu nhi tử đem lại tin tức tốt được thôi lão diêm sự việc tất nhiên đã như vậy cái kia còn năng lực làm sao đây tam đại mụ bất đắc dĩ thở dài mở ra hai tay tỏ vẻ chính mình thì bất lực nàng hiểu rõ diêm phụ quý tính cách cùng tính tình khuyên hắn cũng vô dụng cặp vợ chồng lẫn nhau thổ lộ hết nhìn trong lòng một chút bất mãn mà đứng ở một bên diêm giải phóng cùng diêm giải đệ thì càng không ngừng hướng diêm giải khoáng ngáy mắt ra hiệu hắn phải cẩn thận nói chuyện diêm giải khoáng nhìn bọn họ một chút trong lòng đã hiểu phụ thân diêm phụ quý vì sao lại dùng ánh mắt như vậy nhìn xem chính mình hắn cúi đầu xuống yên lặng đang nghĩ nên như thế nào ứng đối cục diện này hắn suy nghĩ một lúc hay là quyết định không nói thêm cái gì rốt cuộc hắn ở sâu trong nội tâm đối với chuyện này cảm thấy có chút khổ sở bởi vì vì phụ thân diêm phụ quý căn bản không có thương lượng với hắn qua nhưng mà hắn cũng có thể nói cái gì đó hắn c t lời hắn ngầm đầu nhìn phụ thân diêm phụ quý trong mắt lóe lên một tia tùi thân nhưng rất nhanh liền biến mất hắn hít sâu một hơi cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại diêm phụ quý nhìn thấy nhi t ử diêm giải khoáng nét mặt trong lòng mềm nhún nhưng lập tức nghĩ từ bản thân là vì muốn tốt cho diêm giải khoáng vừa cứng khởi tâm ruột hắn bay đầu đi không nhìn nữa nhi t ử một chút cho dù là biết mình sai lầm rồi nhưng mà diêm phụ quý cũng sẽ không đi nhận cái này sai làm cha mẹ nơi nào sẽ sai tất cả đều là vì hài tử mà diêm giải phóng cùng diêm giải đệ lết nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy bất đắc dĩ bọn hắn không biết phải an ủi như thế nào diêm giải khoáng chỉ có thể yên lặng đứng ở một bên thời gian từng giây từng phút trôi qua không khí trong phòng trở nên ngày càng ngột n g ạ cuối cùng hay là tam đại mụ phá vỡ trầm mặc được rồi lao diêm đừng nóng giận bọn nhỏ cũng không dễ dàng diêm phụ quý hử một tiếng không nói gì trong lòng của hắn hiểu rõ chính mình làm như thế cũng là vì trong nhà tốt vì diêm giải khoáng tốt chỉ là hắn không để ý đến diêm giải khoáng trong lòng cảm thụ diêm giải khoáng yên lặng ngồi ở chỗ kia trong lòng tràn đầy mâu thuẫn cùng hoang mang hắn cảm thấy cha hắn vô cùng không tôn trọng hắn đáng tiếc một cái không có quyền nói chuyện trẻ con diêm phụ quý làm sao lại hỏi ý kiến của hắn đấy tại thời khắc này diêm giải khoáng ý thức được trưởng thành con đường cũng không phải thuận buồn xôi gió mà là tràn đầy khúc chết cùng khiêu chiến ngay tại lao diêm nhà trong phòng bầu không khí dần dần trở nên có chút quái dị lúc bên này lưu hải trung vừa vừa về đến trong nhà quang phúc tên tiểu t ử thối nhà ngươi tới đây cho ta lưu hải trung giọng nói rất dày nặng giống như ẩn chứa vô tận uy nghiêm nghe được phụ thân la lên lưu quang phúc ngay lập tức tượng một con chó nhỏ m ư ợ dạng vui sướng chạy tới mang trên mặt lấy lòng nụ cười trong ánh mắt l ó e ra vẻ n g h i hoặc nhị đại mụ thì tò mò nhìn lưu hải trung trong lòng tràn đầy nghi vấn không biết hắn rốt cục muốn làm gì trong ánh mắt của nàng để lộ ra một vẻ lo âu cùng hoang、mang. tựa hồ đối với trượng phu hành vi cảm thấy khó hiểu cha làm sao vậy lưu quang phúc mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi lưu hải trung trong âm thanh của hắn mang theo một tia căng thẳng cùng bất an dường như lo lắng cho mình làm sai chuyện gì lưu hải trung nhìn một chút cái này tiểu nhi tử lập tức thì giận không chỗ phát tiết không cho cái gì tốt sát mặt hắn nghiêm mặt hết sức nghiêm túc lại chăm chú nhìn lưu quang phúc quang phúc cha lại hỏi một chút ngươi có phải là thật hay không nghĩ bỏ học vào s ư ở n g nếu quả như thật nghĩ tia nếu là thật có cơ hội này về sau cũng không thể hối hận không thể o á n trách g ọ n lưu hải trung bên trong mang theo một tia cảnh cáo cùng nhắc n h ắ hắn hy vọng nhi tử có thể suy nghĩ cẩn thận quyết định này không nên tùy tiện làm ra nhường hối hận của mình lựa chọn lưu hải trung hỏi lên như vậy lưu quang phúc đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó phản ứng liền vội vàng tiến lên kinh h ỉ nói cha nghĩa là gì a có phải hay không vào xưởng việc này có chỗ dựa rồi trong âm thanh của hắn tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong dường như có lẽ đã không kịp chờ đợi muốn có được đáp án lưu quang phúc nghe được cha hắn lưu hải t r u n g một cái khác tầng ý nghĩa chú ý không ở trong đ ấ y lòng tò mò trực tiếp mở miệng hỏi trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia vội vàng cùng khát vọng giống như hy vọng có thể từ phụ thân chỗ nào đạt được khẳng định trả lời chắc chắn mà lưu hải trung cũng không có trực tiếp trả lời hắn vấn đề này vẫn như cũng mở miệng hỏi tiếp cái khác ngươi trước đường quản ta thì hỏi ngươi có phải thật vậy hay không nghĩ bỏ học vào s ư ờ n g còn có nếu quả thật có cơ hội như vậy cũng không thể hối hận cho dù đến lúc đó ngươi chân hối hận trách ta trên đầu đến ta nhưng không nhận lưu hải trung nghiêm túc nhìn lưu quang phúc hỏi lưu quang phúc cao mày suy tư một lát sau đó lập tức nặng nề gật gật đầu kiên định hồi đáp cha ta về sau nhất định sẽ không trách ngươi cha ta là thực sự nghĩ bỏ học vào x ư ở n nếu có cơ hội nhìn chính mình tiểu nhi tử như vậy nghiêm túc ánh mắt lưu hải trung thật sâu thở dài sau đó lại gật đầu một cái tỏ vẻ tán thành được quang phúc ngươi nghĩ thông suốt là được sau đó lưu hải trung kỹ càng đem hắn ở đây trương hạo nhiên chỗ nào nghe được tình huống cụ thể hướng lưu quang phúc một một giải thích rõ ràng không đợi lưu quang phúc tới kịp mở miệng một bên nhị đại mụ nhịn không được nói chuyện trước nghe nói như thế về sau nàng t r ừ n g t o mắt trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng nghi ngờ nét mặt vội vàng truy vấn lao lưu đây là sự thực sao nhà máy hồng tinh chân có khả năng chiêu công sao không còn nghi ngờ gì nữa đối với liên quan đến nhà mình tiểu nhi t ử tương lai tiền đồ sự việc nàng không dám xem thường cần xác thực nhận rõ ràng lưu hải t r u n g sắc mặt trong nháy mắt trở nên không vui lên hắn nhũ mày bất mắn nói ha ha ta nói ngươi người này làm sao nói đâu ta còn có thể gạt ngươi sao tiểu nhiên nói trong nhà máy có khả năng nhận người vậy liền khẳng định là có khả năng ta gần đây lưu ý thêm một chút một sáng có tin tức xác thực đoán chừng rất nhanh liền có thể được đến một ít tin tức ẩ m nói xong hắn đưa tay gãi, gãi cay cảm lâm vào trong trầm tư tiếp theo hắn quay đầu ánh mắt rơi vào tiểu trên người con trai thấm thía dặn dò quan Phúc, trong khoảng thời gian này ngươi cái gì cũng không cần quan tâm thì ở trường học can tâm đợi dù là học hai chữ cũng tốt đợi có tin tức xác thực chúng ta lại tính toán sau ngoài ra vậy ngươi muốn bỏ học sự việc cùng với nhà máy hồng tình có thể nhận người thông tin ngươi nghìn vạn lần không thể tiết lộ ra ngoài nửa câu hiểu chưa hắn sợ lưu quang phúc không giữ mồm giữ miệng đem những này chuyện truyền đi cho mình đưa tới phiền v h á i không cần thiết nhìn thấy phụ thân diêm phụ quý nói như vậy lưu quang phúc trực tiếp điểm đầu đồng ý tiếp theo cha ngài yên tâm ta chắc chắn sẽ không ra bên ngoài đầu nói, nói xong hắn lại một bộ tò mò sắc mặt nhìn nhà mình lao cha chương a nhà máy Hồng Tinh nhận n máy g ờ i việc nhiêu vọng này lớn đến bao nhiêu hy vọng nha. n hy bao g ư i biết k h ô h ắ năm hiện h tại c trăm năm mươi bốn sở cải tiến kỹ thuật đại quy mô thay đổi nhân sự chương năm trăm năm mươi bốn sở cải tiến kỹ thuật đại quy mô thay đổi nhân sự ta đây nào biết được nhiều tiểu tử ngươi an tâm và o mấy ngày ngươi liền hảo hảo và o mấy ngày đừng nghĩ này ú t ú t mở mở dù là nhà máy hồng t i n h chân không khai người ngươi năng lực sao lưu hải trung tức giận nói xong nhìn thấy lưu hải trung thái độ nhị đại mụ lập tức đứng ra hòa giải nàng đối với lưu quang phúc nói ra tốt tốt quang phúc ca ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy cha ngươi năng lực mang cho ngươi đến cái tin tức tốt này liền đã rất tốt ngươi thì nghe rõ ràng cha ngươi vừa mới nói chuyện nếu là thật vào s ư ở n g về sau chịu khổ bị liên lụy cũng không thể hối hận khi đó không ai có thể đau lòng ngươi chính ngươi thì suy nghĩ thật kỹ nếu hai ngày này nghĩ kỹ không nghĩ bỏ học vào s ư ở n g còn có thể cứu vắn được biết không nhị đại mụ nữ khí ôn hòa đ ị a nói với lưu quang phúc những lời này trong ánh mắt tràn đầy lo âu và ân cần lưu quang phúc theo lời của mẫu thân bên trong cảm nhận được thật sâu tình yêu của mẹ hắn mặt mỉm cười nhìn mẫu thân cười nói, mẹ ta biết n g ư ơ i yên tâm đi ta khẳng định sẽ không hối hận hắn cầm thật chặt tay của mẫu thân trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang nói xong câu đó về sau lưu quang phúc trong lòng âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải nỗ lực công tác tranh thủ sớm ngày kiếm ra chút manh mối nhường phụ mẫu tại bên ngoài cũng có mặt m ũ i hắn biết do cơ hội lần này kiếm không dễ nhất định phải phải biết quý trọng không thể cô phụ phụ mẫu kỳ vọng đồng dạng hắn cũng đầy nghi ngờ mong đợi hy vọng phụ thân lưu hải trung nói tin tức này là thực sự đương nhiên mặc dù lưu hải trung giọng nói chuyện bên trên có chút ít nặng nhưng mà hắn cho lưu quang phúc trước trước sau sau làm nhiều như vậy nói rõ trong lòng của hắn là yêu thương tiểu n h i tử mà nhị đại mụ cũng là như thế mặc dù nàng không có trực tiếp biểu đạt ra đến nhưng ánh mắt của nàng cùng trong lời nói cũng để lộ ra đối với lưu quang phúc quan tâm cùng bảo vệ về phần con thứ hai lưu quang t h i ê n nha kia không cần phải nói hai người bọn họ lỗ hổng đồng dạng cho làm rất nhiều bọn hắn một nhà bốn c h i ế c ở giữa tình cảm càng biến đổi làm sâu s ắ c dày giữa nhau đã hiểu cùng ủng hộ cũng nhiều hơn theo những thứ này thái độ chuyển biến đến xem lưu hải chung đối với hai đứa con trai này đây dĩ vãng tốt lên rất nhiều cũng càng yêu một chút có thể về sau lưu hải trung lão không chỗ dựa vào lão có chỗ nuôi loại sự tình này sẽ không phát sinh bởi vì hắn hai đứa con trai cũng sẽ cố gắng p h ấ n đấu biến thành niềm kiêu ngạo của hắn cùng dựa vào lưu hải trung trong nhà không khí cùng diêm v h ụ quý trong nhà không khí hoàn toàn không giống có thể cả hai đối trong nhà hải tử giọng nói chuyện đại khái gần nhưng mà hai người bọn họ đối với hải tử yêu là khác nhau mấy ngày kế tiếp trong lưu hải trung quá chú tâm vùi đầu vào nhà máy trong công việc nhưng cùng lúc thì duy trì đối với cảnh vật chung quanh nhạy bén quan sát đặc biệt về nhà máy thông báo tuyển dụng động thái theo thời gian trôi qua h ắ n xác thực n g h e đ ư ợ c một ít l i ê n q lai n đến nhà Hồng máy t tính tính.、Like, phó xác n sở trưởng sở cải tiến kỹ thuật đồng chí vương phương kỳ bị rời nguyên cước vị ra ngoài nhậm chức càng làm cho người ta trú mục là có đồn đại xưng sở trưởng sở cải tiến kỹ thuật đồng chí trương hạo nhiên cố ý đối với tất cả sở cải tiến kỹ thuật tổ chức kết cấu tiến hành toàn diện điều chỉnh cùng quy hoạch thậm chí rất có thể hội lại lần nữa có thêm đến rất nhiều mới chức vị tin tức này giống như một quả quả bom nặng ký trong nháy mắt khiến cho nhà máy gang thép hồng tình cùng với khắc phân xưởng độ cao chú ý rất nhiều các cán bộ bắt đầu mật thiết chú ý sự kiện này cố gắng mở thêm thông tin liên quan cũng phỏng đoán có thể sinh ra ảnh hưởng bọn hắn ý thức được lần này tổ chức kết cấu biến động đem trực tiếp quan hệ đến chức vị của bọn hắn cùng tiền đồ bởi vậy rất nhiều người đều đối với cái này đặc biệt coi trọng hai ngày sau thời gian bên trong không ngừng có bên trong tầng dưới cán bộ ra vào trương hạo nhiên văn phòng giống như tạo thành một dòng người bọn hắn có nét mặt căng thẳng có thì mang theo chờ mong cùng lấy lòng nụ cười hy vọng có thể đạt được trương hạo nhi mà ở trong âm thầm nhiều hơn nữa người nhìn xem đúng thời cơ sôi nổi trước tới b á i phòng trương h ạ o nhiên những người này có mang theo món quà có thì là vì các loại lấy cỡ cùng lý do cố gắng cùng trương h ạ o nhiên thành lập càng thân cận quan hệ nhưng mà trương h ạ o nhiên đối với cái này cảm thấy khổ không thể tả hắn biết rõ mục đích của những người này chỉ có thể đối với cái này tỏ vẻ lực bất thẳng tâm đương nhiên những người này mang tới món quà là khẳng định không thể nhận trực tiếp cũng cự tuyệt thậm chí làm lưu hải t r u n g nhìn nối liền không dứt có người trong âm thầm đến tứ hợp viện tìm trương h ạ n nhiên hắn làm lúc cũng lo lắng t ự c sợ cố ý tại ngày nào đó đêm hôm khuya khoác tìm cái đã khuya thời gian sách món quà tìm đến trương hạo nhiên kết quả nằm trong dự liệu trương hạo nhiên trực tiếp đem lão tiểu tử này cho đánh ra ngoài đồng thời cố ý g o m một phen lưu hải trung nhường hắn khác bảo sao hay vậy không muốn mù quáng theo xu hướng đem công việc làm tốt mới là trọng yếu nhất đương nhiên cũng có chút người thông minh rất nhanh liền phát hiện trương hạo nhiên thái độ bọn hắn ý thức được trương hạo nhiên cũng không thu lễ với lại cho dù trải qua một phen thăm hỏi cũng không năng lực theo chỗ của hắn được đến bất kỳ tính thực chất hứa hẹn hoặc bảo đảm thế là những người này bắt đầu đã hiểu trương hạo nhiên cũng sẽ không dễ dàng th hắn có nguyên tắc của mình cùng d a n h giới cuối cùng lập tức một bộ phận người dần dần từ bỏ đối với trương hạo nhiên thăm hỏi ngược lại tìm kiếm cách khác đến giải quyết vấn đề bọn hắn bắt đầu tìm cơ hội thăm hỏi trong nhà máy cái khác hơi cao tầng một ít lãnh đạo hy vọng có thể theo bọn hắn chỗ nào đạt được ủng hộ và giúp đỡ cùng lúc đó quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức bên ấy cũng đã trở thành cực thiểu số trong nhà máy cán bộ chú ý tiêu điểm một số người tiến về phòng làm việc của bọn hắn cố gắng thông qua cùng hai người thành lập quan hệ tốt đẹp đến thu hoạch lợi ích nhưng mà kết quả sau cùng cũng không có như lại đa số người mong muốn mặc dù có một phần nhỏ người chẳng biết tại sao thành công địa thu được trên chức vị trình độ nhất định sửa đổi nhưng tuyệt đại đa số còn là dựa theo ban đầu sắp đặt tiến hành tiếp ngay tại có ít người vẫn đang ôm đạo lý đối nhân xử thế ý nghĩ muốn nhìn một chút có thể hay không tìm lãnh đạo giúp đỡ nói nói tốt lúc nhà máy gang thép hồng t ì n h phát sóng đột nhiên văng lên loa phóng thanh truyền khắp tất cả khu nhà máy hấp dẫn lực chú ý của mọi người phát sóng trong truyền đến một nữ tính phát thanh viên âm thanh các vị lãnh đạo các vị nhân viên tạp vụ nhóm ở đây thông báo một thì phải trái nhận đổi báo tin kinh tổ lãnh đạo nhà máy xin cấp trên phê chuẩn đồng chí đặng châu không còn đảm nhiệm tổng nhà máy sở cải tiến kỹ thuật phòng cải tiến kỹ thuật trường phòng chức đồng chí đặng châu n h ậ m tổng xưởng phó sở trường sở cải tiến kỹ thuật chức chủ quản ít ít ít phương diện kinh tổ lãnh đạo nhà máy hội nghị thảo luận phê chuẩn đồng chí lưu quốc cường không còn đảm nhiệm tổng nhà máy sở cải tiến kỹ thuật phó phòng sản xuất đồng chí lưu hải trung không còn đảm nhiệm tổng nhà máy sở cải tiến kỹ thuật phòng sản xuất phòng giáo dục và đào tạo khoa trường tin tức này giống như một quả bom nặng ký trong nháy mắt p h á vỡ khu nhà máy trong nguyên bản bình tĩnh mọi người bắt phá vỡ khu nhà máy trong nguyên bản bình t ĩ n người bắt Mà những kêu đã trong lúc nhất thời trong nhà máy cán bộ cùng các công nhân cũng bắt đầu nghị luận ở mỹ đối với những biến hóa này tràn ngập tò mò Trải qua c ẩ ngoài thận n h i ê n cứu tự hỏi, mọi người phát hiện phát sóng phát phát t ra o n g hắn còn có bí thư quách nhân nghĩa cùng giám đốc lý hoài đức ủng hộ ba người liên thủ càng là hơn một mực nắm giữ nhà máy hồng tinh tuyệt đại bộ phận quyền lực loại cục diện này xứ đến bọn hắn có thể dễ dàng thôi động các loại cải cách cùng điều chỉnh vì thực hiện nhà máy hồng tinh nỗ lực p h â n đấu không ngừng phát triển mục tiêu nhưng mà đối với đại đa số công nhân bình thường mà nói bọn hắn chỉ có thể bị động tiếp nhận những thứ này sửa đổi bởi vì này chút ít quyết sách cùng bọn hắn sinh hoạt hàng ngày kỳ thực không quan hệ nhiều lắm bọn hắn chỉ có thể yên lặng tiếp nhận chỉ có thể nói những thứ này sửa đổi cũng sẽ không đối với công tác của bọn hắn cùng đời sống sinh ra quá lớn ảnh hưởng thì c ũ n g ai là tổng thống nước mỹ ai là nước anh thủ tướng không ảnh hưởng ta vẫn như c ũ là người làm thuê đồng、dạng. mà đối với số ít một ít trung tầng cán bộ mà nói bọn hắn chỉ có thể một mình đáng tiếc chính mình lúc trước không là theo chân trương hạo nhiên khởi thế bọn hắn lại một lần nữa ý thức được nếu làm sơ tuyển chọn đi theo trương hạo nhiên trước kia cùng hiện tại cũng có thể biết có càng nhiều cơ hội tấn thăng bọn hắn âm thầm hối hận lựa chọn của mình đồng thời thì hâm mộ những kia cấp lên đến đến tăng lên các đồng nghiệp bằng không bọn hắn khẳng định đồng dạng có cơ hội đi lên trên một lít rốt cuộc theo lần này chức vị biến động tình huống đến xem trong này tuyệt đại đa số đều là trương hạo nhiên người chuyện này ý nghĩa là nếu làm sơ bọn hắn đứng ở trương hạo nhiên một phương hiện tại có thể đã thu được chức vị rất cao có thể trong đó có một ít là quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức cùng với trong nhà máy một ít lãnh đạo cao cấp người nhưng lần này phải trái điều động báo tin trong đối ứng nhân số tỷ lệ vẫn như cũng là cực thiểu số này không chỉ cho thấy cho dù là lãnh đạo cao cấp tầng nội bộ thì tồn tại thế lực khác nhau cùng phe phái còn cho thấy trương hạo nhiên giờ này khắp này quyền lực cùng với danh vọng đều là cực lớn cũng nói quách thư ký cùng lý giám đốc đối với trương hạo nhiên rất ủng hộ không phải sao thông qua mọi người chúc mừng âm thanh cũng có thể nhìn ra điều này lãnh đạo chúc mừng người a đặng châu trợ lý dẫn đầu đối với lãnh đạo của mình chúc mừng đặng châu là vừa mới thăng cấp sở cải tiến kỹ thuật phó chức cán bộ một t r ồ n g nhận lấy thuộc hạ nhiệt liệt chúc mừng cái này cũng phản hồi tại bên trong tổ chức cấp trên cấp dưới quan hệ trong đó cùng chuyển động cùng nhau cũng không lâu lắm hắn lúc trước hắn cùng đặng châu cùng cấp bậc cán bộ cũng tới chúc mừng hắn bọn hắn ý thức được đặng châu thành công cũng là bọn hắn tầm lương hy vọng có thể tham khảo kinh nghiệm của hắn tranh thủ tốt hơn phát triển cơ hội đương nhiên trong này cũng có một số người đồng dạng dựa vào này một cơ hội duy nhất chức vị đi lên c h i n thăng này cho thấy tại cạnh tranh kịch liệt môi trường dưới người năng lực cùng kỳ ngộng cực kỳ trọng yếu hoặc nói là ôm bắp đù phổ thông dễ hiểu chút ít còn có một số thì là bởi vì lý lịch hoặc là cái khác các loại nguyên nhân không thể đi lên trên một lít chẳng qua nha đại đa số người bọn hắn trên mặt đều là cao hứng rốt cuộc bọn hắn những người này bàn về đến có thể nói đều là trương hạo nhiên phái này người đối với lần này thăng không có thăng bọn hắn đều có thể đã hiểu nguyên do trong đó với lại trừ ra cùng trương hạo nhiên ở giữa thân sơ xa gần quan hệ khác nhau bọn hắn hiểu rõ trương hạo nhiên đồng dạng xem trọng là làm việc năng lực cái này viên đây là rất bình thường lãnh đạo đầu tiên xem trọng chính là người trung tâm không trung tâm giống nhau tình hướng dưới khẳng định thì coi trọng năng lực của ngươi lớn nhỏ do đó bọn hắn đối với cái này thì không nhiều đ à m phàn n n đương nhiên còn có mấu chốt nhất chính là bọn hắn những người này làm sơ liền theo chịu không ít phúc lợi cùng ba bốn năm trước so sánh một phen trên cơ bản cũng lên trước dù sao bởi vì các loại nguyên nhân đối với lần này kết quả s ợ cải tiến kỹ thuật này một hệ thống cán bộ đối với cái này cũng không có bao nhiêu hàm khí cơ bản đều là thật vui vẻ quốc cường chúc mừng a một người nam nhân đi tới vẻ mặt tươi cười nói ra về sau gặp mặt nên cứ gọi ngươi lưu chỗ đi đi đi l ã hổ ngươi đây là bẩn t h i u ta đây lưu q u ố cường c nhịn không được mắng trả lại ngươi lần này không phải cũng thăng lên nhà hai ta về sau còn là đồng cấp đừng hắn một bên nói một bên vô vô bả vai của đối phương ha ha vậy cũng đúng nắm l a o đệ phúc của ngươi a lão hổ vừa cười vừa nói trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt thiếu dùng bài này lưu q u ố cường c chừng mắt liếc hắn một cái nhưng trong lòng âm thầm vui vẻ rốt cuộc thăng chức là một chuyện đáng giá ăn mừng với lại có thể hòa hảo bạn cùng nhau thăng chức càng là hơn khó được hai người nhìn nhau cười một tiếng đều hiểu lẫn nhau tâm tình bọn hắn đang làm việc bên trong một thằng che chở giút đỡ bây giờ hai người cuối cùng song song được đến đáp loại cảm giác này để bọn hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn lão lưu đa t ạ n ế u không phải làm sơ ngươi lôi kéo ta đi theo chúng ta sở trường chỗ lẫn ta lão hồ nào có kiểu này thời điểm tốt nha nguyên lai、like, làm sơ lưu quốc cường đi theo trương hạo nhiên làm việc về sau lưu quốc cường cố ý đem ngày bình thường chỗ rất tốt lão hồ kéo tới cùng nhau n ư ơ n g tựa theo đối với trương hạo nhiên nội phục cùng tán đồng hai người bọn họ chậm rãi cũng biến thành trương hạo nhiên từ chung lão hồ buổi tối hôm nay chúng ta h ả o hả uống một chén chúc mừng một chút lưu quốc cường đề nghị được vừa vặn ta cũng muốn uống rượu lão hồ vẽ đáp ứng thế là trong ư i đó lưu hải trung được đề bạt làm phó phòng sản xuất chuyện này ý nghĩa là hắn đem gánh chịu càng quan trọng hơn lãnh đạo trách nhiệm phụ trách tổ chức cùng quản lý sản xuất công tác trương vệ quốc được đề bạt làm phòng giáo dục và đào tạo khoa trường đem phụ trách công nhân huấn luyện cùng hướng dẫn kỹ thuật các phương diện công tác giả đông húc được đề bạt làm phòng giáo dục và đào tạo phó khoa trưởng hiệp trợ trương vệ quốc khai triển công việc mà trương hạo học đâu thì là bị trương hạo nhiên theo phân xưởng nhà máy nông cơ rộng đến rồi tổng nhà máy bây giờ đã trở thành sở cải tiến kỹ thuật phòng sản xuất thuộc phòng sản xuất phó khoa trưởng cái này điều động nhường hắn có cơ hội tiếp xúc đến t ầ n g thứ cao hơn quản lý sản xuất công tác đối với hắn tương lai chức nghiệp phát triển có tích cực ảnh hưởng đương nhiên hiện nay chỉ là ban bố báo tin tương quan điều lệnh cùng chương trình còn phải này một hai ngày để hoàn thành chuyện này ý nghĩa là bọn hắn cần chờ đợi một thời gian ngắn mới có thể chính thức nhậm chức tân chức vị nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn trước giờ chúc mừng cùng hưởng thụ phần này vui sướng đặc biệt t r ư ơ n g h ạ n học quan hệ nhân sự của hắn tại nhà máy nông cơ hồng tình được nhiều tìm chút thời giờ trải nghiệm mới có thể nhậm chức tân chức vị chẳng qua nha cũng là an tâm chờ đợi chính là không thể nào xảy ra vấn đề Lao Lưu, cùng vui cùng vui. Lạc. A. Sư Sư vui vui. chúc Cùng cùng chúc phụ, Hát hát. ph mừng mừng Ngài đừng đề cập cao hứng bao nhiêu hắn cảm nhận được mọi người đối với công nhận của hắn cùng ủng hộ cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng tự hào hắc hắc n h ẫ n nhịn nhiều ngày như vậy cuối cùng có thể quan g minh chính đại cao hứng một chút lưu hải chung trong lòng đắc ý nghĩ những thứ này hắn hiểu rõ lần này để bạn kiếm không dễ là hắn nhiều năm nỗ lực cùng nỗ lực kết quả hắn quyết tâm phải thật tốt nắm chắc cơ hội này làm ra thành tích lớn hơn nữa hồi báo mọi người tín nhiệm cùng kỳ vọng đặc biệt không có phụ trương hạo nhiên tín nhiệm với hắn đột nhiên hắn nghĩ tới dịch trung hải cái này lao tiểu tử trên mặt không cầm được vẻ đắc ý ừ dịch trung hải người không ngờ rằng a Ta lưu hải trung cũng có hôm nay trước kia ngươi luôn luôn ép ta hiện tại giờ đến phiên ta mở mày mở mặt lưu hải trung trong lòng âm thầm đắc ý nói hắn nhớ tới trước đó cùng dịch trung hải đủ loại mâu thuẫn cùng xung đột trong lòng không khỏi dâng lên một cô báo thủ khói cảm ha ha dịch trung hải ngươi liền chờ coi đi nhìn ta về sau như thế nào tại trong công việc tiếp tục đại triển quyến ước biến thành trong nhà máy h ư n g nhân hh ắ c ắ c lưu hải trung càng nghĩ càng đắc ý giống như đã thấy tương lai mình huy hoàng thành cựu nhưng mà hắn cũng không có quên chính mình sơ tầm cùng sứ mệnh hắn hiểu rõ chỉ có thông qua không ngừng nỗ lực cùng phấn đấu mới có thể chân chính thực hiện giá trị của mình cùng ngọc tưởng thế là hắn quyết định đem phần này vui sướng chuyển hóa làm động lực càng thêm cố gắng công tác là trong nhà máy phát triển cống hiến lực lượng của mình hh ắ c ắ c xem chừng l ã o dịch gia hỏa này hiện tại có thể hối hận đi lưu hải t r u n g trong lòng tiếp tục mừng thầm nghĩ muốn là lúc trước hắn có thể cùng người ta t r ư ơ n g hạo nhiên hảo hảo đem quan hệ cho chỗ tốt rồi sợ là giống như ta cũng có thể làm cán bộ nói không chừng đấy lao tiểu t ử này bây giờ cấp bậc đều có thể cao hơn ta đâu nghĩ những thứ này lưu hải trung tâm tỉnh càng thêm sung sướng khoe miệng không tự giác địa g i lên một vòng nụ cười hắn dường như ư đã thấy xế chiều hôm nay về đến tứ hợp viện về sau dịch trung hải trên mặt kia hối hận cùng hâm mộ nét mặt loại cảm giác này nhường hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn giống như chính mình đã trở thành tứ hợp viện ba cái đại gia trong cực kỳ có địa vị thụ nhất tôn trọng đại gia mà những người khác thì nhìn lưu hải t r u n g trên mặt lộ ra bộ này kỳ kỳ quái quái nét mặt sôi nổi bắt đầu suy đoán hắn rốt cục đang suy nghĩ gì vui vẻ cũng không phải cao hứng như vậy à nhưng mà đa số người cũng không dám tùy tiện tiến lên hỏi sợ quáy dày đến suy nghĩ của hắn hoặc là dẫn phát phiền toái không cần thiết rốt cuộc lưu hải trung bây giờ ở trong xưởng cũng coi là người có địa vị nhất định tất cả mọi người đối với hắn duy trì nhất định lòng kính sợ bất quá trong đám người luôn có như vậy một hai cái lăng đầu thành lưu hải trung đại đ ồ đệ chính là một cái trong số đó chỉ thấy hắn không hề cố kỵ địa trực tiếp mở miệng hỏi sư phụ ngươi đây là nghĩ cái gì đâu nghe được đại đ ồ đệ triệu nhàn vấn đề những người khác đầu tiên là lộ ra kinh ngạc nét mặt sôi nổi hướng hắn gửi đi ánh mắt nghi hoặc nhưng sau đó bọn hắn thì đi theo nhìn về phía lưu hải trung chờ mong câu trả lời của hắn lưu hải trung nghe được đại đô đệ âm thanh đầu tiên là xứng sở tiếp lấy nhanh chóng thu hồi trên mặt bộ kia đắc ý nét mặt sau đó hắn lộ ra nụ cười đối với đại đồ đệ nói ra ha ha ta còn có thể nghĩ chút ít cái gì à đương nhiên là vui vẻ á nói xong hắn lại phất phất tay ra hiệu mọi người tàn đi tốt tốt đại gia hỏa tàn đi đi còn đi làm đâu theo tiếng nói của hắn rơi xuống vây bên người hắn mọi người sôi nổi tàn ra các từ trở lại công tác trên cương vị rất nhanh nguyên bản tụ tập cùng nhau đám người dần dần rời đi chỉ để lại lưu hải chung một người đứng tại chỗ trên mặt vẫn như cũ mang theo một tia nụ cười thản nhiên sư phụ ta nhìn xem ngài trên mặt không chỉ là vui vẻ đơn giản như vậy còn giống như có cái khác tâm trạng đám người tản đi về sau triệu nhàn vẫn như cũ ôm một ti thái độ hoài nghi gặp hắn nói như vậy lưu h ả i t r u n g chừng mắt liếc hắn một cái nói ra ha ha tiểu tử ngươi thế nào nhiều chuyện như vậy đâu ngươi còn quản sư phụ ngươi thế nào nghĩ a được rồi nhanh đi thành thành thật thật làm việc đi tiểu tử ngươi vội vàng hào hào nỗ lực khác đến lúc đó bị tiểu làm cho so không bằng người ta cũng liền nhiều hơn ngươi đọc mấy năm thư hiện tại bất luận là làm quản lý hay là làm kỹ thuật làm sản xuất đều so ngươi lợi hại ngươi nói một chút ngươi hai năm này thế nào làm lưu hải t r u n g vẻ mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn cái này đại đồ đệ đối với cái này đại đồ đệ hắn ngược lại là thật hài lòng bây giờ đã là đoán công cấp sáu nhưng mà hắn một cái khác họ làm đồ đệ thì nhanh gặp phải hắn chủ yếu nhất là người ta không chỉ kỹ thuật nhanh đuổi kịp đại đồ đệ với lại quản lý các phương diện cũng trực tiếp vượt qua tiểu tử này lưu hải t r u n g trong lòng hơi xúc động chính mình cái này đại đồ đệ mặc dù kỹ thuật không sai nhưng cùng cái đó họ làm đồ đệ so sánh thì có vẻ thua c h ị e m em hắn không khỏi nghĩ tới làm năm thu đồ lúc tình cảnh khi đó hắn cảm thấy cái này đại đồ đệ thông minh lanh lợi có tiềm lực biến thành một tên ưu tú đ hiện tại như vậy nhìn tới thì xác thực là như vậy nhưng mà theo thời gian trôi qua hắn phát hiện cái này đại đồ đệ tại quản lý cùng kỹ thuật sáng tạo cái mới phương diện thiếu hụt một chút thiên phú mà cái đó họ làm đồ đệ thì cho thấy phi phạm tài năng cùng năng lực lãnh đạo nhường chính hắn đều có chút lau mắt mà nhìn lưu hải t r u n g trong lòng đã hiểu thời đại đang thay đổi nhà máy hồng tình cần phải không ngừng phát triển cùng sáng tạo cái mới mà một ưu tú công người không thể vẹn vẹn chỉ làm tốt kỹ thuật cái này viên phương diện khác đồng dạng phải làm tốt đây là hắn đối với đại đồ đệ yêu cầu bởi vậy hắn đối với đại đồ đệ yêu cầu thì càng ngày càng cao hy vọng hắn năng lực có đột phá có thể hắn cũng đúng thế thật tại đại đồ đệ trên người nhìn thấy làm sơ chính mình đi cho nên mới sẽ cùng đối phương nói nhiều như vậy sư phụ ta sao có thể cùng tiểu làm sư đệ đây à ngươi đều nói người ta là nhiều đọc mấy năm thư n à y đọc mấy năm thư khẳng định mạnh hơn ta a đại đồ đệ triệu nhàn đối với cái này ngược lại là không chút nào để ý ngược lại cảm thấy như vậy rất bình thường mà lưu hải c h u n g đâu nghe hắn kiểu nói này lập tức giận không chỗ phát tiết ai ưu tiểu tử ngươi được ngươi tới đây cho ta ta cho ngươi hảo hảo nói d ó c nói d ó c thấy đối phương nói không thông lưu hải trung tức g i ậ n đến muốn cùng đại đồ đệ nói d ố c nói d ố c trực tiếp nặng nghề mà vô vô bả vai của đối phương sau đó đi ra ngoài rất nhanh triệu nhàn theo sát phía sau chờ đến đến phòng giáo dục và đào tạo phòng liên hợp văn phòng kỳ thực cũng là văn phòng tổng hợp không phải cùng chương hạo nhiên người như vậy văn phòng đi vào văn phòng về sau lúc này bên trong không a i cũng bận tiểu đi lưu hải trung ngồi xuống hắn trước rót cho mình một ly thủy sau đó nhìn về phía triệu nhàn nói ra đến ngươi thì ngồi xuống muốn uống thủy tự mình ngã lưu hải trung g ọ n nói chuyện rất nặng nghe được triệu nhàn cả người nơm nớp lo sợ triệu nhàn ngoan n g o ã n đ ị a ngồi ở trên ghế đối diện thấy sư phụ không biết hắn muốn làm gì cũng không có đi theo đồ nước uống lưu hải trung uống một hớp nước để ly xuống bắt đầu giáo hấn lên triệu nhàn đến ta nói tiểu tử ngươi làm sao lại như thế không có tiền đồ đâu n g ư ơ i xem một chút ngươi một điểm lòng cầu tiến đều không có tiểu lam là nhiều đọc mấy năm thư đây ngươi lợi hại cũng bình thường nhưng mà tên tiểu tử thối nhà ngươi thế nào một chút không nóng này đâu t r ư nói xong lưu hải trung đem đổi đề tài trò chuyện dạy rồi chính hắn ngươi ngẫm lại xem sư phụ ngươi ta không phải cũng là không đọc qua mấy năm thư chữ lớn không biết mấy cái nhưng mà ta những năm này không sao thì đọc sách có r ả n h liền đi tốt nhất lớp học ban đêm bây giờ không phải cũng học rất nhiều thứ sao nếu không phải như thế sư phụ ngươi ta có thể làm phó phòng sản xuất ngươi chính mình suy nghĩ thật kỹ đi ta là nhìn xem t i ể u tử ngươi giống như trước ta bằng không ta mới lời ư nhắc cùng ngươi nói những thứ này lưu hải trung không ngừng mà khuyên lơn đại đ ồ đệ của mình trên mặt lộ ra một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng nghe thấy sư phụ khuyên hắn bình thường nhiều đọc sách cái gì triệu nhàn lập tức cảm thấy toàn thân không dễ chịu nhị không được trực tiếp mở miệm trả lời học cái giam Ừm. lời còn chưa nói hết lưu hải trung ngay lập tức phát ra hử l ệ n h một tiếng chừng to mắt liếc qua triệu nhàn triệu nhàn thấy tình thế không ổn vội vàng đáp lại nói không không không sư phụ ta học ta học vẫn không được mà nhưng mà trong lòng của hắn vẫn như cũ có chút khâm phục nhỏ giọng nói lầm bầm thế nhưng ngài có thể làm cái này phó phòng kia không phải là bởi vì tiểu trường sở trường coi trọng ngài sao cùng học tập có quan hệ gì lưu hải trung nghe được câu này nguyên bản coi như ôn hòa sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút âm trầm phản phất là bị người đầm trọn trầm vào triệu nhàn giọng nói cũng biến thành băng lạnh lên tiểu tử ngươi sao như thế không hiểu chuyện đâu ta cho ngươi biết người ta tiểu nhiên không là trương sở t r ư ở n g coi trọng ta kia cũng là bởi vì ta có bản lĩnh ta có năng lực đầu tiên sư phụ ngươi ta thế nhưng đoán công cấp tám kỹ thuật cái này khối căn bản không cần nhiều lời đều là người đứng đầu trình độ tiếp theo ta dạy đồ đệ cũng là khéo ngươi cho rằng ta không biết sao các ngươi những sư huynh đệ này ngày bình thường không sao thì thích nâng lấy ta còn không phải bởi vì hiểu rõ tính tình của ta cùng tính cách chỉ muốn các ngươi ủng hộ nói vài lời dễ nghe lời nói đem ta hống phải cao hứng ta tự người cho rằng đâu ta chính mình cái gì tính tình ta nên cũng biết chẳng qua đâu ta chính là như vậy thích nghe người khác ở trước mặt ta nói tốt này không đổi được nhưng mà đây cũng là các ngươi những thứ này t i ể u tử thối phải làm miệng món điểm tấm n gọn thì có thể học được kỹ thuật các ngươi kiếm b ộ t l n rồi lưu hải trung cho triệu nhàn một cái l ê n mắt lại tiếp tục chính thức nói chẳng qua nếu như ta không có có những năm này học tập tích lũy ở đâu ra hôm nay ngươi cho rằng phó phòng là dễ làm như thế sao lãnh đạo coi trọng về coi trọng tự thân cứng rắn điều kiện cũng phải chót lọt nếu không lãnh đạo đem ngươi nâng lên đây không phải tìm phiền thoái cho mình mà triệu nhàn bị lưu hải trung khí thế vụ dọa hắn túi đầu xuống không dám nói nữa lưu hải trung tiếp tục nói ngươi đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì ngươi chính là n ư ờ i không muốn học tập ngươi xem một chút người ta giả đông húc trước kia cùng ngươi không đều không khác mấy vì sao người ta hiện tại thì có thể lên làm khoa trưởng nhớ ngày đó tiểu tử ngươi còn so với người ta cao hơn một cấp đâu làm sơ ngươi là đoàn công cấp bốn lúc hắn là thợ ngội cấp ba bây giờ đâu người ta giống như ngươi đều là công nhân cấp sáu hiện tại thế nào người ta khoa trưởng tiểu tử ngươi vẫn chỉ là một tiểu tổ trưởng đây đều là dựa vào chính mình nỗ lực có được ngươi nếu là không nghĩ cả đời cũng làm cái tiểu công người liền phải nghe lời của ta nhiều đọc sách nhiều học tập khác từ ngày liền biết tùy ý mạ an học thêm chút tri thức Về sau điệu Lưu Trung có cơ hội, cũng có thể tốt hơn địa được c hơn hội, thể Hải nhường nhàn đi lên. tốt bạt để ả triệu mặc thấy có chút bất Rốt Trung thực, hút thực theo một cái bình thường thợ ngội biến thành khoa trường. nhưng hắn không cách phản Hải bình có đắc bác. cuộc, cũng xác cái nói đúng biến dĩ, nào đông ngội Lưu giả lại sự m khoa dù triệu nhàn cũng không cho là mình nhất định phải t ư ợ n giả g đông húc như thế theo đ u ổ i thăng chức nhưng hắn thì đã hiểu chỉ có không ngừng học tập mới có thể tăng lên năng lực của mình cùng sức cạnh tranh triệu nhàn gật đầu một cái nói với lưu hải trung ta biết ngài nói đúng ta về sau sẽ thêm đọc sách nhiều học tập hắn gật đầu một cái tỏ vẻ mình biết rồi lưu hải trung nhìn thấy triệu nhàn bộ dáng này giọng nói hơi dịu đi một chút thở dài rồi nói ra tốt ta cũng không nói ngươi về sau còn nhớ xem nhiều sách nhiều học tập một chút không muốn luôn luôn đem thời gian lãng phí ở những thứ vô dụng kia chỗ lẽ nào ngươi không muốn vào bước sau là đại đồ đệ của ta cho dù không nói những cái khác tối thiểu nhất cũng muốn làm cái tiểu cán bộ à. với lại lần trước vốn chính là một cơ hội rất tốt nhưng bởi vì ngươi không biết chữ thái độ lại chưa đủ tích cực dẫn đến bị phía trên lãnh đạo trực tiếp bác bỏ chuyện như vậy tuyệt đối không thể lại phát sinh lần thứ hai còn có hiện ở trong xưởng đang tiến hành một loạt điều chỉnh rất nhiều chuyện đều cần đặc biệt chú ý ngươi muốn thông minh một chút tuyệt đối đừng ra cái gì sai lầm rõ chưa triệu nhàn liên tục gật đầu tỏ vẻ mình đã nhớ kỹ lúc này hắn đột nhiên nhớ ra sư phụ vừa mới đã nói không khỏi mở to hai mắt nhìn truy vấn à sư phụ ngươi vừa mới có phải hay không nói ta trước đây có cơ hội làm cán bộ triệu nhàn quả thực không thể tin vào thai của mình cả người cũng nướng ẩn nếu không đâu nếu không sư phụ ngươi ta lần này hội tức giận như vậy ngươi tiểu lam sư đệ lần này cũng thành phó khoa trưởng ngươi suy nghĩ một chút chính ngươi thế nào làm nếu không có hai điểm này nguyên nhân ngươi lần này thì liền theo bị nâng lên lần này tốt còn phải lần tiếp theo xem xét có cơ hội hay không Hạt dự, cơ hội khó được à tiến bộ muốn sớm làm kiểu này thời điểm tốt lúc này không nắm chặt khi nào nắm chặt lưu hải trung nói đến đây sắc mặt lại không khá hơn hắn một bộ ta nhìn ngươi liền tức giận bộ dáng nhìn đại đồ đệ triệu nhàn mà triệu nhàn đâu nghe thấy sư phụ thật như vậy nói lập tức cả người ngớ ngẩn hắn một bộ không thể tin thấy sư phụ lưu hải trung tựa như tại tiếp tục hỏi có phải hay không chuyện như thế mà lưu hải trung đâu thì là dùng khẳng định ánh mắt cho hắn trả lời chắc chắn thấy triệu nhàn biến đến vô cùng mất mát cả người giống như bị rút mất linh hồn ánh mắt lu mờ ảm đạm lưu hải trung nhìn đại đồ đệ triệu nhàn bộ dáng này vội vàng an ủi lên được rồi tiểu tử ngươi khác ủ rũ t ú i đầu việc này không trách được người khác làm sơ ta liền để ngươi ngày bình thường nhiều đọc sách khắc an vui hiện trạng không muốn phát triển vừa vặn lần này cho ngươi một bài học yên tâm đi về sau có cơ hội sư phụ ta sẽ lên trên đề cử ngươi nhưng mà tiểu tử ngươi được chi lăng lên không thể còn như vậy t u t giữ vững tinh thần nghĩ nghĩ tới ngươi một các sư đệ cho bọn hắn làm gương tốt trải qua lưu hải trung không ngừng an ủi cùng cổ vũ triệu nhàn cuối cùng lên tinh thần cả người trở nên trầm ổ n không ít lưu hải trung thỏa mãn gật đầu sau đó lại cùng đại đ ồ đệ trò chuyện vài câu mới quay người rời đi trước văn phòng nhìn lưu hải t r u n g bóng lưng rời đi triệu nhàn trong lòng âm thầm cảm thán sư phụ so với trước đây biến h ó a quá lớn hoàn toàn cùng trước kia không đồng dạng nhưng mà đối phương đối với hắn bảo vệ viên này tâm nhưng vẫn không có biến qua đồng thời hắn thì minh bạch sư phụ dụng tâm lương k h ổ nếu như mình nghĩ muốn có thành cựu xác thực cần phải không ngừng học tập nghĩ đến đây triệu nhàn quyết định từ giờ trở đi sửa đổi thái độ của mình nghiêm túc đối đãi công tác cùng học tập dịch trung hải không vui chương 558, dịch trung hải không vui và nghĩ rõ ràng những việc này về sau triệu nhàn vội vàng đi theo sư phụ lưu hải trung sư phụ ta suy nghĩ minh bạch về sau ta sẽ hảo hảo nỗ lực nhất định sẽ không c ố phụ ngài đối với kỳ vọng của ta triệu nhàn giọng kiên định nói lưu hải trung nghe được câu này dừng bước lại quay đầu thật sâu nhìn thoáng qua đại đ ồ đệ vui mừng gật gật đầu nhưng cũng không nói thêm gì hắn hiểu rõ có một số việc chỉ phải nghiêm túc địa đã từng nói một lần như vậy đủ rồi triệu nhàn nhìn thấy sư phụ phản ứng thì minh chẳng hắn ý tứ sư đồ hai người không nói thêm gì nữa nét mặt cũng tương đối nghiêm túc địa về tới công vị thượng công mặt túc tới tiếp tục công việc. đối địa vị về lưu ú c này,、lam、Văn、đào、nhìn n Đào Lam hai g ờ i khỏi i nét không mặt, h ế kỳ hải ỏ i hai người nét mặt, không khỏi hiếu kỳ hỏi, sư Sao phụ, nhàng ca, hai người đây là thế là ca, c đây nào? m g á c có c bầu không khí h ú trung không Hải đúng đây? Lưu t vô vỗ lam văn đào bà vai vừa cười vừa nói ô i không có chuyện gì tiểu lam a lần này làm rất tốt tiếp tục cố gắng triệu nhàn thì cười khổ khoát khoát tay tỏ vẻ chính mình không sao lam văn đào mặc dù có chút hoài nghi nhưng vẫn gật đầu không tiếp tục hỏi tới thời gian từng điểm từng điểm quá khứ rất mau tới đến buổi chiều giờ tan sở đủ đủ đủ. trong nháy mắt nhà máy hồng tinh công nhân lục tục top năm top ba hướng phía cửa chính đi đến trong đám người thỉnh thoảng có tiếng cười chuyển đến có chút là giữa bằng hưu t r e o g ẹ o âm thanh có chút thì là chúc mừng âm thanh rốt cuộc hôm nay nhà máy hồng tinh có không ít người đạt được đề bạt việc vui liên tục với lại ở trong xưởng không có tình cờ gặp người tan việc gặp phải về sau chúc mừng đối phương không phải số ít hh ắ c ắ c đông húc chúc mừng a cùng vui cùng vui nhị đ ạ i g i a lúc này giá đông húc cùng l ư u hải trung cũng có việc mừng giáng lâm hai người gặp hai người bọn họ đối mặt cười một tiếng trong mắt tràn đầy mừng rỡ cùng tự hảo khoe miệm rơ lên một vòng sán l ạ n độ con sau đó hai người vui vẻ ra mặt chắp tay hướng đối phương trúc chúc mừng a lưu phó phòng cùng vui cùng vui giả khoa trưởng hai người tiếng cười trong không khí q u e n quẩn mang theo vui sướng cùng kích động mà liên tại cách đó không xa trong đám người dịch trung hải đồng dạng nhìn thấy một màn này trên mặt hắn lộ ra một tia ghen ghét nét mặt con mắt chăm chú chằm chằm vào lưu hải trung cùng g i ả đông h ú t hai người trong lòng tràn đầy hâm mộ và ghen ghét tình được rồi lưu hải trung lão tiểu tử này lại đi lên trên hiện tại cũng thành phó phòng thực sự là lợi hại lập nhìn xem đem hắn cao hứng cười đến không ngậm miệng được l ạ dịch trung hải trong lòng âm thầm nói thầm trên mặt hiện ra thần tình phức tạp hắn nhớ tới lưu hải trung đã từng giống như hắn chỉ là một cái bình thường công nhân mà bây giờ lại đã trở thành phó phòng trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác mất mát nghĩ đến đây dịch trung hải trong nội tâm đột nhiên lâm vào vô tận phiền muộn bên trong trong lòng của hắn â m thầm thầm thì tâm trạng càng thêm nặng nề phải biết chính hắn mặc dù cũng là thợ ngội cấp tám nhưng một t h ằ n g chưa có thể được đến tấn thăng cơ hội mặc dù kỹ thuật tinh xảo nhưng ở trước quan phương diện từ đầu đến cuối không có cái gì tiến triển mà d ị c trung hải tâm tư cũng còn chưa có kết thức hắn tiếp tục ở trong lòng đón trách ta d ị c trung hải cũng là thợ ngội cấp tám làm sao lại một cắm thẳng lăn lộn đến cái một quan nữa trước đâu nhìn xem xem người ta lưu hải t r u n g thăng được nhanh như vậy thật là khiến người ta đỏ m ắ t ta hắn bất đắc dĩ lắc đầu bất mãn trong lòng tâm trạng càng ngày càng mãnh liệt hồi tương lại lưu hải t r u n g ban đầu chỉ là một giới b c h thân thậm chí tại trên cấp công nhân còn lạc hậu hơn dịch trung hải nhưng mà theo thời gian trôi qua lưu hải t r u n g chức vị không ngừng tăng lên cuối cùng vượt qua dịch trung hải biến hóa như thế làm cho dịch trung hải cảm thấy mười phần không công bằng trong lòng đối với lưu hải chung ghen ghét tình càng thêm đồng nhìn nhìn lại một bên giả đông húc dịch trung hải nỗi khổ trong lòng chắc chắc càng thêm đồng giả đông húc tuổi còn trẻ liền đã làm tới cán bộ cấp phó khoa mà chính mình lại vẫn dậm chân tại chỗ vẫn luôn chưa thể tấn thăng nếu không phải còn có một cái bắt cấp đại tượng danh hào chống đỡ l ấy hắn cũng không còn mặt mũi đối với giả đông húc với lại dịch trung hải nhận là năng lực của mình cũng không kém hơn giả đông húc lẽ ra đạt được chức vị rất cao、Hả? vì sao vận khí của ta như thế chi kém dịch trung hải thở dài một tiếng mặt mũi tràn đầy cô đơn cùng bất đắc di lắc đầu giờ phút này tâm hắn sinh hối hận tự trách không thôi như là lúc trước có thể cùng trương hạo nhiên gìn giữ quan hệ tốt đẹp hôm nay cũng không trở thành đường lưu hải chung gánh nhâm phó phóng trước một bước đi nhầm từng bước đều sai a dịch trung hải không khỏi lòng tràn đầy hối hận địa suy tư đúng lúc này hắn nhớ lại nhiều năm qua trương hạo nhiên đối đ a i chính mình lạnh lùng thái độ mỗi lần chạm m ặ t lúc đối phương luôn luôn không cho mình sắc mặt tốt nhìn xem nghĩ tới việc này hắn đã cảm thấy b ấ t ứ c trong lòng vô cùng không thoải mái nghĩ đến đây sắc mặt của hắn trở nên âm trầm vô cùng thôi thôi nghĩ những thứ này không có gì dùng đáng tiếc trước gia đại tiểu tử là người thông minh nhìn xem một số việc vô cùng đã hiểu bằng không làm sơ ta cũng sẽ không tại hắn nơi này trồng đầu dịch trung hải suy nghĩ rất nhiều đại đa số đều không phải là cái gì chuyện vui cuối cùng dịch trung hải không ngừng mà thử thuyết phục chính mình lúc này mới đem trong nội tâm buồn bực tâm trạng đẻ dưới đồng thời hắn theo sát tại lưu hải trung cùng giả đông húc hai người phía sau không có đi lên gót sợ lưu hải trung ở trước mặt hắn khoe khoang còn tốt đợi đến ra nhà máy cửa chính về sau giả đông húc cơi lấy xe đạp chở lưu hải trung rời đi dịch trung hải lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hô hai người này cuối cùng đã đi nhìn hai người dần dần biến mất tại trong tầm mắt của mình dịch trung hải sắc mặt mười phần phức tạp trong nội tâm đủ mùi vị lẫn lộn hắn không biết là lưu hải trung cùng giả đông húc hai người cũng thương lượng xong đi cung tiêu xã mua chút thịt thái cái gì quay về nay không hai người cũng tiến bộ dự định tối nay riêng phần mình cùng trong nhà người hào hào chúc mừng một chút nha với lại tối lệnh dịch trung hải không ngờ rằng là bởi vì giả đông húc cùng lưu hải trung mua thức ăn tốc độ rất nhanh bọn hắn ba sẽ ở cửa tứ hợp viện gặp phải đương nhiên bởi vì trương hạo nhiên đầu tiên là đi một chuyến đệ đệ trương h ạ o học nhà trương vệ quốc thì đi theo bởi vậy số chín mươi năm tứ hợp viện hồng tinh trong tối về trước đi ngược lại là dịch trung hải chỉ có thể nói có ít người có một số việc ngươi càng là nghị thuận lợi né tránh ngược lại cuối cùng t ă n bản trốn không thoát một chút thì l ạ i như thế đi lỗi thời vận chương năm trăm năm mươi chín lưu hải trung nhân sinh đã đến cao trào chương năm trăm năm mươi chín lưu hải trung nhân sinh đã đến cao trào hở lao dịch tại sao là ngươi về tới trước ca những người khác thì sao diêm phụ quý nhìn trước mắt dịch trung hải nghi ngờ hỏi dịch trung hải nghe đối phương nói như vậy những mày khoan thai nói thế nào lao diêm ta liền không thể về tới trước không phải không phải lao dịch ta không là ý tứ này đây không phải trong bình thường chúng ta tứ hợp viện tại nhà máy hồng tính tử trong người ngươi không bao giờ trở lại qua sớm như vậy mà diêm phụ quý liền vội vàng tiến lên giải thích một phen sau đó hắn lại tò mò nhìn dịch trung hải nói ra hở lao dịch các ngươi trong nhà máy đây là có chuyện gì sao hắn còn tưởng rằng những người khác ở trong xưởng bận rộn không có quay về đấy không chờ dịch trung hải đáp lời đúng lúc này lưu hải trung cùng giả đông húc hai người quay về u lão dịch lưu hải trung cái mông vẫn chưa theo giả đông húc xe đạp chỗ ngồi phía sau dịch chuyển khỏi liền không kịp chờ đợi trước cùng dịch trung hải chào hỏi gương mặt kia cười đến tượng đám hoa cúc hoa đào t ự như hắn một bên lấy tay vô vô g i đông húc bà vai g i a hiệu nhường hắn đem xe dừng hẳn cầm cố sau đó vẻ mặt đắc ý nhìn về phía dịch trung hải trong lòng đ ừ n g đề cập cao hứng biết bao nhiêu hh ắ c ắ c thực sự là không ngờ rằng a nay ngày thế mà tại cửa chính đụng phải lão dịch người kia thật đúng là quá đúng dịp nha lưu hải t r u n g trong lòng mừng thầm đạo cũng là trong trước mắt lưu hải t r u n g lại đầy nhận tình hướng diêm phụ quý lên tiếng c h à o về phần giả đông húc nha hắn chỉ là nhàn n h ạ t hướng phía dịch trung hải gật đầu một cái coi như là chào hỏi đúng lúc này giả đông húc mặt mỉm cười hướng diêm phụ quý vui tươi hớn hở hỏi một tiếng tốt nha lão lưu đông húc hai người các ngươi hôm nay là gặp được việc vui gì à nha? s a o mua nhiều đồ như thế quay về diêm phụ quý nhìn thấy giả đông h ú t xe đạp thượng treo đầy các loại loại thịt cùng rau dưa thậm chí còn có bao lớn bao n h ỏ đồ là vặt một chút có thể nhìn ra là vừa mua về lập tức kinh ngạc được không ngậm miệng được cùng lúc đó hắn thì chú ý tới lưu h ả i chung trong tay sách không ít vật phẩm không khỏi hiếu kỳ nghĩ chẳng lẽ lại hai người này là tình cờ gặp chuyện tốt cả nha sau đó hắn thoáng nhìn dịch trung hải sắc mặt m ộ ư ơ i phần mất tự nhiên thậm chí có thể nói là có chút khó coi ừ n đây là thế nào diêm p h quý vẻ mặt hoài nghi, trong lòng phần trồn, nghĩ mãi mà không rõ đây là thế nào đúng lúc này giả đông húc lại mở miệng nói tam đại gia không có việc gì ta đi về trước nói xong hắn lại hướng lưu hải t r u n g gật đầu một cái coi như là bắt chuyện qua về sau liền nhắc tới xe đạp dễ như chở bàn tay địa vượt qua tiền viện cửa lớn cánh cửa sau đó không chút do dự hướng về lý viện trực tiếp đi đến cái này diêm phụ quý nhìn giả đông húc dần dần từng bước đi đến bóng lưng trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu nhưng lại hình như không có bắt lấy thế là quay đầu nhìn về phía dịch trung hải quả nhiên dịch trung hải lúc này sắc mặt so với mới vừa rồi còn u ố m chầm rất nhiều giống như bị mây đen bao phủ đầu dạng nhìn tới đông húc trong lòng tiểu tử này đối với lao dịch vẫn như cũng là có ý kiến a diêm phụ quý không khỏi âm thầm suy nghĩ nói mà lưu hải trung thì đối với đây hết thể sớm đã thành thói quen rốt cuộc qua nhiều năm như vậy giả đông húc ở trong sớm lúc liền xem như trên đường cùng dịch trung hải ngẫu nhiên đạp cũng sẽ không chủ động chào hỏi nếu như không phải vì về đến tứ hợp viện sợ bị người chỉ chỉ điểm điểm giả đông húc thậm chí có thể ngay cả chào hỏi đều chẳng muốn đánh bây giờ loại tình huống này đã coi là không tệ rất nhanh diêm p h quý phản ứng lại không có nói thêm cái gì mà là rời đi dậy rồi trọng tâm câu chuyện lao lưu ngươi cùng đông húc đây là có cái gì đại hỷ sự sao hắn vừa nói một bên chỉ chỉ lưu hải t r u n g tay sách những vật này mà lưu hải t r u n g sớm liền đang chờ diêm phụ quý hỏi hắn chuyện này ha ha này lao diêm xem như hỏi ý tưởng bên trên lưu hải t r u n g ở trong lòng đắc ý nghĩ hắn liền chờ diêm phụ quý hỏi trên tay hắn để những vật này là chuyện ra sao này nếu là không hỏi hắn sao đem chính mình thăng nhân phó phòng một chuyện nói cho đối phương nghe đâu đặc biệt lao dịch cũng tại lúc kia lại càng không cần phải nói hà nước gì tại dịch trung hải trước mặt khoe khoang một phen đấy thế là lưu hải chung ý cười lời mặt vẻ mặt vui mừng nhìn diêm phụ quý nói h ắ h ắ lao di ngày hôm nay đích thật là đụng phải đại h ỷ sự ta già lưu từ hôm nay trở đi liền không còn là khoa trưởng thăng phó sử lưu hải trung dương dương đắc ý nói xong trên mặt tràn đầy tự hào cùng thỏa mãn quả nhiên tại nhiều năm như vậy ông bạn già trước mặt làm m ẫ u chính là thoải mái lúc này lưu hải trung trong nháy mắt cảm giác nhân sinh đã đến cao trào diêm phụ quý n g h e xong con mắt chừng được căng tròn trên mặt lộ ra v ẻ mặt kinh ngạc dịch trung hải quả thực không nghĩ tới lưu hải trung c h ứ c quan lại lại thăng lên một cấp cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi nổi lên vận sóng nhưng mà làm lưu hải trung chính miệng nói cho hắn biết tin tức này lúc hắn hay là miễn cưỡng duy trì được mặt ngoài bình tĩnh dịch trung hải trên mặt trước là nao nao lập tức lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh giống như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng trong lòng của hắn tuy nói hâm mộ ghen ghét thậm chí có chút hận nhưng vẫn là mặt mỉm cười chân thành hướng lưu hải trung tỏ vẻ chúc mừng lao lưu thực sự là không tầm thường a ta ở trong xưởng biết được cái tin tức tốt này lúc vẫn nghĩ tìm một cơ hội tới cho người chúc đâu có thể hắn ở sâu trong nội tâm cũng không phải là thật sự là lưu hải trung thăng chức cảm thấy vui nhưng ít ra nhìn từ ngoài biểu hiện của hắn có thể xưng hoà mỹ không hề sơ hở mà lưu hải trung nghe được lời nói này về sau. tâm trạng đặc biệt sung sướng bởi vì hắn cảm giác chính mình cuối cùng mở mày mở mặt một lần lưu hải trung r a v ẻ khiêm tốn hồi đáp ha ha đây hết thệ đều muốn cảm tạ tổ chức đối với tín nhiệm của ta cùng lãnh đạo đối ta coi trọng về sau còn phải tiếp tục cố gắng a hắn nói chuyện lúc âm thanh cởi mở hoàn toàn không quan tâm trong lòng đối phương đến tột cùng nghĩ như thế nào chỉ cần mình vui vẻ như vậy đủ rồi dịch trung hải nhìn lưu hải trung cái này phó chiếm tiện nghi còn khoe mẽ sắp mặt nhẹ nhàng n ế t miệng không nói thêm gì h ắ nhưng lại mang t e o lao vài phần hâm mộ giọng nói phần hâm nói mộ ra, l u ư ơ i Ái lợi hại i đây đúng là là à à. thằng thật nha. cha cha, quan d ê mà phụ quý con mắt mở lớn hơn, dường như không thể tin được sự thật trước mắt, trong lúc nhất thời lại nói không thực, hắn thấy Hải quý Lưu Trung con được trước lúc của cảm trong trong lớn dường tin nói lòng vẫn người n mắt mở mắt, lại lời. Kỳ sự ra y không kia không phổ, thì đáng tin phổ, trước kia căn bản thì không nghĩ trước tới lệnh ư Nhưng u Trung quan. Hải làng sẽ l mà, người không tưởng tượng được là lưu hải trung không chỉ đã trở thành trong nhà máy cán bộ với lại hiện tại còn lên làm p h ó phòng cái này khiến diêm phụ quý cảm thấy mười phần kinh ngạc nghe được diêm phụ quý tán dương lưu hải t r u n g trên mặt lộ ra vẻ mặt đặc ý nhưng ngoài miệng lại ra vẻ khiêm tốn cười nói ha ha ha làm sao được tính là thăng con đâu ta chỉ là tận chính mình có khả năng là trong nhà máy làm nhiều một ít cống hiến thôi tất cả đều là vì nhân dân phục vụ mà hắn vừa nói một bên nhẹ nhàng phất phất tay bày làm ra một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng ha ha lời nói này là không sai nhưng mà kính dân tất nhiên quan trọng thăng chức cũng là đối với ngươi công tác biểu hiện tán thành mà lại nói này cũng nói ngươi bình thường công tác nghiêm túc trách nhiệm làm rất khá mà vâng không trong nhà máy lãnh đạo năng lực coi trọng ngươi tổ chức năng lực trọng dụng ngươi diêm phụ quý vội vàng đi ra phía trước mười phần nhiệt tình nói chương năm trăm sáu mươi vì thực lực vi tôn chương năm trăm sáu mươi vì thực lực vi tôn diêm phụ quý ở một bên càng không ngừng nói xong lời hữu ích hung hăng tán dương một phen lưu hải trung còn không phải thế sao sao lưu hải trung đều trở thành phó phòng cái này ngày sau không chừng hội có chuyện gì cần cầu trợ với hắn cho nên hiện tại nhiều lời tốt hơn lời nói cũng là nên rốt cuộc nói hơn hai câu lời nói cũng sẽ không có tổn thất gì nếu tương lai lưu hải trung đồng ý giúp đỡ vậy liền kiếm được diêm p h quý tại trong lòng nghĩ như vậy mà lưu hải trung đâu nghe được diêm phụ quý càng không ngừng tán dương hắn trong lòng đường đề cập cao hứng biết bao nhiêu cả người c ư ờ i đến không ngậm miệng được ừm lao diêm à lời này của ngươi thực sự là nói đến ý tưởng bên trên rất có kiến giải m à không sai không sai giác nộ rất cao lưu hải trung dối ra ngón tay soi mói lên hắn vừa nói còn thỉnh thoảng nhìn về phía dịch trung hải trên mặt tràn đầy tươi c ư ờ i đắc ý h ừ nhường ra hỏa này đắc ý làm hư thật khiến người ta không quen nhìn một bên dịch trung hải thấy thế trong lòng không khỏi cảm thấy cực độ không công bằng nhìn thấy lưu hải trung như thế đắc ý tâm tình của hắn trở nên mười phần khó chịu đứng ở một bên trầm mặc ít nói đúng lúc này diêm phụ quý lại tiếp tục nói hở lao lưu vậy chứ ngươi có phải hay không đông húc thì đụng tới đại hảo sự hắn đột nhiên nghĩ đến vừa nãy giả đông húc đồng dạng mua không ít đồ tốt mà lại trở về thời điểm trên mặt là mang theo ý cười xem xét chính là có việc mừng gặp hắn hỏi như vậy lưu hải trung cao hứng bừng bừng g i á n g thuật lên hh ắ c ắ c đó là đông húc lần này thăng phó khoa trưởng ta thành phó phòng hắn thành phó khoa trưởng đúng rồi vệ quốc thăng khoa trưởng hạ học đứa nhỏ này thăng phó khoa trưởng chúng ta tứ hợp viện bây giờ coi như lợi hại nhìn một cái sao không ít cán bộ đâu có phải hay không rất lợi hại chẳng qua nha muốn nói lợi hại nhất còn phải là người ta thiểu nhiên tuổi quá trẻ chính là trong nhà máy chủ tịch công đoàn kiêm s ở trường s ở cải tiến kỹ thuật lưu h ả i t r u n g một một trình bày lần này có người nào đi lên trên lại đem đổi đề tài nói đến trương hạo n h i ê n như thế nào đi nữa lợi hại cũng không nha hắn hiện tại đối với trương hạo n h i ê n kính ngưỡng như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt lại như hoàng hà tràn lan một phát mà không thể v ắ n hồi diêm phụ quý nghe xong trong lòng không khỏi dâng lên một cô hâm mộ t ì n h hắn âm thầm cảm hắn nói thực sự là hâm mộ chết ta già diêm a nhà lao trương đông chốc ra nhiều như vậy cán bộ đây chính là làm dạng dỡ tổ tâm sự việc a hắn không nhịn được nghĩ tưởng nếu người nhà của mình cũng có thể như thế tiền đồ kia thì tốt biết bao cho dù cho dù là hắn lao diêm nhà năng lực ra một cán bộ cũng được đấy này ra ngoài cũng có thể nhường ngoại nhân coi trọng mấy phần sau đó hắn liền nghĩ tới lưu h ả i chung cùng g i ả đông hốc hai người càng thêm hâm mộ và ghen ghét nay lão lưu trước kia thì một khờ hàng trong bụng nhảy không ra hai cái tốt cái giám chủ hắn vừa nói ta liền biết hắn ở đây nghĩ cái gì ta muốn là nghĩ tính t o ò n hắn vậy đơn giản là tay cầm đem bóp bây giờ ngược lại là tốt thì người ta dạng này còn tưởng l ạ quan còn thành phó phòng đây thật là diêm phụ quý nhiệt tình tại lưu hải t r u n g trước mặt cười theo trong nội tâm lại đang không ngừng dế nhìn đối phương diêm phụ quý càng nghĩ trong lòng việc không công bằng dựa vào cái gì bọn hắn đều có thể làm quan mà chính mình nhưng không có cơ hội này đâu hắn cảm thấy mình không hề so bọn hắn kém chỉ là vận khí không tốt thôi hắn bắt đầu hoang tưởng nếu như mình có một trời cũng có thể trở thành cán bộ thật là có nhiều bài phong hắn có thể chỉ huy người khác có thể hưởng thụ đặc quyền nhất định có thể đạt được người khác xem trọn g cùng hâm mộ nhưng mà hiện thực luôn luôn t h n g khóc diêm phụ quý mặc dù thông minh nhưng lại thiếu hụt kỳ nộ cùng dũng khí với lại chủ yếu nhất là hắn người này bệnh vật quá nhiều rồi tính toán tiểu học toàn cấp doanh lợi nhỏ về sau thì sẽ không đi quản đối phương có phải hay không không thèm để ý những thứ này mới khiến cho hắn tính toán dù sao trong mắt hắn đây đều là hắn bằng câu chuyện thật tính toán tới hắn loại tính cách này nói t r ắ n g ra trực tiếp thì để người khác cảm thấy hắn người này không hiểu được cảm ơn là vì tư lợi chủ do đó hắn chỉ có thể tại bên trong tứ hợp viện trải qua cuộc sống bình thản mỗi ngày tính toán một ít lợi nhỏ ích lại không cách nào sửa đổi vận mệnh của mình tiếp theo hắn liền nghĩ tới g i ả đông húc trong lòng lại có vô tận cảm hắn cùng lúc đó Cái khác cách đồng ó k h dạng cũng là bởi vì trong sân người sôi nổi vây quanh những người khác không có chú ý tới vừa nay lâm vào hoàng tưởng thời gian diêm phụ quý trong chốc lát diêm phụ quý lấy lại tinh thần đi theo gia nhập mọi người nghị luận mà lưu hải trung thì là tại tiền viện sinh động như thật đem hôm nay trong nhà máy phát sinh đại sự cùng trong sân người một một trình bày một lần lập tức số 95 tứ hợp viện hồng tinh bên trong không khí lại náo nhiệt không ít một ít không liên hệ hàng xóm sôi nổi chúc mừng dậy rồi lưu hải trung thậm chí có ít người vây quanh lý thư hiểu lấy lòng lên càng không ngừng nói xong lời hữu ích không sai lý thư hiểu này lúc sau đã về đến nhà với lại nghe thấy tiếng động đi theo ra rốt cuộc không có gì giải trí hoạt động niên đại thích n g h e bắt quái cũng coi là một loại giải trí tiêu khiển phương thức chẳng qua nàng không ngờ rằng là trong này còn có nhà bọn hắn chuyện nghe mọi người chúc mừng âm thanh lý thư hiểu một cười một tiếng nhìn đáp lại cả người ngược lại là thật cao hứng đương nhiên bởi vì trong t ứ hợp viện đại đa số người cũng hoặc nhiều hoặc ít từng chiếm được nhà lao trương ân huệ do đó những thứ này hàng xóm nói những thứ này lời hữu í c h cơ bản cũng là chân tâm thật ý mà đúng lúc này một câu không đúng lúc trẻ con âm thanh truyền đến hở nói như vậy nhị đại gia bây giờ cũng là công nhân cấp tám hay là phó phòng đây nhất đại gia lợi hại hơn nhiều này hắn không phải là nhất đại gia sao có không ít cũng nghe thấy được thậm chí là dịch trung hải cũng nghe thấy vừa nay tiếng động lập tức dịch trung hải sắc mặt c ụ xuống sắc mặt trở nên có chút âm trầm mười phần không dễ nhìn ha ha tên tiểu tử thối nhà ngươi nói gì thế câm miệng cho ta đúng lúc này hai tử mẫu thân hung hăng vô vô tiểu hài từ đầu ngay cả vội vàng che đối phương miệng giả bộ như cái gì cũng không biết mà mọi người vây xem thì là giả vờ vừa n ã y cái gì thì không nghe thấy chủ yếu là những người này không muốn đi đắc tội dịch trung hải dù nói thế nào dịch trung hải cũng là nhà máy hồng tinh thợ ngội cấp tám năng lượng tương đối mà nói còn là rất lớn còn có chính là hiện tại trong tứ hợp viện nơi nào còn có cái gì nhất đại gia nhị đại gia tam đại gia chuyện a người đều là như vậy người có bản lĩnh có thực lực nói chuyện thì có người nghe dường như là hiện tại trong viện lợi hại nhất chính là trương hạo nhiên hắn nói chuyện thì vô cùng có phân lượng thậm chí là trương gia những người khác nói chuyện đều đi theo có phân lượng mà lưu hải trung đâu mặc dù là nhị đại gia nhưng cũng thì mặt ngoài là nhị đại gia sau lưng lĩnh cư nhóm đã sớm đem hắn làm nhất đại gia đạo lý kế ở đâu cũng được không tất cả vì thực lực vi tôn chương năm trăm sáu mươi mốt náo nhiệt tứ hợp viện chương năm trăm sáu mươi mốt náo nhiệt tứ hợp viện và ngăn lại hải tử nói lời nói thật hành vi nay hải tử mẫu thân nhanh chóng liếc qua dịch trung hải chỉ thấy đối phương sắc mặt mười phần không tốt thế là nàng ngay cả bận bịu quay đầu đi trực tiếp giả bộ như cái gì cũng không biết rốt cuộc loại chuyện này còn không phải thế sao nàng năng lực lẫn bảo bằng không chính là vô duyên vô cớ địa đắc tội với người lúc này dịch trung hải tâm tình không s o n g tới cực điểm cả người cảm giác vô cùng mất ứ c hắn biết do chính mình tại tứ hợp viện bên trong địa vị đã sớm kém xa trước đây rồi nhưng là nhiều năm như vậy cũng như thế đến đây trong sân người căn bản đều không có điểm phá điểm này không có nghĩ rằng ngày hôm nay bị một đứa bé đồng nôn vô kỵ đem tầng này tấm màn tre cho mở ra nhưng mà bởi vì người vây xem vẫn rất nhiều hắn chỉ có thể bị ép lưu tại nguyên chỗ có vẻ vô cùng lúng túng mà lưu hải chung đâu hắn hiện tại đừng đề cập nhiều cao hứng vừa nãy kêu một hồi tiếng động hắn nghe được rõ ràng hắn nghe thấy có trẻ con ngoài miệng nói hắn càng hẳn là nhất đại gia mà không phải cái gì nhị đại gia trong lòng không khỏi dâng lên một cô vui sướng nay chẳng phải đại biểu cho quần chúng ánh mắt là sáng như tuyết nha mặc dù hắn hiện tại đã không thèm để ý cái gì nhất đại gia nhị đại gia vị trí nhưng mà năng lực nghe thấy có người nói như vậy cảm giác tất cả đều là đằng giá khoe miệng của hắn hơi dâng lên nhìn dịch trung hải một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng trong lòng mừng thầm Hắn muốn đi qua an ủi một chút muốn một qua đi an ủi an do đó lưu n g hải chung chỉ là đứng ở một bên lẳng lặng nhìn dịch trung hải trong lòng âm thầm đắc ý dịch trung hải phát hiện lưu hải chung ánh mắt thỉnh thoảng dừng lại tại trên mặt mình đồng thời đối phương rõ ràng nhìn ra được vô cùng đắc ý nếu đã vậy hắn cố ý hơi vi điều chỉnh một chút chính mình thân vị trực tiếp không cho lưu hải t r u n g năng lực nhìn thấy mặt mình Trong truy. tốt lòng của hắn không khỏi nghĩ nói, cười. Người gì của cười. cười cái、truy. Có cái khỏi đồng c Chẳng Cầm phải hài thế phó phòng liền đem cho nói nào? cán liền ngươi ngầu hỏng nha. Trung、hải、trong lòng càng không ngừng giận lưu Hải tiểu là làm tử Lưu bậy mà cái đem Dịch Trung.、Đồng、thời hắn cảm giác có chút bi thương nhớ ngày đó hắn cùng lưu hải trung vô luận như thế nào so sánh kia cũng xa xa đem đối phương bỏ lại đằng sau luận cấp hắn nhiều năm luôn luôn đây lưu hải trung tại trên cấp công nhân so với đối phương cao hơn một cấp luận địa vị t ứ hợp viện cái nào một gia đình không nghe lời hắn nói có thể nói là đức cao vọng trọng có thể cho tới bây giờ hắn thế mà luân lạc tới người ngại c ầ u vứt bỏ tình trạng hắn ông trời đuôi mù đấy thế mà nhường lưu hải trung loại người n ấ y phát đạt thực sự là thật đáng buồn nha dịch trung hải cảm thấy mình như là bị vận mệnh vứt bỏ người đã từng huy hoàng bây giờ đã hóa thành hư không hắn nhìn lưu hải chung nụ cười trong lòng tràn đầy ghen tị và không căm lòng hắn nhớ tới đi qua thời gian lúc đó hắn tại bên trong tứ hợp viện có địa vị trí cao vô thượng mỗi người cũng đối với hắn tôn kính có thừa mà bây giờ hắn giống như thành một mẹ góa con tôi lao nhân trừ ra trong nhà vợ cùng nhi tử d ị c tiểu quân chính là không ai hỏi đến hắn yên lặng thở、dài. trong lòng bi thương càng thêm nồng đậm hắn hiểu rõ đây hết thể kỳ thực cũng là bởi vì hắn ích k ỳ đưa đến nếu làm sơ hắn có thể đủ nhiều quan tâm hắn người nhiều một chút chân tâm thật ý không giả đầu ba não có thể cục diện hôm nay hội có chút khác biệt nhưng bây giờ hết thể đều đã quá muộn thì tại bên trong tứ hợp viện phi thường náo nhiên lúc trương vệ quốc cùng trương hạo nhiên hai trà con quay về còn chưa đi vào tiền viện cửa lớn lúc trương vệ quốc liền đã nghe thấy được trong viện chuyển đến ồn ào tiếng người trương vệ quốc n g h e được trong viện chuyển đến ồn ào tiếng người trương vệ quốc nghe được trong viện h u y n n tiếng huyên náo không khỏi hiếu kỷ q u y đầu đối với nhi nghe động tĩnh này đủ não nhật ta đúng vậy a cha vậy chúng ta đi xem trương hạo nhiên gật đầu đáp lại nói hai người một bên t á n g â u một bên bước vào tiền viện cửa lớn còn chưa trò chuyện hai câu vừa đi vào tiền viện cửa lớn hai người bọn họ liền nhìn thấy tiền viện trong đứng đông đảo một đám người ưu đại gia hỏa đây là đang nói chuyện gì đâu có thể đủ não nhật ta trương vệ quốc hiếu kỳ hướng phía mọi người vây xem lớn tiếng hỏi một câu lập tức tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng hướng nhìn trương vệ quốc phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại u vệ quốc thiểu nhiên quay về nhà lưu hải trung dẫn đầu cười ha hạ cùng hai người chào hỏi lưu hải trung vui vẻ ra mặt nhìn trương vệ quốc cùng trương hạo nhiên hai cha con lập tức trương vệ quốc hơi nghi hoặc một chút hắn nhìn lưu hải trung hỏi hở lao lưu đây là làm gì vậy đã xảy ra chuyện gì sao hắn dùng ánh mắt lướt qua trước mắt mọi người vây xem mà một bên trương hạo nhiên thì là khoảng đoán được cái gì nhưng mà hắn suy nghĩ một lúc cái gì cũng không nói mà là nhìn lưu hải trung chờ đợi câu trả lời của hắn rất nhanh lưu hải trung mở miệng ha ha ha vệ quốc đây không phải trong nhà máy phát xuống báo tin chuyện này nhà đại gia hỏa đều biết chúng ta mấy cái tháng trước thì cũng vây đến đây hắn một bên giải thích một bên nhìn một chút trương hạo nhiên á n h mắt thấy đối phương trên mặt h ả o không bận sóng cũng không hề tức giận cái gì lưu hải trung lúc này mới yên lòng lại mà trương hạo nhiên nhìn ra lưu hải trung vừa n ã y tâm trạng cùng với thần thái biến hóa lập tức vui vẻ ha ha này lão lưu thế nào một bộ con chuột nhìn thấy miêu dáng vẻ a làm màu thì làm màu thôi ta cũng sẽ không nói hắn cái gì dù sao báo tin đều đã hạ sự việc đã định đại gia hỏa sớm muộn sẽ hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì này có cái gì mà trương hạo nhiên thầm nghĩ bất quá hắn cũng không có đem những ý nghĩ này biểu hiện ra ngoài chỉ l à mỉm cười nhìn lưu hải trung nghe hắn nói tiếp và lưu hải trung qua loa giải thích về sau lúc này một người hồ vệ quốc chúc mừng ngươi thằng khoa trưởng a đúng vậy a vệ quốc thúc chúc mừng chúc mừng a đúng vậy a vệ quốc thúc ngươi cũng thật là lợi hại lặc mọi người vây xem lục tục chúc mừng nhìn trương vệ quốc so trước đó thái độ đối với lưu hải trung còn muốn nhiệt tình không ít trương vệ quốc mỉm cười phất phất tay đáp lại vài câu cũng không có nghĩ giống như lưu hải trung nói quá nhiều trang cái bức cái gì hắn cười lấy k h o á t k h o á t tay khiêm tốn nói nơi nào nơi nào đây đều là trong nhà máy đối với tín nhiệm của ta cùng các đồng nghiệp ủng hộ chưa nói tới cái gì có lợi hại hay không muốn nói lợi hại lão lưu có thể lợi hại hơn nhiều so với ta người ta không chỉ có là công nhân cấp tám với lại bất luận là làm sản xuất hay là dạy đồ đệ đều so ta lợi hại hơn nhiều nói xong bàn tay hắn một đám vươn hướng lưu hải t r u n g sau đó tiếp lấy nói tiếp chúng ta đấy đem chính mình công việc chính đã làm xong vì quốc gia phát triển làm ra đối ứng cống hiến thì cũng không tệ đều là tốt trưng vệ quốc vẻ mặt khiêm tốn nói đến đây chút ít lời nói đồng thời còn không ngừng địa cường điệu đại gia hỏa đều là tốt lập tức mọi người sau khi nghe xong cũng cười theo một bộ ngươi tốt ta tốt mọi người tốt cảnh tượng bầu không khí dần dần so vừa rồi còn nhiệt liệt một chút Rốt chương u ộ c đại gia năm trăm sáu mươi hai tổ tông nhóm thoát một kiếp chương năm trăm sáu mươi hai tổ tông nhóm thoát một kiếp mọi người hàn huyên một hồi lâu đám người mới chậm rãi địa tàn đi vệ quốc ngày hôm nay thế nào không có mua ít thức ăn chúc mừng một chút ta nếu không chờ một chút tới nhà của ta một khối bốn chút lưu hải trung vui vẻ nói xong sau đó lại nhìn xem nói với trương h ạ o nhiên tiểu nhiên ngươi thì một khối đến nhà cuối cùng hắn liền nghĩ tới một bên dịch trung hải lúc này dịch trung hải vừa mới chuẩn bị rời khỏi l ã o dịch chờ chút tới nhà của ta ăn cơm thôi này mua khá nhiều thái đâu một khối đến u ố n g chút lưu hải trung v ẹ mặt chờ mong nhìn đối phương lúc này lưu hải trung hoàn toàn quên đi dịch trung hải cùng trương vệ quốc cùng với trương h ạ o nhiên hai người không thế nào đối phó hắn chỉ nghĩ đến chính mình vui vẻ đi quả nhiên dịch trung hải nghe xong hắn nói như vậy vội vàng khoát khoát tay tự tuyệt không được không được lao lưu vợ ta nấu cơm làm sớm xem chừng cơm đều nhanh tốt nói xong dịch trung hải liền vội vội vàng vàng rời đi lưu hải trung nhìn đối phương rời đi thân ảnh ngẩn người qua một hồi lâu mới phản ứng được ai nha lão dịch này đi được thật nhanh á lưu hải trung tự lẩm bẩm nói xong hắn lại nhìn về phía trương vệ quốc cùng trương hạo nhiên hai cha con vừa cười vừa nói vệ quốc tiểu nhiên các ngươi có thể nhất định phải tới à chúng ta mấy cái h ả o h ả o uống dừng lại trương vệ quốc suy nghĩ một lúc mỉm cười gật đầu đắp được lao lưu chúng ta nhất định tới trương hạo nhiên thì đi theo gật đầu tỏ vẻ hội cùng đi lưu hải trung thấy thế thỏa mãn gật gật đầu sau đó liền chuẩn bị quay người hướng nhà mình đi đến đúng lúc này lưu hải trung kịp phản ứng hở không đúng a lão dịch vợ cái nào có như thế sớm nấu cơm a lưu hải trung nhịn không được nhất thời thốt ra sau đó hắn tựa như nghĩ tới điều gì lập tức đã hiểu dịch trung hải trong lòng thế nào nghĩ lưu hải trung trong lòng nhịn không được âm thầm nói thầm cái này lão dịch nguyên lai là ngại quá đến ăn a hắn nói cái này ngại quá không vẹn vẹn là vì ngại quá cùng trương vệ quốc cùng với trương hạo nhiên hai người ngồi một chỗ ăn cơm cũng bởi vì ngại quá cùng hắn lưu hải trung một khối ăn rốt cuộc hắn lưu hải trung hiện tại thế nhưng phó phòng hắn có thể hiểu được dịch trung hải làm sao nghĩ đồng dạng, chính hắn vừa nãy mời đối phương đi trong nhà ăn cơm cũng là tồn loại suy nghĩ này đột nhiên hắn nhớ tới trương vệ quốc cùng trương hạo nhiên còn tại bên người đâu có thể nghe thấy hắn vừa mới nói chuyện thế là hắn đuổi bận đ i ệ u quay đầu hướng hai người lúng túng cười một tiếng trương vệ quốc cùng trương hạo nhiên hai người đồng dạng cho lưu hải t r u n g trở về cái khuôn mặt tươi cười chẳng qua đều không có nói cái gì lưu hải trung cười cười hay ngó qua chỗ khác như không có chuyện gì xảy ra hướng phía trong sân đi đến và đi vào trung v i ệ t lúc hắn ngẩm đầu hướng phía dịch trung hải nhà phương hướng nhìn lại quả nhiên dịch trung hải trong nhà ép căn bản không hề bốc cháy hắt quả nhiên bị ta đoán đúng rồi cái này lao dịch à cả cái gì đâu chẳng phải mời hắn uống rượu ăn cơm nha có cái gì ngại q u á tới nay không phải liền là không nhìn nổi ta lão lưu phát đặt mà nghĩ đến nơi này lưu hải trung lắc đầu tỏ vẻ không hiểu thôi thôi không muốn đến coi như xong không bắt buộc hắc hắc ta lão lưu bây giờ cũng coi là cái đường đường chính chính đại q u a n rồi trong nhà mộ tổ xem như b ư ớ c khói rồi lưu hải trung dương dương đắc ý nghĩ hắn gật gù đắc ý tiếp tục đi tới hậu viện thậm chí hắn còn đang suy nghĩ có phải hay không lúc nào tranh thủ đi quét quét mộ tổ cho tổ tiên đốt điểm tiền giấy cái gì đối với ý nghĩ này có thể có chút người sẽ cảm thấy kỳ lạ nhưng kỳ thật này phía sau có một loại thật sâu văn hóa truyền thống cùng tâm lý nhu cầu tại nước ta truyền thống văn hóa bên trong tế tổ là một hạng vô cùng trọng yếu nghi thức mọi người thông qua cúng tế tổ tiên để diễn tả đối với tổ tiên tôn kính cùng cảm ơn t ì n h đồng thời thì hy vọng đạt được tổ tiên phù hộ cùng chúc phúc mà đốt vàng mã thì là tế tổ một loại phương thức bị cho rằng có thể để cho tổ tiên tại thế giới khác trong vượt qua cuộc sống tốt hơn do đó là một người đột nhiên trở nên giàu có hoặc thành công lúc hắn có thể biết nghĩ muốn về đến cô hương hướng tổ tiên báo cáo sự thành tựu của mình cũng cảm tạ bọn hắn phù hộ cũng n đ ú bởi vậy là một người thu được sau khi thành công hắn thường thường hội có một loại mánh liệt nguyện vọng nghĩ muốn về đến cô hương hướng người nhà bằng hữu cùng hàng xóm biểu hiện ra sự thành tựu của mình vì lấy được đến bọn hắn tán thành cùng tán dương ngoài ra về quê nhà còn có thể nhường hắn cảm thụ đến chính mình căn cùng thân phận tán đồng tăng cường bản thân giá trị cảm giác cùng lòng cảm b i ế n với lại không tới trước mộ phần đốt và n g mã mộ tổ lại thế nào bước lên khói xanh đâu vạn chờ tới khi trở về phát hiện mộ tổ ép căn bản không hề bước lên khói xanh chuyện này như vậy sao được ngược lại là đáng tiếc hậu thế rất nhiều nơi tết thanh minh dọn s ạ c h lúc không cho đốt và n g mã đương nhiên loại quy định này không có gì không tốt rốt cuộc phòng cháy phòng thai bảo hộ môi trường nhà cũng có thể hiểu được chính là đáng tiếc rất nhiều người rốt cuộc nhìn không thấy mộ tổ bước lên khói xanh về phần mộ tổ có phải hay không bị ép bước lên được khói xanh này ai còn đâu ngươi liền nói nó có phải hay không nhìn bước lên khói xanh đúng hay không đương nhiên cũng không biết trở về quê quán còn có không ai tại có thể hay không sinh ra chuyện phiền phái gì lưu hải trung ngược lại là thật lo lắng điểm này thời gian qua một lát lưu hải trung cũng nghĩ minh bạch hay là không trở về quá mức phiền phái đồng dạng hắn lão lưu ra dưới nền đất tổ tông nhóm thì tránh thoát sau khi chết mấy chục năm về sau còn phải bị một kiếp có thể suy nghĩ thông suốt về sau hắn vừa đi trong miệng bên cạnh phát ra vui sướng luận điệu hiển nhiên là tâm trạng rất không tồi、Ua. lão lưu tâm tình không tệ nha đây là đụng tới chuyện tốt cả nha vừa về tới nhà nhị đại mụ nhìn trên mặt cười khanh khách lưu hải trung không khỏi tò mò hỏi một câu lưu hải trung cười hắc hắc đắc ý nói vậy cũng không từ hôm nay ni lên ta có thể là phó phòng sản xuất cái này có thể không cao hứng sao thật hay giả thông chi một chút tới rồi sao nhị đại mụ nghe xong lập tức mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy kinh hỉ đương nhiên là thật ta còn có thể gạt người sao hôm nay vừa thông báo trong nhà máy phát sóng thông cáo lưu hải trung tràn đầy tự tin nói nhị đại mụ kích động đến không ngẩm nhận được vội vàng lôi kéo lưu hải t r u n g tay nói thật tốt quá thật tốt quá nhà chúng ta cuối cùng trở nên nổi bật về sau a i còn dám xem nhẹ chúng ta lưu hải t r u n g cũng là vẻ mặt tự hào t ự ỡ n g ự c lớn tiếng nói đúng vậy à về sau chúng ta cần phải mở mày mở mặt hai người đắm chìm trong trong vui sướng giống như đã thấy tương lai tốt đẹp t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi ba nghĩ lại mà kinh quá khứ t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi ba nghĩ lại mà kinh quá khứ hh ắ c ắ c thì không biết có phải hay không là ta l á o lưu ra mộ tổ bước lên khói xanh lại nhường ta được như nguyện cầm cố cán bộ bây giờ còn trở thành phó phòng lưu hải trung vui vẻ ra mà nói trên mặt cô kia hưng phấn kỉnh thật lâu chưa thể bình ổn lại hắn nhìn không được kích động xoa xoa đôi bàn tay trong mắt lóe ra vui sướng q u a n mang mà nhị đại mụ cũng rất vui vẻ cười đến không ngậm miệng được nàng cười lấy phụ h ò a nói ha ha đúng vậy à lao lưu nói không chừng ngươi lão lưu ra mộ tổ chân búc lên khói xanh nhị đại mụ cảm thấy hôm nay lưu hải trung đặc biệt xuất khí trong lòng tràn đầy tự hào cùng kiêu ngạo sau đó nàng tiếp tục t r e o g ẹ o thức nói ra sao lao lưu nếu không ngươi tranh thủ trở về chuyến quê quán nhìn một cái có phải hay không chuyện như thế này cũng nói không chính xác đấy lưu hải trung nghe xong lập tức xứng sở hắn bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc lên ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ mong đợi có thể đúng như nhị đại mụ nói về nhà xem xét có phải có thay đổi gì đâu nhưng mà trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau hắn vẫn lắc đầu một cái k h o á t k h o á t tay trả lời không được không được trở về một chuyến thái phiền thái mặc dù nội tâm có chút hiếu kỳ nhưng lưu hải trung thực sự không nghĩ lặn lội đường xa về đến cô hương một phương diện hắn lo lắng người khác sẽ cho rằng hắn là đang khoe khoang sự thành tựu của mình mặt khác hắn cũng sợ bị người nói làm tới phó phòng thì trở nên cao ngạo tự đại ngoài ra lưu hải trung hay là cái con trai nuôi từ bố mẹ nuôi có chính mình con ruột về sau hắn ở đây bố mẹ nuôi trong nhà gặp rất nhiều bất công đãi ngộ thời gian trôi qua miễn miễn cưỡng về phần lặng lẽ đối đãi cái gì vừa mới bắt đầu ngược lại là không có gì bởi vì hắn cần cù chăm chỉ là trong nhà làm việc làm việc nhà cũng không thể làm quá mức lỡ như người chạy làm sao xử lý khi đó bố mẹ nuôi càng không ngừng cho hắn t ẩ y não nhường hắn bất kể khi nào đều bị nhìn đệ đệ ruột thịt của mình trong biển ngươi là làm đại ca bình thường được chiếu cố thật tốt tốt đệ đệ ngươi trong biển là đại ca có cái gì ăn ngon tặng cho đệ đệ ăn cũng là cần phải đệ, đệ ngươi còn nhỏ cần muốn nhiều ăn ngon một chút về sau mới có thể hào hào lớn lên mới có thể kiện kiện khăng khăng trong biển ngươi là đại ca nhiều giúp nghĩ k ỹ điểm đệ ngươi làm sao vậy cái gì cưới vợ ngươi mới bao nhiêu lớn lúc này cưới cái gì vợ lại nói nhà chúng ta nào có tiền để ngươi cưới vợ cái gì cưới vợ không cần hoa tiền gì kia không phải là phải bỏ tiền mà có bản lĩnh ngươi chính mình đem vợ cưới quay về cái gì ngươi giúp trong nhà làm nhiều năm như vậy chuyện làm đi nhiều như vậy công việc t ổ n tiền đi nơi nào hắc ngươi ngày bình thường ăn mặc chi phí không cần dùng tiền đấy lại nói ngươi kiếm mấy đồng tiền a nói loại lời này lúc đó hai người Lưu h thậm chí hoang tưởng qua sau khi kết hôn cuộc sống tốt đẹp tưởng tượng thấy làm sao cộng đồng kinh doanh bọn hắn tiểu ra nhưng mà không như mong muốn làm dưỡng mẫu nghe được lưu hải trung có đón dâu suy nghĩ lúc ngay lập tức biểu hiện được rất không cao hứng mặc dù lưu hải trung nhiều lần cương điệu cô nương yêu cầu tiền thách c ư ớ i các loại vật phẩm đều đem tại sau khi kết hôn mang về với lại đối phương phụ mẫu còn có thể chuẩn bị tương ứng của hồi môn chủng loại nhưng dưỡng mẫu vẫn đang không hài lòng về phần dưỡng phụ ban đầu hắn vẫn là hy vọng lưu hải trung có thể thành ra lập nghiệp bởi vì hắn nhìn ra được lưu hải trung là vô cùng trọng tình trọng nghĩa người nếu quả như thật lập gia đình thì nhất định sẽ hảo hảo đối đại hắn đệ lệ tiếp tục giúp đỡ cùng ủng hộ trong nhà kết quả tại dưỡng mẫu một hồi gió bên gối quất dưới giữa phụ thì không hy vọng h khẳng định hội đối với mình tiểu gia đình đầu nhập càng nhiều tinh thần và thể lực cứ như vậy lưu h ả i t r u n g tinh lực rồi sẽ phân tán có thể không cách nào giống như t i ể u trước đây toàn tâm toàn ý địa giúp đỡ trong nhà sau đó cho dù là hắn hạ quyết tâm muốn cưới con gái người ta vẫn là bị bố mẹ nuôi đem này chuyện tốt cho vụ trộm pha trộn bọn hắn sử dụng các loại thủ đoạn n h ư ờ n g nhà gái người nhà thay đổi chủ ý dẫn đến đoạn này tốt nhân duyên chia tay rồi nếu không phải sau đó trong làng có người hảo tâm đem chuyện này tiền căn hậu quả nói cho hắn cái kia là vẫn chưa hay biết gì đấy hắn làm lúc cả người ngơ ngơ ngác ngác một mực đang nghĩ vì sao trước đó vài ngày còn khanh khanh ta ý trung nhân của ta sao đột nhiên thì gả làm vợ người khác n g u y ê n lai、like, đây là bố mẹ nuôi đánh trong đ ấ y lòng thì không hy vọng hắn năng lực thành ra người ta nhớ hắn cái này con trai nuôi một thằng giúp đỡ nhìn con r ồ i đấy cho dù là cả đời không kết hôn cả đời cứ như vậy cô độc đều được do đó khi hắn chậm rãi tiếp nhận rồi hiện thực này về sau liền tại hai năm sau tìm một cơ hội thoát đi cái nhà này khi đó hắn thì trong âm thầm c ấ t chút ít tiền riêng ít nhất là đầy đủ dùng để đi đường sau đó nhiều lần nào n g ư ợ n hắn đi tới tứ cựu thành dưới cơ duyên xảo hợp đã trở thành nhà máy cán thép một tên công nhân hắn còn nhớ khi đó nhà máy cán thép còn không gọi nhà máy cán thép hồng tinh cũng không phải công gia đơn vị mà là lâu bán thành người tài sản riêng sau đó quân giải phóng giải phóng tứ cửu thành lại qua rất nhiều năm hắn lại c ũ n g đã trở thành một tên ăn quốc gia cơm nhà máy công nhân hắn này nửa đời trước cũng coi là trải nghiệm rất nhiều có lên có xuống thợ thiếu thời đã trải qua bố mẹ nuôi không có con ruột trước đó cuộc sống hạnh phúc đã trải qua bố mẹ nuôi có con ruột về sau đối với hắn tràn ngập tính toán cuộc sống bi thảm thì trải qua lưỡng tình duyệt bạch nguyện quang bị bố mẹ nuôi ở sau lưng dợ trọ cuối cùng gả làm vợ người khác đau khổ thời khắc còn trải qua ly biệt quê hương rời xa tha hương kiếm ăn bị để người lặng lẽ nhìn nhau thời gian khổ cực và chờ mọi việc như thế quá khứ nhường hắn có một k h o a mẫn cảm tự ti lại lại cực kỳ cứng rắn trái tim hắn là có dạng này quá khứ mà tự ti cũng chậm trễ không có cùng những người khác cụ thể đã từng nói cho dù là mặt đối người nhà cũng chỉ là cầm cố cán bộ không bao lâu lưu quốc cường cùng hắn tâm tình một phen qua đi hắn ý thức được đối đai trong nhà hai nam tử cũng là lưu quang thiên cùng lưu quang phúc không thể giống như trước giống nhau đối đại như vậy với lại khi đó con lớn nhất lưu quang tề đã bỏ nhà đi nhiều năm vâng không hắn có nghe hay không lưu quốc cường cùng hắn nói những lời kia còn chưa nhất định đấy cũng là theo lúc đó bắt đầu hắn cái này làm cha cũng mới bị hai cái này hài tử tiếp nhận trở thành phụ thân đối đãi mà hắn ban đầu vẫn nghĩ làm lãnh đạo làm cán bộ cũng chính là bởi vì cái kia khỏa mẫn cảm tự ti tâm hắn muốn đợi thành cán bộ về sau nhường ngoại nhân n cao liếc hắn một cái chỉ đơn giản như vậy bởi vậy vì những việc này hắn đối với về nhà chuyện này cũng không có quá nhiều nhiệt tình theo thời gian trôi qua lưu hải trung muốn về đi xem một chút ý nghĩ đã sớm phát sinh biến hóa hắn bắt đầu tự hỏi nếu tùy tiện về quê nhà có thể biết đứng trước một chút phiền thoái đầu tiên hắn không xác định bố mẹ nuôi phải chăng còn khỏe mạnh nếu bọn hắn đã qua đời như vậy sự xuất hiện của hắn có thể biết dẫn tới phiền thoái không cần thiết t h như tiểu đệ của hắn có thể biết tiếp tục ỉ lại vào hắn tiếp theo nếu bố mẹ nuôi còn sống sót nhìn thấy hắn thành t i ể u hiện tại có lẽ sẽ yêu cầu hắn tiếp tục chiếu cố đệ đệ thậm chí có khả năng coi hắn như thành miễn phí sức lao động đến sử dụng hay là n h n g dùng hắn đủ loại phương thức đi giút đệ, đệ nói thế nào hắn cái này phó phòng vẫn còn có chút quyền lực mà những việc này hắn là năng lực dự đo hắn hiện tại đã có gia đình của mình cần là người nhà cùng hai đứa con trai suy nghĩ về phần con lớn nhất lưu quan g t ề lưu hải trung cũng không có đem nó suy xét ở bên trong hắn sớm đã đã hiểu đối với cái này con lớn nhất hắn chỉ có thể làm làm chưa bao giờ có có cái này kiên nhẫn còn không bằng đem trong nhà còn lại hai nam tử cho chiếu khán tốt rồi đây cái gì cũng mạnh chỉ ít dù nói thế nào lưu quang thiên cùng lưu quang phúc đều là chính mình con ruột còn không phải thế sao dịch trung hải nhi tử dịch tiểu quân như thế theo phúc lợi nhận nuôi tới chỉ phải thật tốt đối đãi hai người bọn họ dưỡng lao tống trung cái gì về sau chỉ định không có vấn đề gì dù thế trong lòng của hắn vẫn đang hội thỉnh thoảng tràn đầy mâu thuẫn cùng xoắn suýt đến cùng muốn hay không về nhà xem xét nay đã trở thành một làm hắn nhức đầu không thôi vấn đề nhị đại mụ đại khái biết mình trượng phu một ít sầu lo liền không có tiếp tục cái này trọng tâm câu chuyện mà là trò chuyện d ậ y rồi cái khác chẳng qua nàng không rõ ràng là chính mình trong lòng nam nhân giấu bao nhiêu chuyện thương tâm đây là nàng không biết mà lưu hải trung sở dĩ không có cùng nàng cụ thể nói những thứ này cũng là vì để nàng không nên bởi vậy tại tư luận nói đi theo khổ sở Đồng thời, hắn cũng không nguyện ý đem kiểu này nghĩ lại mà kinh quá khứ ở trước mặt người ngoài để lộ cho dù là người trong nhà cũng không được này có thể cũng coi là hắn lại một loại mẫn cảm mà tự ti tâm lý đi chương năm trăm sáu mươi b ố lợi hại c u a đồng đại đại chương năm trăm sáu mươi b ố lợi hại c u a đồng đại đại lão lưu chuyện trước kia vừa nhưng đã qua kia hãy để cho nó qua đi ngươi thì c h ư a suy nghĩ quá nhiều bất kể kiểu gì chúng ta cũng đã qua hơn nửa đời mọi thứ đều phải nhìn thoáng chút nhìn lâm vào trầm tư lưu hải trung nhị đại mụ đi lên trước quan tâm an ủi hắn nghe được nàng lưu hải trung từ trong trầm tư lấy lại tinh thần gật đầu một cái đồng ý sau đó hai người bắt đầu trò chuyện d ậ y rồi chủ đề khác bầu không khí dần dần dễ dàng hơn đợi đến lưu hải trung tâm tình rõ ràng tốt lên rất nhiều cùng ban đầu vào nhà cũng không kém nhiều lắm lúc nhị đại mụ nói đùa điện nói lão lưu nói như vậy ngươi bây giờ thành phó phòng vậy ta không phải liền là phó phòng phu nhân à nha nói xong nàng vẻ mặt mỉm cười nhìn lưu hải trung trong mắt tràn đầy vui sướng lưu hải trung nghe nàng kiểu nói này lập tức cũng vui vẻ vội vàng gật đầu một cái cười lấy đáp lại hắc hắc đó là đương nhiên a nhất định nha không phải sao chúng ta hiện tại đã là phó phòng ngươi một cách tự nhiên chính là phó phòng phu nhân đi nếu là sau này ta từng bước cao thăng đã trở thành trưởng phòng vậy lao bà từ ngươi đây chính là chỗ trưởng phu nhân rồi lại hướng lên thăng một chút đó chính là phó sở trưởng phu nhân sành trưởng phu nhân hắn một bên mặt mày hớn hở địa nói chuyện một vừa đưa tay cầm thật chặt nhị đại mụ tay không chỉ như vậy theo lời nói kéo dài nội dung trở nên ngày càng thái quá nhị đại mụ không khỏi bị hắn chọc cho thoải mái cười to vội vang nhẹ nhàng vớt ve tay hắn ngăn lại hắn nói ra ha ha ha được rồi được rồi đừng nói à có thể lên làm phó phòng phu nhân liền đã rất h á cái khác à ta cũng không dám hy vọng xa vời lạc nếu để cho ngươi dạng này một thằng nói tiếp đi thật không biết ngươi kế tiếp còn sẽ nói ra cái gì kinh người lời nói đâu vạn vừa nói ra cái gì mẫn cảm từ ngữ kia không liền muốn bị c u a đồng đại đại cho c u a đồng rơi mất sao nói không chừng ngay cả xét duyệt cũng không thông qua đâu nhị đại mụ hung hăng trận nhìn nhà mình nam nhân một chút nhưng cùng lúc cũng nhịn không được bị lời nói của hắn c h ọ c cười h ừ liền biết ba hoa nhị đại mụ tiếp lấy oán t r á c h nói nhưng khỏe miệng lại không tự g ắ t trên mặt đất dương trong nội tâm nàng hiểu rõ nhà mình nam nhân đây là đang trêu chọc chính mình vui vẻ đấy mặc dù biết đây chỉ là cho đùa lời nói nhưng nghe đến mấy cái này nhị đại mụ với ẫ vẫn n nhà nàng nam nhân có đôi khi vẫn rất vui tính cảm cuộc, có thấy rất Rốt rất khi hài h vui vẻ. vui đôi ư c n ó lại ê n trò đùa lời niềm lưu i hải chung người này luôn luôn rất lạc quan thể béo tâm rộng vô cùng cho dù trong sinh hoạt gặp được các loại khó khăn cùng kiêu h chiến hắn cũng có thể cười lấy đối mặt đối với trượng phu loại tính cách này hắn hay là vô cùng thích vì nàng đã hiểu trên thế giới này không có chuyện gì là không có được chỉ cần tâm tính tốt mọi thứ đều hội trở nên tươi đẹp do đó cũng đúng thế thật làm sơ nàng lúc tuổi còn trẻ vì sao năng lực coi trọng lưu hải chung một nguyên nhân và hai người nói đến đây chút ít cho đùa lời nói thật vui vẻ cười xong về sau nhị đại mụ lại có chút lo lắng nói chẳng qua nói thật chứ lão lưu ta này trong đầu vẫn có chút không chắc đấy ngươi nói ngươi này đột nhiên thì thăng liên quan sẽ có hay không có vấn đề gì a mặc dù vài ngày trước nhà mình nam nhân không cẩn thận đem có thể thăng chức cái tin tức tốt này để lộ ra đến hơn nữa còn cùng nàng giải thích rõ nhưng mà đợi đến lưu hải chung thật sự thăng phó xử nàng vẫn còn có chút lo lắng dù là trong này còn có trương hạo nhiên ở sau l ư n g ủng hộ lưu hải trung nguyên nhân nàng vẫn còn có chút lo lắng rốt cuộc vào niên đại đó thăng chức còn không phải thế sao một chuyện dễ dàng húng chi còn là nhanh như vậy thì theo khoa cấp lên tới phó sử cấp lưu hải trung nghe lời này ngay cả vội k h o á t k h o á t tay tràn đầy tự tin trả lời ai nha n g ư ơ i yên tâm đi không có vấn đề gì đây chính là tổ chức đối với tín nhiệm của ta cùng tán thành lại nói người ta tiểu nhiên bao nhiêu lợi hại người có hắn ở sau l ư n g ủng hộ ta thăng cái phó phòng nhiều chuyện đơn giản mà ta ạ nhất định sẽ không cô phụ hắn phần kỳ vọng này hắn nói xong trên mặt tràn đầy tự hào cùng thỏa mãn đối với mình có thể thăng chức đến phó sử cấp chuyện này lưu hải chung trong lòng kỳ thực thì có chút ngoài ý m ớ n nhưng càng nhiều hơn chính là mừng rỡ như điên hắn thấy đây là chính mình nhiều năm qua nỗ lực công tác cẩn trọng kết quả cũng là tổ chức đối với hắn năng lực cùng biểu hiện khẳng định do đó đối mặt vợ lo lắng hắn cũng không có để ở trong lòng mà là tin tưởng vững chắc chính mình nhất định sẽ đảm nhiệm chức vị này đồng thời làm được càng tốt hơn hắn tin tưởng chỉ cần mình tiếp tục gìn giữ dạng này trạng thái tương lai còn có càng lớn không gian phát triển chờ đợi hắn đương nhiên trương hạo nhiên trợ lực mới là hắn thăng phó phòng mấu chốt hắn đây là biết đến với lại trong miệng hắn nói tổ chức có thể không đơn thuần là tổ chức rốt cuộc có đôi khi tổ chức cũng có thể là người nào đó mà dường như là có chút lãnh đạo tìm ngươi lúc nói chuyện nói tới hai mươi đồng chí trên tổ chức định cho ngươi thêm thêm g á n h ngươi có lòng tin hay không làm tốt này công việc tượng loại thời điểm này có lẽ cái này trên danh nghĩa tổ chức không chỉ có riêng là tổ chức mà là tỏ vẻ bản thân hắn đâu n à y ai còn nói được chuẩn đâu ai có thể đại biểu tổ chức tổ chức lại đại biểu cho ai cũng không có thấy có một rõ ràng tiêu chuẩn nhị đại mụ thấy thế thì không hỏi thêm nữa cái gì chỉ là nhắc nhở hắn muốn chú ý thân thể khắc quá mệt n h ọ c lưu hải trung liên tục gật đầu tỏ vẻ sẽ chú ý hai người cứ như vậy vừa nói vừa cười tiếp tục trò chuyện bầu không khí ấm áp mà hài hòa hai ả giả Hải giả i mời mời Trung trưng Lưu Trung Đông Đông Húc, trưng 565, lưu hải trung mời giả Đông Húc. h 565, người vừa nói vừa cười trò chuyện đột nhiên nhị đại mụ nhìn thấy trên mặt b à n lưu hải trung mua về một đồng l ư ơ n thái giống như là nghĩ đến cái gì nàng nhìn lưu hải trung nói hở lão lưu người ta tiểu nhiên tất nhiên giúp ngươi như thế một đại ân không phải mời người ta ăn thật ngon bữa cơm đấy n à y vẫn là cần phải à nàng căn bản không biết lưu hải trung đã mời trương hạo nhiên ở lại chút ăn cơm vừa nãy lưu hải trung không cùng nàng đã từng nói việc này gặp nàng nói như vậy lưu hải trung lập tức cười ha ha một tiếng vợ hai chúng ta lỗ hổng thật đúng là nghĩ đến cùng nhau đi ngươi yên tâm đi mời người ta tiểu nhiên uống rượu ăn cơm việc này ta nhớ kỹ đâu đã đã nói với hắn chờ chút ta đi đem vệ quốc cùng tiểu nhiên một khối mời đi theo dù sao ta mua có nhiều như vậy thái nhiều đến mấy người đều vô sự hắn nói lời này ý nghĩa n h ị đại mụ thì、hiểu. rốt cuộc mời khách ăn cơm có đôi khi không chỉ có riêng là mời người nào đó thậm chí là đối phương người trong nhà năng lực mời tới dùng cơm vậy thì càng tốt hơn nhị đại mụ nghe gật đầu một cái trên mặt hiện ra nụ cười hài lòng nói tiếp được a không ngờ rằng ngươi vẫn rất có ý tưởng nếu đã vậy vậy thì chờ lát nữa ngươi đem vệ quốc cùng tiểu nhiên cũng kêu đến thôi vừa vặn trong nhà ta thì náo nhiệt một chút không phải nha nàng hơi dừng một chút tiếp tục nói đúng rồi đừng quên hỏi một chút vệ quốc vợ cùng vợ tiểu nhiên tới hay không ta xem chừng các nàng mẹ chồng nàng dâu hai người không gặp quà đến nhưng cũng phải hỏi một chút nha rốt cuộc người ta cũng là cả một nhà người chúng ta không thể mất lễ phép lưu hải trung vội vàng đáp ứng tỏ vẻ hội dựa theo nhị đại mụ yêu cầu đi làm đồng thời hắn không quên nhắc nhở nhị đại mụ nhường nàng chuẩn bị tốt hơn thái để cho khách nhân ăn đến vui vẻ nhị đại mụ nghe xong cười cười hồi đáp biết rồi ta sẽ chuẩn bị chút rượu ngon thức ăn ngon bảo đảm để các ngươi uống đến thống khoái trò chuyện vui sướng lưu hải trung cảm kích nhìn nhị đại mụ cười lấy đáp lại nói ha h a hay là vợ ngươi nghĩ đến chủ đạo à chẳng qua ngươi yên tâm đi ngươi nói những thứ này ta đều biết đấy hôm nay tan tầm về sau ta cùng đông húc đi mua thái lúc thì làm t hôm nay ta tới mời vệ quốc cùng tiểu nhiên uống rượu ăn cơm lần sau cũng là tuần này chủ nhật ngày ấy hắn đến mời hắn thì muốn hào hào cảm tạo một chút tiểu nhiên ấy vừa nói lưu hải chung một bên kỹ càng điệu giải thích nguyên lai、like, hắn cùng g i ả đông húc vừa nãy tan việc đi mua thái lúc hai người qua loa trò chuyện một hồi hai người bọn họ cũng có mời trương hạo nhiên ăn cơm ý nghĩ rốt cuộc hai người bọn họ lần này năng lực được đề b ạ n mấu chốt vẫn là bởi vì trương hạo nhiên rất bọn hắn ở sau lưng cho hai người bọn họ rất đại lực độ ủng hộ với lại tất cả mọi người là một trong t ứ hợp viện hàng x ó cùng nhau ăn bữa cơm cũng có thể tăng tiến tình cảm phải không nào. Mà Lưu Trung Hải giữ vậy ữ n g loại sự phần hắn mẹ già trương thị mặc dù không cần đi làm nhưng nàng ngày bình thường còn muốn mang hải từ đâu đoán chừng cũng là không có thời gian đến giúp đỡ nấu ăn suy nghĩ một lúc giả đông húc liền quyết định tuần lễ này chủ nhật sắp đặt mời khách ăn cơm việc này cuối cùng lưu hải trung còn cố ý nói một câu chờ chút hắn sẽ đem giả đông húc một khối hô tới dùng cơm coi như là trước giờ cùng vợ lên tiếng chào n g h e xong trượng phu nói những thứ này nhị đại mụ c ư ờ i lấy k h o á t k h o á t tay không thèm để ý chút nào nói được à ngươi về sau còn cần đông húc ở phía dưới làm cho ngươi tốt hiệp trợ công tác đánh tốt phối hợp đâu gọi hắn một khối đến là cần phải càng đừng đề cập những năm này hai nhà chúng ta đi thân cận một chút nàng đối với nhà mình nam nhân dự định mời người nào tới nhà ăn cơm việc này một chút cũng không phản đối ân tình kết giao nhà cũng là như vậy mấy năm này trong trong sân không ít người trong nhà tình huống cũng tốt rồi người và người thiết thiết thực thực đây dĩ vãng càng thêm nhiệt tình cùng gần vui hơn khá nhiều hai người trò chuyện vài câu không có chỉ trong chốc lát nhị đại mụ liền đi trong phòng bếp bận rộn đi và lúc không sai bịt lắm lưu hải trung đi ra ngoài gọi người đi vợ vậy ta đi đem người mời đi theo người đang nhà trước vội vàng khổ c ự ca c lưu hải trung vừa cười vừa nói theo sau quay người rời đi nhà đi thôi đi thôi tại nhị đại mụ thúc giục dưới lưu hải trung đi ra nhà mình phòng hắn đầu tiên là đi tới trung viện sau đó nện bước nhanh chân hướng phía tây sơn phòng trung viện đi đến cũng là giả đông hốc nhà đông húc ở nhà không người còn chưa vào nhà cái kia lớn giọng liền đã t r ư ớ c chuyển vào giả ra trong phòng lúc này giả đông húc đang ngồi trong phòng cùng vợ tần hoài như mẫu thân giả trương thị còn có nhi t ử động mạnh cùng nhau vô cùng náo nhiệt đ ị a tán g â u tiên h nghe được tiếng động về sau hắn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cửa rất nhanh lưu hải trung đi vào giả ra cửa lớn giả đông húc thấy thế thì theo vị trí bên trên đứng dậy nên đón tiếp lấy nhị đ ạ i g i a lao lưu ngươi tới rồi trong phòng những người khác thì sôi nổi hướng lưu hải trung chào hỏi lưu hải trung một một lần đứng sau đó nhìn giả đông húc cười nói đông húc ca đi tới thôi ngươi nhị đại mụ đồ ăn đều nhanh đã làm xong được rồi nhị đại gia ta cái này đi theo ngươi nói không ngừng giả đông húc lễ phép trả lời hắn không có giống nông thôn lão thái thái tặng đồ như vậy cùng lưu hải trung lôi kéo tới kéo thoát đi trực tiếp đồng ý dù sao hai người cũng trước giờ nói tốt lắm cũng không cần như thế nhăn nhăn nho nhó ăn bữa cơm chuyện thôi đúng lúc này một bên giả trương thị mở miệng lão lưu a chúc mừng ngươi lên trước ca này sau này sẽ là phó phòng rồi bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung nàng vui vẻ ra mặt nói trong miệng còn nói đến con trai của nàng giả đông húc trên người lao lưu nghe ta giả đông húc nói về sau ngươi chính là hắn lãnh đạo cấp trên ngươi yên tâm đi ta đã nói với hắn nhường hắn h ả o h ả o cho ngươi trợ thủ các ngươi cố gắng công tác tranh thủ về sau riêng phần mình cũng tiến thêm một bước đừng nói giả trương thị nói nghe được lời này ngược lại là rất xinh đẹp nhường lưu hải trung nghe được có thể cao hứng nghe đến đó lưu hải trung trong lòng hết sức hài lòng lưu hải trung thầm nghĩ cái này giả trương thị thật đúng là biết nói chuyện mấy câu nói đó nói được có thể thật khiến người ta dễ chịu trong lòng đối với giả trương thị không khỏi lại nhiều hơn mấy phần hào cảm xác thực lời hay hay không thích ngay đâu húng chi nàng lời nói này chính nói đến lưu hải trung tâm khảm bên trên lưu hải t r u n g trên mặt tràn đầy đủ cười con mắt cũng hiếp lại thành một đường nhỏ tâm hắn nghĩ tiến thêm một bước ai không muốn tiến thêm một bước đâu quả nhiên và giả trương thị chúc mừng xong lưu hải t r u n g gương mặt giàn mua kia cười đến tượng đám hoa cúc n ở rộ giống nhau s á n lạ hắn ha ha cười nói ha ha ha giả ra t ẩ u tử lời nói này thật tốt ta ta cùng đông đâu hai chúng ta đều phải cẩn thận công tác tranh thủ về sau đều có thể nâng cao một bước giả theo, h Lưu trương thị thấy lưu hải trung như thế vui vẻ liên minh lường hắn lúc này tâm trạng rất tốt mặc dù lưu hải trung cuối cùng câu nói kia dường như có chút không đúng nhưng nàng cũng không có đi phản bác để tránh quét lưu hải trung hào hứng rốt cuộc đây đều là dâu d i a vấn đề nhỏ nàng chúc mừng nàng đối phương vui vẻ là được nếu như là nhị đại mụ ở chỗ này khẳng định sẽ trực tiếp hồi nói móc một câu lão lưu nghe ngươi nói mỏ người giả đông húc làm gì cũng là phó khoa trưởng Nơi nào sẽ bị chương u năm trăm sáu mươi sáu thịnh tình không thể chối từ lưu hải trung chương năm trăm sáu mươi sáu thịnh tình không thể chối từ lưu hải trung và đi ra giả ra cửa lớn lưu hải trung trước đây nghĩ nhường chính giả đông húc đi trước trong nhà hắn trở lấy mà hắn thì sao thì là đi tiền viện mời trương vệ quốc cùng trương hạo nhiên hai cha con tới nhà ăn cơm nhưng mà hắn nghĩ lại cảm thấy hay là t r ư ớ c mang giả đông húc đi nhà hắn tương đối tốt rốt cuộc hai nhà bọn họ khoảng cách cũng không xa cũng một viện năng lực xa đi nơi nào mấy bước đường chuyện mà thôi nghĩ đến đây lưu hải t r u n g trong lòng âm thầm tự đ ủ thôi thôi chỉ mấy bước chuyện đúng lúc này hắn liền dẫn giả đông húc về nhà trước đến cửa nhà lưu hải t r u n g nhiệt tình mời giả đông húc vào trong cũng cười lấy nói cho hắn biết đông húc c ngươi trước trong nhà ngồi hội ta đi đem ngươi vệ quốc thúc còn có tiểu n h i n mời đi theo nghe được câu này giả đông húc đột nhiên b ừ n g tỉnh đại ngộ hắn vừa nãy vào nhà về sau luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi là chuyện gì xảy ra nguyên lai、like, nhị đại gia lưu hải trung t r ư ớ c t i ê u chính mình nha hiện tại có ý tứ là đi tiền viện mời trương vệ quốc cùng trương hạo nhiên hai người cùng nhau đến hắn nói sao vào nhà sau không nhìn thấy hai người này đấy thế là giả đông húc vẻ mặt kinh ngạc nhìn lưu hải trung ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò nhịn không được mở miệng hỏi nhị đại gia vệ quốc thúc cùng tiểu nhiên còn chưa qua tới sao vậy ngài vừa nãy sao không trực tiếp đi tiền viện tìm bọn hắn đâu nhường chúng ta đến là được rồi thôi lưu hải trung nghe được hắn nói như vậy không khỏi nợ nụ cười vội vàng giải thích nói ha ha đông húc nhị đại gia đây không phải nghĩ muốn đích thân cùng ngươi qua đây nhà như vậy mới có thể cho thấy đối với tôn trọng của ngươi rốt cuộc đây chính là đạo đ á i khách mà còn nữa nói cũng không có mấy bước đường chuyện tốt ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều tại đây an tâm trở lấy ta đi gọi người đến nói xong liền quay người chuẩn bị ra cửa giả đông húc nghe xong lời này trên mặt thì lộ ra nụ cười có chút d ở khóc dợ cười nhìn lưu hải trung nói nhị đại gia người xem ngài nói chúng ta nhiều năm như vậy hàng ó m cũng quen như vậy cái nào còn cần c h ỉ n h khách khí như vậy à? trong lòng của hắn đã hiểu lưu hải t r u n g ý nghĩ thế là cũng không có lại tiếp tục hỏi nữa không thể không nói giả đông húc giờ phút này trong lòng tràn đầy kinh ngạc hắn tuyệt đối không ngờ rằng hiện tại nhị đại gia lưu hải t r u n g tại một ít việc nhỏ thượng trở nên như thế cẩn thận chú đáo so với lúc trước thật có thể nói là tiến bộ không ít mặc dù lưu hải t r u n g hành vi có chút quá k h á c h khí nhưng nội tâm hắn lại cảm thấy hết sức vui mừng hết sức cao hứng vì thông qua chuyện này hắn xác thực có thể cảm nhận được lưu hải chung đối với sự quan tâm của hắn cùng coi trọng lưu hải chung quay đầu lại cười cười không nói gì lại quay đầu đi liền đi ra cửa lớn rất nhanh lưu hải trung đi tới tiền viện nhà trương hạo n h i n cửa gõ cửa một cái phối hợp đi vào nhị đại gia sao ngươi lại tới đây nha lý thư hiểu hơi bất ngờ hỏi vừa mới dứt lời nàng liền nghĩ đến nhà mình nam nhân vừa mới không bao lâu cùng nàng đã nói thế là nàng vội vàng tiếp tục nói nhị đại gia ngươi có phải hay không tìm đến tiểu nhiên a ta đi giúp ngươi gọi hắn tiểu nhiên chính trong phòng t r e o chọc hài từ đâu nói xong lý thư hiểu hướng phía trong phòng hô hai câu rất nhanh trương hạo nhiên n h ệ ra nhị đại gia trương hạo nhiên đi ra khỏi cửa phòng đầu tiên là cùng lưu hải trung lên tiếng chào hỏi sau đó liền để lý thư hiểu tiến gian phòng mang tiểu nhi t ừ đi đúng lúc này lưu hải trung mở miệng nói chuyện tiểu nhiên ngươi nhị đại mụ đồ ăn nhanh đã làm xong đi thôi đi trong nhà của ta ăn cơm nói xong vừa nhìn về phía lý thư hiểu nghĩ một khối mời trong nhà đi ăn cơm tối mà lý thư hiểu thì là bởi vì muốn để ở nhà mang hải tử đồng thời còn cần cho người trong nhà nấu cơm cái gì cho nên cũng liền cự tuyệt t r ư ơ n g hạo nhiên đồng dạng ở một bên qua loa giải thích một chút t u t nhị đại gia giữa chúng ta ai cùng ai a không cần khách sáo như thế thư hiểu đích thật là trong nhà cần lưu người làm cơm tối thì không đi được trương hạo nhiên lôi kéo lưu hải trung giải thích một phen việc này mới coi như thôi trước đây lưu hải trung còn muốn nhìn kêu lên nhà trương hạo nhiên trong tất cả mọi người cùng nhau đi nhưng mà nhường trương hạo nhiên cự tuyệt việc này sao có thể làm như vậy đấy người ta vui lòng mời khách ăn cơm n g ư ờ i này mang nhà mang người tính có chuyện gì vậy chủ yếu lúc này điều kiện thì cứ như vậy ngày bình thường còn chân không có người biết như vậy làm hai người ra cửa phòng lưu hải trung lại tới đông sơn phòng cũng là trương vệ quốc cửa nhà vệ quốc đi rồi đi trong nhà của ta ăn cơm trước đó cũng đã nói s o n g một đi vào phòng bên trong lưu hải trung c ư ờ i hì hì hướng phía bên trong h ồ và trông thấy trương vệ quốc thân ảnh lưu hải trung đổi bước lên phía trước lôi kéo đối phương cánh tay nói ra đi đi đi vệ quốc đi nhà ta ăn cơm ta có thể kể ngươi n g h e à, hôm nay vợ ta đã làm nhiều lần thái đâu thì chờ các ngươi quá khứ đâu hắn vui vẻ ra mặt mười phần nhiệt tình nói xong thấy thế trương vệ quốc thì không lề mà m lề mề vội vàng đồng ý chuẩn bị cùng lưu hải trung rời khỏi đúng lúc này lưu hải trung nhớ ra cái gì đó hắn hướng phía trương vệ quốc hỏi a đúng vệ quốc vợ ngươi đâu vợ ta trương vệ quốc phụ hòa nói nghi hoặc nhìn lưu hải trung bình thường mà nói hắn nghe được lưu hải trung hỏi như vậy là có thể đoán được đối phương nghĩa là gì nhưng mà nhiều khi không chịu nổi đột nhiên như vậy hỏi một chút lập tức trương vệ quốc trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng rất nhanh lưu hải trung cấp ra đáp án hắn cười lấy gật đầu đáp lại nói đúng a vợ ngươi đâu cùng nhau đi a vừa mới ta nhường vợ tiểu nhiên cùng nhau đi nàng được lưu trong nhà cho cái khác người nấu cơm nhà ngươi thì ngươi cùng vợ ngươi cặp vợ chồng dứt khoát cùng nhau đi thôi còn rõ làm cơm tối đâu một n g y mắt trương vệ quốc liền kịp phản ứng hắn cười nói ha ha ha vợ ta tại nhà bếp đâu mới vừa đi vào bận rộn không đợi hắn nói xong lưu hải trung liền hướng phía nhà bếp đi đến rất nhanh tại lưu hải trung nhiệt tình mời dưới trần hồng y l i ề đồng ý tiếp theo rốt cuộc lưu hải trung thịnh tình không thể chối từ hơn nữa đối với phương thuyết có đạo lý hai người bọn họ lỗ hồng thì hai người ở nhà n à y có một người đi còn lưu ở nhà một mình làm gì đâu còn không bằng cùng nhau đi còn rõ cô ý nổi lửa nấu cơm đâu thì thêm đôi n ố i chuyện thế là trương vệ quốc trần hồng y cùng với trương hạo nhiên ba người đi theo lưu hải trung đi tới nhà hắn chương năm trăm sáu mươi bảy diêm p h quỹ bất mãn chương năm trăm sáu mươi bảy diêm phụ quý bất mãn thì tại bốn người bọn họ từ tiền viện đi vào t r u n g v i ệ n lúc một đôi gian rảo con mắt đang nút ở phía sau c ử a thì thẩm quan sát đến bọn hắn được cái này lao lưu có công việc tốt chỉ biết là mời người trương ra ăn cơm lại không nghĩ rằng mời ta cùng nhau chân không có suy nghĩ thiệt thòi ta mới vừa rồi còn nói với hắn nhiều như vậy lời hữu ích nguyên lai người này chính là tam đại gia diêm phụ quý hắn đã sớm nghe được tiền viện trong truyền đến âm thanh một thẳng bí mật quan sát thật lâu trải qua một phen tự hỏi hắn ý thức được lưu hại chúng có thể đang mở t i ệ p chiêu đại trương hạo nhiên cùng trương vệ quốc nghĩ đến đây trong lòng của hắn cảm thấy mười phần không công bằng hắn cho rằng chính mình vừa mới vừa vặn nói nhiều như vậy tán dương lưu hải c h u n g lời nói nhưng hiện tại xem ra đối phương căn bản không có nhớ ký hắn loại cảm giác này nhường hắn rất không thoải mái nghĩ những thứ này hắn thở phì phò hướng phía nhà mình trong phòng đầu đi đến mà tam đại mụ nhìn thấy chính mình nam sắc mặt người không tốt lắm tiến lên quan tâm dò hỏi láo diêm n g ư ờ i đây là thế nào nàng cao mày vẻ mặt hoang mang nhìn diêm phụ quý trong đầu một mảnh b ụ n não hoàn toàn không làm rõ được tình hình vừa mới còn rất tốt nha sao đột nhiên thì trở thành như vậy tam đại mụ trong lòng âm thầm thầm thì cảm thấy mười phần buồn b ự c diêm phụ quý gặp nàng hỏi như vậy ngay lập tức đem dấu ở trong lòng khó chịu toàn bộ địa đồ ra hát d cũng là bởi vì cái đó lão lưu quá không hiểu chuyện hắn mời vệ quốc cặp vợ chồng cùng tiểu nhiên về đến trong nhà ăn cơm lại hết lần này đến lần khác không có kêu lên ta không có mất một lúc tam đại mụ cuối cùng biết do chính mình nam nhân vì sao lại mất hứng sau đó nàng trước là đúng diêm phụ quý hỏi lão diêm ngươi là làm sao biết lưu hải trung mời mấy người bọn hắn đi trong nhà ăn cơm đâu ta làm sao mà biết được ta tận mắt nhìn thấy cũng cái giờ này nhi, hắn lưu hải c h u n g chạy tới tiểu nhiên nhà đem người k ê u đi ra tiếp lấy lại chạy đến vệ quốc nhà để người ta cặp vợ chồng k ê u đi ra cuối cùng cùng một chỗ hướng trong sân đi ngươi nói trừ ra đi nhà hắn ăn cơm còn có thể làm gì nay còn cần phải phí đầu v ó c suy nghĩ sao diêm phụ quý nói liền một hơi về sau hung hăng chừng vợ một chút tỏ vẻ đối với vấn đề của nàng rất bất mãn a a nguyên lai、like、là như vậy nha tam đại mụ bừng tỉnh đại nộ gật gật đầu theo sau tiếp tục nói t ố t lao diêm ngươi cũng đừng tức giận nóng giận hại đến thân thể nói không chừng lão lưu đây là trong lúc nhất thời quên gọi ngươi một khối quá khứ đâu lại nói m ờ i khách ăn cơm loại sự tình này không phải liền là phải nói cứu cái n g ư ơ i tình ta nguyện n h a sao có thể nàng lời còn chưa nói hết liền bị diêm phụ quý cắt đứt ngươi lời nói này là ý gì nha không nói trước hắn lưu hải chung có phải hay không đem ta đem quên đi mới không có mời ta một khối quá khứ việc này thì ngươi nói cái này mời khách ăn cơm chú ý là ngươi tình ta nguyện l ờ i này là ý gì ăn không nghèo xuyên không nghèo tính toán không đến thì gặp cảnh cuối cùng đạo lý này ngươi không hiểu à lại nói ta đây là cầm đồ v ậ đuổi ta buổi chiều nói cho hắn nhiều như vậy lời hữu ích thổi phồng đến mức hắn lưu hải chung không muốn không muốn mời ta ăn bữa cơm thế nào diêm phụ quý lại nhải lại nhải địa nói đến đây chút ít có vẻ đặc biệt lòng đầy c ă m phẫn tam đại mụ nhìn chồng mình tức giận như vậy vội vàng giải thích nói ai nha lao diêm ngươi hiểu lầm ý tứ của ta ta chỉ là muốn nói nếu là người ta mời khách vậy dĩ nhiên là muốn xem người ta nguyện vọng n h à nếu người ta không muốn mời ngươi ngươi cũng không thể cưỡng cầu không phải sao với lại không phải liền là ở ngay trước mặt hắn nói vài câu lời hữu ích nha nói đã nói thôi nếu là hắn vui lòng mời ngươi ăn cơm vậy ngươi thì không lỗ nếu là không vui lòng kia cũng có thể kiểu gì ngươi thì không lỗ à coi như là phế đi điểm miệng lỗi thôi chí ít không có phí tiền ấy ngươi cũng đừng lại xoắn suýt chuyện này đi nàng càng không ngừng an u ổ i nhìn diêm phụ quý nhường tâm hắn an không nên suy nghĩ nhiều diêm phụ quý nghe tam đại mụ lời nói trong lòng vẫn là có chút không thoải mái nhưng lại cảm thấy nàng nói được có mấy phần đạo lý thế là hắn thở dài bất đắc dĩ nói ra h ạ c dực rồi vợ ta biết ngươi nói đúng bất quá ta vẫn cảm thấy lưu hải c h u n g quá không đủ nghĩa khí ta vừa nãy ngay trước trong sân người không biết đạo nói cho hắn bao nhiêu lời hữu ích nâng lấy hắn cuối cùng mời khách lúc ăn cơm cũng không biết kêu lên ta cùng nhau nay về sau nhà ta có thể phải chú ý điểm cũng không thể lại như hôm nay như vậy bị người bừa bỡ bỡn hắn cảm giác chính mình tại lưu hải trung nơi này giao sai giống như làm nhiều như vậy kết quả chỉ là như vậy một chút cũng không bằng lòng tam đại mụ thấy diêm vụ quý cuối cùng tiêu tan chút ít khí thì thở phào nhẹ nhõm nàng an ủi được rồi lao diêm k h á c suy nghĩ nhiều như vậy chúng ta hay là làm nhanh lên cơm đi nếu không bọn nhỏ đều muốn đói b ụ n g lắm còn nữa nói bây giờ lưu hải trung thành phó phòng ngươi nói hai câu lời hữu ích kia cũng có thể sao nói không chừng về sau chúng ta có chuyện gì còn phải để người ta giúp chúng ta đâu ngươi suy nghĩ một chút có phải hay không như thế cái đạo lý tại tam đại mụ không ngừng mà a nổi dưới diêm phụ quý trong lòng khẩu khí kia cuối cùng chế trụ hắn gật đầu cùng tam đại mụ cùng một chỗ vào nhà bếp bắt đầu chuẩn bị cơn tối mặc dù trong lòng của hắn còn có chút bất mãn nhưng xác thực dường như vợ nói tới lưu hải trung lão tiểu t ử này bây giờ thành phó phòng nói không chừng về sau hắn có chuyện gì còn phải cầu người ta trước giờ nói vài lời lời h ư u ích cũng là nên thế là nghĩ rõ ràng những chuyện này hắn quyết định không còn so đo chuyện này rốt cuộc trong sinh hoạt vẫn gặp được một ít chuyện không như ý chỉ cần tâm tính bình thản có thể trôi qua vui vẻ hơn đương nhiên về phần diêm phụ quý có phải hay không thật sự nghĩ thông suốt ai cũng không biết chẳng qua nha đại khái là năng lực mà đúng diêm phụ quý trong nội tâm đối với chuyện này khẳng định vẫn là để ý rốt cuộc hắn nhưng là ngay cả xe chở phân trải qua trước mắt đều phải tiến lên nếm thử mặt nhạc chủ đánh một tính toán không đến chính là thua t h i ệ t chủ làm sao có khả năng trong nội tâm không thèm để ý những thứ này đấy làm diêm phụ quý vì thế trong nội tâm không công bằng bất mãn lúc lưu hải trung đã dẫn trương vệ quốc ba người đi tới cửa nhà hắn vừa đi vào phòng cửa lớn ngồi tại trên ghế đầu giả đông húc nghe thấy tiếng động sau ngẩng đầu lên một chút thì nhìn thấy lưu hải chung cùng trương vệ quốc bọn hắn thế là giả đông húc vội vàng đứng lên thân cười lấy cùng mấy người lên tiếng chào vệ quốc thuốc hồng y y hãy t h ầ m tử tiểu nhiên các ngươi đã tới mau mời vào đi ừm trương vệ quốc gật đầu một cái đáp một tiếng trần hồng y thì là khẽ cười nói đông h ú ca gần đây trôi q u a thế nào rất tốt cảm ơn t h ầ m tử quan tâm giả đông húc cười cười hồi đáp trương hạo nhiên thì đi theo trở về câu hô một tiếng đông h ữ ca giả đông húc cười lấy dùng cánh tay đụng đụng trương hạo nhiên cánh tay biểu thị r a đáp lại sau đó lưu hải trung mang theo trương vệ quốc đám người đi vào trong phòng cũng kêu gọi chúng nhân ngồi xuống không có trò chuyện mấy phút sau nhị đại mụ liền đem cuối cùng hai món ăn bưng lên bàn ăn cùng lúc đó lưu hải trung thì nâng cốc chuẩn bị xong a t i ể u nhiên vợ ngươi thế nào không có đi theo một khối đến a nhị đại mụ nhiệt tình hỏi tiếp theo nàng tượng là tựa như nhớ tới cái gì quay đầu nhìn về phía lưu hải t r u n g làm bộ trách tội nói ta nói lao lưu a ngươi này là thế nào mời người a bất quá lam nàng nhìn thấy ngồi ở bên cạnh già đông hốc lúc liền nghĩ tới tần hoài như thế là nàng lại nói với giả đông húc lời giống vậy đông húc hoài như thế nào không có đi theo một khối đến nhà sau đó nàng lại một lần quay đầu nhìn về phía lưu hải trung nói ra ta nói lao lưu à ngươi chính là như vậy mời người đấy không biết để người ta tiểu nhiên cùng đông húc riêng phần mình đem vợ cùng nhau gọi qua kỳ thực loại chuyện này vô cùng thông thường nhiều khi mời khách lúc ăn cơm nếu được thỉnh mời người trong nhà có vợ con khác người đều sẽ khách khí hỏi một câu sao không mang theo vợ con cùng nhau đến à. nói như vậy là tỏ vẻ ngươi đối với người ta coi trọng thì tỏ vẻ thành ý của mình cùng quan tâm do đó nhị đại mụ nói những lời này thì là một loại lễ phép cùng khách sáo đương nhiên đây chỉ là một loại phổ biến hiện tượng cũng không phải tất cả gia đình cũng là như thế này có chút gia đình có thể biết càng thêm tùy ý một chút sẽ không để ý những chi tiết này nhưng nói tóm lại đây là một loại tương đối truyền thống văn hóa quen thuộc mà trương hạo nhiên cùng già đông húc không chờ lưu hải t r u n g mở miệng sôi nổi giải thích lên trương hạo nhiên trên mặt mang nụ cười con mắt hiếp lại vui tươi hớn hở mà đối với nhị đại mụ nói ra nhị đại mụ người xem việc này chân chẳng thể trách nhị đại ra nhà ta thư hiểu hiện tại được để ở nhà chăm sóc hải tử đi không được nhà với lại lý lao ra từ bên ấy cũng cần nàng trong nhà nấu cơm cho nên lần này thì không có tới n ữ khí của hắn vô cùng ôn hòa giống như tại cùng trưởng đ ố i của mình nói chuyện phiếm đồng dạng nhị đại mụ nghe lời này gật đầu một cái nhưng vẫn còn có chút không vui trương hạo nhiên thấy thế vừa cười nói thêm nhị đại mụ người xem chúng ta thì không phải cố ý không nể mặt ngài thật sự là trong nhà không rời được người mà lần sau nhất định đến nhất định đến hở à à, à. lúc này g i á đông húc thì ở bên cạnh nói rút vào đúng vậy à đúng vậy à nhị đại mụ ngài đừng nóng giận việc này xác thực không thể trách nhị đại gia nhà ta hoài như cũng là muốn ở nhà mang hài tử không có cách nào đến chẳng qua ngài yên tâm về sau có cơ hội chúng ta khẳng định hội cùng đi đến già đông h ú t một bên nói một bên hướng nhị đại mụ cười làm lành nhị đại mụ nhìn hai người bất mãn trong lòng giống như hơi giảm bớt một ít thế là nàng thở dài nói ra được tôi h vậy mọi người lần sau nhưng phải cùng đi a nếu không ta một người này thật đúng là quá nhàm chán sau đó nàng một bên nhìn về phía trần hồng y yể vừa nói không t ệ nhà có hồng y yể mọi t ử buổi tiếp ta nói chuyện một lát nếu không đấy chỉ một mình ta là nữ người phải cỡ nào nhàm chán lạc trương hạo nhiên cùng già đông húc liên tục gật đầu tỏ vẻ nhất định sẽ tới sau đó hai người lại bắt đầu hướng nhị đại mụ nói lời c ả m tạ c ả m tạ nàng chuẩn bị phong phú đồ ăn trần hồng y thì là nghe xong đối phương nói chuyện cười theo trong miệng tỏ vẻ đợi lát nữa nhất định hào hào cùng nàng trò chuyện biết lập tức nhị đại mụ sắc mặt mới trở nên khá hơn nhị đại gia lưu hải trung ở một bên nghe trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm h á n thao nhìn lớn giọng nói với nhị đại mụ lao bà tử ngươi nhìn xem ta đều nói đi này có thể không phải lỗi của ta ta đã đem có thể gọi người đều, đều vợ tiểu n h i n cùng vợ đông húc hai người cũng có chuyện không qua được với lại đông húc mẹ hắn chỗ nào ta thì nói với nàng nhường nàng cùng đi ăn một bữa cơm kết quả người ta chính là không chịu tới ngươi nhìn xem này có thể trách ta sao nói xong hắn mở ra hai tay tỏ vẻ vô cùng vô tội nhị đại mụ trận nhìn nhị đại ra một chút nói ra được rồi ngươi ít lại nhại ta lại không trách ngươi chẳng qua là cảm thấy có chút lạnh tanh thôi n g ư ơ i xem một chút bốn người các ngươi đại lao ra thì ta cùng hồng y hai nữ nhân mọi nhà rất chán đây này lần sau còn nhớ nhiều gọi mấy người đến náo nhiệt một chút ta nói chuyện cũng có bạn nhị đại ra liền vội vàng gật đầu đáp ứng sau đó hắn quay đầu hướng trương hạo nhiên cùng giả đông húc nói hạo nhiên đông húc hai người các ngươi về sau có giành thường đến ta chúng ta có thể cùng uống uống rượu tâm sự thời gian này trôi qua mới có hương vị lần sau nhưng phải đem các ngươi vợ một khối gọi qua ngươi xem một chút này đều tại ta nói xong hắn chỉ chỉ bên người vợ một bộ dở khóc dở cười bộ dáng trương hạo nhiên cùng giả đông húc lần lượt biểu thị lần sau nhất định cũng lần nữa hướng nhị đại mụ nói lời cảm tạ một bữa cơm ăn đến vui vẻ hòa thuận mặc dù người không nhiều nhưng không khí lại hết sức ấm áp tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp đọc phía sau càng đặc sắc bất kể lưu hải trung hai lỗ hổng là không phải là nói lời khách sáo nhưng mà ít nhất là cho đủ mấy người mặt mũi để người tìm không ra một chút lý giải tới lúc này lưu hải trung dơ ly rượu lên đối với trương vệ quốc nói ra vệ quốc hai người chúng ta ông bạn già lâu rồi không uống rượu với nhau hôm nay có thể phải hảo hảo uống một chén được rồi trương vệ quốc cười lấy đáp ứng nói lưu hải trung lại quay đầu nhìn về phía giả đông húc cùng trương hạo nhiên nói ra đông húc tiểu nhiên hai người thì b ồ i tiếp chúng ta cùng uống được rồi nhị đại gia g i đông húc cùng trương hạo nhiên không hẹn mà cùng đáp một tiếng sau đó hắn lại hỏi thăm trên b à n hai nữ nhân uống hay không chút rượu nhị đại mụ cùng trần hồng y n g h a cũng đồng ý lần lượt biểu thị hơi uống một ít tiếp theo lưu hải trung đổ đầy rượu bắt đầu nâng chén lời khấn tới tới tới để cho chúng ta cộng đồng nâng chén mong ước quốc gia của chúng ta phồn vinh hương thịnh m a u chủ tịch vạn tuế h cạn ly theo lưu hải trung vừa dứt lời mọi người sôi nổi nâng chén đi theo nói m a u chủ tịch vạn tuế h sau đó uống một hơi cạn sạch bữa cơm này ăn đến m ộ ư ơ i phần vui sướng mọi người vừa ăn mị vị món ngon một vừa nói chuyện phiếm đàn tiếu bầu không khí nhiệt liệt mà ấm áp trên bàn rượu lưu hải trung tiểu n h â n à, lần này nhị đại gia ta có thể lên làm cái này p h ó phỏng đây chính là may mắn mà có người ở sau l ư n g ra sức ủng hộ à. nói xong hắn giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch cái này ly lớn rượu trắng bị lưu hải t r u n g một n g ụ n bùn bùn dưới nhường người bên cạnh cũng nhìn xem l â y người hai chén rượu vào trong bụng về sau lưu hải t r u n g sắc mặt nhanh chóng biến đến b ọ bừng giống như quả tào chín đồng dạng không còn nghi ngờ gì nữa hắn uống rượu tốc độ quá nhanh đã qua loa có chút ít men say nhìn thấy lưu hải chung như thế hào sảng trương vệ quốc gấp vội vàng khuyên nhủ sao sao sao lao lưu a rượu còn không phải thế sao như thế cái uống pháp à. ngươi lúc này mới vừa uống xong một chén lại đúng lúc này chút xuống một chén cơ thể sao chịu nổi đâu châm d ã i uống đừng nóng đội nha trương vệ quốc v ẻ mặt lo lắng sợ lưu hải trung uống quá nhiều mà xuất hiện cái gì bất ngờ lưu hải trung lại không thèm để ý chút nào cười ha ha nói ha ha ha ta đây là vui vẻ à tiếng cười của hắn cởi mở tràn đầy tâm tình vui sướng trương hạo nhiên mỉm cười trả lời ha ha nhị đại gia ngài thái khách khi à chúng ta đều là hàng s ố n g tốt giúp đỡ lẫn nhau là cần phải ngày đấy lại thế nào vui vẻ cũng không thể như thế uống nha uống chậm một chút uống chậm một chút hắn thì đi theo khuyên dạy r ồ i rượu nhường lưu hải trung uống c h ầ m một chút ngữ khí của hắn thành khẩn để người cảm nhận được chân thành và thiện ý có thể lần này tụ hội nhường mấy nhà quan hệ càng thêm thân mật cũng sẽ để cho cái này tứ hợp viện càng thêm tràn ngập n ồ n g nặc nhân tình vị Trưng trên Trưng trên Trương rứt thì rượu rượu rồi rượu、mà、Lưu xưa. Lưu xưa. người Quang bàn nhắc chuyện Quang bàn nhắc chuyện đến Nhiên những nổi khuyên giúp lại lại lời, vừa Phúc Phúc Hạo khác Đợi sôi dạy đỡ không ngờ rằng a này không chỉ cán bộ làm tới bây giờ hoàn thành phó phòng tiểu nhiên đ ấy dù thế nào ta đều phải nói câu cảm ơn người lưu hải trung nói đến câu nói sau cùng lúc thái độ mười phần nghiêm túc trong ánh mắt của hắn lóe ra cảm kích chỉ riêng mang trên mặt tràn đầy nụ cười chân thành giống như giờ khắc này tất cả tình cảm đều ngưng tụ ở cùng nhau làm lưu hải trung nói xong những thứ này trương hạo nhiên còn chưa mở m i ệ n g lúc giả đông hốc chen m i ệ n g vào chỉ thấy hắn vừa cười vừa nói đúng vậy a nhị đại gia nói đúng tiểu n i ê n ta cùng nhị đại gia ý nghĩ là giống nhau nhớ ngày đó người giúp chúng ta giả ra không biết bao nhiêu lần m sau đó hắn đầu tiên là nhìn xem nói với lưu hải trung nhị đại gia lần này đâu ta cho ngươi mượn nhà rượu mời tiểu nhiên một chén vừa vặn nha đợi đến tuần này chủ nhật ta lại mời các vị đang ngồi tới nhà của ta uống rượu nhị đại gia đến lúc đó ta tiếp lấy hảo hảo cùng ngươi uống nhiều một chút nói xong hắn d ơ ly rượu lên quay đầu nhìn về phía trương hạo nhiên hai người l i ế n nhau trương hạo nhiên thì đã hiểu đối phương ý tứ đợi đến giả đông húc mời rượu xong về sau lưu hải trung cởi mở cười cười ha ha ha t ố t đông húc vậy thì như thế nói tốt đến lúc đó ngươi có thể cùng ta hào hào uống chút giả đông húc gật đầu cười lại cùng lưu hải trung đụng phải một chén này mới lần nữa ngồi xuống đến tiếp tục ăn cơm sau đó trên bàn rượu bầu không khí trục dần dần nhiệt liệt vui vẻ hòa thuận chính là mấy người bọn hắn đại lao ra uống đến chính khởi kính lúc vừa mới còn đang ở thành thành thật thật ăn cơm lưu quang phúc đột nhiên mở miệu nói chuyện chỉ thấy hắn tìm đúng thời cơ nhìn về phía trương hạo nhiên giọng nói mang theo một chút mong đợi hỏi tiểu nhân ca trước ngươi cùng cha ta nói nhà máy hồng tinh nhận người việc này có phải thật vậy hay không nha người lai、like, lưu quang phúc vừa nãy trên bàn lúc ăn cơm vẫn luôn là chân trong chân ngoài hắn trông thấy bồi tiếp nhà mình lao cha uống rượu nói chuyện trời đất trương hạo nhiên trong lòng không khỏi nghĩ tới chuyện này thế là nội tâm hắn mười phần xoắn suýt không biết nên mở miệng như thế nào hỏi cuối cùng hắn nhìn chuẩn thời cơ tại trên bàn rượu dừng lại mấy giây thừa dịp không có người lúc nói chuyện trên mượt vào làm lưu quang phúc nói xong câu đó về sau trên bàn người sôi nổi nhìn lại trong đó chỉ có giả đông húc một người nhìn không hiểu là tình huống thế nào trong đầu có chúc mộng cũng đúng thế thật bình thường rốt cuộc lưu quang phúc muốn bỏ học vào xưởng công tác việc này giả đông húc căn bản cũng không cảm kích cho nên nghe được lưu quang phúc hỏi như vậy hắn tự nhiên sẽ cảm thấy ngơ ngác mà trương vệ quốc cùng trần hồng y thì lại khác vì trương hạo nhiên từng tại trong nhà cùng vợ chồng bọn họ hai người đề cập qua chuyện này cho nên bọn hắn đối với lưu quang phúc vấn đề cũng không cảm thấy bất ngờ đồng rạng bọn hắn cũng biết vừa nãy lưu quang phúc kỳ thực cụ thể muốn hỏi là cái gì không đợi trương hạo nhiên trả lời hắn đâu một bên lưu hải trung thì trước một bước đối với tiểu nhi tử lưu quang phúc quát lớn quang phúc h ả o h ả o ăn cơm của ngươi đi đừng ở trên bàn rượu hạch hỏi một chút giáo dưỡng đều không có rốt cuộc hắn cảm thấy lưu quang phúc hành vi này vô cùng không lễ phép nhất là tại bàn rượu dưới loại trường hợp này đơn giản chính là vứt đi bọn hắn lưu ra mặt cho nên cả người hắn có vẻ rất không cao hứng nhìn về phía lưu quang phúc sắc mặt cũng không hề tốt đẹp gì lập tức lưu quang phúc bị cha hắn như thế dừng lại q u á lớn cả người cũng trở nên có chút sợ hãi rụt rẽ lên thậm chí ngay cả đu cũng không dám động một cái, càng đừng đề cập tiếp tục hỏi vấn đề lập tức đứng dậy ngăn cản lưu hải trung vừa cười vừa nói tốt tốt nhị đại gia tức cái gì nha quang phúc đệ đệ năng lực hỏi như vậy nói rõ hắn đã lớn lên có ý nghĩ của mình cùng chủ kiến đây chính là chuyện tốt đấy nghe nói như thế lưu hải trung sắc mặt mới hơi hòa hoãn một ít nhưng vẫn là vẻ mặt nghiêm túc nhìn lưu quang phúc tựa hồ tại cảnh cáo hắn không nên nói lung tung trương hạo nhiên thấy thế thì không nói thêm lời chỉ là quay đầu nhìn về phía lưu quang phúc khẽ hỏi quang phúc à, ta tới hỏi một chút ngươi ngươi có phải thật vậy hay không nghĩ bỏ học đi trong nhà máy đi làm nha những ngày này có không nghĩ rõ ràng quyết định xong chưa hắn cũng không tính trực tiếp cho lưu quang phúc một đáp án mà là muốn nghe một chút nội tâm hắn ý tưởng chân thật sau đó lại căn cứ tình huống thực tế làm ra tương ứng phán đoán cùng quyết định và trương hạo nhiên nói xong lưu quang phúc nhìn một chút hắn lại nhìn một chút cha hắn lưu hải t r u n g s á t mặt cuối cùng k h ẽ cắn môi tiếp tục nói n h i ê n ca ta trong mấy ngày qua cũng suy nghĩ minh bạch ta trong trường học thành tích luôn luôn không tốt thì học không vào đi còn không bằng thừa dịp có một cơ hội thích hợp bỏ học vào xưởng nếu nhà máy hồng tinh thật sự nhận người ta dự định đi nhìn thử một chút dù sao ta thì tròn m ư ơ i sáu tuổi phù hợp chiêu công điều kiện sau đó hắn dừng lại hai giây cha ta biết mình học tập không được nhưng ta tin tưởng tại trong nhà xưởng một định có thể tìm được thuộc về ta vị trí hắn hít sâu một hơi nói tiếp đi ngài một mực trong nhà máy công tác ngài kinh nghiệm cùng kỹ thuật đều là bảo vật quý tài nguyên ta sẽ hướng ngài học tập nỗ lực tăng lên năng lực của mình tranh thủ biến thành một tên xuất sắc đoán công công nhân lưu quang phúc vừa nói vừa quan sát phụ thân phản ứng nhìn thấy lưu hải t r u n g sắc mặt dần dần h ò a hoãn hắn mừng thầm trong lòng thế là hắn rèn sắc khi còn nóng tiếp tục nói cha ngài yên tâm đi ta nhất định sẽ nỗ lực công tác sẽ không cho ngài mất mặt hắn vẫn không quên bổ sung một câu thì giống như ngài thành vì mọi người trong suy nghĩ g ư ơ n g tốt tranh thủ về sau thì có thể trở thành một tên đoán công cấp tám lúc này lưu hải chung sắc mặt đã hoàn toàn khôi phục bình thường thậm chí lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười lưu quang phúc thấy tình cảnh này trong lòng t h ở phào nhẹ nhõm hắn biết mình lời nói làm ra tác dụng cuối cùng hắn tổng kết nói ta sẽ làm việc cho tốt tranh thủ sớm ngày biến thành một tên ưu tú công nhân để cho chúng ta nhà đời sống càng ngày càng tốt nói xong hắn mong đợi nhìn lưu hải trung chờ đợi trông hắn đáp lại Trưng 570, trưng trưng trưng nhiên căn dặn, trưng 570, trưng hạo nhiên căn dặn. hạo hạo làm lưu quang phúc trầm đ ồ n g du dương nói xong những lời này biểu hết thái về sau một bên giả đông húc đã, đã hiểu tình huống trước mắt hắn đã hiểu lưu quang phúc tiểu tử này hẳn là nghĩ bỏ học không đọc sách chuẩn bị vào xưởng với lại nghe lưu quang phúc hỏi trương hạo nhiên nói những lời này hắn nói trung thượng là nghe hiểu rất có thể là nhà máy hồng tinh lần này lại muốn mời công trong lúc nhất thời hắn nhanh chóng suy nghĩ một lúc đầu góc chuyển nhanh chóng kết quả phát hiện nhà hắn cùng hắn nhà nhạc phụ cũng không có người thích hợp đến lúc đó đi trong nhà máy báo danh hoặc chính là lớn tuổi còn chưa đọc qua thư hoặc chính là đọc qua thư tuổi tác chưa đủ thôi thôi chỉ có thể nói không có phần cơ duyên này nha dù sao nhà ta đã thật tốt nhà nhạc phụ trong không có người thích hợp cũng không thể trách ta không phải già đông húc suy nghĩ một lúc cuối cùng suy nghĩ minh bạch suy nghĩ thông suất không ít Về p h ầ nhưng mà hắn hiểu rõ trong nhà mình cùng với nhà nhà phụ bên trong người điều kiện cũng không phù hợp cho nên cũng không có quá nhiều chờ mong mặc dù mình nhà người không có gì cơ hội nhưng hắn vẫn là hy vọng lưu quang phúc có thể thuận lợi bước vào nhà máy rốt cuộc tất cả mọi người là trong một cái viện hàng xóm trợ giúp lẫn nhau cũng là nên nghĩ đến đây hắn không khỏi nợ nụ cười với lại hắn cùng hoài như hai người đều là công nhân chính hắn tại sự giúp đỡ của trương hạo nhiên hoàn thành cán bộ n à y tháng ngày trôi qua đã thật tốt không cần thiết đi để ý những thứ này ngay tại giả đông húc nghĩ rõ ràng những thứ này ngồi ở một bên không nói một lời nhìn lưu quang phúc lúc trương hạo nhiên đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện kết quả lưu hải t r u n g trước tiên mở miệng được rồi tiểu tử ngươi thế nào cùng thủ hạ ta mấy cái đồ đệ một dạng còn học giá bắt đầu cha ngươi mông ngựa của ta đến rồi lưu hải chung cười lấy đứa mình tiểu nhi từ nói hh <cười> c <cười> lưu quang phúc ngượng ngùng gãi gãi đầu nợ nụ cười cha ngươi ta vào đảng vậy sẽ vẫn chưa ngươi kích động như vậy không biết còn tưởng rằng ngươi đây là đang làm vào đảng tuyên ngôn đâu lưu hải trung nhìn nhà mình tiểu nhi t ử nói lúc này lưu hải trung đã là vào đảng người mà hắn vào đảng người tiến cử chính là đồng chí đặng châu sau đó không giống nhau tiểu nhi t ử đáp lời hắn nói tiếp còn có tiểu tử ngươi đặt này nói cái gì khoác lắc đâu đ o á n công cấp tám có như thế tốt thăng lưu hải trung nhường lưu quang phúc nụ cười trên mặt cứng đờ sau đó lắng nghe phụ thân tiếp xuống dậy bảo có kiểu này hùng tâm tráng trí là chuyện tốt nhưng tuyệt không thể mơ tưởng xa vời lưu hải trung nghiêm túc nói cha ta biết rồi lưu quang phúc gật đầu tỏ ra hiểu do ý của phụ thân bất quá đã ngươi đã nghĩ kỹ như vậy tùy nhìn ngươi ý nghĩ của mình đi việc này ta đồng ý lưu hải trung đột nhiên thoại phong nhất chuyển nói nghe nói như thế lưu quang phúc không khỏi mừng rỡ liền vội vàng gật đầu đáp ứng lưu hải trung thấy thế thỏa mãn gật đầu tiếp lấy còn nói thêm nhưng mà nếu tiểu tử ngươi thật sự vào xưởng cầm cố công nhân cũng không phải cho ngươi lão tử ta mất mặt nói thế nào ta dù sao cũng là cái đoán công cấp tám cũng là muốn mặt mũi ngươi nhưng phải cho ta tranh đệm khí điểm này ngươi nhị ca quang thiên thì làm rất không tệ vừa nãy ngươi cũng nói đến yên tâm đi cha ta nhất định sẽ không làm mất mặt ngài ta sẽ hướng nhị ca làm chuẩn lưu quang phúc vẻ mặt kiên định hồi đáp lưu hải trung hơi có chút vui mừng cười cười trong lòng âm thầm chờ mong tiểu nhi tử về sau có thể thực hiện mục tiêu của mình biến thành một tên ưu tú công nhân hắn nhìn tiểu nhi tử lưu quang phúc lại nói một câu được tiểu tử ngươi được nói được thì làm được còn có về sau cũng không thể hối hận nói xong những thứ này lưu hải trung xoay đầu lại nhìn ngồi ở chỗ kia trương hạo nhiên trên mặt hắn nét mặt mang theo một chút áy náy cùng lúng túng, nhẹ nói tiểu nhiên a lúc này vừa mới cảm ơn ngươi không n g ờ rằng lại làm phiền ngươi thực sự là ngại quá dừng một chút hắn nói t i ế p đi ngươi thì nhìn ra được tiểu tử này là quyết tâm muốn vào xưởng công tác tất nhiên ta này người làm cha thực sự ngăn không được vậy cũng chỉ có thể tùy hắn đi chỉ là chúng ta xưởng rốt cục có thể hay không nhận người chuyện này có phải thật vậy hay không a còn có nếu hội nhận người lời nói khoảng là lúc nào đâu thuận tiện cho chúng ta tiết lộ một chút sao vừa mới còn đang ở tiểu nhi t ử trước mặt biểu hiện được dị thường cứng rắn lưu hải chúng lúc này vì nhi tử tiền đồ tại trương hạo nhiên trước mặt có vẻ hơi bức rất bất an thậm chí có chút khó xử trương hạo nhiên nhìn thấy lưu hải trung dáng vẻ trên mặt hiện ra một vòng nụ cười ấm áp sau đó nói với hắn nhị đại gia ngài đừng có khách k h í như vậy ta hoàn toàn có thể đã hiểu tâm tình của ngài tục ngữ có câu phụ mẫu yêu tử thì làm kế sách sâu xa ta tin tưởng đại đa số phụ mẫu đều sẽ giống như ngài là con cái của mình suy tính rất nhiều trương hạo nhiên lời nói này nhường lưu hải trung cảm thấy an tâm không ít nguyên bản lúng túng cùng khó xử thì dần dần biến mất sau đó trương hạo nhiên tiếp lấy tiếp tục nói đã ngươi cùng quan phúc cũng đã hỏi tới việc này vậy ta liền nói một chút đi trong nhà máy chiêu công việc này đúng là thật sự với lại nhanh thì hai ngày này hẳn là sẽ có tin tức chuyển tới đoạn thời gian trước chúng ta nhà máy hồng tinh bị phía trên đ i ề u rất nhiều công nhân có nhỏ hơn mấy trăm người chống chỗ sau đó thì sao lần này chúng ta sở cải tiến kỹ thuật cơ cấu cải cách tổng nhà máy cùng mỗi cái phân xưởng một loạt kỹ sửa bộ môn hiện lên báo lên số liệu cũng không còn nghi ngờ gì nữa thiếu người với lại những ngành khác đồng dạng thiếu người vừa vặn lần này lại chiêu một nhóm t r ư ơ n g hạo nhiên không có che giấu đem khoản g tình huống nói một lần sau đó hắn lại nhìn về phía trên bàn mọi người nói mặc dù nói chuyện này hai ngày nữa đoàn người nên đều biết nhưng mà các người hiện giai đoạn hiểu rõ thế là được hai ngày này đừng đi bên ngoài nói lung tung đặc biệt khác đến lúc đó cùng người nào uống rượu uống đầu người ta cầu đến trên đầu ngươi để ngươi cho cái chiêu công danh lệch các ngươi trực tiếp cho đáp ứng cái này không thể được chuyển ra cũng không dễ nghe hắn dặn dò trên bàn mọi người đừng đem việc này ra bên ngoài đầu chuyển là được v ề phần bọn hắn có thể hay không cùng trong nhà thân bằng hảo h ữ u nói hắn thì không xem vào rốt cuộc chuyện này sớm muộn muốn công khai hiện tại chẳng qua là trước giờ lộ ra một chút tiếng gió thôi vì hắn cũng chỉ là kiểu nói này trong nhà máy nhận người việc này xem chừng lục tục n o nghe liền sẽ có tin tức ngầm chuyển tới đến lúc đó ai biết đi quan tâm những chuyện này đấy về phần hắn vừa nãy căn dặn những thứ này chẳng qua là nhường trên bàn mấy người khác tại bên ngoài thổi quá mức nói cho ngoại nhân là hắn trương hạo nhiên c h u y ể n đi là được còn có chính là dặn dò bọn hắn khác đến lúc đó ở bên ngoài lung tung đáp lại người khác đề xuất t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi một từ xưa giờ đã như vậy quy tắc ngẩm t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi một từ xưa giờ đã như vậy quy tắc ngẩm thấy trương hạo nhiên nói như vậy trên bàn cơm mấy người cũng sôi nổi gật đầu tỏ ra hiểu rõ thiếu nhiên ngươi yên tâm đi chúng ta sẽ không ra đi nói lung tung về phần uống rượu uống đầu đáp ứng cho người khác giúp đỡ việc này tia chỉ định sẽ không đây không phải tìm phiền v á i cho mình mà lưu hải trung mười phần tự tin nói làm lưu hải trung nói xong nhị đại mụ theo sát phía sau tỏ vẻ sẽ không ra đi nói lung tung cho dù là trong sân nói chuyện phiếm lúc cũng sẽ không nói ra đi mấy người khác cũng giống như thế tỏ vẻ mà trương hạo nhiên gặp bọn họ cẩn thận như vậy nhịn không được cười cười hắn khoát khoát tay nói t ố t ta cũng là kiểu nói này hai ngày này nhà máy hồng tình c ó tuyển người không nên liền sẽ có thông tin chuyển tới đến lúc đó cùng người khác trò chuyện hai câu việc này cũng không có cái gì chẳng qua đâu ta là lo lắng các ngươi đem việc này nói sau khi đi ra ngoài có người cầu đến các ngươi này đến lúc đó khác để người ta cho tính b ắ n rồi nói xong trương hạo nhiên cố ý nhìn một chút lưu hải trung cùng giả đông h ú t hai người đối với cái này hai người bọn họ đã hiểu trương hạo nhiên ý nghĩ không hẹn mà cùng gật đầu một cái tỏ vẻ hiểu rõ đúng lúc này lưu hải trung lại mở miệng hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn trương hạo nhiên hỏi tiểu nhân a tiêu quang phúc lần này vào s ư ở n g việc này hy vọng lớn không lớn nha lưu hải trung nhớm mày trong giọng nói để lộ ra một vẻ lo âu cùng không xác định rốt cuộc cái này liên quan đến tiểu nhi từ lưu quang phúc tương lai công tác tiền đồ hắn tự nhiên rất quan tâm nếu lần này báo danh không thành công đây chẳng phải là lãng phí thời gian cùng tinh thần và thể lực gặp hắn hỏi như vậy trương hạo nhiên trực tiếp l ư ờ m hắn một cái sau đó hắn hơi cười một chút nói ra nhị đại gia nhìn ngươi lời nói này hy vọng lớn không lớn thì nhìn xem hai giờ đầu tiên muốn nhìn quang phúc là có hay không tâm muốn tiến vào nhà máy biến thành một tên công nhân tiếp theo chính là xác nhận nhà máy hồng tinh mấy ngày nay là có hay không cần tuyển công nhân chỉ cần thỏa mãn trở lên hai điều kiện ta tin tưởng vấn đề cũng không lớn chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ngươi cái này phó phòng sản xuất làm trò chơi nha trương hạo nhiên ngừng lưu hải chung bừng tỉnh đại ngộ s á c thực mấu chốt ở chỗ chính lưu quang phúc nguyện vọng cùng nhà máy hồng tình chiêu công kế hoạch chỉ cần hai điểm này đạt được bảo đảm như vậy bước vào nhà máy công tác hẳn không có vấn đề quá lớn mà bây giờ hai điểm này đại khái cũng phù hợp chính là vào nhà máy hồng tình s á c thực chiêu công t i n tức nghĩ đến đây lưu hải trung tâm tỉnh hơi đã thả l ò n g một chút trương hạo nhiên nói tiếp đi do đó nhị lại ra ngài cũng không cần vô cùng căng thẳng ngươi xem trước một chút quang phúc sao quyết định đi nếu hắn thật nghĩ vào xưởng vậy thì chờ đợi cơ hội thích hợp với lại ngươi hai ngày này cũng muốn quan tâm kỹ càng một chút trong nhà máy tình huống hiểu rõ trong nhà máy có hay không có cái khác chiêu công nhu cầu cứ như vậy có thể tốt hơn mà nắm chặt cơ hội bảo đảm quang phúc có thể thuận lợi bước vào nhà máy công tác lưu hải t r u n g g ợ t đầu tỏ vẻ đồng ý trương hạo nhiên cách nhìn hắn biết mình phải làm những gì vừa muốn ủng hộ lưu quang phúc lựa chọn thì phải mật thiết chú ý nhà máy hồng tinh động thái chỉ có dạng này mới có thể cho lưu quang phúc sáng tạo cơ hội tốt nhất tại thời khắc này lưu hải trung tâm trạng hơi chút thoải mái nhưng vẫn như c ũ duy trì cẩn thận cùng chờ mong hắn hy vọng mọi thứ đều năng lực như tiểu nhi từ mong muốn n h ờ lưu quang phúc thuận lợi bước vào nhà máy công tác trên thực tế trương hạo nhiên nói tới lời nói này rất gần sát hiện thực tình hình cho dù hắn thân làm nhà máy hồng tinh sợ cải tiến kỹ thuật người đứng đầu trong nhà máy lãnh đạo chủ yếu một trong những nhân vật nhưng đối với nhà máy thông báo tuyển dụng một chuyện hắn có khả năng bảo đảm vẹn vẹn là cơ bản tương đối công bằng cùng công chính mà thôi mà tuyệt đối công bằng hắn cũng là bất lực làm được rốt cuộc loại tình huống này tại rất nhiều nơi cũng phổ biến tồn tại tỷ như tại đại khái giống nhau dưới điều kiện trong nhà máy không thể nghi ngờ hội càng có khuynh hướng thu nhận những kia trong nhà có thân thuộc ở trong xưởng công tác công nhân viên mới là cái này cực kỳ đơn giản ví dụ nếu không vì sao nhà máy hồng tinh mỗi lần nhận người lúc đều yêu cầu những người ghi danh này điền bảng biểu đâu đồng thời còn muốn kỹ càng hiểu rõ bọn hắn cơ bản thông tin hỏi gia đình là hay không có thành viên tại trong xưởng công tác và và chúng nhiều tình huống đâu chỗ có những thứ này cử động trừ hiểu rõ xác minh thông tin cá nhân có đôi khi thì đơn giản là vì cho nội bộ nhân viên nhiều hơn nữa chiếu cố do đó vừa nãy trương hạo nhiên nói với lưu hải trung câu nói kia người cái này phó phòng lẽ nào là không công đảm nhiệm sao cũng không phải không có căn cứ đồng dạng trên bản cơm những người khác đối với trương hạo nhiên vừa mới nói những lời này không nhiều làm phản ứng thậm chí có chút tập mãi thành thói quen quy tắc ngầm nha từ trước đều là như thế thành quen thuộc được tia ta biết rồi tiểu nhiên cảm ơn ngươi a lưu hải trung cười lấy cho trương hạo nhiên nói lời cảm tạng tất nhiên trương hạo nhiên cũng nói cho hắn nhiều như vậy vậy hắn thì biết đại khái nên làm như thế nào hắn dự định hai ngày này hào hào đi tìm hiểu một chút trong nhà máy có tuyển người không tình huống này tìm hiểu một chút cụ thể thông tin nếu trong nhà máy thật có chiêu công kế hoạch nhìn nhìn lại có thể hay không chức không cho quang phúc đứa nhỏ này làm bỏ học thủ tục trực tiếp đợi đến trong nhà máy nhận người lúc nhường quang phúc đi báo danh xem xét với lại hắn đã có thể khẳng định hắn t i ể u này làm việc cơ bản không có vấn đề gì lập tức lưu hải t r u n g cho tiểu nhi t ử lưu quang phúc một t h i ê n tâm ánh mắt mấy người cho chuyện hết lưu quang phúc chuyện lại tiếp lấy cụm chén hỏi ngọn n h i ệ t n h i ệ t nháo nháo uống rượu chương năm t r ư ơ i hai dịch trung hải tâm trạng chuyển biến chương năm t r ư ơ i hai dịch trung hải tâm trạng chuyển biến mà lúc này dịch trung hải nhà lao dịch ngươi đây là thế nào không thấy ngon miệng sao nhất đại mụ vẻ mặt hiếu kỳ hỏi từ dịch trung hải sau khi trở về cả người vẫn g i u dị không vui đến lúc ăn cơm cũng là như thế chậm rãi đang ăn cơm hình như trong miệng đồ ăn như là nhai sắc đến một vô vị Thế thế, Nhất thật Đại Mụ sau ự là làm già không hiểu rõ chính mình bạn rõ rốt cục s o hoặc vậy. vị này Thế là nàng lên thức ăn trên bàn, nếm thử một thức rất thường thái hương bình không nếm miếng là lên lạ nàng bàn, à, ăn nói ăn cũng mặn kẹp có ra, q á nhạt.、Dịch、trung ngầm Dịch Hải đó ầ đầu. u cuối nhìn vợ của mình, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thở vợ của Sau một dài lại đ hắn lại ngầm đầu bất đắc dĩ nói còn xế chiều hôm nay ta bị lưu hải trung tức đi lên không ngờ rằng hắn thế mà có thể lên làm p h ó phòng thật không biết trong nhà máy lãnh đạo là nghĩ như thế nào vậy mà sẽ nhường hắn loại người này thăng chức đơn giản chính là mắt bị mù hắn càng nói càng tức phẫn trên mặt nét mặt cũng biến thành n m chầm đối với lưu hải trung tháng trước dịch trung hải trong lòng rất không công bằng đặc biệt lúc c h i ề u lưu hải trung ở trước mặt hắn không biết ngoài sáng trong tối khoe khoang đối với cái này cả người hắn đều không tốt với lại mấu chốt nhất là lưu hải trung mời khách ăn cơm thế mà không có mời hắn lại mời giả đông húc đây không phải xem thường hắn nha làm lúc lưu hải trung đi giả ra mời người lúc hắn nhưng lại nhìn thấy hắn còn muốn nhìn đợi lát nữa lưu hải trung hẳn là sẽ đến kêu lên hắn một h ố i đến lúc đó hắn luyện chuyển tự tuyển không có nghĩ rằng lưu hải trung lão tiểu tử này ép căn liền không có ngh lập tức cả người hắn đã không tốt sau đó hắn lại len lén nhìn một hồi lưu hải trung lại chạy tới tiền viện đem trương vệ quốc cặp vợ chồng cùng với trương hạo nhiên tiểu tử này cho hô đi qua thế là hắn càng nghĩ càng giận cả người cảm giác q uất ứ c v ư ợ n bực cực kỳ dù sao lưu hải trung mấy lần trải qua t r u n g v i ớ n lúc đều bị hắn nể g h tình nhìn trong nguyên lai là như vậy a nhất đại mụ nghe thấy trượng phu nói chuyện lập tức đã hiểu nàng không khỏi cảm thán trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại nộ nét mặt nàng vội vàng quan tâm nói t u t lao dịch loại sự tình này ngươi lại thế nào tức giận lại có cái gì sử dụng đây khắc t ứ c điên lên thân thể nói xong nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ trượng phu b ả vai cố gắng an ủi hắn dịch trung hải nhữ mày vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra đúng vậy a ta biết nhưng chính là nhịn không được lựa dẫn trong lòng nhất đại mụ suy tư một lát sau hạ giọng đối với trượng phu nói việc này ngươi còn phải nghĩ sao khẳng định là trương gia đại tiểu tử ở sau l ư n g giúp lưu hải trung bận điệu nhà nếu không lưu hải t r u n g có thể lên làm cái này phó phòng dịch trung hải khẽ gật đầu tỏ vẻ tán đồng quan điểm của nàng nhưng trong lòng vẫn có chút ít khó chịu nhất đại mụ tiếp lấy phân tích nói với lại ngươi cũng không nghĩ một chút thì nhà chúng ta cùng trương hạo nhiên quan hệ kém thành như vậy cho dù ngươi có cái gì ý nghĩ lại thế nào tức giận thì có ích lợi gì đâu dịch trung hải cao mày dường như rơi vào trầm tư nhất đại mụ thấy thế tiếp tục nói sớm biết làm sơ ngươi thì không nên vì tính toán xóa trụ nàng còn muốn tiếp lấy tiếp tục nói đi xuống vì tính toán xóa trụ cuối cùng sao sao đắc tội trương hạo nhiên cái gì kết quả là bị trượng phu dịch trung hải cắt đứt được rồi ngươi câm miệng cho ta dịch trung hải nhớn nhác t r ừ n g mắt liếc đối phương một trong nháy mắt nhất đại mụ ngậm miệng lại thì hiểu rõ mình nói sai trước đây đi nhà mình lao dịch thì đối với lưu hải trung khắp nơi đắc ý cảm thấy chắn ghét càng không nghe được trương hạo nhiên tiểu tử này vì xóa trụ mà cùng cái đôi này quan hệ không tốt sự việc có thể nàng ngược lại tốt còn ở lại chỗ này đổ dầu vào lửa dịch trung hải năng lực vui vẻ sao đây không phải tự tìm không thế là nàng vội vàng hướng dịch trung hải đáp lại nói hừ hừ hừ lao dịch ngươi nhìn ta này miệng không cẩn thận thì nói sai nói xong nhất đại mụ nhẹ nhàng phát miệng của mình bày ra áy náy và làm xong những thứ này mặt ngoài công phu về sau nàng lại tiếp tục cá đuổi nói lao dịch ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy lưu hải trung yêu đi làm hắn phó phòng liền để hắn đi thôi hai nhà bọn họ quan hệ tốt không tốt đó là bọn họ chuyện chúng ta chỉ cần qua tốt chính mình tháng ngày là được rồi với lại ngươi bây giờ thế nhưng trong nhà máy thợ m g ộ i cấp tám mỗi tháng tiền lương cũng không t h ấ p đấy trông nom việc nhà cho dưỡng hảo đem tiểu quân cho chiếu cố tốt nhường hắn sớm ngày trưởng thành thành tài này mới là trọng yếu nhất về phần cái khác nhà khác trôi qua kiểu gì chúng ta không xem vào có phải hay không như thế cái đạo lý nhất đại mụ an ủi dịch trung hải cố gắng dùng nhắc tới nhi từ dịch tiểu quân loại phương thức này đến phân tán sức chú ý của đối phương chẳng qua khoan hay nói nàng cách làm này ngược lại là rất có tác dụng trải qua nàng như thế một phen k h u y ê n bảo dịch trung hải sắc mặt đây vừa mới đã khá nhiều sau đó nhất đại mụ thừa thắng xông lên tiếp tục an ủi lập nghiệp trong bạn già rất nhanh tại nàng quan tâm an ủi dưới dịch trung hải tâm tình tốt rất nhiều nhưng mà trong lòng như cũ lưu lại có chút không vui chỉ thấy dịch trung hải thở dài cảm khải nói thôi thôi hai mẹ hắn ngươi nói đúng chúng ta phải thật tốt đem tiểu quân môi dưỡng lớn lên kỳ vọng hắn có thể vì chúng ta làm vẻ vang không chịu thua kém nói xong hắn quay đầu đi Ánh m ắ trong ơ i v à đ lang trường h hổ nhì dịch ô n con yết tử tiểu t ê n n g i á h mắt t bên n r o để lộ ra ba p học ầ phần phần n không lỏng, nghiêm cùng bốn mong Hán khắc g cam ba đợi. i nhất định phải nỗ lực học tập tranh thủ tương lai thi lên đại học như vậy trong nhà của chúng ta có thể ra một người sinh viên đại học sau đó thì sao còn muốn tranh thủ làm cái cán bộ cũng không thể bại bởi t r ư ơ n g h ạ o nhiên không đúng hẳn là muốn vượt qua lưu hải trung cũng là ngươi nhị lại ra hắn vốn là muốn cầm trương hạo nhiên là tương đối đối tượng nhưng vừa chuyển động ý nghĩ lại cảm giác được con của mình dường như rất khó cùng trương hạo nhiên so sánh thế là hắn thay đổi chủ ý đem cạnh tranh mục tiêu thiết lập là lưu hải trung mà lúc này chính tích cực cơm khô dịch tiểu quân nghe thấy được cha hắn dịch trung hải lời nói lập tức ngẩng đầu lên hắn trước mắt to nhìn phụ thân của mình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm cha ngài vừa mới nói cái gì ta không có nghe rõ dịch trung hải kiên nhẫn lặp lại ta nói hảo hảo lớn lên đi học cho giỏi tranh thủ về sau vượt qua trong viện nhị đại gia biết không dịch tiểu quân cái hiểu cái không gật đầu nhưng kỳ thật hắn cũng không hề hoàn toàn đã hiểu phụ thân lời nói đối với cái tuổi này hài tử mà nói bọn hắn càng chú ý trước mắt sự vật tỉ như mỹ vị đồ ăn cùng thú vị đồ chơi nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng hắn làm ra đáp lại chín tuổi dịch tiểu quân con mắt sáng lấp lánh tràn đầy tự tin nói ra ba ba ta biết rồi ta về sau nhất định sẽ đ â y nhị đại gia lợi hại hắn chỉ nghe được cuối cùng lưu h ả i chung ba chữ về phần trương hạo như tên hắn căn bản không có nghe rõ nhưng cái này cũng không trọng yếu bởi vì hắn đã rõ ràng biểu đạt quyết tâm của mình dịch trung hải nghe được nhi tử trả lời trên mặt lộ r a nụ cười hài lòng hắn cao h ứ n g không ngậm m i ệ n g được lớn tiếng cười nói ha ha t ố t tiểu quân ngươi về sau nhất định phải nỗ lực tranh thủ vượt qua ngươi nhị lại ra từ mừng ba ba ta hiểu rồi dịch tiểu quân dùng sức gật đầu tỏ vẻ quyết tâm của mình mặc dù trong miệng còn chất đầy đồ ăn nói chuyện có chút mơ hồ không rõ nhưng dịch trung hải vẫn như cũ cảm nhận được nhi tử chân thành cùng nhiệt tình trong lòng của hắn âm thầm may mắn chính mình phương thức giáo dục quả nhiên không sai nhường hai tử từ, từ nhỏ đã dựng nên lên chính xác giá trị quan cùng mục tiêu d ị c tiểu quân tiếp tục túi đầu xuống hết sức chuyên chú địa ăn cơm mặc dù hắn còn không hoàn toàn đã hiểu phụ thân nói tới có tiền đồ cụ thể ý vị như thế nào nhưng hắn tin tưởng chỉ cần dựa theo phụ thân dạy bảo đi làm tương lai nhất định có thể thực hiện giấc mộng của mình mà dịch trung hải thì đầy cõi lòng mong đợi nhìn nhi tử hy vọng hắn năng lực khỏe mạnh trưởng thành biến thành một tên nhân tài ưu tú thế là dịch trung hải lập tức vẻ mặt ôn hòa cho nhi tử dịch tiểu quân càng không ngừng đĩa rau ăn tới tới tới tiểu quân ăn nhiều một chút thịt ăn nhiều thức ăn một chút ăn được nhiều cơ thể mới có thể tốt mà cơ thể tốt mới có thể tốt hơn địa đọc sách dịch trung hải đừng đề cập nhiều vui vẻ chắc chắn một vị mong con hơn người lao phụ thân bộ、dáng. dịch tiểu quân thì mặc kệ cha hắn vừa n ã y cụ thể nói chút ý gì thật vui vẻ hưởng thụ lấy cha hắn dịch trung hải đối hắn tốt mà một bên nhất đại mụ nhìn thấy dịch trung hải đã không có vừa mới như vậy tức giận cũng là bằng lòng nhìn thấy cứ như vậy dịch trung hải tựa hồ là đang nhi t ử dịch tiểu quân phen này dốc lòng nôn n g ự a dưới cả người vui vẻ không ít tâm trạng đã khá nhiều chờ sau này con ta trưởng thành nhất định có thể đem các ngươi những người này làm hạ thấp đi dịch trung hải trong lòng âm thầm suy nghĩ nhưng mà hắn thì đã hiểu đây chỉ là một loại bản thân an ủi thôi mặc dù con trai của hắn dịch tiểu quân hiện tại xem ra có chút thông minh tài trí nhưng muốn siêu việt trong tứ hợp viện những người khác lại không phải c h u y ệ n dễ rốt cuộc và con của hắn lớn lên trưởng thành còn không biết phải tới lúc nào khi đó tình huống lại sẽ như thế nào b i ế n hóa dù ai cũng không cách nào đ o á n trước húng chi trương hạo nhiên châu ngọc phía trước toàn bộ nhưng đã trở thành trong viện một khỏa trói mắt minh châu thành tựu i của hắn cùng địa vị còn tại đó hậu nhân khó mà với tới với lại trương hạo nhiên bây giờ vẫn như cũ tuổi trẻ tài cao tiền đ ồ như gấm cho dù đợi đến dịch tiểu quân thế hệ này người trẻ tuổi bộc lộ tài năng lúc chỉ sợ cũng khó có lao dịch nhà cơ hội vươn lên rốt cuộc dù thế nào có chương hạo nhiên ở sau lưng ủng hộ con cái của hắn nhóm con đường tương lai nhất định càng thêm thông thuận so sánh dưới chính dịch trung hải cũng không có quá nhiều có thể dựa vào tài nguyên nhưng mà mặc kệ thế nào t i ể u này bản thân an ủi ý nghĩ bao nhiêu mang đến cho hắn một tia ấm áp cùng hy vọng mặc dù ở sâu trong nội tâm đã hiểu đây chỉ là một loại lừa mình dối người phương thức nhưng ngẫu nhiên dùng loại phương thức này cho mình một chút an ủi cũng là cần thiết rốt cuộc trong sinh hoạt áp lực khổng lồ như thế hắn cần muốn tìm tới lực lượng nào đó đến trèo chống chính mình tiếp tục tiến lên thực chất hắn rất hiểu rõ hiện tại bên trong tứ hợp viện hàng xóm sớm đã không còn lấy trước như vậy coi trọng chính mình theo thời gian trôi qua bọn hắn đối với tôn trọng của hắn càng ngày càng ít địa vị của hắn thì gặp phải trước nay chưa có khiêu chiến mà chỗ có những biến hóa này cũng cùng trương hạo nhiên t i ể u tử này có vô số liên hệ từ trương hạo nhiên bước vào nhà máy hồng tinh công tác về sau tình huống liền bắt đầu chậm rãi xảy ra thay đổi mặc dù dịch trung hải một t h ằ n g cố gắng thay đổi hiện trạng nhưng kết quả lại không như mong muốn cùng lúc đó tại trương hạo nhiên giúp đỡ cùng duy chỉ dưới lưu hải trung đã, đã trở thành trong tứ hợp viện bị chịu tôn kính một trong những nhân vật khách quan mà nói dịch trung hải địa vị lại dần dần hạ xuống mặc dù lưu hải trung hành vi có khi làm hắn phản cảm nhưng mà không có cách đối phương mặt ngoài chính là nhìn so với hắn lợi hại đây thân phận dịch trung hải cùng lưu hải trung đều là công nhân cấp tám coi như đánh ngang nhưng mà lưu hải trung có cán bộ thân phận với lại bây giờ hay là p h ó phòng hắn cái gì cũng không phải căn bản không so được điểm này có thể lưu hải trung tại bên trong tứ hợp viện càng có lực ảnh hưởng mà dịch trung hải thì có vẻ ảm đạm phai m ở thậm chí là giả đông húc đều có thể đem hắn làm hạ thấp đi giả đông húc mặc dù trẻ tuổi nhưng hắn chăm chỉ hiếu học công tác biểu hiện xuất sắc với lại giả đông húc phía sau đồng dạng có trương hạo nhiên tiểu t ử này ủng hộ nói câu khó nghe hắn vẫn đúng là không so được so sánh dưới dịch trung hải đang làm việc phương diện cũng không có lấy quá nhiều thành tựu trừ ra công nhân cấp tám thân phận bên ngoài không có, có chỗ đặc biệt gì so sánh giả đông húc mà nói hắn cũng liền một công nhân cấp tám thân phận tại đây cái khác đồng dạng không so được hắn ý thức được chính mình tại bên trong tứ hợp viện địa vị đã không còn vững chắc bị người trẻ tuổi siêu việt dường như đã định trừ phi khi nào gặp phải một đại quý nhân dịu dắt hắn một cái nhưng đoán chừng cũng là ở trong mơ suy nghĩ dịch trung hải hiểu rõ cơ hội như vậy gần như không có khả năng xuất hiện hắn chỉ có thể tiếp nhận hiện thực tiếp tục tại bên trong tứ hợp viện trải qua bình thản không có gì lạ không tranh với đời đời sống thôi sớm thực sự không phải làm sơ cứ như vậy đi dịch trung hải trong lòng yên lặng thở dài nói hắn quyết định bông xuống qua đi huy hoàng lại lần nữa xem kỹ nhân sinh của mình có thể hắn có thể từ giờ trở đi nếm thử tân sự vật tìm kiếm thuộc tại hạnh phúc của mình rốt cuộc nhân sinh còn có một quãng đường rất dài muốn đi tương lai vẫn như c ũ tràn đầy vô hạn có thể ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây chớ lấn trung nhân nghèo chớ lấn già năm cùng thực sự không được vậy thì chờ chết về sau an tâm nhập thổ vi an đây cũng là dịch trung hải giờ này khắc này ý nghĩ chủ đánh một có thể chịu đồng thời hắn có chút hối hận mình trước kia vì sao không có cùng trương hạo nhiên tạo mối quan hệ nếu hắn cùng trương hạo nhiên sớm địa giao hảo nói không chừng l ư u hải trung hôm nay huy hoàng chính là hắn trong lòng của hắn nghĩ rốt cục là lúc nào cùng trương hạo nhiên quan hệ trở mặt h ắ n là trụ tử sự kiện kia sớm biết ta thì không nên lên kiểu này thắc nghiệm thì không nên đi tính toán trụ tử cứ như vậy cũng sẽ không cùng trương hạo nhiên tiểu tử này ác quan hệ dịch trung hải nội tâm hối hận đạo trên thực tế hắn cũng không phải là thật là hối hận mượn dùng một câu nói hắn là biết mình phải chết sợ mà không phải hối hận dường như hậu thế những kia cao cấp tham quan ngoài miệng nghe là tại s á m hối nội tâm còn chưa nhất định nghĩ cái gì thậm chí có ít người n g ư ờ i cũng nghe không ra hắn là hối hận ngược lại như là đang nghe tiến bộ khúc quân hành nghe hắn giảng thuật hắn làm năm lại là như thế nào đi nữa châu bò đáng tiếc hình không t ư ợ n g đại phu lệ cũng đã thành dù là không biết có phải hay không là vì tham ô vẫn là bởi vì đứng sai đội thì không gặp được lập tức thi hành án tử hình nếu không là có thể tại sám hối lục nghe được đến bọn hắn lại một loại hối hận hay là bọn hắn biết mình phải chết sợ chỉ là đại khái là không gặp được loại tình huống này rốt cuộc ai cũng sợ loại tình huống này xảy ra trên người mình về phần hắn lối nói của hắn đều là nói chuyện tào lao Trưng 574, trưng hạo học mà thì tại trong nhà lưu hải chung một mảnh náo nhiệt vui mừng lúc trương hạo học trong nhà đồng dạng cũng là một bộ nâng ly c ả n chén tiếng cười cười nói nói cảnh tượng không phải sao trương hạo học đang cùng đại cứu ca hà vũ trụ cao hưng uống chút rượu đấy đến hạ học chỉ thấy h ạ vũ trụ dơ ly rượu lên hướng trương hạ học ra hiệu cạn ly rất nhanh trương hạ học liền vui tươi hớn hở đĩa đáp lại nói đến đúng lúc này hai người nhẹ nhàng đụng một cái chén sau đó riêng phần mình ngựa đầu uống một hơi cạn sạch sau khi uống rượu xong hai người một bên hưởng thụ lấy rượu ngon mang tới cảm giác vui vẻ một bên thư giãn thích lý địa tán gấu hạ học chúc mừng người a cuối cùng lên làm phó khoa trưởng h ạ vũ trụ vẻ mặt tươi cười nói rốt cuộc trương hạ học là bội phu của hắn bây giờ sự nghiệp có thành cựu hắn tự nhiên là đánh trong đáy lòng vì hắn cảm thấy vui với lại trương hạ học tốt ngội mội của hắn cũng có thể đi theo vượt qua cuộc sống tốt hơn ha ha ha cảm ơn a trụ tử ca nói xong trương hạ o học vừa cười nâm chén hướng hà vũ trụ ra hiệu lại đến một chén lập tức hai người nhìn nhau cười một tiếng trong mắt đều là mừng rỡ tình về phần trương hạ o học vì sao không có xưng hô hà vũ trụ là đại c ứ u ca mà là trụ tử ca đây thật ra là bởi vì bọn họ trong lúc đó đã tạo thành một loại ăn ý rốt cuộc qua nhiều năm như vậy trương hạ o học một gọi thẳng hô hà vũ trụ là trụ tử ca hoặc trụ ca xưng hô thế này sớm đã trở thành quen thuộc nếu là đột nhiên sửa gọi đại cữu ca ngược lại sẽ để bọn hắn cảm thấy có chút khó chịu đương nhiên có đôi khi trương hạo học cũng sẽ xưng hô hà vũ trụ là đại cứu ca t ỉ như hai người cùng nhau nói đùa hoặc là chém gió đánh giám lúc trương hạo học hội cố ý gọi hà vũ trụ đại cứu ca mặc dù có điểm trêu chọc nhưng cũng cho thấy giữa bọn hắn quan hệ rất thân năng lực không sát nha trừ ra mọi phu cùng đại cứu từ quan hệ còn là nhiều năm như vậy hàng xóm hồi nhỏ một khối đến không sát sao được trước đây trương hạo học là dự định khiêm tốn một điểm rốt cuộc hắn cảm thấy thăng chức chuyện này không đáng giá dòng chống cứu ở chiêm địa chúc mừng nhưng mà thân làm đại cứu ca hà vũ trụ lại không cho là như vậy khi biết được trương hạo học thăng chức về sau hà vũ trụ mã ngựa bên trên biểu thị muốn ở buổi tối đến cùng trương hạo học uống chút rượu đối mặt đại cứu ca nhiệt tình mời trương hạo học thì không tiện cự tuyệt thế là chỉ có thể đáp ứng cũng tự mình đi chợ bán đồ ăn mua một chút ra dáng đồ nhắm rượu ngoài ra trương hạo học nguyên bản còn dự định mời cha mẹ mình cùng với đại ca đại tẩu cùng nhau đến chúc mừng không ngờ rằng hà vũ trụ nói cho hắn biết lưu hải t r u n g ngày hôm nay buổi tối đã trước giờ mới tốt trương hạo học thầm nghĩ vậy thì chờ qua mấy ngày lại mời người nhà cùng nhau tụ họp một chút đi hắn còn kế hoạch mời mọi mỗi trương hạo lệ cùng mỗi ph đối với trương hạ o học mà nói lần này gia đình liên hoan không vẹn vẹn là vì cho hắn chúc mừng càng là hơn một n g ư ờ n g người cả nhà đoàn tụ cơ hội rốt cuộc trương gia cả một nhà người thì có thời gian dài như vậy không có tụ họp một chút đợi đến hà vũ trụ nói xong những thứ này chúc mừng về sau chỉ thấy một bên mang theo hải tử lưu lam theo sát phía sau trên mặt tràn đầy nụ cười s á n lạ nói ra hạ học ca t ẩ u tử thì chúc mừng ngươi nha chúc sự nghiệp ngươi có thành t i ự u về sau nâng cao một bước trong nhà tháng ngày trôi qua ngày càng náo nhiệt đang khi nói chuyện lưu lam còn ra dáng dơ lên chén rượu trong tay hướng trương hạ học ra hiệu dường như nghĩ muốn cùng hắn chạm cốc chúc mừng Rốt cuộc nói, nói. à xong là ánh mắt của hắn tại hà vũ trụ cùng lưu lam trên thân hai người qua lại l ớ c nhìn ánh mắt bên trong tràn đầy ý nhà bán đúng lúc này hắn lại tiếp lấy tiếp tục nói đi xuống đến trụ tử ca tiểu lam tậu tử chúng ta một khối cạn một chén cũng không thể từng bước từng bước đến a nói đến đây hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh thê tử hà vũ thủy ôn nu nói vũ thủy ngươi cũng không cần mang thai cũng đừng uống đối với trong bụng hải tử không tốt lập tức n g h e xong trương hạo học nói những lời này hà vũ trụ cùng lưu l a m cặp vợ chồng không hẹn mà cùng cười ra tiếng tiếng cười quanh quần trong không khí tràn đầy sung sướng cùng ấm áp không khí và đụng hết chén uống xong chén rượu này về sau hà vũ trụ dẫn đầu đối với trương hạo học t r e o g ẹ o nói ha ha, ha hạo a h học nhìn ngươi lời nói này đại cứu ngươi cà đại cứu tẩu hai chúng ta lỗ hổng chính l ạ như vậy người a lại nói quá chen tiểu từ ngươi đem ngươi cho hối n ụ c ở đâu còn cần dùng đến ngươi tiểu lam tẩu tử một khối có ta một là đủ rồi đang khi nói chuyện hắn không nặng không nhẹ địa l ự ợ đạo vừa vặn địa vỗ bộ ngực của mình lớn giọng nói những lời này sau đó lưu lam thì đi theo mở lên t r ư ơ n g hạ học cho đùa nàng ở một bên phụ hòa nói đúng vậy à hạ học liền đem ngươi uống gục việc này ở đâu cần dùng đến ta và ngươi trụ tử ca hai người có một mình hắn là đủ rồi thực sự không được chứ tẩu tử ta cùng ngươi uống xem xét có thể hay không đem ngươi cho uống gục nói xong lưu lam lại tiếp lấy vui vẻ mà một bên hạ vũ thủy thấy thế thì đi theo cười ha, ha. xác thực liền như là lưu lam vừa mới nói tới đang uống rượu cái này viên thật là có có thể xảy ra tình huống như vậy vì trương hạo học đang uống rượu việc này thượng thật sự không tốt tiểu lượng không tốt lắm tại dĩ vãng nhiều khi trương hạo học không biết bị bao nhiêu người tại trên bàn rượu cho uống ngục nay trong đó có cha hắn trương vệ quốc cùng với hắn thân đại ca trương hạo nhiên thậm chí là trương hạo học cùng hà vũ thủy thành thân một lần kia nếu không phải hà vũ trụ thủ hạ lưu tỉnh nói không chừng trương hạo học buổi tối đều có thể không vào được đêm đ ộ n phòng hoa trúc đương nhiên đối với cái này trương hạo học còn ý đồ dãy r u qua chẳng qua bị đại ca hắn trương hạo nhiên cho hung hăng đả kích một lần thì một câu. thái thì luyện nhiều không được cũng đừng uống làm lúc say rượu tỉnh lại trương hạo học trực tiếp hừng hờn kém chút bị cả tự bế tâm hắn nghĩ chính mình làm sao lại xui xẻo như vậy đâu mỗi lần đều bị người rót được say như chết với lại có đôi khi hay là ngay trước chính mình bỡ mặt chẳng lẽ mình liền không thể tượng cái nam nhân một dạng tại trên bàn rượu vai phong một cái sao thế nhưng mỗi khi hắn muốn phản bắt lúc đều sẽ bị đại ca trương hạo nhiên chặn trở về thái thì luyện nhiều không được cũng đừng uống những lời này dường như là một ma chú nhường hắn không cách nào phản bác thế là t đương nhiên có một chút trương hạ học làm rất tốt uống rượu say liền một câu không nói thành thành thật thật nắm sớp nếu thực đang khó chịu vậy liền thành thành thật, thật vào phòng ngủ đi cũng sẽ không cái lộn hắn điểm ấy rất tốt cho dù tiểu lượm không được nhưng mà rượu phẩm cái này viên để người không lời nói hạnh cũng không biết ta đại ca tiểu lượng thế nào tốt như vậy thì chưa từng thấy có người thật sự bắt hắn cho uống vừa qua thậm chí có đôi khi ta cũng hoài nghi mỗi mỗi ta hạo lệ đều có thể đem ta cho uống g ụ c nếu không phải nàng không cùng ta một khối hai người đơn độc h ả o h ả o từng uống rượu lời nói trương hạo học nghe song lưu lam nói chuyện trong đầu hiện ra chính mình ngày xưa tại trên bàn rượu tình cảnh trên mặt nét mặt trở nên có chút phức tạp trong lòng buồn bực đến cực điểm chờ hắn nói hết lời trên bàn ăn ba người cũng n h ị n không được nữa sôi nổi cười ra tiếng nhưng lại cảm thấy không thích hợp chỉ có thể nín cười lúc này hà vũ thủy cố né ý cười vỗ nhẹ nhẹ nhìn trượng phu trương hạ học phía sau lưng ôn nhu ă n u ổ i được rồi được rồi hạ học khác suy nghĩ nhiều như vậy ngươi sao có thể cùng đại ca so sánh đâu ngươi ngẫm lại xem đại ca có thể là có tiếng lượng lớn a chúng ta khi nào gặp qua hắn bị người rót ngã xuống đất cho dù có lúc hắn cùng trong nhà máy bí thư giám đốc những cao tầng này lãnh đạo uống rượu với nhau uống xong sau khi về nhà thì chưa từng có uống s a y qua ngươi cùng đại ca đây đơn giản chính là tự tìm khổ ăn mà với lại đại ca cũng là nhà máy hồng tinh đại lãnh đạo bình thường, thường xuyên có người mời hắn uống rượu qua nhiều năm như thế tiểu lượng tự nhiên là lượt được đúng vậy à đúng vậy à, hạ học uống rượu trong chuyện này ngươi vẫn đúng là không thể cùng đại ca ngươi so sánh so sánh k h ô n g bằng cho dù là ngươi trụ t ử ca chỉ cần là đơn độc cùng đại ca ngươi uống rượu không phải cũng là mỗi lần đều bị uống c ụ c nha lần nào không phải ta vất vất vả và cho hắn l a o thân thể nhường hắn thoải mái một chút lên giường ngủ lưu l a m càng không ngừng bợ lạ bợ lạ nói hà vũ trụ di vãng cùng trương hạo nhiên một khối uống rượu say rượu quýnh cảnh nàng vừa nói còn một vừa nhìn trượng phu hà vũ trụ trong n h y mắt tất cả mọi người cười theo chương năm trăm bảy mươi lăm ân ái hai đôi người chương năm trăm bảy mươi lăm ân ái hai đôi người hà vũ trụ bị vợ lưu lam nói chuyện làm được cười ha h a mặt thì không tự giác địa đỏ lên và sau khi cười xong hắn làm bộ n g h i m ặ t đối với lưu lam nói ra sao vợ ta nào có ngươi nói như vậy mỗi lần cùng tiểu nhiên uống rượu cũng uống ngủ ta nhớ được không phải có một lần thì không uống say nha ngươi cũng không nên nói mỏ hà vũ trụ nói xong vẻ mặt không phục một bộ ta không muốn mặt mũi a bộ dáng thấy thế lưu lam vội vàng liên tục gật đầu hồi suy nghĩ một chút hà vũ trụ vừa mới nói rất đúng lần nào sau đó cười lấy trả lời à vâng vâng, vâng ngươi lần kia đúng là không uống say nàng đầu tiên là liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý chẳng qua thốt ra lời này xong họa phong lại nhất chuyển nàng tiếp lấy nói tiếp chẳng qua nha trụ tử ta muốn là nhớ không lầm một lần kia là trong nhà không có rượu a làm lúc tiểu nhiên nói muốn về nhà lấy rượu ngươi chết sống không cho người ta đi có phải hay không chuyện như thế ha ha ha ca, n g ư ơ i ha ha ha làm nàng nói xong một bên hà vũ thủy cười đến náo nhiệt nhất đồng dạng trương hạo học cũng bị vợ hà vũ thủy tiếng cười cho lây nhiễm cười theo nghe được bọn họ đối thoại hà vũ chủ có chút l u n g túng gãi đầu một cái trên mặt lộ ra một ti nụ cười bất đắc dĩ hắn biết mình tự lượng xác thực cùng trương hạo nhiên vừa so sánh s á c thực không được tốt lắm rốt cuộc cơ bản mỗi lần đơn độc ngồi một chỗ uống rượu cũng phải bị uống ngủ nhưng bị vợ ngay thẳng như vậy điệu nói ra vẫn là để hắn có chút ngượng ngùng bất quá hắn thì không hề tức giận chẳng qua là cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i rốt cuộc cũng đúng thế thật trong sinh hoạt một việc nhỏ x e n giữa mọi người cùng nhau vui vẻ một chút thì liền đi qua lưu lam nhìn hà vũ trụ phản ứng nhịn không được lại nợ nụ cười nàng biết mình trượng phu mặc dù có lúc già mồm nhưng kỳ thật trong lòng rất rõ ràng tình huống của mình với lại giữa bọn hắn ở chung hình thức chính là như vậy lẫn nhau trêu chọc lẫn nhau tìm niề vui dạng này không khí nhường cuộc sống của bọn hắn tràn đầy niềm vui thú cùng ôn hòa ai u ta cười đến bụng có đau một chút ca t ẩ u tử hai ngươi cũng không thể lại trêu chọc t a c ư ờ i hà vũ thủy một bên nhẹ nhàng ôm bụng vừa cười nói đột nhiên hà vũ thủy đến rồi một câu như vậy lập tức một bên trương hạo học nghe rõ ràng vợ nói chuyện về sau trực tiếp đứng lên liền vội vàng tiến lên quan tâm nói vũ thủy thế nào có phải hay không hắn nói còn chưa dứt lời liền bị hà vũ thủy cắt đứt hắn còn tưởng rằng hà vũ thủy trong bụng hải tử x ả ra chút vấn đề gì với lại hắn là hà vũ thủy trong bụng hải tử phụ thân gấp, gấp như vậy là khẳng định. chẳng qua hắn lời còn chưa nói hết hà vũ thủy thì ngăn cản hắn chủ động mở miệng nói tốt tốt hạ học ta không có chuyện gì ngươi lo lắng cái gì nha hà vũ thủy vừa nói một bên vỗ nhẹ nhẹ nhìn trương hạ học tay ra hiệu chính mình không sao nàng hiểu rõ trương hạ học rất khẩn trương nàng cùng hải tử nhưng kỳ thật chỉ là bởi vì vừa n ã y cười đến quá lợi hại bụng có chút không thoải mái mà thôi trương hạ học vẫn là có chút không yên lòng nhìn hà vũ thủy ân cần mà hỏi thăm thật sự sao ngươi có thể đừng gạt ta a vũ thủy nếu bụng có cái gì không thoải mái có thể nhất định phải cùng ta nói a hắn nắm thật chặt hà vũ thủy tay trong ánh mắt tràn đầy lo lắng hà vũ thủy cảm nhận được trương hạ học quan tâm trong lòng ấm áp giống như cùng trong miệng ăn mật trên mặt cười đến có thể ngọt nàng mỉm cười an ủi yên tâm đi hạ học ta thật sự không sao chỉ là vừa mới cười đến bụng có một chút khó chịu hiện tại không cười thì không có cảm giác hà vũ thủy càng không ngừng an ủi trương hạ học thời gian dần trôi qua trương hạ học sắc mặt chậm dãi thư chậm lại không có vừa n ã y gấp gáp như vậy nàng nhẹ nhàng sờ lên bụng của mình cảm thụ lấy trong bụng hải tử tiếng động sau đó nói với trương hạ học ngươi yên tâm trong bụng hải tử tốt đây trương hạo học lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hắn ôn nhu địa vớt ve tóc của hà vũ thủy nhẹ nói vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi vừa mới làm ta sợ muốn chết trương hạo học thở nhẹ thở ra một hơi sau đó nói tiếp đi vũ thủy nếu cảm thấy mệt rồi hả liền đi trên giường nằm một lúc đợi lát nữa ta cho n g ư ơ i h ủ đ i ể m cơm hắn hiểu rõ người phụ nữ có thai cần đặc biệt chăm sóc cho nên đặc biệt cẩn thận cũng đúng thế thật hắn ở đây đại ca hắn trương hạo nhiên chỗ nào học được hà vũ thủy gật đầu cảm kích nhìn trương hạo học ừ n cảm ơn ngươi hạo hào ngươi vẫn là như thế quan tâm đối với ta thật tốt tình cảm giữa bọn họ thâm hậu mà chân thành tha thiết mỗi một chi tiết nhỏ cũng triển hiện lẫn nhau yêu thích thấy trượng phu trương hạo học trên mặt còn lộ ra một tia không tin hà vũ thủy hờn dối nói được rồi ta còn có thể lừa ngươi sao xem chừng thì là vừa vặn cười đến xóa điểm khí hiện tại không cười thì không có chuyện gì ta thân thể chính mình ta còn có thể không rõ ràng sao nàng càng không ngừng cùng trương hạo học nói xong để hắn thả tâm như thế trương hạo học lúc này mới yên lòng lại cùng lúc đó cái đôi này hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới của mình đem bên cạnh hà vũ trụ cùng lưu lam cặp vợ chồng quên mất không còn một mảnh ngay trong nháy mắt này một loại cảm giác kỳ quái xông lên đầu trương hạ o học cùng hà vũ thủy gần như đồng thời quay đầu phát hiện hà vũ trụ cùng lưu lam chính mỉm cười nhìn bọn hắn lưu lam đầu tiên phản ứng ha ha cười nói ha ha hạ o học vũ thủy các ngươi đừng quản chúng ta tiếp tục trò chuyện các ngươi tiếp tục à. lưu lam trên mặt dì nụ cười nhìn chăm chú trước mắt hai người nàng năng lực nhìn ra trương hạ o học cùng hà vũ thủy vợ chồng hai người rất tân ái trương hạ o học đối với vợ hà vũ thủy yêu thích có thừa che chở đầy đủ quả nhân a nhà lao trương nam nhân đều hiểu rõ đau vợ lưu lam âm thầm cảm h ẳ n nói nàng không khỏi nghĩ lên trên với lại giữa hai người cuộc sống vợ chồng luôn luôn rất hòa hải mỹ mãn hà vũ trụ đối nàng quan tâm đầy đủ nghĩ đến đây lưu lam lơ đãng nhìn thoáng qua hà vũ trụ ánh mắt bên trong tràn đầy thỏa mãn cùng yêu thương đột nhiên hà vũ trụ cảm giác được lưu lam ánh mắt có chút không nghĩ ra hắn không biết vợ lưu lam vì sao lại nhìn như vậy nhìn chính mình trong lòng dâng lên một cỗ hoài nghi nhưng mà không đợi hắn mở miệng hỏi trương hạ o học cùng hà vũ thủy đã điều chỉnh tốt tâm trạng sắc mặt khôi phục bình tĩnh đối với vừa nãy lưu lam trêu chọc bọn hắn lựa chọn giả bộ như không có nghe được để tránh dẫn tới không cần thiết lung túng lúc này hà vũ thủy lạnh nhạt tự nhiên điệu mở miệng nói t ố t t ẩ u tử ngươi cũng đừng trêu chọc t a c ư ờ i lại cười ta b ụ n g lại được khó chịu nàng đầu tiên là cùng lưu lam nói câu sau đó lại c h à o hỏi lên đại ca hà vũ trụ hào h ả o uống rượu ăn cơm thật ngon chương năm trăm bảy mươi sáu quan phúc đứa nhỏ này đâu vũ thủy ngươi thật sự không có chuyện gì sao đợi đến hà vũ thủy nói dứt lời về sau lưu lam vẻ mặt lo lắng địa đi lên trước cẩn thận đỡ lấy hà vũ thủy ân cần địa dò hỏi rốt cuộc cùng là nữ nhân nàng rất hiểu do nữ nhân mang thai sau là lúc cần phải khắc chú ý mình tình trạng cơ thể mà hà vũ thủy nhìn t ẩ u tử lưu lam khẩn trương như vậy bộ dáng không thể nín được cười cười nhẹ giọng an ủi t ố t t ẩ u tử ngươi đừng khẩn trương như vậy ta thật sự không có chuyện vừa n ã y chỉ là bởi vì nghe được ngươi cùng ta đại ca nói những lời kia cảm thấy rất có ý tứ cho nên mới nhịn không được cười ha, ha. có thể cười đến có chút quá mạnh dẫn đến bụng có đau một chút nhưng bây giờ đã tốt hơn nhiều ngươi cứ yên tâm đi. nói xong hà vũ thủy vẫn không quên cho trượng phu trương hạ học một yên tâm ánh mắt nhìn thấy vợ hà vũ thủy tiếp tục như vậy nói trương hạ học cười cười yên lòng lúc này lưu lam thì đã hiểu gật gật đầu vừa cười vừa nói vậy là tốt rồi đúng là ta sợ ngươi có cái gì không thoải mái chỗ bất quá vẫn là muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi gìn giữ tâm tình khoai trá như vậy đối với trong bụng trẻ c o n cũng tốt cho chuyện hết những thứ này trương hạ học lại tiếp tục kêu gọi hà vũ trụ lưu lam ăn ngon u ố n sướng theo thời gian trôi qua Màn đêm lâm, dần dần ráng Hà Vũ trước ụ cùng l u vui Lam bữa một tại Trương Hạo học nhà hưởng dụng một bữa ăn tối thịnh soạn, hưởng ư nhà dụng ăn cũng Hảo Học s n nói g h phiếm sau một thời định u sau cuối quyết y dậy ệ n gian ngắn, cuối cùng quyết định đứng một tử. Trước cáo lúc rời đi trương hạ học â n cần đ ị a n ó i với hà vũ trụ trụ tử ca buổi tối lúc trở về phải cẩn thận một chút rốt cuộc hiện tại trời đã tối trên đường có thể không quá an toàn nghe được trương hạ học quan tâm hà vũ trụ thoải mái mà k h o á t khoác tay tỏ vẻ cũng không thèm để ý sau đó hồi đáp được rồi hạ học ngươi yên tâm đi ta sẽ chú ý lại nói lúc này mới mấy bước đường chuyện năng lực có chuyện gì tiếp theo hà vũ trụ lộ ra nụ cười tiếp tục nói hạ học Vũ t hôm ủ y h nay thật sự vô cùng cảm giác cảm ơn các ngươi khoản đãi cho các ngươi thêm phiền phức nhưng mà ngay tại hà vũ trụ nói xong câu đó lúc một bên hà vũ thủy ngay lập tức tỏ vẻ bất mãn phản bác đại ca ngươi sao cùng chúng ta khách khí như vậy đâu chúng ta thế nhưng người một nhà à, có cái gì phiền phức hay không lời này của ngươi coi như thái khách khí hà vũ thủy vì ca ca quá đáng khách khí mà cảm thấy có chút không vui ngay cả giọng nói chuyện cũng trở nên có chút cứng nhắc gần như đồng thời chương hạ học thì đúng lúc này phụ họa thê tử vừa rồi nói đúng thế chu ca ngươi nói như vậy có thể không đúng a cảm giác ngươi không có đem ta cùng vũ thủy trở thành người trong nhà đồng dạng ngươi muốn là nói như vậy vậy sau này ngươi gọi ta đi nhà ngươi uống rượu ta có thể thì không đi được nghe được chính mình thân mọi t ử hà vũ thủy cùng mọi phu trương hạ học cũng không quá cao hứng hà vũ trụ đang chuẩn bị mở miệng giải thích một chút nhưng còn chưa kịp nói ra miệng liền nghe đến lưu lam đi trước một bước nói ra được rồi được rồi hạ học vũ thủy các ngươi đừng nóng giận đại ca ngươi hắn chính là uống chút rượu có chút ăn nói linh tinh nàng vừa nói một bên dùng ánh mắt ra hiệu hà vũ trụ đừng lại tiếp tục tranh luận số giới tiếp theo nàng xoay đầu lại nhìn hà vũ trụ trên mặt lộ ra một tia bất mãn nét mặt giọng nói mang theo bản trách nói ra n g ư ơ i nha tại sao có thể như vậy chứ n g ư ơ i thế nhưng bọn hắn thân đại ca sao có thể cùng người trong nhà khách khí như vậy đâu n g ư ơ i những lời này cũng là từ đâu học được nghe lưu lam lời nói hà vũ trụ ngay lập tức ý thức được chính mình lời nói mới rồi nói được có chút không ổn vội vàng hướng hai người nói xin lỗi nói v â n vâng vâng ta biết sai lầm rồi ca ca ta vừa n ã y nói sai hạ học vũ thủy chân ngại quá về sau ta tuyệt đối sẽ không nói lời như vậy nữa nhìn thấy hà vũ trụ thành khẩn thái độ Trương Hạo h ọ cùng c Hà h Vũ t cười cười, dần dần lúc đó lưu hải trung trong nhà cái này bỗng nhiên tiệc rượu cũng uống đến không sai bị lắm lưu hải trung trương vệ quốc giả đông húc trương hạo nhiên và một đám nam nhân bắt đầu ngồi tại trên ghế đầu nhàn trò chuyện đề tài của bọn họ đủ loại theo công tác đến đời sống theo gia đình đến xã hội không chỗ không nói u ố n trước ợ u xong s đây trần hồng y là khách nhân có phải không dùng giúp đỡ sống nhưng mà nàng một nữ nhân cùng bọn này đại nam nhân ở một bên trò chuyện không đến cùng nhau đi liền chủ động giúp đỡ làm chút những chuyện khác nàng cảm thấy như vậy vừa có thể để tránh cho lung túng cũng có thể tăng tiến cùng mọi người tình cảm thế là nàng giúp đỡ thu thập bàn ăn bày ra ghế quét dọn mặt đất mỗi một chi tiết nhỏ cũng làm được nhận thật cẩn thận thể hiện ra nàng cẩn thận cùng c ẩ n cụ bởi vì tối nay không chút uống nhiều cho nên mọi người nhiều lắm là uống rượu uống đến lên gật đầu vẫn chưa có người nào uống gục tất cả mọi người duy trì đầu góc thanh t ỉ n h t hưởng thụ lấy phần này thoải mái vui sướng không khí trên bàn rượu bầu không khí nhiệt liệt mà hài hòa tràn đầy tiếng cười cười nói nói đợi đến bàn ăn bị thu thập tốt về sau mấy người thì nói chuyện không sai bị lắm cái này bỗng nhiên tiệp t mọi người sôi nổi đứng dậy cá o biệt mang theo thỏa mãn tâm trạng rời khỏi đêm này mọi người không chỉ thưởng thức được lưu hải t r u n g trong nhà rượu ngon thức ăn ngon càng quan trọng chính là tăng tiến cảm tình giữa nhau để mọi người cảm nhận được quê nhà hàng xóm ở giữa ấm áp cùng hữu tình chân quý mấy người sau khi rời đi lưu hải t r u n g ngồi tại trên ghế đầu chậm chạp không nói gì cũng không có đứng dậy mà là chỉ ngồi nhìn cười ngây ngô một hồi lâu chính đang bận rộn bên trong nhị đại mụ gặp tình hình này lập tức tiến lên nghi ngờ hỏi câu lao lưu ngươi đây là đang làm gì vậy thế nào ngồi cười ngây ngô nha vui vẻ cái gì nha vệ quốc cặp vợ chồng, còn có tiểu nhiên cùng đông húc cũng đi rồi ngươi không nên rửa mặt đi chuẩn bị lên giường đi ngủ sao thế nào uống nhiều rượu như vậy sắc trời cũng không sớm còn không có ý định đi ngủ à nàng không rõ ràng chính mình nam nhân đây là thế nào sao một thân một mình ngồi còn có thể cười được lên rất kỳ quái ha ha ta có thể mất h nga n h này về sau đúng là ta phó phòng với lại à ta cũng vậy có núi r ử a lớn người nói không chừng ta lưu hải trung về sau còn có thể tiếp lấy tiến bộ đâu vừa mới còn ngồi trên ghế cười ngây nô lưu hải chúng rất nhanh rào rạt đặc ý nụ cười trên mặt càng thêm nồng hậu dày đặc sau đó hắn tiếp tục nói đi xuống hắc hắc cái này lão dịch đã không thể nào hơn được ta quan g phúc tiểu tử này thì cơ bản có thể như thường mong muốn bỏ học vào nhà máy hồng tinh làm công nhân nói đến đây hắn nhớ tới tiểu nhi tử lưu quan g phúc lập tức hỏi một câu a quan g phúc đứa nhỏ này đâu nói xong hắn nhìn thoáng qua vợ t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi bảy chiêu công hội nghị t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi bảy chiêu công hội nghị ánh sáng quan g phúc nhị đại mụ nghe nói như thế về sau cả người cũng ngây ngẩn cả người trong lúc nhất thời chưa k i ị m phản ứng một lát sau trong chốc lát nàng khé thở dài một hơi chậm rãi mở miệng nói ôi quang phúc à đứa bé kia đã sớm tại các ngươi vừa nay uống rượu nói chuyện phím lúc đã ăn cơm tôi xong rửa mặt hết lên giường ngủ đợi đến nhị đại mụ nói xong câu đó lưu hải trung mới chợt hiểu ra nhẹ nhẹ vỗ đầu mình một cái trả lời a như vậy a tiểu tử này thế mà còn ngủ được cảm giác đấy hắn nhịn không được cảm khái một câu rốt cuộc trong lòng hắn thật không dễ dàng theo trương hạo nhiên chỗ nào biết được nhà máy hồng tinh sắp chiêu công thông tin mà lưu quang phúc bước vào nhà máy hồng tinh công tác cơ hội cũng biến thành phi thường lớn giờ n à y k h ắ c này lưu quang phúc lại có thể an tâm chìm vào giấc ngủ cái này khiến lưu hải trung có chút im lặng thậm chí không biết nên làm sao đánh giá nếu là đổi lại bản thân hắn sợ là tối nay đều khó mà ngủ cả đêm đều phải trằn trọc tâm bên trong khẳng định lại không ngừng địa tự hỏi cùng lo lắng nhưng mà nhị đại mụ lại hoàn toàn đã hiểu lưu hải trung ý nghĩ chỉ là đơn giản đáp lại nói trẻ con nhà nơi nào sẽ nghĩ nhiều như vậy lạc nói xong nàng tiếp tục nói đi xuống đúng rồi lao lưu nhìn xem ngươi bộ dáng này hẳn là không uống say nếu đã vậy ngươi chính mình đi trong nổi đánh điểm thủy xoa trà sát người cái gì ta cho ngươi lưu lại nước nóng lưu hải trung gặp nàng còn có chút việc phải bận rộn đáp ứng xuống phối hợp đi vào nhà b ế p mà lúc này trương vệ quốc một đoàn người vừa vặn đi đến trung viện giả đông húc cùng bọn hắn ba chính trò chuyện hàn huyên vài câu chuẩn bị trở về nhà ngay lúc này hà vũ trụ toàn g i a vừa vặn từ tiền viện đi vào trung viện hà vũ trụ vừa đi vào trung viện liền nhìn thấy trung viện trong giả cửa nhà cách đó không xa đứng mấy người thế là t h ứ g ra à ai vậy nói xong hà vũ trụ nhanh chóng đi lên trước nhìn thấy trước mắt mấy người hắn rất nhanh liền hiểu bọn họ là ai thế là hắn nhiệt tình hướng mỗi người chào hỏi vệ quốc、thuốc. hồng ý thì thầm tử trương h vệ quốc cười u Lam thì theo lấy, tới, đó, quốc, hỏi, thuốc, lấy hồi đáp đúng vậy à trụ tử ngươi có phải hay không theo hảo h à o chiêu đãi các ngươi người một nhà a trương vệ quốc trên mặt nụ cười thân thiết hỏi đến dốt cuộc trương h ạ o học là hắn con thứ hai quan tâm một chút tình huống cũng là chuyện đương nhiên nghe được trương vệ quốc lời nói hà vũ trụ ha ha nợ nụ cười nói ra ha ha ha đương nhiên rồi vệ quốc thúc ta thế nhưng h ạ o học đại cứu c a nhà hắn sao có thể không h ả o h ả o chiêu đ á i chúng ta một nhà bốn miệng đâu hắn vừa nói một bên ha ha phá lên cười đương nhiên hắn nói như vậy chỉ là đang nói đùa thôi đồng dạng trương vệ quốc cũng biết hà vũ trụ là đang nói đùa hai người nhìn nhau cười một tiếng được chiêu đ á i tốt thế là được trương vệ quốc cởi mở trở về câu sau đó mấy người nói chuyện phía một lát và lúc không sai b ị lắm g i ả đông húc trở về phòng đi hà vũ trụ thì là mang theo vợ hải từ hướng phía trong nhà đi đến đồng dạng t vừa mới chuẩn bị nằm xuống lý thư hiểu bị trương hạo nhiên thoát áo khoác tiếng động cho đánh thức nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra xem xét trông thấy là trượng phu thân ảnh tinh hỷ nói t h i ể u nhiên người quay về nhà trong phòng bếp cho người lưu lại nước nằm đâu nàng vừa bị b ừ n h tỉnh cũng không có nghĩ quá nhiều thì không rõ ràng trương hạo nhiên đã rửa mặt xong trương hạo nhiên ánh mắt n u hòa nhìn nàng nói ừ mừng ta biết ta cũng rửa mặt xong lý thư hiểu rủi rủi con mắt này mới phản ứng được nói ra a vậy được rồi nói xong nàng lại ngáp một cái dường như vô cùng khó dám vẽ trương hạo nhiên nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng nói vườn ngủ cũng nhanh ngủ đi lý thư hiểu gật đầu một cái sau đó nhắm mắt lại tiếp tục ngủ t i ế p đi trương hạo nhiên nhìn nàng yên tĩnh chìm vào giấc ngủ bộ dáng khoe miệng không khỏi nổi lên mỉm cười hắn đóng ký đèn về sau nhẹ nhàng nằm xuống đưa nàng ôm vào trong ngực cảm bởi vậy sáng sớm lý thư hiểu thì chủ động bận rộn dậy rồi trong nhà bữa sáng và ăn xong điểm tâm về sau trương hạo nhiên kêu lên phụ thân trương vệ quốc vừa đi làm đi đợi đến vừa mới tiến văn phòng ngồi dưới làm việc không bao lâu giám đốc lý hoài đức trợ lý tiểu lý đến đây vừa tiến vào trương hạo nhiên văn phòng tiểu lý chủ động nói do ý đồ đến trương sở trưởng lý giám đốc để cho ta đến báo tin ngươi đi h ọ trương hạo nhiên nghe thấy lời này lập tức theo trên chỗ ngồi đứng lên sau đó hắn thói quen quay đầu hô câu t i ể u khôn vừa nói xong trương hạo nhiên đột nhiên nghĩ đến từ k h ô n tiểu tử này vừa mới vội vàng giao tiếp công tác đi chiều hôm qua trước khi tan việc trong nhà máy ra báo tin từ k h ô n sáng sớm thì đổi tới văn phòng đối với trương hạo nhiên biểu đạt thật sâu lòng cảm kích hắn cảm thấy mình năng lực có hôm nay thành tựu như vậy không rời được trương hạo nhiên vị này tốt lãnh đạo ủng hộ cùng giúp đỡ tiếp theo từ k h ô n nhiệt tình mời trương hạo nhiên buổi tối đến nhà hắn làm khách sau đó trương hạo nhiên cùng từ khôn lại trò chuyện trong chốc lắc tiền kỹ càng địa dặn dò từ khôn một ít chú ý hạng mục hắn nói cho từ khôn mặc dù lần này thăng chức là chuyện tốt nhưng cùng lúc cũng muốn gánh chịu càng lớn trách nhiệm trương hạo nhiên hy vọng từ khôn có thể tiếp tục cố gắng công tác không cô phụ tổ chức tín nhiệm cùng kỳ vọng cuối cùng trương hạo nhiên ngừng từ khôn đi tương quan phòng làm một giới làm việc thủ tục bàn giao nhưng mà bởi vì thời gian cấp bách Trương tân trợ chưa Nhiên còn phân Hạo phối lý kịp đối ầ cần y này đủ. định, đến. đ Chẳng cái cũng cái xác cho có không ảnh hưởng cái gì, vì tân lý cần Hạo Nhiên tự mình xác định, cho nên có thể tân Trương nên gì, qua vì trợ tự từ từ lý sẽ đến. Đối với trợ lý nhân tuyển vấn đề trương hạo nhiên trong lòng đã có kế hoạch hắn quyết định theo sở cải tiến kỹ thuật văn phòng tiểu khoa viên bên trong chọn chọn một chức dùng thử một quãng thời gian nếu biểu hiện xuất sắc nặng hơn nữa điểm bồi dưỡng rốt cuộc chuyện này không cần nóng lòng nhất thời có thể chậm rãi quan sát cùng lựa chọn ngoài ra trương hạo nhiên còn dự định tuân hỏi một chút từ khôn có hay không có nhân tuyển thích hợp đề cử từ khôn đi theo hắn nhiều năm đối với sở cải tiến kỹ thuật tình huống vẫn tương đối hiểu rõ nói không chừng sẽ có thích hợp đề nghị đâu và nghĩ đến từ không tiểu từ này không tại bận điệu sự việc đi trương hạo nhiên cơ c ơ đầu sau đó đối với tiểu lý nói đi thôi tiểu lý nói xong hai người liền ra văn phòng cửa lớn tiểu lý lý giám đốc có hay không có nói mở h ọ p cái gì họ mục đích là cái gì tại đi phòng họp trên đường trương hạo nhiên hỏi thăm một chút về lần này nội dung của buổi họp sau đó há từ nhỏ lý trong miệng hiểu rõ lần này họp chính là vì thảo luận nhà máy hồng tinh chiêu công vấn đề lập tức trương hạo nhiên liền đại khái suy nghĩ minh bạch mở cái này sẽ làm cái gì không cần phải nói hẳn là thảo luận một chút mỗi cái nhà máy cần chiêu bao nhiêu người mở cái này hội xác định một chút t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi tám đến hàng vạn mà tính người phát triển tiến bộ thôi động tập thể phát triển tiến bộ t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi tám đến hàng vạn mà tính người phát triển tiến bộ thôi động tập thể phát triển tiến bộ chờ đến đến phòng họp lý hoài đức cùng quách nhân nghĩa hai người đã vào chỗ lúc này người còn chưa tới đủ trương hạo nhiên chủ động tiến lên hỏi thăm một chút tình huống lao quách lao lý đây là vì chiêu công vấn đề họp trương hạo nhiên gọn gàng r ứ t khoát mà hỏi mà quách nhân nghĩa lý hoài đức hai người không có dấu giếm hắn trực tiếp nói cho hắn Nguyên like, trừ ra cái hội nghị này chờ chút còn có một buổi họp sắp mở trận này là tiểu hội chủ yếu là do nhà máy gang thép hồng tinh cũng là tổng nhà máy một ít lãnh đạo cao cấp cùng với mỗi cái bộ môn lãnh đạo chủ yếu cơ bản cũng là một tay sau đó lại đến đi nhà máy hồng tinh mỗi cái phân xưởng nhân vật số một số hai bí thư cùng giám đốc cái gì tiểu hội nghị thảo luận một chút lần này t r i ề u công t r i ề u bao nhiêu người cùng với nói rõ một ít chú ý hạng mục đồng thời tiện thể tổng kết một chút trong khoảng thời gian này đến nay mỗi cái xưởng phát sinh một vài vấn đề dù sao có mục đích chủ yếu cũng có một chút thứ yếu nội dung hô tạ đại sự mở tiểu hội việc nhỏ mở đại hội mà đương nhiên không sao thì không mở hội rốt cuộc đây không phải về sau không sao cũng muốn nhiều họp cái này tổng kết hội cái đó quy nạp sẽ nhiều vô số kể đợi đến người trong phòng họp viên tới không sai bị lắm quách thư k ỳ nói rõ một chút lúc này hội nghị nội dung cụ thể sau đó hắn liền đem lần này hội nghị quyền chủ động giao cho lý hoài đức trong tay quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức hai người có thể nói là một chủ ngoại một chủ nội phối hợp rất tốt đương nhiên một ít đại sự bên trên quách nhân nghĩa khẳng định phải hỏi tới nhưng mà sản xuất cái này viên tất cả lớn nhỏ vấn đề hắn cơ bản cũng vứt cho lý hoài đức theo ủ y lý hoài đức lời nói rơi xuống tất cả phòng họp lập tức trở nên an tính lại tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung vào lý hoài đức trên người lý hoài đức thấy thế hơi cười một chút nói tiếp lần này đâu chúng ta chủ yếu thảo luận một chút mỗi cái nhà máy nhân viên chống chỗ vấn đề đúng lúc này hắn lại nói rõ chi tiết sản khoái trước mỗi cái nhà máy có thể hoặc nhiều hoặc ít tồn tại công nhân chống chỗ vấn đề cùng với lần này khai triển hội nghị công tác dự định cuối cùng hắn nhấn mạnh người mới đúng tại nhà máy phát triển tầm quan trọng cũng nói rõ chiêu công xong nên như thế nào bồi dưỡng được trong nhà máy nhân tài ưu tú lý hoài đức trong hội nghị cương điệu tuyển công nhân chúng vẹn ta là quyết nhân chủ nghĩa xã hội quốc gia chú ý là tập thể tính đoàn kết tính chúng ta là sưởng lãnh đạo Chính và lý hoài đức sau khi nói xong mỗi cái phân xưởng nhân vật số một số hai thì bắt đầu làm lên tương quan báo cáo bọn hắn chia ra giới thiệu riêng phần mình phân xưởng sản xuất kinh doanh tình hình cùng với nhân viên nhu cầu tình huống cũng nhằm vào lý hoài đức nói lên vấn đề cấp ra cái nhìn của mình cùng đề nghị ở trong quá trình này mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình bầu không khí nhiệt liệt mà hòa hợp thời gian từng điểm từng điểm quá khứ cuối cùng trận này hội nghị nửa t r ư ớ c trình kết thúc trải qua một phen kịch liệt thảo luận cuối cùng xác định mỗi cái phân xưởng nhân viên nhu cầu số lượng bất kể là tổng nhà máy hay là phân xưởng cũng xác định rõ khoảng c i ê u bao nhiêu người phù hợp về phần cụ thể hơn nhân số thì là do mỗi cái bộ môn mỗi cái phòng lại đi làm một phần trong tài liệu đến và xác định rõ là có thể bắt đầu nhận người và giải quyết tốt chiêu công vấn đề quách nhân nghĩa bắt đầu phát biểu nói chuyện các đồng chí lần này chiêu công đâu là vì đền bù tương quan nhân viên chống chỗ là vì mỗi cái nhà máy càng tốt hơn càng nhanh địa phát triển bởi vậy bất luận là tổng nhà máy bên này hay là mỗi cái phân xưởng bên đấy đều phải cao độ coi trọng không thể có lấy quyền ngưu tư tham ô hối lộ và rất nhiều vấn đề ở bên trong bằng không một khi phát hiện tuyệt đối nghiêm trị không tha tương quan người phụ trách nhất định phải làm tốt tương ứng công tác nếu phía dưới có không giải quyết được vấn đề các ngươi những người này phải phụ trách tốt và nói xong chiêu công phương diện một ít chú ý hạng mục quách nhân nghĩa lại nói tiếp thuật lên phương diện khác vấn đề chẳng qua nha đều là một ít nói lớn không lớn nói tiểu vấn đề không nhỏ có chút thậm chí đã được đến giải quyết thích đáng nhưng mà vấn đề giải quyết không có nghĩa là về sau sẽ không xuất hiện do đó tại trong hội nghị lại lần nữa nói ra là rất bình thường là có thể lý giải lại qua một hồi lâu quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức cũng phát biểu nói chuyện trương hạo nhiên cũng tại trong hội nghị trình bày một chút phát sinh qua vấn đề biểu đạt một ít đề nghị của mình đồng thời còn đối với m ộ t số chuyện thượng phía sau có thể vấn đề xuất hiện là một chút dự phòng cảnh giới công tác Đợi lát kết t nữa nghị h ú chương mỹ mạn mỗi về sau, mỗi cái p â n x năm h â n vật trăm bảy mươi chín tự thân định vị rõ ràng triệu đại bảo chương năm trăm bảy mươi chín tự thân định vị rõ ràng triệu đại bảo quách nhân nghĩa trước khi đi trương hạo nhiên khẽ gật đầu biểu thị i a đáp lại cũng không lâu lắm trận thứ hai hội nghị liền chính thức bắt đầu lúc này tất cả trong phòng họp ngồi đầy nhà máy đ a n g thép hồng tinh trong nhà máy những người lãnh đạo những người này phần lớn đến từ t r u n g c a o tầng tầng quản lý cùng với các bộ môn người phụ trách chủ yếu mà lưu hải t r u n g giờ phút này thì ngồi ở dưới đài hắn n g mở đầu nhìn về phía ngồi trên đài trương hạo nhiên trong lòng không khỏi dâng lên một loại cảm giác mãnh liệt đại t r ư ở n g phu nên như vậy nhìn tuổi quá trẻ trương hạo nhiên ngồi trên đài lưu hải t r u n g đánh trong đáy lòng bội phục đồng thời còn có một chút tự ti đương nhiên có hắn loại ý nghĩ này người không phải số ít ước ao ghen tị có khối người bất quá cũng chỉ là như thế hình dung thôi đối với trương hạo nhiên trong nhà máy đại đa số cán bộ là đánh trong đáy lòng bội phụ rốt cuộc t r ư ơ n g hạo nhiên là dựa vào bản lĩnh thật sự tự thân năng lực ngồi lên trong nhà máy nặng muốn lãnh đạo vị trí đang lúc lưu hải trung lâm vào trầm t ư lúc giám đốc lý hoài đức hán g dọn một tiếng nói ra k h u khụ lần này hội nghị ta thì nói ngắn gọn lần này học đâu chủ nếu là bởi vì đoạn thời gian trước chúng ta có một nhóm công nhân bị phía trên điều đến cùng địa phương khác đi làm việc dẫn đến hiện ở trong xưởng xuất hiện một ít chức vị chống chỗ bởi vậy kế hoạch chúng ta từ bên ngoài thông báo tuyển dụng một nhóm tân công nhân đến bù vào những thứ này chống chỗ tất nhiên muốn nhận người vậy thì nhất định phải rõ ràng hiểu do cần chiêu bao nhiêu người thích hợp nhất do đó cần các bộ môn mau chóng xác minh đồng thời đem cụ thể số liệu thống kê báo cáo cho trong nhà máy nói đến đây lý hoài đức tùy ý điểm rồi dưới đài mấy tên cán bộ tên hỏi thăm một chút tình huống đương nhiên những cán bộ này cơ bản cũng là phụ trách sản xuất bộ môn một ít lãnh đạo trong đó có ít cán bộ năng lực đáp được đến chỗ bộ môn khoảng thiếu bao nhiêu người cũng cho ra khoảng tương quan lý thuyết căn cứ hay là một ít phân tích mà có ít cán bộ thì cũng không do làm chính mình trong bộ môn rốt cục cần lại lần nữa thông báo tuyển dụng bao nhiêu công nhân bất quá b ọ qua nhưng mà đâu còn có ít cán bộ càng kỳ quái hơn trực tiếp nói bậy tùy ý cho số lượt theo sau đó liền bắt đầu lập các loại lý do cùng lấy cớ kết quả làm lý hoài đức tiếp tục hướng xuống hỏi cụ thể lý thuyết căn cứ tuân hỏi số người này làm sao tới nhưng kia nói bậy bạ cán bộ thì á khẩu không trả lời được thế là tên này cán bộ bị lý hoài đức hung hăng phê bình một trận hắn nghiêm túc nói ra là m ộ phê n cán bình hết tên này cán bộ về sau lý hoài đức không lại tiếp tục điểm danh mà là nhìn về phía dưới đài mọi người thấm thiên nói các đồng chí trong nhà máy nhận người chiêu bao nhiêu người chuyện này không phải dựa vào người m i ệ n g nói mà là dựa vào cụ thể số liệu chúng ta nhất định phải có hợp lý quy hoạch cùng sắp đặt mới có thể bảo chứng nhà máy hiệu suất sinh sản cùng chất lượng đương nhiên chiêu công chuyện này trước đó không có nói qua cá nhân ta có thể lý giải nhưng các ngươi phải biết chúng ta lần này nhận người nói lớn chuyện ra thế nhưng quan hệ đến chúng ta tất cả nhà máy phát triển cùng tương lai cho nên đợi lát nữa nghị kết thúc mỗi người các ngươi sau khi trở về cần phải làm tốt tương quan thống kê theo kết quả cùng nhau hợp thành báo lên điểm ra vấn đề này lý hoài đức tiếp tục nói một chút đến tiếp sau chiêu công cần chú ý hạng mục hãng công công cường điệu nói mấy vấn đề này đều là quan hệ đến các công nhân bản thân lợi ích đại sự nhất định phải nghiêm túc đối lãi đợi đến này chút ít tất cả mọi chuyện lớn nhỏ cũng nói một lần về sau lý hoài đức liền chuẩn bị giải tán Tốt, những chuyện khác không có vừa mới tại trong hội nghị nhắc tới mấy vấn đề này bất kể là lớn là nhỏ đại gia hỏa cũng chú ý một chút còn có chính là về chiêu công cần có nhân số xế chiều ngày mai trước khi tan sở mỗi cái bộ môn cầm cái cụ thể trên số liệu tới nói xong câu đó lý hoài đức dừng lại một chút sau đó lớn tiếng nói câu tan họ đợi đến mọi người thật lừa thưa tàn đi lý hoài đức đối với chủ quản sản xuất s ư ở n g phó triệu đại bảo nói câu lao triệu lưu một chút nói xong vừa tối bên trong cho trương hạo nhiên đưa mắt liếc r a ý qua một cái trương hạo nhiên đã hiểu lý hoài đức đây là nhường hắn tại bên ngoài chờ hắn thế là trương hạo nhiên đi ra phòng họ về sau liền tại cửa chính chờ lấy lý hoài đức mà lý hoài đức đâu hắn chính nhìn trước mắt triệu đại bảo một bộ vô cùng không vẻ mặt cao hứng sưởng giám đốc triệu đại bảo có chút nói l ắ p nói hắn đối với lý hoài đức trong lòng còn có kính sợ vì về cơ bản nói chính là lý hoài đức dịu dắt cùng đề cử mới khiến cho hắn có thể tấn thăng đến bây giờ c h ứ c vị nếu như không có lý hoài đức cho cơ hội hắn tuyệt đối không cách nào nhanh chóng như vậy có thể đảm nhiệm cái này sưởng phó chức vụ một phụ trách thường ngày sản xuất nhiệm vụ phương diện này thực quyền sưởng phó so với hắn ban đầu đảm nhiệm chủ tịch công đoàn nhà máy không thể nghi ngờ có cảng rộng lớn hơn phát triển tương lai về phần lý hoài đức có phải đưa hắn để thăng lên để cho trương hạo nhiên dọn ra vị trí đó cũng không phải hắn quan tâm sự việc hắn chỉ hiểu rõ là lý hoài đức đưa cho hắn lần này cơ hội khó được đồng thời hắn biết rõ mình cùng trương hạo nhiên so sánh tồn tại trên lệnh rất lớn rốt cuộc trương hạo nhiên bây giờ không chỉ có là chủ tịch công đoàn nhà máy còn kiêm nhiệm sở trường sở cải tiến kỹ thuật này cùng hắn tình huống chức đã không thể so sánh nổi người ta trương hạo nhiên đây là hai tay đại quyền trong tay sở cải tiến kỹ thuật lại là trong nhà máy quan trọng nhất hắn căn bản không sánh bằng chẳng qua nha đối mặt thực tế như vậy hắn chỉ có thể giữ ý lặng bởi vì hắn tự biết không có trương hạo nhiên năng lực như vậy cùng lực ảnh hưởng thì không dám tùy tiện phát biểu ý kiến đồng thời hắn cũng có thể đã hiểu lý hoài đức vì sao càng coi trọng t r ư ơ n g h ạ n nhiên vì nếu đổi lại là chỗ hắn tại lý hoài đức vị trí hắn thì sẽ làm ra lựa chọn tương đương triệu đại bảo người này đối với mình là có rõ ràng địa vị cũng không phải vô cùng mù quáng tự tin cái chủng loại tiêu người Trưng biệt trưng biệt trước mắt tốt mặt hốt triệu trong thấy một bất nghĩ, nghĩ. nhìn chính mình không hoàng lòng không khỏi cảm thấy một hồi bất đắc gì cùng gì Lý Lý Lý lo Hoài Hoài Hoài hơi khỏi hồi bởi đại im Đức đặc Đức đặc Đức vì mà cảm sắc đắc vẻ sợ có bảo, ta còn có không với lại ta vừa nãy không chỉ hỏi chiêu công sự việc còn hỏi thăm cái khác về sản xuất nhiệm vụ hoặc sản xuất tiến độ vấn đề có ít cán bộ ngay cả phía trước chiêu công khoảng cần bao nhiêu người đều trả lời không được càng kỳ quái hơn là Phía hỏi nhiệm ít sau ta quan sản xuất một tương lại vấn vụ đối ề bọn hắn hay là đắp không、được. Những người này hay là đắp được. r t cục chính chỗ c đang nào này gì? làm Lẽ là h ở ế m với ị vị trí tại t r lại không làm việc không hắn mưu sao? Ở c chúng cần chỉ sưởng như trong không ta làm như vậy bộ, b ế t loại à lấy không tiền lương, không thưởng thụ tiền r n nhà nộ, g cho phúc máy lợi l đãi k h ô người đ ợ c thực. hiện Đối với loại n g ư này nhất định phải hào hào giáo huấn bọn họ một trận để bọn hắn đã hiểu trách nhiệm của mình cùng nghĩa vụ nếu góp xong còn không nhớ lâu vẫn là như cũ vậy liền đổi vị trí đưa hắn không dễ làm có nhiều người vui lòng làm Ta nhìn xem đồng chí Trương nhìn đồng Nhiên chí Hảo xem sau n ế không khứ, chỉ giọng mấy cái quá đó ị n h c t hắn ể làm Lý Hoài tốt. thật tốt. Nói đến giọng nói đã thật không tốt. Sau đó, đây, Đức đã h Sau dừng lại hai giây tựa hồ tại nghẹn đại chiêu quả nhiên lý hoài đức lại tiếp tục nói đi xuống với lại lần này giọng nói đây vừa mới còn ác liệt một ít còn có ta vừa mới nói những cán bộ này bên trong có ít người còn tốt mấy người bọn hắn không biết còn chiêu bao n h i ê u công nhân liền nói không biết hỏi hắn điểm những vấn đề khác chí ít cũng có thể đáp được tới kết quả thế mà còn có người không biết thì lung tung trả lời tùy ý cho cho một con số theo nói hắn quản lý trong bộ môn cần chiêu bao nhiêu người đây không phải nói bậy nha và ta hỏi lại chút ít phương diện khác vấn đề vẫn như cũng là đắp không được đây là hành động gì đơn giản chính là không chịu trách nhiệm thì kiểu này cán bộ cũng có thể làm chuyện tốt có thể làm hiện thực người sau này trở về nhất định phải cho ta hảo hảo đem mấy người này h u n g hằng phê bình dừng lại lý hoài đức giọng nói hết sức nghiêm túc nói còn có đến tiếp sau muốn trọng điểm chú ý biểu hiện của bọn hắn nếu bọn hắn vẫn là như cũ không muốn sửa đổi vậy sẽ phải nhường giám sát bộ môn điều tra thêm bọn hắn có hay không có qua phạm pháp loạn kỷ cương hành vi nếu như không có phạm phải thái sai lầm lớn còn có thể suy xét đem bọn hắn đổi đến một ít thanh nhàn cương vị để bọn hắn an tâm dưỡng lão rốt cuộc những người này tất nhiên không muốn hảo hảo làm việc vậy liền không nên tiếp tục lưu lại quan trọng công tác trên cương vị nhưng nếu bọn hắn đã từng phạm qua sai lầm nghiêm trọng vậy thì nhất định phải theo nếp nghiêm túc xử lý tuyệt đối không thể nhân lượng lý hoài đức càng nói càng tức giận sắc mặt trở nên đong trầm không còn nghi ngờ gì nữa đối với những kia không xứng trước không chịu trách nhiệm cán bộ lý hoài đức tuyệt sẽ không khoan dùng hắn hy vọng thông qua dạng này cảnh cáo có thể dẫn tới nhân viên tương quan coi trọng cũng gấp rút khiến cho bọn hắn tích cực cải tiến thái độ làm việc cùng phương pháp đồng thời thì hướng những cán bộ khác truyền lại một sáng tỏ tín hiệu chỉ có nghiêm túc thực hiện chức trách tích cực là trong nhà máy làm việc cán bộ mới có thể có đến tán thành cùng ủng hộ thanh âm của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng bất mãn phản phất muốn đem lựa dận trong lòng toàn bộ thả ra ngoài ánh mắt của hắn kiên định mà sắp bén để lộ ra một loại quyết tâm cùng m i n g h i ê m lời của hắn giống như là một trận cồn phong quét sạch mà qua để người không khỏi cảm thấy dùng cả mình ngữ khí của hắn nghiêm khắc mà quyết tuyệt không có chút nào chỗ để thỏa hiệp nét mặt của hắn nghi phản phất đang nói cho triệu đại bảo sự nghiêm trọng của chuyện này cùng gấp g ắ p tính lý hoài đức thái độ hướng triệu đại bảo biểu lộ hắn đối với những người này bất mãn cùng thất vọng đồng thời thì cho thấy hắn là nhà máy gang thép hồng tinh người lãnh đạo quả quyết cùng quyết đoạn lực hắn sẽ không khoan dung bất luận cái gì hình thức qua loa cùng không chịu trách nhiệm hành vi nhất là đối tại những kia không thể đảm nhiệm công tác cán bộ hắn yêu cầu phía dưới các cán bộ nghiêm túc đối đ ạ i mỗi một vấn đề tích cực chủ động điệu giải quyết vấn đề cũng bảo đảm công tác tiến hành thuận lợi nếu có người vô pháp làm được điểm này hắn đem không chút do dự áp dụng biện pháp vì bảo đảm tất cả ba tử tất cả đoàn đ Hắn Hoài phó thể thăng thế Hắn nghĩ pháp chính là hảo hảo đem nhà máy gang thép hồng tinh tiếp tục làm lớn làm mạnh, đem nhà máy cho phát dương tốt. Bởi vậy, đối với kiểu này lên nói đến lên tấn ràng. găng lớn Lý là lưu là làm làm giờ tuổi tới tiếp đi giờ tiếp Đức độ đã đem đem cấp có tục bây bộ, bây máy máy ở sau rõ do ư xương ước ơ n này không cán hắn đến tận xương thủy, ước gì đem nó ném đi một bên. g gì tốt. tại thủ thủy, một đối Bởi bộ, ở với kiểu việc đi vậy, vị đem làm là căm d đó hắn mở hết lần này hội nghị phát hiện một ít cán bộ trên người vấn đề về sau mới sẽ như thế sinh khí và nói xong những lời này về sau lý hoài đức qua hồi lâu mới đưa nổi sóng chập trùng tâm tình cho bình phúc tốt mà một bên triệu đại bảo thì là nơm nớp lo sợ đứng ở một bên một câu cũng không dám nhiều lời làm phát hiện lý hoài đức không có vừa n ã y kích động như vậy triệu đại bảo mới dám nói tiếp hắn bảo đàm nói giám đốc ta hiểu được đối với ngài vừa mới nói mấy vấn đề này ta độ cao nhất định coi trọng và trở về ta cứ dựa theo ngài nói xử lý nếu là sau này những người này còn không sửa khỏi phải nói ngài ta cũng phải c h o để ý đến bọn họ triệu đại bảo không ngừng mà theo lý hoài đức vừa mới nói chuyện tiếp tục nói hắn đều nhanh hụ chết trước đó lý hoài đức còn nói cái gì không có nói cho hắn biết là chuyện gì hỏi hắn như thế sợ s ệ làm gì Bản tiểu trương tiểu tiếp tiếp càng, sợ sợ sợ càng đừng đề cập hắn triệu đại bảo hay là lý hoài đức cất nhắc lên dù là chỉ bằng điểm này hắn đều phải nghe lý hoài đức nói triệu đại bảo nhanh chóng đáp lại về sau lý hoài đức lúc này mới gật đầu một cái sau đó lại có chút chưa hết thòm thèm cảm khai câu nếu không có chút ít chuyện khó thực hiện ta cũng nghĩ sắp đặt cái trà cốc trà không có quay nghe rằng sau đó nhường này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ cán bộ ngồi thành sắp xếp lại để cho trong nhà máy công nhân một nhắc lên hỏi xem bọn hắn những người này bình thường công tác có hay không làm đúng chỗ còn có xem xét này chút ít làm trong bộ có phải hay không tồn tại một ít ngồi không ă n hại về phần trà này nghe rằng tên thì gọi là hồng tinh họ ỏ chính vừa vặn chúng ta nhà máy chính là nhà máy hồng tinh lấy tên này thì hợp tình hợp lý lý hoài đức hướng phía triệu đại bảo kể rõ những lời này vẻ mặt chưa hết thòng thèm nhìn ra được lý hoài đức là đánh trong đáy lòng nghĩ làm như vậy thậm chí là có chút chờ mong chẳng qua đâu lý hoài đức nghĩ đến loại sự tình này chẳng qua là nghĩ thôi chân muốn đi làm lực cản quá lớn trong nhà máy mỗi một cái cán bộ quan hệ nhân mạch chung vào một chỗ thì rất phức tạp ngươi không rõ ràng đối phương phía sau có người nào khác đến lúc đó bởi vậy đắc tội một nhóm đại nhân vật tính không ra rốt cuộc hắn cũng chỉ là cái cán bộ cấp phó bộ hay là xí nghiệp quốc doanh nói đại rất lớn nói nhỏ thì cũng nhỏ chỉ ư ơ n g là lãnh đạo trong lòng nghĩ như thế nào hắn cũng không dám thật sự đi qua hỏi giám đốc lý hoài đức mới vừa cùng hắn nói những kia trừ ra có nhường hắn đi gõ một cái phía dưới những kia thái quá cán bộ ý nghĩa nói không chừng còn có gõ hắn triệu đại bảo ý nghĩa do đó hắn nhìn tức giận như vậy lý hoài đức là một câu lời cũng không dám nói cũng không dám hỏi kỳ thực hắn nghĩ cũng không có sai lý hoài đức quả thực có gõ triệu đại bảo ý nghĩa ở bên trong rốt cuộc ngươi một chủ quản sản xuất nhiệm vụ xử phó phía dưới xuất hiện nhiều như vậy thái quá cán bộ không gõ ngươi gõ ai đây với lại nếu không phải triệu đại bảo là lý hoài đức người vậy thì không phải là trong âm thầm gõ mà là vừa vận tại trong hội nghị Ngay trước nhiều người như trận. nên nói, vậy trước trực tiếp trách một cho cờ Cho lý hoài đức, đức t í trách trách <cười> nhìn là c triệu đại bảo mặt thở dài bất đắc dĩ nói tuất lao triệu cái khác lời nói ta cũng không nói người sau khi trở về suy nghĩ thật kỹ đi người hảo hảo nhớ kỹ ta vừa mới nói chuyện có ít cán bộ lắn lên h ả o h ả o gõ một cái nói xong hắn k h o á t k h o á t tay ra hiệu triệu đại bảo rời khỏi thấy thế triệu đại bảo như được đại xá bình thường gấp vội vàng gật đầu nói được rồi giám đốc ta sẽ r ử a theo chỉ thị của ngươi đi làm nói xong hắn liền vội vã rời đi phòng họp giống như sợ lý hoài đức lại để ở hắn tựa như đồng thời trong lòng của hắn đã nghĩ kỹ sau này trở về làm như thế nào đối đãi vừa mới đám người này và triệu đại bảo sau khi rời đi lý hoài đức ngồi ở phòng họp trước bàn làm việc ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn rơi vào trong trầm tư hắn hiểu rõ chuyện lần này nhất định phải nghiêm túc xử lý nhưng cùng lúc thì phải chú ý cách thức phương pháp không thể để cho tình thế tiến một bước mở rộng rốt cuộc chuyện mới vừa rồi nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ chủ yếu vẫn là có thể đề phòng làm chủ trong nhà máy ổn định mới là trọng yếu nhất với lại trên tổ chức dùng người cũng phải chú ý cách thức phương pháp cán bộ xảy ra chút vấn đề không thể toàn quyền phủ định phải cho sửa sai cơ hội đương nhiên cuối cùng kết quả cụ thể kiểu gì còn phải nhìn xem thái độ của những người này nếu thái độ không được tiết chỉ định không có quả ngon để ăn giờ phút này trương hạo nhiên đ một một ứ nghe b ì n t ĩ n được âm thanh theo bản năng mà quay đầu đi một chút liền nhìn thấy triệu đại bảo nhưng mà hắn bén nhạy chú ý tới triệu đại bảo sắc mặt nhìn lên tới cũng không tốt lắm bất quá hắn cũng không có làm chàng hỏi tình huống cụ thể bởi vì hắn đã đại khái đoán được chuyện nguyên lý do đoán chừng triệu đại bảo vừa mới bị lao lý hung hăng phê bình một trận theo lễ phép hắn mỉm cười đáp lại nói triệu phó giám đốc sau đó hắn đưa cho triệu đại bảo một đ i ề u thuốc tỏ vẻ ân cần thăm hỏi hai người không có quá nhiều giao lưu triệu đại bảo tiếp nhận thuốc lá về sau tùy tiện tìm cái cớ liền vội vã rời đi nhìn qua triệu đại bảo đi xa thân ảnh trương hạo nhiên không khỏi lắc đầu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười không có chỉ trong chốc lát bình phục tâm tính tốt s ắ c mặt vô thường lý hoài đức từ phòng họp hiện ra t h i ể u nhiên lý hoài đức trông thấy trương hạo nhiên về sau trên mặt lại chất đầy ý cười hai người bắt chuyện qua về sau lý hoài đức mang theo trương nhiên một bên trò chuyện một bên hướng phía văn phòng đi đến t i ế u nhiên nếu trong nhà máy cán bộ đều có thể giống như ngươi không cho dù là tượng các ngươi sở cải tiến kỹ thuật kia ít cán bộ cũng không t ệ rồi ngươi vừa mới thì nhìn thấy này lao triệu cũng không biết sao quản phía dưới cán bộ từng cái đều thành dặm gì hỏi gì cũng không biết ngồi không ă ngắn hại. ư n cán bộ tư tưởng t g kiến t hại i kiến thiết, Hoài ế t Trưng 581, cán bộ tư tưởng tắt t cán phong kiến thiết, 2. Lý Hoài Đức càng không ngừng Đức bộ Lý nhưng Hảo mà đúng lúc này hắn cố ý điểm danh lưu hải trung không ngờ rằng vị này lưu hải trung biểu hiện xuất sắc đối với hắn nói lên vấn đề đều có thể cho ra tương đối đáp án chuẩn xác cái này khiến lý hoài đức mười phần kinh hỷ là một tên cán bộ lãnh đạo cũng không kỳ vọng bọn hắn có thể trả lời tất cả vấn đề nhưng ít ra nên hiểu rõ một ít kiến thức căn bản bởi vậy làm lý hoài đức hỏi xong lưu hải t r u n g cũng cùng lúc trước đám người kia tiến hành tương đối về sau bất mãn trong lòng tâm trạng dường như muốn bạo phát ra sau đó lý hoài đức còn không tin tả lại điểm rồi s ở cải tiến kỹ thuật phía dưới một nhóm cán bộ kết quả đại đa số người trả lời vấn đề lúc đó là tương đối tự tin với lại cho ra đáp án cũng làm cho hắn rất hài lòng làm lúc lý hoài đức trên mặt thì nhịn không được rồi vai qua đầu nhìn về phía một bên triệu đại bảo ánh mắt thẳng vào nhìn hắn khá tốt lý hoài đức chế trụ nếu không triệu đại bảo tại chỗ liền phải tại đoàn người trước mặt số mặt nhìn thấy lý hoài đức càng không ngừng t r ầ m biếm như thế một bộ dáng trương hạo nhiên lập tức vui vẻ ha ha ha lao lý người nhà có thể nghĩ hay thật à người nào không biết chúng ta s ở cải tiến kỹ thuật những cán bộ này ưu tú à. cho dù là phía dưới công nhân kia đại đa số cũng là rất không tệ đoàn kết phấn đấu chú ý tập thể vinh dự và rất nhiều phương diện đều là cái đ ỉ n h cái nhọn trương hạo nhiên nói lên những thứ này trên mặt cô k i u tiêu ngạo k ỉ n h cũng đừng để m á n h liệt cỡ nào và nói xong những thứ này hắn đổi lề tài trầm tư nói chẳng qua a lao lý lần này hội nghị khai triển xác thực để lộ ra quá nhiều vấn đề một ít quan trọng sản xuất bộ môn lãnh đạo người phụ trách cũng từng cái như thế không đáng tin cậy quá bất hợp lý cái này vô cùng có vấn đề nhất định phải coi trọng chúng ta nhà máy gang thép hồng tinh năng lực phát triển đến như thế kích thực khổng lồ dựa vào chính là các cán bộ cùng các công nhân trên dưới một lòng thể đầu tịch tiến đây mới là căn bản với lại trong nhà máy phát triển đến một bước này trừ ra ngoại bộ nhân tố còn phải coi trọng hơn tương quan vấn đề nội bộ k h á đến lúc đó chúng ta nhà máy gang thép hồng tinh không có bị ngoại bộ nhân tố đánh l hiện, tiếp tục, tiếp tục hiện tại liền đã có thể nói rõ trong nhà máy một ít lãnh đạo đã bắt đầu thoát ly quần chúng không hiểu rõ nhất tuyến tình huống tiếp tục như vậy hội ảnh hưởng nghiêm trọng công việc của chúng ta hiệu suất với lại nghiêm trọng nhất là sẽ ảnh hưởng đội ngũ tập tục đây mới là trí mạng vấn đề lao lý ngươi là giám đốc Được phương coi diện trọng hơn phương diện này với ấ n cũng không nhỏ. đồng nói, đúng chúng không riêng lãnh không nhà khống cảnh. đề, đây Đức đầu, đạo lâm vậy máy việc cảm cho cả gật khái phải Hoài thể là Lý lẻ làm làm à, mà vào vì v ý ta lại tiểu nhiên xác thực tượng ngươi nói nếu là có càng nhiều như vậy ở trong đó không như việc ngồi không ăn hại người trong nhà máy tập tục sớm muộn được xảy ra vấn đề lớn chúng ta phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này đ h ư ờ n g nhà máy gang thép hồng tình tiếp tục gìn giữ tốt đẹp phát triển trạng thái lý hoài đức nặng nề mà nói xong thái độ mười phần kiên quyết trương hạo nhiên vô vô lý hoài đức bà vai khích lệ nói t u t lao lý chúng ta cùng nhau nỗ lực à Ta tin tưởng ta cần chúng chỉ đồng thời â m i kiến thiết Nhiên ệ p thép lực, l có được càng nhất định khăn, nhà găng hồng tình hơn. Nghe Trương thể khó Hạo vượt tốt đem qua máy nói, lý hoài đức có Hoài Lý h Đức c ú trước cảm động, năng lực có động, năng t ơ n Nhiên như thế một cùng chung g Hạo thế ư một trí n anh huynh g hảo em tốt, hảo đệ x á thực rất không tồi. không đây ồ n g thời, trước đ dự định hồi phòng làm việc của mình lý hoài đức nghe xong trương hạo nhiên vừa mới nói những lời này suy tư một phen lại lôi kéo trương hạo nhiên quay đầu cùng nhau tiến về văn phòng của quách nhân nghĩa h ắ n nghĩ như loại này cán bộ nghị suy nghĩ vấn đề vẫn là phải tìm lão quách xưởng này trong bí thư tâm sự Rốt chương u ộ c bí t năm trăm tám mươi hai văn phòng quách nhân nghĩa tỏ do vấn đề chương năm trăm tám mươi hai văn phòng quách nhân nghĩa tỏ do vấn đề rất nhanh lý hoài đức lôi kéo trương hạo nhiên đi tới văn phòng quách nhân nghĩa cửa cách đó không xa không có nghĩ rằng khi hắn hai đến gần xem xét quách phòng thư ký làm việc đại môn q u a c h ặ n a lao quách đây là làm việc lý hoài đức vẻ mặt nghi ngờ nói trương hạo nhiên cũng có chút khó hiểu không thể nào vừa rồi không phải còn đang ở phòng học sao lý hoài đức thấy thế liền chuẩn bị mang theo trương hạo nhiên rời khỏi vậy chúng ta đi về trước đi quay đầu lại tìm hắn khi hắn hai xoay người vừa mới chuẩn bị lúc rời đi quách nhân nghĩa cùng hắn trợ lý thân ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn hắn u lao quách đây là làm việc vừa trở về a lý hoài đức ngầm đầu hơi lớn âm thanh hướng phía quách nhân nghĩa hô rất nhanh quách nhân nghĩa nghe thấy âm thanh sau nâng lên đầu xem xét liền nhìn thấy tại hắn cửa phòng làm việc lưu lại lý hoài đức cùng trương hạo nhiên thế là quách nhân nghĩa vội vàng phất phất tay ra hiệu sau đó nhanh chóng thẳng đến hai người mà đi ưu lão lý tiểu nhiên hai người đ â y là đến bao lâu quách nhân nghĩa cười lấy hỏi chỉ thấy hắn trên mặt mang nụ cười thân thiết ánh mắt bên trong để lộ ra đối với lý hoài đức cùng trương hạo nhiên quan tâm lý hoài đức ngay cả vội khoác k h o á t tay nói ra không bao lâu chúng ta cũng là vừa tới trương hạo nhiên thì vội vàng p ụ hòa nói đúng vậy a vừa tới một lúc nét mặt của hắn rất tự nhiên trên mặt duy trì mỉm cười quách nhân nghĩa trong lòng âm thầm cân nhắc lý hoài đức lần này tìm đến mình còn mang theo trương hạo nhiên cùng nhau đến hẳn là có chuyện quan trọng gì phải thương lượng mấy người đi vào văn phòng quách nhân nghĩa trợ lý cũng là thư ký đồng chí tiểu vương chủ động tiến lên cho lý hoài đức cùng trương hạo nhiên hai người chuyển tốt lấy đầu cũng n hắn h chóng ngược lại tự mình cho lý hoài đức cùng trương hạo nhiên đốt lên thuốc lá tiếp theo hắn lại tự mình châm một điếu thuốc thật sâu hít một hơi phun ra một đoàn sương ngủ động tác thành thạo mà tự nhiên một cái diêm nhóm lửa ba điếu thuốc lá mọi thứ đều có v ẻ n h ư vậy tự nhiên mà một mạc có thể nói là giản dị t hô đợi đến ba người đồng thời thật sâu hít một hơi khói cảm thụ lấy sương mù tại phổi tràn ngập cảm giác sau đó chầm rãi đem trải qua phổi loại bỏ khói nổ ra lúc này quách nhân nghĩa mới vẹn mặt hiếu kỳ hỏi l ã o lý tiểu nhiên các ngươi tới tìm ta là có chuyện gì à trương hạo nhiên không trả lời chỉ là mặt mỉm cười nhìn bên cạnh lý hoài đức lý hoài đức cũng cười đáp lại trương hạo nhiên sau đó quay đầu trở nên mặt mày ủ r hướng phía quách nhân nghĩa nói ra lao q u á nha s ư ở n g chúng ta trong một ít cán bộ tư tưởng xuất hiện vấn đề rất lớn khu h ụ lý hoài đức còn chưa nói xong q u á c h nhân nghĩa liền bị khói bị sặc cái gì nghiêm trọng đến thế sao q u á c h nhân nghĩa trên mặt lộ ra khó có thể tin nét mặt vì lý hoài đức vừa mới lúc nói chuyện sắp mặt căng cứng to mày để người cảm thấy sự việc tựa hồ có chút nghiêm trọng nghe thấy lao q u á c hỏi h như vậy lý hoài đức vội vàng đem toàn bộ sự việc chân tướng nói một lần lao q u á c h à vừa mới chúng ta không phải mở hai trận hội nghị thảo luận một chút chúng ta hồng tình mỗi cái xưởng cần thông báo tuyển dụng bao nhiêu công nhân trận đấu hội nghị lúc còn tốt không có xảy ra vấn đề gì thế nhưng đợi đến trận thứ hai hội nghị thì nhìn ra chút vấn đề đến rồi lý hoài đức đem toàn bộ sự kiện nói từng cái và nói xong vừa mới trận thứ hai trong hội nghị phát sinh một số việc lý hoài đức tiếp lấy nói tiếp lao quách những cán bộ này trên người vấn đề xuất hiện nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ nói nhỏ chuyện đi cũng là không để ý đến thường ngày sản xuất trong quá trình nhân viên phối trí chống chỗ tương quan một ít tư liệu sản xuất các loại vấn đề nhưng mà vấn đề còn không phải thế sao nhìn như vậy lợi nói lớn chuyện ra cái này cùng chúng ta di vãng ở trong bộ đội ngày bình thường không có đánh trận lúc không biết dưới tay có bao nhiêu người dưới tay cụ thể tình huống thế nào này khác nhau ở chỗ nào đây không phải làm càn dỡ mà là cái này tư tưởng tác phong kiến thiết phương diện xảy ra vấn đề xảy ra vấn đề lớn lý hoài đức giải quyết dứt khoát sau đó hắn lại đặt t r ư ơ n g hạo nhiên trước đó cùng hắn nói những kia quan điểm cho quách nhân nghĩa trình bày một lần Trưng 583, lý hoài đức treo trọc. Trưng 583, lý hoài đức treo trọc. Lý hoài đức tiếp tục nói hết trầ nói Nhân Nghĩa dần dần Lý Lý Lý lời, Hoài Hoài Hoài Quách vào rơi Đức Đức Đức giọng nói nghiêm túc tiếp tục nói lao quách ta cảm thấy chúng ta không thể coi nhẹ vấn đề này này không vẹn vẹn làm ấ y cái cán bộ sự việc mà là quan hệ đến tất cả nhà máy vận hành cùng phát triển nếu một cán bộ một bộ môn lãnh đạo ngay cả phía dưới của mình tình huống cũng không rõ ràng sao có thể làm công việc tốt đâu cái này như là một chiếc không có có phương hướng thuyền lúc nào cũng có thể v à phải đá ngầm đắm chìm hắn dừng một chút ánh mắt kiên định nhìn quách nhân nghĩa nói tiếp đi chúng ta cần để cho những cán bộ này ý thức được trách nhiệm của bọn hắn trọng đại muốn đối với mình phụ trách khu vực có rõ ràng hiểu rõ chúng ỉ có d ta phải nghĩ biện pháp để bọn hắn coi trọng đề cao trách nhiệm của bọn hắn tâm cùng hiệu suất công việc lao quét ngay xong chấm tư một lát gật đầu tỏ vẻ đồng ý hắn biết do lý hoài đức nói rất có đạo lý những cán bộ này xác thực tồn tại nhất định vấn đề bọn hắn vô cùng ỉ lại vào cấp chỉ thị thiếu hụt chủ động tự hỏi cùng hành động năng lực loại hiện tượng này không chỉ ảnh hưởng tới công tác tiến độ còn có thể dẫn đến một ít quan trọng quyết sách sai lầm hoặc là càng nghiêm túc càng trực tiếp một điểm nói là cái này tại lửa chính không làm đây cũng không phải là hậu thế bây giờ kiến quốc mới bao nhiêu năm trong nhà máy cán bộ liền học được hỏi gì cũng không biết từng cái đều là quan t r ư ở n g kẻ ra đời này còn phải đây không phải muốn vong nói câu khó nghe cái thời đại này nếu một làm quan làm cán bộ xảy ra vấn đề là thực sự hội xử bắn mà không phải nói như hậu thế căn bản thì không nhìn thấy phán tử hình trừ phi là phản bội chạy trốn phản quốc loại hình trọng tội bất quá cho dù là kiểu này t i ê một cũng là bí mật xử lý người bình thường sẽ không biết tình huống cụ thể đương nhiên thời đại chính sách không giống nhau cũng là có thể đã hiểu đối phương có thể đây là vì có thể khiến cho phạm sai lầm phạm vào tội các cán bộ càng tốt bàn giao vấn đề đâu mà không phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cá chết lưới rách cái gì này cũng khó nói đầu chó tác giả tin hay không đại khái là tin đi có lẽ đi có lẽ vậy lao lý người nói đúng chúng ta nên tăng cường đối với cán bộ huấn luyện cùng quản lý đề cao bọn hắn nghiệp vụ năng lực cùng tinh thần trách nhiệm đồng thời cũng muốn nặng mới thành lập lên một bộ hoàn thiện giám sát cơ chế bảo đảm các cán bộ có thể nghiêm túc thực hiện chức trách chỉ có dạng này mới có thể bảo chứng nhà máy vận hành bình thường thực hiện nhà máy phát triển mục tiêu quách nhân nghĩa tán đồng nói hai người nhìn nhau cười một tiếng trong lòng đều hiểu phải giải quyết vấn đề này cũng không phải là chuyện dễ nhưng chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực cùng nhau nỗ lực tin tưởng nhất định có thể tìm thấy thích hợp phương án giải quyết thôi động nhà máy khỏe mạnh phát triển nghĩ rõ ràng những thứ này về sau quách nhân nghĩa hít sâu một hơi bình phục một chút cảm xúc trong đáy l ò n g sau đó tiếp tục nhìn về phía lý hoài đức mang trên mặt vẻ mặt nghiêm túc giọng nói trịnh trọng nói Laulia, người nói quá đúng đây đúng là một rất vấn đề nghiêm trọng chúng ta nhất định phải cao độ coi trọng lên như vậy đối với vấn đề này ngươi có cái gì cụ thể phương án giải quyết đâu nếu còn không có đầu m ố i lời nói chúng ta có thể cùng nhau ngồi xuống xâm nhập nghiên cứu thảo luận một chút cộng đồng tìm kiếm giải quyết vấn đề phương pháp nói xong hắn dùng ánh mắt mong đợi nhìn lý hoài đức hy vọng có thể nghe được ý kiến và đề nghị của hắn rốt cuộc đối phương tất nhiên nói ra vấn đề này khẳng định trong nội tâm cũng có khoảng ý nghĩ Thế thế, cũng giao trách nhiệm hắn đối với mấy cái kia cán bộ tiến hành nghiêm khắc g ó cùng giáo dục của ta suy nghĩ bước đầu là trước hết để cho lão triệu hoàn thành những công việc này quan sát sau một thời gian ngắn lại nhìn hiệu quả làm sao nếu những cán bộ này trên người vấn đề tình huống vẫn là không có rõ ràng cải thiện vậy cũng chỉ có thể khai thác càng nghiêm khắc biện pháp tất nhiên những cán bộ này tất nhiên hỏi gì cũng không biết ngồi không ngăn hại kia cũng không cần phải tiếp tục lưu lại quan trọng trên cương vị nên đem bọn hắn rời hết r ư ớ c sắp đặt đến một ít thanh nhàn trên chức vị đi coi như là để bọn hắn trước giờ an độ lúc tuổi già ngươi cảm thấy dạng này phương thức xử lý thế nào lý hoài đức đem ý nghĩ của mình kỹ càng địa trình bày một lần sau đó lẳng lặng chờ đợi nhìn quách nhân nghĩa lắp lại ha ha ha một bên trương hạo nhiên nghe lý hoài đức lời nói kèm nén không được nữa tiếng cười của mình bật cười hắn thật không nghĩ tới lý hoài đức lại còn có như thế hài hước khôi hài một mặt hắn trong lòng suy nghĩ lao lý ta chân không nhìn ra à nguyên lai ngươi hay là cái việc vui người cái gì gọi là trước giờ a n hưởng tuổi già nha cũng bởi vì ngươi thiệt thôi lý hoài đức nghe được trương hạo nhiên đột nhiên thì cười trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra không biết mình ở đâu nói sai rồi hắn nghi ngờ hỏi tiểu n h i n ngươi cười cái gì đâu có cái gì b hắn cười Cùng lấy c đ giải thích nói lao lý ta không có gì ác ý chính là cảm thấy ngươi nói để bọn hắn đội chỗ an tâm trước giờ dưỡng lao những lời này rất có ý tứ cho nên nhịn không được bật cười ha ha các ngươi chớ để ý h à tiếp tục trò chuyện đề tài của các ngươi đi không cần để ý ta nói xong hắn phất phất tay ra hiệu hai người tiếp tục nói chuyện nhìn thấy hắn nói như vậy lý hoài đức lập tức cũng vui vẻ trên mặt lộ ra một loại vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nét mặt sau đó vẻ mặt phức tạp trở về câu cũng bởi vì này không phải đâu t i ể u nhiên ngươi này cười điểm thì quá thấp à. nói xong hắn lại nhịn không được bật cười dường như cảm thấy lý do này thực sự quá hoang đường lý hoài đức mở ra hai tay im lặng nhìn t r ư ơ n g h ạ o nhiên ánh mắt bên trong để lộ ra một tia không h i ể u cùng nghĩ hoặc sau đó hắn tiếp tục nói còn có a tiểu nhiên phía sau ngươi nói chuyện thì có vấn đề cái gì bảo chúng ta nói tiếp chúng ta không cần phải để ý đến ngươi t i nghĩ, nghĩ lý, ngươi. Ngươi tư lý hoài đức thấm thiên ả nói m xong trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm túc nhưng cùng lúc thì xen lẫn một ít ý nhạ báng hắn cho rằng là nhà máy hồng tinh nặng muốn lãnh đạo một trong trương hạo nhiên nên tích cực tham gia thảo luận cũng cộng đồng tìm kiếm phương án giải quyết mà không phải không đếm x ỉ đến Cuối cùng, hắn nói đùa địa nói phải thật tốt phê bình t r ư ơ n g h ạ o nhiên nhắc nhở hắn chú ý tư tưởng của mình có phải xuất hiện vấn đề t r ư ơ n g năm trăm tám mươi b ố hai người an ủi quách nhân nghĩa t r ư ơ n g năm trăm tám mươi b ố hai người an ủi quách nhân nghĩa đúng đúng đúng tiểu nhân a lao lý nói không sai ngươi được yên tâm tư tưởng của ngươi có phải hay không xảy ra vấn đề nha ha ha ha ha một bên quách nhân nghĩa lại là một việc vui người đi theo lý hoài đức một khối t r e o chọc dậy rồi t r ư ơ n g h ạ o nhiên a cái này không phải t r ư ơ n g h ạ o nhiên trong lúc nhất thời không biết nên thế nào trở về Hắn tiếp r á nhìn một cái, nhìn bên phải một chút, ánh mắt tại trên thân hai người càng không ngừng nhìn tới nhìn lui, sau đó co hạ thân, làm bộ đầu hàng tay lên nói. Tốt, tốt, tốt, ngươi cũng đừng nói, ngươi vẫn không phải chút, hai hạ hai một một mắt làm mà. bộ tại tới tay Tốt tốt tốt, ta t cái, có các được lui, i quắp sau đầu sợ đó dơ theo hắn lại giải thích nói kỳ thực ta vừa mới chính là nghe ngươi nói một câu kia có chút nhịn không được cười lão lý ta muốn là còn nhớ không sai mấy cái kia làm trong bộ thì có mấy cái số tuổi không là rất lớn à. ngươi câu này để bọn hắn trước giờ an tâm dưỡng lao ta có thể không cởi nhà này nuôi cái gì lão nghe nói như thế lý hoài đức cùng quách nhân nghĩa lướt nhau sôi nổi lộ ra lúng túng nét mặt lý hoài đức gãi g ã i đầu ngượng ngùng nói ra ai nha đúng là ta như thế thuận miệng nói nha k h á c quá để ý á quách nhân nghĩa thì cười lấy hòa giải ha ha lao lý này là sinh động một chút bầu không khí đâu đừng coi là thật r a trương hạo nhiên bất đắc dĩ lắc đầu thầm nghĩ hai người kia hiện tại có đôi khi chân là một đôi tên dở hơi bất quá hắn cũng biết bọn hắn chỉ là ưa thích mở chút ít trò đồ thôi thế là hắn thì không còn xoắn suýt cái đề tài này mà là tiếp tục cùng bọn hắn trò chuyện d ậ y rồi sự t ì n h khác đương nhiên trương hạo nhiên rất rõ ràng cũng đúng thế thật quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức nhiều năm như vậy tại một khối hợp tác thật tốt cho nên hai người trong âm thầm năng lực thường xuyên cùng nhau đùa g i ỡ n một chút ừ m thì bao gồm hắn ở đây trong và nói xong những thứ này trương hạo nhiên dừng lại một chút sau khi hít sâu một hơi sau đó lại ngồi thẳng người nét mặt trở nên nghiêm túc lên mắt sáng như bước nhìn lý hoài đức cùng quách nhân nghĩa hai người t r ỉ n h trọng nói nhưng mà lão lý ngươi vừa mới nói rất đúng ta rất đồng ý quan điểm của ngươi quả thực dường như như ngươi nói vậy nếu những cán bộ này tư tưởng còn không chuyển biến đến vậy không bằng để bọn hắn đem vị trí dành ra xin nghỉ hưu sớm dưỡng lao lực rồi dù sao đấy bọn hắn không muốn làm có nhiều người vui lòng làm không thể để cho bọn hắn chiếm vị trí lại không hề làm gì cả ngày sóc nhảy trong lồng n ư với lại vẹn vẹn làm được điểm này còn còn thiếu rất nhiều không thể vì chúng ta phát hiện này một phần nhỏ cán bộ tư tưởng có vấn đề thì chỉ nhìn chằm chằm này một nhóm người còn muốn dự phòng những cán bộ khác thì xuất hiện tình huống tương tự rằng đến nơi đây trương hạo nhiên xoay đầu lại dùng ánh mắt kiên định nhìn về phía quách nhân nghĩa thấm thiếm nói ra lao quách t hiện tại đến ngươi cái này bí thư đảng ủy nhà máy phát huy tác dụng lúc nhất định phải làm tốt toàn thể cán bộ công tác tư tưởng hiện nay chúng ta đã đã nhận ra một phần nhỏ t r u n g cao t ầ n g cán bộ tồn tại nghị suy nghĩ vấn đề nhưng đây cũng không có nghĩa là chỉ có bọn hắn mới có vấn đề như vậy phía dưới những cán bộ khác có phải thì có khả năng xuất hiện vấn đề tương tự đâu ta cho rằng khẳng định là có cái nào sợ không phải kiểu này hỏi gì cũng không biết hỏi cái gì cái gì cũng không biết vấn đề khẳng định còn có những vấn đề khác đây có phải hay không là chờ lấy chúng ta đi phát hiện đi dự phòng do đó chúng ta cần toàn diện loại bỏ xâm nhập hiểu rõ bảo đảm mỗi một cái cán bộ đều có thể gìn giữ chính xác tư tưởng thái độ tích cực vùi đầu vào trong công việc tới đồng thời đối với những tư tưởng kiên ngoan cố không thay đổi không làm sửa đổi cán bộ chúng ta phải có kiên quyết xử lý quyết tâm không thể để cho bọn hắn ảnh hưởng tất cả cán bộ ban tử phát triển trương hạo nhiên một bên tự hỏi một bên rõ ràng giành mạch địa bày tỏ mỗi một câu lời nói cũng như là trọng truy một g õ nhìn quách nhân nghĩa tiếng lòng theo trương hạo nhiên xâm nhập phân tích quách nhân nghĩa sắc mặt ngày càng ngưng trọng trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt r u n động cùng cảnh giác cuối cùng làm trương hạo nhiên nói xong một chữ cuối cùng lúc quách nhân hắn mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc môi k h ẽ run dường như muốn nói cái gì nhưng cũng không biết bắt đầu nói từ đâu sau một lúc lâu hắn mới chậm rãi gật gật đầu trong mắt lóe ra kiên định chỉ diêm mang nói ra đúng vậy à xác thực như thế chúng ta nhất định phải cao độ coi trọng công tác tư tưởng tăng cường đối với các cán bộ giáo dục cùng d ẫ n đạo để bọn hắn dựng nên chính xác tư tưởng chính trị tăng cường tu dưỡng đảng tính cùng ý thức trách nhiệm chỉ có dạng này mới có thể xác thực bảo đảm cán bộ của chúng ta đội ngũ từ đầu tới cuối duy trì tiền tiến tính cùng thuấn kích tính là nhà máy phát triển tiến bộ công hiến lực lượng quách nhân nghĩa hít sâu một hơi bình phục một chút nội tâm vận sóng nói tiếp được nếu đã vậy chờ chút ta trở về h à o h à o trải v ố t một chút ý nghĩ sau đó tổ chức triệu mở một lần tổ lãnh đạo nhà máy hội nghị chuyên môn thảo luận cán bộ xây dựng tư tưởng vấn đề thông qua lần này hội nghị chúng ta phải rõ ràng mục tiêu chế định cụ thể biện pháp cùng kế hoạch thiết thực tăng cường trong xưởng đội ngũ cán bộ xây dựng tư tưởng đồng thời chúng ta còn muốn tăng lớn giám sát kiểm tra cường độ bảo đảm các hạng công tác thực hiện hơi ngưng lại về sau quách nhân nghĩa tiếp tục nói chờ tiểu tổ hội nghị sau khi kết thúc hai ngày này lại để cho bộ phận kiểm tra nội bộ nhà máy hảo hảo vô một cái phương diện này vấn đề nếu phát hiện cán bộ quần thể tồn tại nghị suy nghĩ vấn đề chúng ta phải kịp thời áp dụng biện pháp tiến hành vốn nắn cùng cả sửa đối với những kia nghiêm trọng trái với kỷ luật cán bộ muốn nghiêm túc xử lý tuyệt đối không nhân nhượng c h i ề u theo ngoài ra chúng ta còn phải định kỳ khai triển cán bộ tư tưởng chính trị huấn luyện để cao bọn hắn tố chất chính trị cùng năng lực quản lý nghiệp vụ quách nhân nghĩa giọng nói càng phát ra nghiêm túc lên ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định quyết tâm hắn biết do xây dựng tư tưởng công tác tầm quan trọng thì rõ ràng chính mình là bí thư đảng ủy nhà máy vai chịu trách nhiệm trọng đại hắn không khỏi cảm k h á i nói công tác tư tưởng là quan trọng n h ấ ta t không có chính xác tư tưởng quan niệm cán bộ sao có thể là đảng vì quốc gia làm tốt kiến thiết đâu vì nhân dân phục vụ tốt đâu ta cái này bí thư đảng ủy nhà máy làm được còn còn thiếu rất nhiều tốt ta nói xong hắn thật sâu thở dài trên mặt hiện ra một tia ấ y náy tỉnh gặp hắn lâm vào tự trách bên trong trương hạo nhiên vội vàng đứng lên thân khuyên giải nói tốt tốt lao cách ngươi đây là làm gì vậy xuất hiện vấn đề giải quyết tốt đúng vậy nha thế nào nương môn chít chít trương hạo nhiên càng không ngừng quên lý hoài đức cùng ở một bên phụ họa trương hạo nhiên lời nói thì giúp đỡ khuyên lao quách lý hoài đức cười lấy an ủi t ố t lao quách tất nhiên cán bộ tư tưởng sẽ ra chút vấn đề vậy chúng ta thì bắt công tác tư tưởng chính là vừa vặn còn có thể sớm phát hiện sớm chữa trị đâu chúng ta một bí thư một giám đốc này còn có cái chủ tịch công đoàn nhà máy sở trưởng sở cải tiến kỹ thuật tại đây chuyện gì không có thể giải quyết muốn ta nói a tiểu tử ngươi chính là những năm này trôi qua quá thuận lợi làm tiêu không phải chương năm trăm tám mươi lăm công người trước mặt không việc nhỏ quách nhân nghĩa bị hai người nói được có chút xấu hổ gãi đầu một cái nói lao lý ngươi nói đúng ta quả thật có chút làm tiêu chẳng qua vấn đề này tuy nhỏ nhưng xác thực thật sự rất nghiêm trọng chúng ta nhất định phải coi trọng trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định quyết tâm trương hạo nhiên gật đầu tỏ vẻ đồng ý sau đó nói không sai chúng ta nhất định phải coi trọng nhưng là chúng ta cũng không thể bởi vì cái này vấn đề mà chết lòng tin cùng động lực chúng ta muốn tin tưởng năng lực của mình tin tưởng chúng ta có thể vượt qua bất luận cái gì khó khăn thanh âm của hắn tràn đầy lực lượng lý hoài đức nói tiếp đúng thế chúng ta muốn tin tưởng năng lực của mình tin tưởng chúng ta có thể vượt qua bất luận cái gì khó khăn với lại ngươi cảm thấy chúng ta mấy cái thật muốn nghĩ giải quyết vấn đề còn năng lực không giải quyết được sao có phải hay không cái này lý trong ánh mắt của hắn lóe ra ánh sáng tự tin gặp hắn hai nói như vậy quách nhân nghĩa cười hắc hắc khẳng định đáp lại nói đừng thế chúng ta mấy cái nghĩ giải quyết này chút vấn đề đó còn cần phải nói nhà tay cầm đem bót trong giọng nói của hắn mang theo một tia dễ dàng cùng treo chọc ba người nhìn nhau cười một tiếng trong lòng cũng dâng lên một cố hào tình trang trí bọn hắn hiểu rõ chỉ cần một lòng đoàn kết thì không có vấn đề gì không cách nào giải quyết bất quá ngay tại nói lời này đồng thời hắn nhớ tới vừa mới lý hoài đức giống như vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng nhìn hắn nghĩ đến đây lập tức hắn lại bị chọc giận quá mà cười lên ha ha ngươi được lắm lao lý vừa mới ngươi đó là cái gì nét mặt xem ta đấy ta vừa cương không qua là cảm thấy chính mình có chút phương diện không làm được vị thôi ngươi còn thật sự cho rằng ta già một a ta láo quách không nói những cái khác vậy trước kia cũng là tại trong đội ngũ trộn l ẫ n qua cái gì cảnh tượng chưa từng thấy sao có thể bị việc này ảnh hưởng rồi quách nhân nghĩa một bộ đại nghĩa lâm nhiên chân hán từ bộ dáng lập tức t hai ì cho Lý Hoài Đức cùng Hoài Hạo Nhiên đúng, đúng, đúng, h Lý Trương người các h h ngươi ra hỏa bớt ở chỗ này rêu cờ ta quét nhân nghĩa thì nhịn không được cười lên ba người tiếng cười quanh quẩn trong phòng bầu không khí trở nên thoải mái du mau đứng lên bọn hắn tiếp tục đảm luận chủ đề khác hưởng thụ lấy giờ khắc này sung sướng thời gian được vậy chuyện này trước hết như vậy trước chờ chút buổi t r ư a mở tổ lãnh đạo nhà máy hội mới hảo hảo sắp xếp tra một chút xem xét tình huống kiểu gì nếu thật sự là các phương diện cũng không quá tốt vậy liền mở một hồi toàn thể cán bộ xây dựng tư tưởng hội nghị nói rõ ràng nói cái này cán bộ nghị suy nghĩ vấn đề quách nhân nghĩa suy tư một lát sau nói hắn cảm thấy đây là một cái trọng yếu đề tài thảo luận còn phải cụ thể hảo hảo suy tư một chút nói như thế nào đồng thời hắn đã quyết định tốt trước chờ đợi buổi t r ư a tổ lãnh đạo nhà máy hội nghị vì càng toàn diện địa tìm hiểu tình huống nếu như chờ loại bỏ về sau phát hiện vấn đề xác thực nghiêm trọng như vậy tổ chức toàn thể cán bộ xây dựng tư tưởng hội nghị chính là cần thiết cử động nói xong quách nhân nghĩa chủ động chuyển đổi trọng tâm câu chuyện bắt đầu cùng lý hoài đức cùng trương hạo nhiên hai người trò chuyện dạy rồi sự t ì n h khác hắn vừa cười vừa nói chúng ta hiện tại thì tiếp lấy tiếp tục thảo luận cái vấn đề này đỡ phải ảnh hưởng tâm trạng đến nói một chút trong nhà máy gần đây có hay không có xảy ra chút chuyện khác lý hoài đức nghe xong vội vàng tiếp lời đầu nói ra đương nhiên là có á ngay tại hôm qua nào đó sản xuất phân xưởng trong có một công nhân tay chân vụ về kém chút đem máy móc làm hỏng rồi chẳng qua còn tốt cuối cùng cuối cùng là đã sửa xong nếu không thứ bị thiệt hại nhưng lớn lắm vẫn đúng là đừng nói chúng ta nhà máy hồng tinh hiện tại xác thực đây trước kia lợi hại hơn nhiều máy móc có chút khuyết điểm lập tức liền năng lực xây xong hiệu suất này có thể so sánh trước kia nhanh hơn quách nhân nghĩa n g h e xong thì đi theo phụ hòa nói đó cũng không phải là nhà nay còn cần phải ngươi nói chúng ta nhà máy hồng tinh bây giờ kỹ thuật nhân t ả i số lượng cái này viên đây trước kia tăng lên không biết bao nhiêu lần càng đừng đề cập còn có tiểu nhiên như thế cái chấn xưởng chi bạo tại những năm này sở cải tiến kỹ thuật bồi dưỡng được không ít ưu tú công nhân kỹ thuật đâu nói đến đây trên mặt của hắn lộ ra càng thêm nụ cười s á n g lạn không còn nghi ngờ gì nữa tâm trạng trở nên vui vẻ nhưng mà đột nhiên hắn tượng là nhớ ra chuyện gì quay đầu nhìn về lý hoài đức dò hỏi đúng rồi lão lý ngươi vừa nay nhắc tới người công nhân kia không có xảy ra cái gì bất ngờ à? không có bị thương à? cái kia ngược lại là không có lý hoài đức không chút do dự hồi đáp thấy thế quách nhân nghĩa yên lòng nói câu được không có là được nói xong lại dặn dò thường ngày sản xuất cái này viên sắc thực phải h à o hảo chú ý chút ít tranh thủ không nên xuất hiện thân người an toàn vấn đề đối với sản xuất cái này viên bất luận là sản xuất nhiệm vụ sản xuất tiến độ hay là các công nhân sinh mệnh an toàn quét nhân nghĩa đều là rất xem trọng bởi vậy hắn cố ý cùng lý hoài đức cùng với trương hạo nhiên trò chuyện một hồi lâu đồng thời hắn lại đem cái này vấn đề an toàn cho n h ớ kỹ trò chuyện hết những thứ này trương hạo nhiên lại bắt đầu nói hắn hai ngày này ở trong xưởng chứng kiến hết thảy trương hạo nhiên cũng cười nói thêm còn có một việc chính là hai phòng ăn thái mấy ngày nay trở nên không có trước đó vài ngày ăn ngon có phải hay không hai nhà ăn đổi đầu bên nhà ngươi không phải bình thường luôn luôn tại nhà ăn số ba ăn cơm không hắn luôn luôn còn nhớ rất rõ ràng trương hạo nhiên đều là tại nhà ăn số ba ăn cơm chạy thế nào đi hai nhà ăn thế là hắn lại mở miệng hỏi tiểu nhiên chẳng lẽ lại ngươi đang nhà ăn số ba ăn xòa trụ làm đồ ăn án muốn đi cái khác nhà ăn thay cái khẩu vị cũng không đúng à, ngươi hôm qua giữa chưa không trả cùng ta một khối tại nhà ăn số ba ăn cơm chưa nha lý hoài đức nói xong liền lắc đầu dường như đối với vấn đề này cảm thấy mười phần hoài nghi đúng lúc này trương hạo nhiên vội vàng p h t tay ngắt lời hắn cũng giải thích nói không có không có lao lý ta không có đi hai nhà ăn ăn cơm đều là nghe phía dưới một một số nhỏ công nhân nói rốt cuộc hiện tại nhà ăn số ba ăn cơm quá nhiều người chúng ta sợ cải tiến kỹ thuật có chút công nhân thì chọn đi cái khác nhà ăn hắn hiểu rõ lý hoài đức hiểu lầm chính mình vội vàng làm sáng tỏ sự thực nguyên lai là như vậy à? lý hoài đức gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu chẳng qua nghe bọn hắn nói hai thức ăn ở căn tin hương vị xác thực không bằng trước mấy ngày không biết là nguyên nhân gì đưa đến t r ư ơ n g hạo nhiên c a o mày nói n ó nói không chừng là trước kia đầu bếp suy nghỉ cho nên đồ ăn không có trước đó hương vị tốt đấy lý hoài đức suy đo nói có lẽ là đi việc này lại nhìn đi hiện nay công nhân cũng chỉ là nói so trước đó hơi kém một chút vấn đề còn không phải rất lớn nhưng mà nếu phía sau còn không có biến trở về đến thì phải mau chóng giải quyết vấn đề này nếu không các công nhân đi ăn cơm trải nghiệm sẽ phải chịu ảnh hưởng trương hạo nhiên lo lắng nói ừ m như thế vấn đề này ta nhớ kỹ tranh thủ ta đi tìm phòng hậu cần t r ư ở n g phòng hỏi một chút việc này lý hoài đức suy nghĩ một lúc gật đầu đáp lại bất cứ chuyện gì chỉ cần nhắc lên công nhân kia liền không có việc nhỏ bọn hắn những thứ này lãnh đạo luôn luôn rất xem trọng trong nhà máy công nhân các phương diện vấn đề xác thực thì là như thế này thời đại đặc sắc thời đại này không phải liền là giai cấp công nhân thời đại nha hai người lại lục tục nói một chút chuyện đều không phải là cái đại sự gì chẳng qua có một số việc bên trong xác thực phản hồi ra một chút vấn đề nhỏ được đến tiếp sau cải tiến và giải quyết cái này cũng nhìn ra được ba người bọn họ đối với nhà máy phát triển là tương đối coi trọng t r ư ơ n g năm trăm tám mươi sáu hà vũ trụ tân nhà a n phó chủ nhiệm t r ư ơ n g năm trăm tám mươi sáu hà vũ trụ tân nhà a n phó chủ nhiệm làm lý hoài đức cùng trương hạo nhiên nói những chuyện này lúc quách nhân nghĩa đồng dạng trong lòng nhớ ký một vài vấn đề chuẩn bị và đến tiếp sau tại tiểu tổ trong hội nghị nói ra đúng lúc này lý hoài đức đột nhiên nghĩ đến một sự kiện bây giờ trong nhà máy đã có hơn ba người với lại lập tức còn muốn nhận người thì ra là ba cái nhà ăn có phải hay không có chút không nhiều đủ đâu muốn hay không suy xét lại xây dựng thêm một nhà ăn đâu thế là hắn hướng phía quách nhân nghĩa nói ra hở đúng rồi lao quách chúng ta xưởng bây giờ có nhiều như vậy công nhân hiện tại lại phải chiêu một nhóm người hiện nay trong nhà máy mới ba cái nhà ăn có phải hay không không nhiều đủ nhà nghe lý hoài đức t i ể u nói này quách nhân nghĩa suy tư một chút đáp lại nói ừ n hẳn là không đủ t i ê lại tăng thêm một nhà ăn kiểu gì nói xong hắn lại nghĩ đến nghĩ tiếp tục hỏi lại thêm một nhà ăn có đủ hay không không được thì cụ thể xem xét lại thêm mấy cái nhà ăn phù hợp lý hoài đức nhịu nhữ mày sờ lên cái cảm tự hỏi một lát sau nói ra ừng ta nghĩ trước tiên có thể xây một thử một chút nếu còn chưa đủ dùng lời nói vậy liền xây lại mới nhà ăn rốt cuộc nếu bông chốc xây quá nhiều lời nói có thể biết tạo thành tài nguyên lãng phí dù sao chúng ta nhà máy còn có một chút đất trống chính là được n g h ĩ xây ở cái nào một khối quách nhân nghĩa gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý được kia cứ quyết định như vậy đi quay đầu ngươi cùng lão la tốt tốt thương lượng một chút nhìn xem an bài thế nào tương đối tốt trong miệng hắn nói lao la là hậu cần bảo hộ sảnh sở t r ư ở n g la vĩnh hạo hai người thảo luận xong vấn đề này về sau tiếp tục chú ý sự t ì n h khác bọn hắn biết rõ là trong nhà máy ban lãnh đạo thành viên nhất định phải thời khắc chú ý trong nhà máy các loại tình huống cũng kịp thời giải quyết vấn đề xuất hiện chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm nhà máy vận chuyển bình thường nhường các công nhân có thể an tâm làm việc trên thực tế từ nhà máy gang thép hồng tinh thành lập tới nay vẫn luôn là ba cái nhà ăn theo thời gian trôi qua theo ban đầu nhà máy cán thép dần dần khuyết trương đại quy mô cuối cùng đã trở thành hôm nay nhà máy găng thép vì thỏa mãn các công nhân viên nhu cầu mỗi cái nhà ăn cũng trải qua chuyên môn xây dựng thêm cùng cải tạo nhưng mà dù thế theo nhà máy gang thép không ngừng phát triển lớn mạnh các công nhân số lượng thì càng ngày càng nhiều bây giờ này ba cái nhà ăn đã không cách nào hoàn toàn thỏa mãn tất cả mọi người dùng cơm nhu cầu mỗi đến giờ cơm trong phòng ăn luôn luôn kín người hết chỗ xếp hàng chờ đi ăn cơm đội ngũ thường thường kéo dài đến ngoài cửa với lại bởi vì nhân số đông đảo phòng ăn nhân viên công tác thường thường bận tối mày tối mặt khó mà bảo đảm đồ ăn chất lượng cùng phục vụ hiệu suất bởi vậy đối với rất nhiều công người mà nói đi nhà ăn ăn cơm cũng không phải một vui sướng trải nghiệm dưới loại tình huống này một ít công nhân bắt đầu lựa chọn tại nhà ăn đánh tốt sau bữa ăn liền ra ngoài đi ăn cơm này mang đến một ít chỗ bất tiện ra ngoài đi ăn cơm hộ i gia tăng phí tổn đồng thời lãng phí thời gian do đó như thế nào giải quyết nhà ăn chen chúc vấn đề đã trở thành nhà máy gang thép hồng tinh tầng quản lý gặp phải một cái trọng yếu khiêu chiến công người trước mặt không việc nhỏ lý hoài đức ở phương diện này làm cũng không tệ lắm rốt cuộc thu phục lòng người cái này viên lý hoài đức có thể nói là tay cầm đem bóp cùng lúc đó quách nhân nghĩa còn cố ý nhắc nhở lý hoài đức cùng chương h ạ n nhiên đúng rồi hai người các người muốn đem trong nhà máy chiêu công chuyện này làm tốt tuyệt đối đừng như xe bị t u t xích khác xảy ra vấn đề gì hắn nhìn lý hoài đức nghiêm túc nói g ặ p b ê n người lao lý ngươi là giám đốc ngày bình thường phụ trách quản lý sản xuất cái này viên hiện tại bên trong nhà máy nhận người cũng đồng dạng muốn bắt tốt không thể xuất hiện lấy quyền nhu tư hối lộ cùng nhận hối lộ và không công bằng tình huống lý hoài đức liền vội vàng g ắ t đầu tỏ vẻ hội nghiêm ngặt giữ cửa ả i bảo đảm chiêu công công bằng công chính và ba người bọn họ trò chuyện không sai biệt lắm quách nhân nghĩa chủ động đưa ra t u t trò chuyện cũng không xê xích gì nhiều lao lý tiểu nhiên hai người các người đi về trước đi vừa vào đâu ta ở văn phòng đem mấy vấn đề này suy nghĩ thật kỹ nghĩ chờ chút buổi chiều mở tiểu tổ hội nghị lúc nói thế nào lý hoài đức đáp lại nói được vậy ta cùng tiểu nhiên đi về trước ta thì phải trở về suy nghĩ thật kỹ chờ chút trong hội nghị nên nói như thế nào đấy một bên t r ư ơ n g hạo nhiên thì là theo chân gật đầu một cái trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc tỏ vẻ chính mình cũng có ý tưởng giống nhau bọn hắn biết rõ lần này hội nghị đối với giải quyết trước mắt đối mặt vấn đề cực kỳ trọng yếu bởi vậy nhất định phải làm tốt đầy đủ công tác chuẩn bị sau đó lý hoài đức cùng chương hạo nhiễm chân rời đi văn phòng đồng thời hắn cũng đầy tâm t mình ờ mong buổi chiều hội nghị có thể lấy được tích cực thành quả bước đầu ít nhất phải nhường nhà máy gang thép hồng tính tổ lãnh đạo nhà máy cán bộ lãnh đạo nhóm về mặt tư tưởng gìn giữ nhất trí hình thành thống nhất chung nhận thức cùng phương án hành động chỉ có dạng này mới có thể tốt hơn địa ứng đối trước mắt khiêu chiến thôi động nhà máy hướng phía khỏe mạnh ổn định phương hướng phát triển đi ra văn phòng của quách nhân nghĩa về sau lý hoài đức đột nhiên nhớ ra cái gì đó quay đầu nhìn về phía một bên trương hạo nhiên hỏi đúng rồi tiểu nhiên ta muốn là còn nhớ không sai hà vũ trụ hẳn là ngươi thân đệ đệ trương hạo học đại cữu ca a trương hạo nhiên nghe vậy đầu tiên là s ư n g sở lập tức phản ứng trên mặt lộ ra một tiêu n g h i hoặc gật đầu nói đúng à lao lý làm sao vậy lý hoài đức nhìn thấy trương hạo nhiên bộ dáng này không khỏi cười ha ha một tiếng vô vô bở vai của hắn nói ra được nhớ không lầm là được cái này hà vũ trụ mặc dù miệng có chút tối nói, nói chuyện khó nghe một ít nhưng chủ nghệ quả thật không tệ tất nhiên hắn cùng ngươi có cái tầng quan hệ này k i u tân phòng ăn nhà ăn phó chủ nhiệm liền để hắn đến làm đi nghe được câu này trương hạo nhiên con mắt trong nháy mắt t r ừ n g lớn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đây cũng quá tùy tiện à. hắn không khỏi mở miệng nghi ngờ nói a như vậy có thể chứ lý hoài đức nhìn trương hạo nhiên kinh ngạc dáng vẻ cười lấy giải thích nói đương nhiên có thể chúng ta trong nhà máy chiêu đãi bữa ăn tại cái nào nhà ăn làm đều như thế mà hà vũ trụ đã làm thật lâu chiêu đãi bữa ăn cũng coi là vì nhà máy từng góp sức nhà đã như vậy vậy dứt khoát có loại cơ hội này thì cho hắn thăng một chút nếu ngươi có ý kiến vậy coi như xong lý hoài đức cười ha hả nói xong t r ư ơ n g năm trăm tám mươi bảy trợ lý đối với quách nhân nghĩa an ủi t r ư ơ n g năm trăm tám mươi bảy trợ lý đối với quách nhân nghĩa an ủi ở trong mắt lý hoài đức chỉ cần là cùng trương hạo nhiên đi được gần người đều có thể tính là người một nhà hoặc nói trương hạo nhiên người cũng là hắn lý hoài đức người thì chuyện như thế bởi vậy khi hắn biết được hà vũ trụ cùng trương hạo nhiên có dạng này một mối liên hệ lúc ngay lập tức nghị cấp cho hà vũ trụ một cơ hội đem nó cất nhắc lên rốt cuộc này không chỉ phù hợp quy định cùng chương trình cũng không cần quá nhiều lo lắng vấn đề khác nhưng mà cụ thể làm sao làm việc còn phải xem trương hạo nhiên ý nghĩ nếu trương hạo nhiên không đồng ý cái này cách làm như vậy không để bạc hà vũ trụ đảm nhiệm tân phòng gắn phó chủ nhiệm cũng là có thể được trương hạo nhiên nghe lý hoài đức lời nói này về sau tự hỏi trong chốc lát sau đó mỉm cười gật đầu hồi đáp không sao hết lao lý chuyện này ta không có ý kiến chỉ cần tất cả dựa theo quy định đến làm liền tốt tâm hắn nghĩ tất nhiên hà vũ trụ đạt được cơ hội khó có này hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản húng chi hắn cùng hà vũ trụ trong lúc đó đã có thể được xem là là nửa cái người trong nhà lý hoài đức vui tươi hớn hở điệu nói ha hà đó là đương nhiên là phù hợp quy định á người cử yên tâm đi Trái vơi quy đ ị những sự việc, thứ này ghi chú sẽ thành hắn buổi triệu tổ chức tiểu tổ hội nghị lúc quan trọng tham khảo tài liệu đợi sửa soạn xong hết về sau quách nhân nghĩa cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc từng cái bấm phía dưới mấy cái phân xưởng d â y số chỉ chốc lát sau nhà máy hồng tinh mỗi cái phân xưởng bí thư cùng giám đốc cũng nhận được đến từ tổng nhà máy báo tin yêu cầu bọn hắn tham gia tiểu tổ hội nghị cùng lúc đó một ít có đặc thù sự vụ cần phải xử lý bí thư hoặc giám đốc thì cố ý hướng quách nhân nghĩa mời tốt giả nhưng mà mặc dù có thể xin phép nghỉ nhưng quách nhân nghĩa rõ ràng quy định mỗi cái phân xưởng nhất định phải chí ít có một tên bí thư hoặc giám đốc tham dự hội nghị vì bảo đảm hội nghị toàn diện tính cùng đại biểu tính hoàn thành những công việc này về sau quách nhân nghĩa cuối cùng ngừng bận rộn bước chân, giống như thao xuống đầu vai gánh nặng hắn hiểu rõ tiếp xuống tiểu tổ hội nghị đối với giải quyết trước mắt gặp phải vấn đề cực kỳ trọng yếu hắn chờ mong cùng mỗi người chia sửng những người lãnh đạo cộng đồng nghiên cứu thảo luận phương án giải quyết thôi động nhà máy phát triển hắn nhìn tới bình thường công việc vẫn là thư g i ã n nha nếu không làm sao lại như vậy không có phát hiện mấy vấn đề này đấy q u á c h nhân nghĩa một bên thở dài một bên nhỏ giọng thầm thì hắn thấy cán bộ tư tưởng xảy ra vấn đề đây chính là đây vấn đề lớn bằng trời mặc dù lý hoài đức vừa mới chỉ là nhắc tới số ít riêng lệ cán bộ tồn tại tư tưởng cùng thái độ phương diện vấn、đề. nhưng ở hắn xưởng này ủy bí thư trong mắt chỉ cần bên trong lãnh đạo cấp cao cán bộ bên trong xuất hiện tình huống như vậy vậy liền mang ý nghĩa vấn đề có thể đã khá là nghiêm trọng vì nếu như ngay cả bên trong lãnh đạo cấp cao cũng xuất hiện loại tư tưởng này vấn đề như vậy cơ sở cán bộ quần thể bên trong sợ sợ cũng không ít người chịu ảnh hưởng bởi vậy tổ chức lần này tiểu tổ hội nghị là phi thường cần thiết điểm ấy không thể nghi ngờ một bên trợ lý tiểu vương nhìn thấy lãnh đạo n h í u chặt lông mày không khỏi cảm thấy hoài nghi hắn ân cần mà hỏi thăm lãnh đạo ngơi đây là thế nào có phải hay không có cái gì chuyện phiền lòng a nghe thấy trợ lý tiểu vương quan tâm quách nhân nghĩa ngẩng đầu cười cười nhẹ nhàng phất phất tay nói tiểu vương không sao không sao thấy lãnh đạo không muốn nói tiểu vương liền không còn hỏi tới chỉ là n h ư ờ n g quách nhân nghĩa chú ý thân thể không nên quá vất vả kỳ thực hắn một làm thư ký công tác trông thấy lãnh đạo buồn bực mất tập trung năng lực quan tâm quan tâm đã đủ đúng chỗ nếu lãnh đạo vui lòng nói với hắn vậy dĩ nhiên tốt nhất nếu không muốn như vậy hắn một trợ lý cũng không thể cơ cầu rốt cuộc mỗi người cũng có chính mình việc riêng tư cùng p h i a não là thuộc hạ hắn phải tôn trọng lãnh đạo quyết định đương nhiên đến lúc này vậy hắn thì càng được giữ vững tinh thần hào hảo làm công việc tốt cho quách thư ký phục vụ chú đáo thế là hắn bắt đầu càng thêm chuyên chú vào công việc trong tay nghiêm túc sửa sang lại văn kiện vội vàng làm việc đi nhìn bận trước bận sau tiểu vương quách nhân nghĩa lập tức vui vẻ bắt đầu mặt mỉm cười cùng đối phương hắn huyên hắn nói tiểu vương gần đây công tác thế nào bình thường có hay không có gặp được khó khăn gì tiểu vương nghe được lãnh đạo hỏi dừng lại công việc trong tay cười lấy hồi đáp cảm ơn lãnh đạo quan tâm tất cả cũng rất thuận lợi chẳng qua có đôi khi vẫn sẽ có một ít khiêu chiến nhưng ta sẽ hết sức khắc phục quách nhân nghĩa gật đầu một cái tỏ vẻ thỏa mãn tiếp theo hắn lại hỏi lại một ít về cùng lúc đó tâm tình thật tốt quách nhân nghĩa chủ động cùng trợ lý tiểu vương chia sẻ dạy rồi hắn vừa nãy là sao như thế phiền não tiểu vương a người biết không ta nghĩ hiện tại có cán bộ thái độ làm việc thật là khiến người ta lo lắng hôm nay lý giám đốc nói cho ta biết tại trong hội nghị hắn hướng những cán bộ này đưa ra một vài vấn đề nhưng mà làm cho người kinh ngạc chính là có cực tiểu số riêng l ẻ cán bộ lại hỏi gì cũng không biết bất kể hỏi cái gì cũng trả lời không được người nói xem bọn hắn bình thường công tác đến cùng là thế nào làm cái này hiển nhiên là tư tưởng thượng tồn tại nghiêm trọng vấn đề a nếu như ngay cả những thứ này bên trong lãnh đạo cấp cao cán bộ đều có thể xuất hiện vấn đề như vậy như vậy là hay không mang ý nghĩa cơ sở một ít cán bộ cũng có thể tồn tại vấn đề tương tự đâu quách nhân nghĩa một sáng mở ra máy hát liền thao thao bất tuyệt căn bản không dừng được với lại khi hắn đàm luận đến cái đề tài này lúc lông mày lại bắt đầu hơi nhữ lên cho thấy hắn đối với chuyện này sâu lo tình tiểu vương nghe thấy lãnh đạo nói như vậy trong nháy mắt hiểu lãnh đạo vừa mới vì sao lại như thế phiền muộn hắn cười lấy an ủi lãnh đạo theo ta thấy tất nhiên sự việc đã đã xảy ra vấn đề xuất hiện kia liền nghĩ biện pháp đem hắn giải quyết vậy là được rồi về phần cái khác h ôn t ạ p vấn đề cũng đừng suy nghĩ với lại ngài không phải còn có lý giám đốc cùng tiểu trương sở trường ở sau l ư n g ủng hộ ngươi nha ta tin tưởng ba các ngươi đồng tâm hiệp lực nhất định có thể giải quyết mấy vấn đề này khẳng định đều không phải là sự việc nói xong lời cuối cùng n ữ khí của hắn cực kỳ khẳng định chương năm trăm tám mươi tám từ k ô n đối với tân trợ lý đề cử Trước từ k h sở sở do đó hắn cho rằng bí thư vừa mới nói mấy vấn đề này kia đều không phải là vấn đề gì chỉ cần bọn hắn ba người nghĩ giải quyết kia cũng rất dễ dàng giải quyết mà quách nhân nghĩa nghe trợ lý tiểu vương nói chuyện dừng lại một lát sau đó lại ngẩng đầu cười một cái nói đúng tiểu vương ngươi nói không sai ha ha ha quách nhân nghĩa nghe tiểu vương nói chuyện có vẻ thật cao hứng nghĩ rõ ràng những thứ này về sau hắn thì không còn xoắn suýt những thứ này cùng tiểu vương trò chuyện v à i câu qua đi liền bắt đầu bận b i ể u những chuyện khác mà lúc này trương hạo nhiên đã sớm cùng lý hoài đức nói chuyện tiếng xong về tới phòng làm việc của mình vừa về đến văn phòng không lâu ra đi làm việc từ khôn quay về sở trường vừa về đến từ khôn ý cười đầy mặt cùng trương hạo nhiên lên tiếng chào hỏi trương hạo nhiên nhìn hắn tấm này mặt mày hớn hở mặt lập tức cười trong mắt lóe lên một tia vui mừng cùng thưởng thức hắn cười lấy nói với từ khôn kiểu gì công tác kết nối không sai biệt làm a giọng nói nhẹ nhàng mà thân thiết đối với từ khôn này người phụ tá hắn một thằng phi thường hài lòng từ khôn không chỉ là người an tâm thông minh với lại tại mỗi cái phương diện cũng biểu hiện xuất sắc năng lực của hắn cùng thái độ đạt được mọi người nhất trí tán thành thì thắng được trương hạo n h i ê n tín nhiệm cùng tán thưởng bây giờ thật muốn đem từ khôn sắp đặt đến cơ sở đi đảm nhiệm khoa cấp cán bộ trong lòng của hắn thật là có chút ít không bỏ rốt cuộc từ khôn làm vì mình trợ thủ đắc lực đã thành thói quen cùng hắn kề vai chiến đấu cộng đồng ứng đối các loại khiêu chiến thế là hắn tiếp lấy tiếp tục cùng từ khôn nói đùa điệu nói một câu tiểu khôn ngươi khoan h ã y nói này chân đem ngươi cho an bài x o n g xuôi ta cũng có điểm không nỡ lạc trong lời nói để lộ ra một k i a t r e o chọc cùng không bỏ nhưng mà hắn không ngờ rằng là từ khôn ngay lập tức nói tiếp không chút do dự hồi đáp sở t r ư ở n g kia nếu không ta cũng không giới đi làm cái này khoa trưởng ta còn muốn tiếp lấy cho ngươi làm thư ký những lời này n h ư ờ n g trương hạo nhiên cảm thấy có chút kinh ngạc nhưng càng nhiều hơn chính là cảm động gặp hắn nói như vậy trương hạo nhiên ở đâu khẳng theo a phải biết đây chính là khó gặp một lần cơ hội tốt có thể đem từ k h ô n theo cấp phó khoa để thăng đến chính khoa cấp h á có thể tùy tiện nhường cái này cơ hội thật tốt chạy đi đâu húng chi theo sở trưởng trợ lý cương vị điều đến phòng sản xuất khoa trường mặc dù mặt ngoài đến xem chỉ là một môn vụ thăng chính khoa quá trình nhưng trên thực tế nhưng là vì từ không tích lũy cơ sở kinh nghiệm làm việc đối với hắn tương lai hoạn lộ phát triển có lớn lao chỗ ích lợi nghĩ đến đây trương hạo nhiên vội vàng lắc đầu nói không được không được ngươi tuyệt đối không thể bởi vì ta mà bỏ cuộc lần này tấn thăng cơ hội n à y không chỉ có là tổ chức tín nhiệm đối với ngươi cùng b ồ dưỡng càng là hơn cá nhân ngươi phát triển mấu chốt một bước với lại có một số việc màu sáng quyết định h ắ có thể tùy ý sửa đổi báo tin đều đã phát ra chẳng lẽ còn có thể thu hồi hay sao ngươi tiểu t ử này vẫn là ưa thích đùa kiểu này nói xong hắn một bên cơ đầu một bên dùng ngón tay chỉ từ khôn đương nhiên đối với từ k h ô n thái độ hắn vẫn là rất hài lòng từ k h ô n nghe lãnh đạo nói như vậy trên mặt nét mặt ngược lại là trở nên có chút thất lạc ánh mắt lu m ở ảm đạm phảng phất là không thể lưu tại trương hạo nhiên bên cạnh làm này người phụ tá cảm thấy có chút t i ế n m ố i gặp hắn vẻ mặt này trương hạo nhiên trong lòng mềm lũn nhưng vẫn là dương giả tức giận mà đối với từ k h ô n nửa đùa nửa thật cười mắng một câu ngươi nằm mơ đi tiểu từ ngươi đây là thăng chức cũng không phải xuống trước đây là đại hì sự vẻ mặt cầu x i n làm gì cho ai nhìn xem đâu lãnh đạo đây không phải tâm trạng đột nhiên đến cái này liền có chút khó chịu từ k h ô n có chút lắp ba lắp bắp hỏi nói xong trên mặt lộ ra thần sắc khó xử được được được tiểu tử ngươi cho ta h ả o h ả o cười lấy k h ắ c bộ dáng này không biết còn tưởng rằng ta cái này làm lãnh đạo đối với ngươi không tốt đâu còn có trước đó thì đã nói với ngươi âm thầm lúc không có người gọi ta nhiên ca là được gọi cái gì lãnh đạo ngươi quên rồi trương hạo nhiên thổi dâu trận mắt nhìn từ k h ô n nói trong giọng nói mang theo một tia trách cứ được rồi nhiên ca ta sai rồi t h k h ô n vội vàng nhận hạ sai được được được chuyện này dừng ở đây không nói cái này trương hạo nhiên không thể gặp từ khôn cái này phó nhăn nhăn nhó nhó bộ dáng vội vàng nói sang chuyện khác t ố t không nói cái này đúng tiểu khôn tại chúng ta sợ cải tiến kỹ thuật bên trong ngươi có cái gì người thích hợp tiến cử lên rốt cuộc tiểu tử ngươi xuống dưới đương khoa dài ra không được cho ta để cử cái thích hợp tân trợ lý tới thay thế ngươi trước kia công tác nói xong ánh mắt của hắn lấp lánh chằm chằm vào từ khôn mặt nghi ngờ hỏi nghe thấy sở trưởng trương hạo nhiên hỏi mình có hay không có thích hợp trợ lý nhân tuyển tiến cử lên từ k h ô n lập tức trầm tư hắn biết rõ đây là trương hạo nhiên đối với hắn nhiều năm như vậy trợ lý công tác tán thành thì là tín nhiệm với hắn do đó đối với cái này hắn không dám qua loa mà là nghiêm túc tự hỏi trương hạo nhiên trông thấy từ k h ô n đang tự hỏi những thứ này liền không lên tiếng nữa quấy i à y mà là lẳng lặng chờ đợi nhìn hắn nói chuyện thời gian từng giây từng phút trôi qua qua một hồi lâu từ k h ô n đột nhiên ngầm đầu ánh mắt kiên định nói nhưng ca ta như thế có một nhân tuyển thích hợp cũng không biết có thích hợp hay không nói đến đây hắn thì không có tiếp tục nói trương hạo nhiên nhìn hắn cảm giác lựa giận trong lòng cũng mau lên đây hắn nhữ mày giọng nói hơi có chút không tốt vây tay nói được rồi khác nhăn nhăn nho nhó như cái nương môn giống nhau có nhân tuyển thích hợp cứ việc nói thẳng đi dù sao phía sau ta còn phải đi xem chúng ta sở cải tiến kỹ thuật chủ nhiệm phòng làm việc cho ta để cử mấy người xem bọn hắn là có thích hợp hay không cần phải thật tốt tổng hợp địa so sánh một chút ngươi một mực nói ra ngươi ý nghĩ là được thực chất mặc dù hắn trên miệng nói muốn tổng hợp so sánh nhưng thật sự quan trọng là hắn xem a i t h u ậ n mắt rốt cuộc dưới tình huống bình thường chủ nhiệm phòng làm việc để cử nhân tuyển ở mọi phương diện trên điều kiện cơ bản cũng không kém bao nhiêu bởi vậy cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở trong tay hắn lúc này chính là phải xem trương hạo nhiên nhìn xem cái nào càng thuận mắt một chút ngay tại trương hạo nhiên nói xong những lời này về sau từ khôn con mắt đột nhiên phát sáng lên hắn hưng phấn mà nhìn trương hạo nhiên có chút kích động nói n h ư n ca ta để cử người kia tình cờ cũng là văn phòng phía dưới một tên nhân viên ồ t r ù n g hợp như vậy nói nhanh lên một chút xem trương hạo nhiên lòng hiếu kỳ bị kích phát lên rất nhanh từ khôn gần từng chữ giới thiệu n h ư n ca ta để cử người này là ta trước kia đại học đồng học kiêm bạn cùng phòng tên là lý thu h à n h tuổi tác lớn hơn ta một tuổi h ắ n ở đây đọc thời điểm năm thứ nhất đại học chính là chúng ta ban trường lớp năm thứ ba đại học lúc càng là trở thành trong trường học hội học sinh chủ tịch sau đó thì sao còn quang v i n h đã trở thành một tên đảng viên h ắ n tại phương diện học tập vẫn luôn là bạn tiêm làm người cũng không tệ là chúng ta tất cả phòng ngủ hảo đại ca từ k h ô n nhất nhất giới thiệu hắn vị bạn học này kiêm bạn cùng phòng đại khái tình huống chương năm trăm tám mươi chín lý thu hoành quá khứ chương năm trăm tám mươi chín lý thu hoành quá khứ trương hạo nhiên c ẩ n t h ậ n nghe thỉnh thoảng hội đang nghe được một nơi nào đó lúc gật đầu tỏ vẻ tán thành bất quá đợi đến trương hạo nhiên tất cả nghe xong từ k h ô n đối với cái này lý thu h à n h sau khi giới thiệu trương hạo nhiên cảm thấy vô cùng hoài nghi dựa theo lẽ thường mà nói nếu quả thật như từ k h ô n nói như vậy kia lý thu h à n h thời điểm ở trường học cũng coi là cái người làm mưa làm do à. sao cuối cùng sẽ đến nhà máy hồng tinh đâu dưới tình huống bình thường hắn nên đi bộ ủy hoặc là cái khác nhìn lên tới tốt hơn đơn vị mới đúng nha với lại không nên chỉ là tại sở cải tiến kỹ thuật nhà máy gang thép hồng tinh văn phòng cái ngành này làm cái không có tiếng tăm gì tiểu khoa viên đây này thế là trương hạo nhiên quả quyết địa nói ra nghi ngờ của mình tiểu k h ô n à nếu quả thật tượng ngươi nói như vậy ngươi vị bạn học này năm nhất chính là ban trưởng năm thứ ba đại học liền lên làm giáo hội chủ tịch sinh viên sau đó còn vào đảng kia dựa theo lẽ thường tới nói hắn tình cảnh hiện tại cũng không về phần như thế đi hắn không phải là đi bộ ủy hoặc là đi tốt hơn đơn vị sao hắn cân nhắc từng câu từng chữ đem nghi ngờ trong lòng một một đạo r a mà từ không đâu dường như đã sớm dự liệu được lãnh đạo sẽ có câu hỏi như thế cho nên hắn ngay lập tức bắt đầu hướng t r ư ơ n g hạo nhiên giải thích hắn có vẻ hơi tức giận bất bình nói nhưng ca dựa theo thường ngày tình huống mà nói s ắ c thực hẳn là tượng ngươi nói như vậy lý thu hoành vốn có thể đi bộ ủy công tác nhưng cũng tức là hắn không cẩn thận đắc tội người khác kết quả bị đối phương chèn ép bất quá việc này cũng không nên trách hắn không phải lỗi của hắn n g ư ơ i lai、like, lý thu hoành ở trường học lúc vì có chút nguyên nhân đắc tội người dẫn đến nhận lấy áp chế nhưng mà từ k h ô n tiểu tử này nhưng không có đem mấu chốt của sự tình nói rõ ràng thế là trương hạo nhiên ngay cả vội vàng cắt đứt hắn ngừng ngừng ngừng tiểu khôn tiểu tử ngươi nói rõ ràng một câu cũng không nói đến ý tưởng bên trên ngươi cái này đồng học thời điểm ở trường học đắc tội người nào thiền căn hậu quả nói cho ta nghe một chút nhìn thấy trương hạo nhiên hơi hơi hơi không kiên nhẫn từ k h ô n vội vàng trực tiếp đi vào chính để hắn tiếp tục giải thích nói hắn là lúc ấy thời điểm ở trường học vì giữ gìn trong lớp một đồng học cùng làm lúc trường học một phó thư ký nhi t ử phát sinh cãi vã vừa mới bắt đầu vì vì chuyện này cứ như vậy đi qua không có nghĩ rằng đợi đến tốt nghiệp phân phối lúc thì ra chuyện như vậy nếu không phải làm sơ chúng ta sợ cải tiến kỹ thuật lần lượt q u y ế t trương đại quy mô hắn cũng không nhất định năng lực đến chúng ta sợ cải tiến kỹ thuật đương nhiên chuyện này chúng ta cũng chỉ là như t h ế đoán rốt cuộc chính chúng ta thì không tra được người lai、like, lúc mới bắt đầu nhất sợ cải tiến kỹ thuật không thể nào lớn như thế quy mô lý thu hoành hay là tại sao đó mới từ trong nhà máy nhất tuyến sản xuất bộ môn được qua à, thì ra là thế vậy mọi người có hay không có đi điều tra qua cái đó phó thư ký nhi từ đâu thì không có tìm người hỏi một chút tình huống nói không chừng chính là hắn dở trò q u ỷ đâu trương hạo nhiên tóc mày trong giọng nói mang theo một tia hoài nghi từ không thở dài một hơi trên mặt lộ ra một nụ cười khổ bất đắc dĩ hồi đáp n h ư n ca chúng ta xác thực đi qua nhưng khi chúng ta đã đến hắn phòng ngủ lúc phát hiện người khác cũng không ở đâu sau đó hỏi hắn bạn cùng phòng mới biết được nguyên lai công tác của hắn đã phân phối xong cho nên sớm rời đi trường học đi làm việc càng quan trọng chính là chúng ta cũng không có chứng cơ xác thực có thể chứng minh đây hết t h ạ c là hắn ở sau l ư n g dợ trò quỷ với lại lý thu hoành hắn sau đó lại từng tự mình đi tìm lao sư hỏi qua việc này nhưng tiếc m u ố i là sự việc đã mọi chuyện lắng xuống không cách nào sửa đổi tức xứ chúng ta biết chân tướng lại có thể thế nào đâu cho dù thầy của chúng ta nghĩ muốn trợ giúp hắn thì cảm thấy không có chỗ xuống tay làm lúc thầy của chúng ta thậm chí chuyên môn đi tìm cái đó phó thư ký đàm luận việc này nhưng không hề có tác dụng cái đó phó thư ký không chỉ chối bay chối biến mình cùng việc này liên quan đến c ò nói n cái gì công tác cao tiện, gì không phân cao thấp quý đến ề u quốc là làm vì công gia i h các loại lời nói. đây ố i lại, lời Nói mặt làm thầy của chúng ta cũng không thể tránh được, bất kể thế dạng này chúng cũng không nào khuyên cũng không nên chuyện gì. D... Nói đến gì. đáp được, đ hữu hít của kể bảo từ khôn bất đắc dĩ lắc đầu k h ắ p khuôn mặt là đắng chắt cùng bất đắc dĩ nhìn từ khôn vẻ mặt phức tạp nét mặt trương hạo nhiên thì kịp phản ứng hắn vừa mới vấn đề này hỏi thái không có nước chuẩn lập tức có chút lúng túng bất quá hắn nghĩ chuyện này tiền căn hậu quả càng nghĩ càng giận ừ thực sự là g ê tởm những loại người này sao lên làm lãnh đạo trường học đây là cái gì mấy cái lãnh đạo theo trương hạo nhiên một trường học phó thư ký bởi vì là một chút chuyện nhỏ đi làm khó một đệ tử quả thực là một chút bố cục đều không có hành động như vậy không chỉ sẽ thương tổn học sinh lòng tự trọng cũng sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến trường học danh dự sau đó hắn lại nhớ ra cái gì đó tiếp tục dò hỏi đứng rồi Tiểu k hai ô n ngươi v ừ m ớ người ó i cái này Hoành là Lý Thu Hành là vì i ữ gìn trong lớp nào đó đồng nào t lớp phó đó học. h Kìa ký không nhi cùng ngươi trong này đồng n học Hai cái tử vì sao sẽ cùng ngươi trong lớp cái này đồng học không qua được. g ư lớp bọn họ trong lúc đó có mâu thuẫn gì hai người bọn họ đồng thời thích một nữ sinh cho nên mới náo loạn mâu thuẫn lý thu hoành làm lúc cũng không biết tình huống cụ thể chỉ nhìn thấy có người đang chuẩn bị khi dễ chúng ta ban cái này đồng học cho nên mới từ k h ô n nói đến đây liền không có nói đi xuống nhưng trương hạo nhiên đã hiểu mà trương hạo nhiên thì là nghe rõ chưa vậy này là cái này trường học phó thư ký nhi tử đem cái này đồng học làm làm tình địch sau khi nghe xong trong lòng của hắn cảm thấy có chút bó tay rồi hắn hiểu rõ loại chuyện này ở đời sau trong sân trường thường xuyên có thể gặp đến nhưng không ngờ rằng ở niên đại này cũng sẽ có chuyện như vậy hắn thật sâu phun ra một ngụm trọc khí dọn kiên định nói t ố t chuyện này ta đã đại khái hiểu rõ ràng sự thật chứng minh vị này t ê n là Lý t h u hiểu rõ r n g h ọ c c ũ n g k h ô n g có l à m s a i bất cứ c h u y ệ n g ì hắn ra ngoài chính nghĩa cùng tinh thần trách nhiệm đứng ra bảo hộ bạn học cùng lớp đây là đáng giá tán dương hành vi hoàn toàn chưa từng có sai ngoài ra trường học các ngươi vị kêu phó thư ký cùng với nhi tử đơn giản chính là một đôi không、nạn. đối với kiểu này nhỏ nhặt không đáng kể n h ư nữ tư t ì n h học sinh ở giữa cạnh tranh cùng ghen ghét bọn hắn vậy mà như thế chấp nhất thậm chí không tiếc hủy đi người khác tiền đồ thật là khiến người tức giận trương hạo nhiên tâm trạng kích động không ngừng phàn nàn không còn nghi ngờ gì nữa đối với loại hành vi này cảm giác sâu sắc bất mãn xác thực học sinh trong lúc đó ngẫu nhiên xảy ra một ít tranh chấp hoặc đùa giỡn vẫn là có thể đã hiểu nhưng là một chỗ t r u n g chuyên trường học một tên phó thư ký hắn tầm mắt cùng lòng dạ càng như thế chật hẹp cùng con của mình cùng nhau làm sàng làm bậy quả thực để người khó mà tiếp nhận h ú n chi khi thấy đồng học bị bắt nạt lúc lý thu h à n h đứng ra giữ gìn là chuyện đương nhiên. nhưng mà bây giờ lại vì chút chuyện nhỏ này mà liên lụy đến người vô tội thật sự là quá đáng đột nhiên nghĩ đến nơi này trương hạo nhiên nhịn không được tò mò lại nhìn từ khôn hỏi một câu sao đúng t h i ể u khôn kia trước đó bị xỉ nhục đồng học kia đâu sau đó thế nào rồi a từ k h ô n mặt ngơ ngác dường như nghe không hiểu trương hạo nhiên vấn đề nhưng rất nhanh hắn thì lấy lại tinh thần nói ra a ngươi nói rất đúng đồng học kia a hắn ngược lại là không bị đến ảnh hưởng gì tiếp theo từ khôn mang theo một tia phẫn nộ tiếp tục nói nói đến thật là khiến người ta tức giận cái đó phó thư ký nhi tử có thể đem cùng hắn sinh ra mâu thuẫn người quên mất không còn một mảnh nhưng lại vẫn cứ còn nhớ lý thu hoành chuyện này đơn giản chính là cố ý tới lông tìm vết thật khiến người ta buồn ôn g lê tởm hơn là lớp của ta thượng vị bạn học kia sau đó hành vi càng là làm người khinh thường làm lúc lý thu hoành tốt nghiệp công tác phân phối kết quả công bố về sau hắn rõ ràng cũng biết tình huống này nhưng lại chưa bao giờ t r ư ớ c tới dỗ dành qua một câu thậm chí ngay cả một câu nói xin lỗi cũng không có nói qua n h ư n ca ngươi nói xem dạng này người rốt cục tính là thứ gì này không bạch nhãn lan mà lý thu h à n h làm sơ thì không nên bảo vệ cho hắn nếu ở một bên thờ ơ lạnh nhạt nói không chừng còn có thể tránh khỏi phía sau những phiền toái này sự việc bây giờ tốt chứ cuối cùng nhanh tốt nghiệp lại bị người đang làm việc phân phối thượng làm tay chân thực sự là một lời khó nói hết nha từ k h ô n phảng phất là thay vào lý thu hoành người khả năng nhìn bên trong cả người cũng biến thành có chút thất l ạ c lên